nhưng bây giờ người phía sau viên chậm chạp đình không được để chiến đấu phía trước không cách nào tiến lên thật to chỉ hoan chiến đấu kết thúc thời gian hắn trực tiếp chợt lấy người đi vào hậu phương sau khi hắn nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi binh sĩ cùng trên mặt đất mạng lớn thi thể lúc khuôn mặt lập tức trở nên không gì sánh được c ă n c trầm thiên phu trưởng đều đều là tiểu tử này làm hắn thực lực quá mạnh một tên binh sĩ âm thanh r u n dậy nói người thiên phu trưởng kia nhìn về phía vương thần trong mắt sát cơ hiện lên linh phủ cảnh tân bảy đình phong đây chính là ngươi dám một thân một mình xuất thủ lực lượng thanh âm hắn lạnh như băng nói tại chém g i ế t vừa rồi người thiên phu trưởng kia đằng sau vương thần liền chuẩn bị đại khai sát giới trên thân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra cho nên người thiên phu trưởng này một chút liền nhìn ra cảnh giới của hắn vương thần trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh nhìn về phía người thiên phu trưởng này chậm rãi mở miệng nói không thể không nói các ngươi mưu kế này thiết kế rất tinh diệu cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người như không có gì biến cố hôm nay đại giang quốc quân đội tất nhiên sẽ bị các ngươi đều tiêu d i ệ t bất quá bây giờ xem ra cũng không quá khả năng ngay vậy người thiên phu trưởng này hai mắt nhắm lại lúc này quát lên từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám ở nơi này khẩu x u ấ t c ù ngôn lệ hát ở giữa cả người hắn đã bạo khởi một thanh rút r a còn ở sau l ư n g đại khảm đao hướng vương thần đầu chém thẳng mà đi đồng thời trên người hắn buộc phát ra một cố cường hành vì thế linh đan cảnh tầng hai cùng là thiên phu trưởng nhưng hắn tu vi lại so vừa rồi người kia còn mạnh hơn nhiều t r u n g quanh đại liên quốc binh sĩ bọn họ thấy cảnh này lập tức kích động lên tiểu tử này có thể rốt cục phải chết linh đan cảnh tầng hai giết linh phủ cảnh tầng bảy còn không phải vây tay một cái liền có thể làm được nhưng một màn kế tiếp trực tiếp đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến chỉ gặp cái kia đại khảm đao tấn mánh rơi xuống mắt thấy là phải đem vương thần đầu chém thành hai khúc nhưng gặp vương thần trường kiếm trong tay bị ánh kiếm màu vàng kim nhạt bao khỏa nhẹ nhàng một cái quét ngang liền đem cái kia đại khảm đao trực tiếp chém thành hai nửa ngay sau đó một kiếm kia thế đi không giảm đi tới người thiên phu trường kia trước người. người sau làm sao cũng không nghĩ tới vương thần một kiếm này lại có như thế bi lực. hắn lúc đầu chuẩn bị một đao đem vương thần đánh chết xong việc chỗ nào còn nghĩ qua chính mình sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử ngay cả s ử x u ấ t thủ đoạn phòng ngự cũng không kịp người thiên phu trưởng này không có chút nào ngoài ý muốn bị một kiếm chém thành hai khúc theo người thiên phu trưởng này chết thảm còn lại binh sĩ biểu hiện trên mặt như là gặp quỷ bình thường bọn hắn không còn có dũng khí tiến lên xuất kích mà là không ngừng mà về sau chen lui bọn hắn không phải không nghĩ tới vây g i ế t nhưng nghĩ đến cái kia lăng lệ vô địch kiếm khí màu vàng loại ý nghĩ này liền trong nháy mắt tan thành mấy khói nhưng mà bọn hắn không xuất thủ không có nghĩa là vương thần liền sẽ dừng tay theo vương thần trường kiếm không ngừng quét ngang đạo đạo kiếm khí màu vàng bay ra bắt đầu điên cuồng giết chóc chính hắn đều không có chú ý tới chính là tại hắn đại khai sát d ư ớ i thời điểm trên người hắn cái kia cố túc sát chi khí trở nên càng phát ra nồng đậm đồng thời theo lần lượt từng đại liên quốc binh sĩ chết tại d ư ớ i kiếm của hắn hắn đối với sinh tử một kiếm lý giải trong lúc bất chi bất giác đạp lên một cái giai đoạn mới mẹ nó các linh đệ ta cũng không tin tiểu tử này có thể có nhiều như vậy linh khí chúng ta cùng tiến lên một người một miếng nước bọt cũng có thể đem hắn chết bới nói không sai tiểu tử này chỉ là linh phủ cảnh tầng bảy trải qua vừa rồi bộc phát thể nội linh khí tất nhiên không nhiều lắm cùng tiến lên giết chết hắn lúc này lại có người đứng ra h é t lớn n g h e bọn hắn giống to những binh sĩ kia sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán không ít thay vào đó là một lần nữa dâng lên lập công tri tâm đúng vậy a linh phủ cảnh tầng bảy thể nội có thể có bao nhiêu linh khí hắn đều giết nhiều người như vậy thể nội linh khí nhất định đã sắp khô kiệt bọn hắn lúc này bên trên chính là thời cơ tốt nhất chỉ bất quá sự thật chứng minh ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn sai lầm mà dùng để chứng minh chính là trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể lúc này vương xe tựa như là một cái tới từ địa mục tử thần mỗi ra một kiếm liền có thể mang đi mạng lớn sinh mệnh những binh sĩ này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn một bên giả hữu đức chỉ là làng lạc nhìn cũng không có tính toán ra tay một mặt là bởi vì ra động đá vôi đằng sau hắn thiết thực phát hiện tự do của mình không có trong lòng rất khó chịu một phương diện khác thân là tiểu đệ liền nên có tiểu đệ giác ngộ sao có thể đi đoạt đại ca đầu n g ọ n gió đây chính là làm tiểu đệ cấm kỵ a lại qua chén trà nhỏ không đến thời gian nguyên bản từ trong động đá vôi đi ra mấy ngàn đại liên quốc binh sĩ lúc này đã còn lại một nghìn không đến những người khác tất cả đều chết tại vương thần kiếm bên dưới vương thần dẫn theo trường kiếm một đường hướng phía trước đi đến ngân bạch trên trường kiếm đang có đạo đạo quan g mang lập l ò tại kiếm khí bọc vào khuynh tuyết kiếm coi như chém giết nhiều người như vậy trên thân kiếm cũng không nhiễm nửa giọt máu tươi bồn đ ị a lối ra bên i c ả n h thành trì trên tường thành tất cả mọi người nhìn xem đạo thân ảnh kia kích động trái tim đ i ê n cùng l o ạ n động bọn hắn hai tay nắm chặt n ắ m đ ấ m k h ắ p khuôn mặt là kích động cùng vẻ sùng kính thân ảnh kia những nơi đi qua phơi thây khắp nơi trên đất không một người có thể địch cái kia nguyên bản muốn đặt vững này cuộc chiến tranh thắng lợi mấy ngàn đại liên quốc binh sĩ, lại bị hắn giết đến thất linh bắt lạc còn thừa không đến hơn nghìn người. mà từ người kia xuất thủ đến bây giờ ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian đều không có hắn một người một kiếm lại thật muốn đem cái này tất bại chiến cuộc đảo ngược những người này hô hấp trở nên rồn rập lên thậm chí có không ít người trực tiếp quỳ dạp xuống đất lúc này đạo thân ảnh kia trong mắt bọn hắn phản phất thần linh mà theo vương thần điên c u ồ n g giết chóc vạn bân áp lực của bọn hắn trong nháy mắt t r ậ t giảm giang cường nhữ mày hắn đều kéo vạn bân đã lâu như vậy những người này làm sao còn không có hoàn toàn để lên đến đem đại giang quốc binh sĩ tiêu diệt rơi mà điên cùng bộ phắt vạn bân lúc đầu đã lòng như cho nguội chuẩn bị xuất ra sau cùng liệu mạng thủ đoạn, đem giang cường nhưng theo thời gian trôi qua hắn lại phát hiện phía bên mình bị chém giết binh sĩ càng ngày càng ít vậy mà đã bắt đầu có phản công dấu hiệu loại dấu hiệu này tựa như là cho vạn bân đánh một cái cường t â m châm tại hắn đối diện giang cường thừa dịp tránh né khoảng cách nhìn về phía những cái kia nguyên bản muốn để lên tới cái kia mấy ngàn người nhưng không nhìn còn khá vừa xem xét này c h à n g diện tiếp như là một thanh đại truy đập ầm ầm tại trên đầu của hắn tại cái kia thảm liệt hình ảnh kích thích bên dưới giang cường một chút mất tập chúng bị vạn bân cho bổ một đao vết thương lập tức ra chóc thị bong máu tươi d â n trào giang cường không chút do dự quanh thân linh khí điên cuồng phun trào thân hình hướng một bên tránh đi n g tránh vạn b â n công kích kế tiếp mà vạn b â n nhìn thấy giang cường cái k i a một bộ gặp quỷ dáng vẻ không khỏi thuận tầm mắt của hắn quay đầu nhìn lại vừa xem xét này liền để trong lòng của hắn khói mù cùng kiềm chế quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là vô tận quang minh cùng hy vọng ha ha ha các minh đệ chúng ta phản kích thời điểm tới Trước 111, chiến linh cảnh tầng 7. Vạn Bân phát ra cười to một tiếng, trường đao trong tay ra cười chiến cảnh linh huy đan Vạn Bân đao nhưng nhìn thấy phía sau đánh lén bọn hắn đại liên quốc người lại bị chém giết hầu như không còn s a o từng cái trở nên vô cùng kích động bọn hắn thấy được hy vọng sống sót thấy được chiến thắng khả năng lúc này bọn hắn từng cái phát ra giống to bắt đầu điên cuồng phản kích không có đến từ sau lương uy hiếp bọn hắn có thể toàn lực đối diện trước địch nhân khởi xướng phản công giữa sân kinh hãi nhất thuộc về và xuyên khi hắn nhìn thấy một bước kia chạy bộ tới thân ả n h lúc cả người đều s ư ớ n g sốt u một chút thậm chí đưa tay lục soát tìm kiếm con mắt muốn biết có phải hay không chính mình nhìn lầm nhưng trải qua xác nhận sau người kia vẫn như c ũ là người kia không có thay đổi chút nào vương thần huynh đệ thật là có n g ư ơ i vạn xuyên cười lớn nguyên bản đã nhanh muốn kiệt lực hắn cũng không biết từ đâu tới khí lực trường thương trong tay liên tiếp v u n g ư ờ y không ngừng đâm xuyên địch nhân thân thể vương thần q u a y đầu nhìn lại khi thấy rõ vạn xuyên sau cũng là hơi kinh hãi nhưng nghĩ tới gia hỏa này tính cách cùng gia quốc tình hoài xuất hiện ở trên chiến trường cũng rất bình thường theo bọn hắn bắt đầu phản công đại liên quốc binh sĩ bị đánh đến liên tục lui lại trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng mà còn lại những cái kia không đến hơn ngàn phụ trách người đánh lén cũng tại còn lại đại giang võ phụ đệ tử cùng vương thần cùng nhau xuất thủ bên trong bị đều chém giết ngay ư ờ i cái nghiệt tiếng giống giận xúc, cho chết. Lúc chỉ này, nghe tử một láo đạo dữ v n lên. n g g a sau đó một cố cường hành vi thế khuyết tán ra đến liền gặp một tên nam tử đầu trọc hướng vương thần cực tốc phóng đi tên nam tử trọc đầu này không giống những binh sĩ k h á c thân mang áo giáp hắn chỉ mặc một thân đơn giản áo b à o cho lại trên tay ngay cả bình khí đều không có tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền đã đi tới vương thần trước người một t r ư ờ n g hướng hắn vô tới theo hắn một t r ư ờ n g này đánh ra phía trước không khí bị đều nghiền nát hình thành ngắn n g i chân không mà trực diện một trưởng này vương thần cũng tương tự cảm nhận được một cố cực kỳ nặng n ề áp lực giống như hướng chính mình đánh tới không phải bàn tay mà là một toàn núi lớn nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh vương thần nhìn xem cái kia đã tới gần đến trước người một trưởng không kịp nghĩ quá nhiều nhấc lên trường kiếm liền đâm ra ngoài đốt theo trường kiếm rắn rắn chắc chắc đâm vào nam tử đầu chọc trên bàn tay một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là vô cùng sắc bén nghiêng tiết kiếm vậy mà không có tại nam tử đầu chọc trên bàn tay lưu lại một chút điểm vết thương không chỉ có như vậy một kiếm này liền ngay cả da của hắn đều không có bị phá ra vương thần lông mày nhữ lại trường kiếm vương hướng nhất chuyển lấy một cái xảo trá gấp độ hướng nam tử đầu chọc ngực đâm tới ngay sau đó chỉ thấy hết đầu nam tử đạp chân xuống ngăn trở trường kiếm bàn tay kia ngang nhiên hướng phía trước đầy ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh vào trên trường kiếm chấn lên một trận tiếng vụ vù, vù mà nguồn lực lượng kia cũng là thuận trường kiếm một đường truyền đến vương thần trên cánh tay người sau mắt sáng lên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời đem nguồn lực lượng kia hóa giải lúc này m ộ theo cỗ ế k nam tử đầu chọc đem tu vi không giữ lại chút nào b n c phát trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng vẽ dữ tợn lúc đầu ta còn không có ý định xuất thủ nhưng ngươi nghiệt xúc này rét ta nhiều lính như vệ sĩ hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi tất cả mọi người t r o n cùng nam tử đầu chọc lệ thanh đạo thân là cái kêu phụ trách đánh lén mấy ngàn binh sĩ tướng lĩnh thủ hạ binh sĩ đều chết thảm hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm như bởi vậy dẫn đến cuộc chiến tranh này thất bại hắn coi như tự sát cũng đền bù không được đại liên quốc tổn thất cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem hôm nay trận chiến tranh này cầm xuống đứng mũi chịu xào chính là muốn đem trước mắt cái này trước thiếu niên làm t gì rồi đang khi nói chuyện hắn đôi bàn tay chấn động đúng là phát ra kim tiết ông minh thanh n m đồng thời phụ lên một tầng thật dày trắng sáng quang mang như là kim loại đặc thù cảm nhận một bên giả hữu đức thấy cảnh này hai mắt nhắm lại thân hình loại lên liền muốn đối với nam tử đầu trọc kia xuất thủ chỉ bất quá vương thần lại đối với hắn khoát tay n o ta tự mình tới giả hữu đức hơi kinh hãi Thầm thực nghĩ đây chính là linh đàn cảnh hậu kỳ, hắn đàn đây lực là kỳ, vương i siêu linh ễ n đàn cảnh trung n h kỳ. n hắn nghĩ tới trước đó tại trong động g khi tới tại vôi, trước ư đó đá v thần ninh c gật khuất n gật liền cũng ngừng muốn u thủ đầu ánh mắt rơi vào nam tử đầu chọc trên bàn tay người sau nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn chỉ gặp hắn song trưởng một đám phía trên linh khí q u a n quẩn vậy mà sinh sinh biến lớn gấp đôi nhìn tựa như là quả hương bồ bình thường sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên x u ố n g ra nhanh chóng đi vào vương thần trước người một đôi như quả hương bồ bình thường bàn tay hung hăng chụp về phía người sau đầu tiếng thét vang lên không khí đều bị chấn n át một kích này lực lượng rất là cường đại vương thần không có chút nào chủ quan mượn lưu quan kiếm ảnh nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời trưởng kiếm trong tay chặt n h i ê n mà ra keng trưởng kiếm không trở ngại chút nào chạm tại nam tử đầu chọc trên bàn tay phát ra một trận kim loại chấn động tiếng vang linh hai nhức ó c đồng thời một c ỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía chấn động ra đến vương thần ánh mắt c h ấ p động trên mặt hiện lên một vòng ngân lệ ta ngược lại muốn xem xem ngươi cứng đến bao nhiêu thoại âm rơi xuống trong cơ thể hắn cựu cực kiếm kinh vận chuyển trường kiếm trong tay phụ lên một tầng kiếm khí màu vàng kim n h ạ t lập tức liên tiếp chém ra mỗi một lần đều vô cùng tình chuẩn chạm tại nam tử đầu chọc trên bàn tay trong lúc nhất thời nổ vang âm thanh không ngừng vang lên linh khí nổ nát vụn kiếm khí k í c h sạn một chút cách gần đó binh sĩ né tránh không kịp thân thể trực tiếp bị xuyên thủng bị mất mạng tại chỗ lập tức tất cả binh sĩ không gì sánh được sợ hãi n chống đi ở giữa một mảng lớn vị trí bất quá trong một nhịp hít thở vương thần cùng nam tử đầu chọc liền đã giao thủ mấy chục chiêu mỗi một lần giao kích uy lực đều vô cùng tường hành không khí chung quanh đều bị đều x é rách không gian đều tạ i run nhẹ nhẹ vương thần mỗi một lần xuất kiếm trên trường kiếm đều lôi quấn lấy màu vàng kim nhàn nhạt kim ế khí l a n g lệ vô địch tràn đầy sát phạt khí tước quét sạch đầu nam tử cái tiết như là quả hương bộ giống như bàn tay không gì sánh được cứng rắn mỗi một lần đánh ra đều mang lực lượng hùng hậu một phen giao thủ xuống tới nam tử đầu chọc trên mặt đã hiện lên vẻ khiếp sợ h ắ tu luyện trên lòng bàn tay công phu đã có hơn Tự tin chương một trăm mười hai lĩnh nộ kiếm ý nam tử đầu chọc không phải không nghĩ tới cường lực xuất kích trực tiếp đem vương thần áp chế nhưng vương thần thực lực quá mạnh lại tốc độ cực nhanh hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đôi thủ trực kia nếu là tùy tiện xuất kích nhưng không có đem vương thần áp chế nói hắn liền có thể có thể lâm vào hiểm cảnh hắn không dám mạo hiểm phong hiểm kia bất quá rất nhanh hắn liền cười ha hả tiểu tử không thể không thừa nhận ngươi là rất mạnh thiên tài nhưng ngươi chỉ là một cái linh p h ụ cành tầng bảy đình phong linh p h ụ có thể lớn bao nhiêu ta ngược lại muốn xem xem trong cơ thể ngươi linh khí còn có thể trèo c h ố n g bao lâu thoại âm rơi xuống nam tử đầu chọc cũng là không nóng nảy mặc dù hắn không có năm chắc đem vương thần trực tiếp cầm xuống nhưng liền xem như cứng răn kéo cũng có thể đem vương thần lôi chết nghe nói như thế vương thần trên mặt thì là nổi lên một vòng cười lạnh vậy ngươi liền chờ lấy xem đi sau một khắc quanh người hắn hiện ra trọn vẹn chín đạo công kích hư ảnh rất nhanh lại đưa về trong trường kiếm sinh tử một kiếm theo vương thần sử xuất sinh tử một kiếm quanh người hắn khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa không chỉ có như vậy một cỗ nồng đậm túc sát chi khí từ hắn trên người khuyết tán ra đến đều hội tụ đến thể nội trong kiếm khí chết cho ta sau một khắc vương thần bước ra một bước trường kiếm trong tay cấp tốc đâm ra một kiếm này lăng lệ vô địch tràn đầy sát phạt chi khí trong n g á y mắt liền đâm vào nam tử đầu t r ọ c trên bàn tay đốt cùng trước đó một dạng trường kiếm cùng bàn tay va chạm mang theo một trận thanh thúy tiếng vang chỉ bất quá lúc này nam tử đầu chọc trên khuôn mặt xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi hắn có thể cảm giác được rõ ràng vương thần một kiếm này uy lực viễn siêu trước đó bất luận cái gì một kiếm vậy mà để hắn cảm nhận được một chút cảm giác đau phải biết bàn tay của hắn độ cứng có thể so với tứ phẩm cao cấp phòng ngự linh khí lực phòng ngự cực kỳ cường đại hắn đã cực kỳ lâu không có tại trong trạng thái chiến đấu cảm nhận được trên tay cảm giác đau rất nhanh nam t ử đầu chọc hai mắt trận thật lớn bởi vì hắn từ vương thần trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường khí tức đặc thù m ộ trước bên giả hữu đức cảm nhận được vương thần giả cảm hữu khí đức được tức t ê trên n thân biến tràn khuôn mặt cũng thịt mặt t hóa, khiếp ra r là đầy mỡ lộ vẻ sợ.、Trước、đó tại trong động đá vôi hắn điều khiển khôi lỗi công kích vương thần thời điểm vương thần liền xử x u ấ t kiếm ý khi đó hắn mặc dù chân kinh nhưng còn lâu mới có được hiện tại chân kinh bởi vì khi đó là vương thần tại trong tuyệt cảnh tiềm năng bộc phát cũng không đại biểu hắn có được tự chủ k h ô n g chế kiếm ý năng lực nhưng bây giờ hắn có thể tại rằng có không xong trong chiến đấu lần nữa thi triển ra k i ế vậy đã nói rõ hắn đã hoàn toàn đem k i ế nắm trong tay cái này rất giống là ngươi ngay từ đầu thấy được một bộ linh kỹ biết cái kia bộ linh kỹ có cái gì uy lực nhưng là mình lại không thể thi triển đi ra đến phía sau ngươi tiêu tốn thời gian nhất định học tập lĩnh n g ộ rốt cuộc đem nó học được có được có thể chủ động thi triển năng lực mà ở trong đó khác nhau chính là ở đây nhưng là vương thần cái này tiêu tốn thời gian nhất định đi học tập lĩnh n g ộ thời gian này cũng quá ngắn đi liền một ngày cũng chưa tới a h ắ n vậy mà liền vượt qua bậc cửa kia thành công nắm trong tay kiếm ý phải biết một tên kiếm tu từ ngưng tụ kiếm khí bắt đầu liền coi như là nhập môn mà lĩnh n g ộ kiếm ý thì là nhập môn đằng sau một cái đại h ả m kiếm ý lĩnh mộ cùng kiếm tu tự thân thiên phú cố gắng cơ duyên đều có quan hệ nhưng lấy tuyệt đại đa số kiếm tu tình huống tới nói thiên phú tốt bên trên một chút kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cũng muốn tiêu tốn ít nhất m ộ ư ơ i năm nhưng vương thần năm nay mới bao nhiêu lớn liền thành công lĩnh ngộ được kiếm ý cái này cần là có bao nhiêu không hợp t h ó i thưởng đồng thời dựa theo vương thần vừa rồi một kiếm tia lên xem cái này còn không đơn giản chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy chỉ bất quá lúc này vương thần không có chút nào phát giác được bọn hắn chân kinh mà là đắm chìm đến cảm thụ của mình bên trong giờ khác này hắn có một loại bát khai vân vụ gặp trời nắng cảm giác sáng tỏ thông suốt trước đó tại cùng giả hữu đức h ô i lỗi thời điểm chiến đấu hắ lại đi trước bước ra một bước nhưng làm ộ t bước này là bước ra tới cũng không biết rơi vào nơi nào ngay tại vừa rồi hắn lần nữa sự xuất sinh từ một kiếm đem ý chí của mình cùng khí thế dung nhập vào trong kiếm khí mới đưa một bước kia rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất một kiếm này đâm ra mang đến cho hắn một loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác đó cũng không đơn thuần là trong kiếm pháp chiêu thức còn mang theo ý chí của hắn tại thành công lĩnh nộ cũng không chế kiếm ý đằng sau vương thần công kích trở nên càng cường đại mỗi một kiếm huy ra đều để nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến vài kiếm đằng sau nam tử đầu chọc đã bắt đầu lui về sau đi mà hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo không gì sánh được cứng rắn sóng trường tại gặp mấy đạo kèm theo kiếm ý công kích đằng sau lập tức bị mở ra mấy đạo lỗ hổng máu me đầm địa nam tử đầu chọc khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng sợ hãi hắn toàn lực thôi động thể nội linh khí đều quán trú đến trên hai tay ngăn cản vương thần cái kia điên c u ồ n g phách chạm mà đến trường kiếm nhưng mà đây hết thể đều không làm nên chuyện gì theo lần nữa ngăn lại vương thần bài kiếm nam tử đầu chọc trên tay cảm giác đau đã càng phát ra kịch liệt hắn có loại không gì sánh được cảm giác mãnh liệt nếu là tiếp tục như vậy nữa chính mình cái kia luyện hơn bốn mươi năm bàn tay sẽ bị sinh nghĩ tới đây nam tử đầu chọc cắn r ă n g một cái lật tay móc ra một viên phòng ngự linh khí trận này đến tất thắng chiến trường theo vương thần xuất hiện mà cực hạn đảo ngược hắn đã hoàn toàn không ngăn cản được đã như vậy sao không bảo toàn tính mạng của mình coi như không dám trở về đại liên quốc linh võ đại lục lớn như vậy trốn đi cũng có thể đi lúc này nam tử đầu chọc đem cái kia phòng ngự linh khí thôi động sau một khắc cái kia phòng ngự linh khí h à o quan g tỏa sáng bắt đầu nhanh chóng tăng vọn bất quá thời gian nháy mắt liên hóa thành một cái cự đại tâm chắn bị nam tử đầu chọc cầm ở trong tay đối mặt vương thần bổ tới trường kiếm hắn nhấc lên tấm chắn liền ngăn cản đi lên Vang vang m trận trận ộ theo t r ậ vương thần trường kiếm liên tiếp huy động đạo đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt bay ra như mưa to bình thường đánh vào trên tâm trắng kia tấm chắn kia ngay từ đầu còn lóe ra qua mang càng về sau quang mang dần dần đảm đạm lực phòng ngự yếu đi rất nhiều mà n ú theo ở p í a sau n tấm chắn băng liệt một v o n g ánh kiếm màu vàng kim nhạt cấp tốc đánh tới chạm tại nam tử đầu chọc trên đầu cho đến chết nam tử đầu t r ọ c đều nuốn không rõ vương thần vì sao có thể như thế bền bỉ 113, sinh tử kiếm ý. không thể không nói chính là trải qua vừa rồi bùng phát vương thần kiếm trong phủ kiếm khí xác thực còn thừa không nhiều cũng may nam tử đầu chọc thủ đoạn bảo mệnh không nhiều không phải vậy hắn còn phải mạo hiểm trong chiến đấu xuất r a linh kiếm đến bổ sung kiếm khí mà theo vương thần chém giết nam tử đầu chọc giữa sân không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn tại xuất thủ của hắn bên dưới đại liên quốc linh phủ c ả n h phía trên tu sĩ như giao hẹ bình thường bị thu gặt đại giang quốc t h ổ i lên p h ả n kích k ạ lệch b n điệu lối ra tu sĩ cùng biên cảnh trên tường thành binh sĩ cùng m á c tính thấy cảnh này cả đám đều kinh động như gặp thiên nhân có chút không dám tin tưởng trước mắt từng cảnh tượng ấy là chân thật phát sinh đặc biệt là những dân chúng kia nhìn về phía vương thần đánh mắt tựa như là đang ngước nhìn một vị thần minh bình thường chính là vị thần này minh lấy sức một mình đem bọn hắn từ địa ngục biên giới cho kéo lại yên lặng sau một lát tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên bọn hắn vừa khóc lại cười buôn tẩu bẩm báo cái này thắng lợi chiến quả trong chiến trường đại liên quốc binh sĩ bắt đầu đánh tới bởi chạy trốn chết mà đại giang quốc các binh sĩ tại đã trải qua vừa rồi tuyệt cảnh phùng sinh đằng sau làm sao lại buông tha bọn hắn một đường truy sát mà đi vương thần cũng không có tùy bọn hắn đuổi theo ra đi mà là lưu tại nguyên địa còn lại những cái kia đại liên quốc binh sĩ ngay cả sức phản kháng cũng không có chớ nói chi là sẽ có nguy hiểm gì nhìn xem bốn bề xếp thành núi nhỏ bình thường thi thể vương thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường hắn giống như lại cảm n ộ đến cái gì nhưng lại không có cách nào đem nó tóm chặt lấy mặc dù ta lĩnh nộ kiếm ý nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tại ta trước đó xuất kiếm thời điểm vẫn tồn tại một thứ gì đó mới l ạ vương thần n h ư mày tự lẩm bẩm trên mặt hắn tràn đầy vẻ suy tư muốn đem một ít mờ mịt hư hảo đồ vật nằm trong tay sau một khắc hắn hai mắt nhắm lại khi tức quanh người toàn bộ thu liễm lúc này vương thần trong đầu bắt đầu p h ụ bàn cái gọi là kiếm ý bất quá chỉ là kiếm đạo ý chí chính là một loại vật vô hình nhưng loại vật này mặc dù là vô hình một khi lĩnh nộ g đằng sau liền có thể cho kiếm tu giả tự thân mang đến cực lớn chiến lược tăng thêm vương thần vừa rồi liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại hắn vì tuân thủ cùng lạc huynh tuyết lời hứa tại có sinh mệnh dưới tình huống nguy hiểm còn muốn bảo hộ nàng lúc rời đi trong lòng của hắn cũng đã có chút kiếm ý hình thức ban đầu chỉ bất q u á khi đó hắn dẫn đầu đột phá nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới lúc này mới không có xâm nhập lĩnh nộ kiếm ým đạo cảnh giới có thể nói đại biểu một cái kiếm tu hạn mức cao nhất mà như kiếm khí. k i ế mà ý các loại l loại o gần nhất một h ể lần chính là tại trong động đá vôi đối mặt giả hữu đức điều khiển khôi lỗi hắn cận kề cái chết không chịu thua ý chí cái gọi là kiếm ý chính là do kiếm tu ý chí làm bản thể kết hợp kiếm khí từ đó sinh ra tại vừa rồi cùng nam tử đầu chọc trong chiến đấu vương thần chính là thuận lợi làm đến lúc này từ đó chân chính lĩnh nộ kiếm ý chỉ bật quá hắn lúc này nghi hoặc chính là trừ kiếm ý còn có một số khác có thể bắt lấy đồ vật cách đó không xa giả hữu đức ánh mắt rơi vào vương thần trên thân cũng không có tiến lên quấy r à y trên mặt hắn hiện lên mấy phần vẹn ngạc nhiên trước đó một thanh x u ấ t thủ cứu vương thần thời điểm hắn chỉ coi đó là cái phía sau có đại nhân vật chỗ dựa thiếu niên mà thôi nhưng trải qua cuộc chiến đấu này hắn phát hiện thiếu niên này bản thân liền thật không đơn giản mà lúc này vương thần tại lần lượt phục bàn bên trong suy nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng theo trong đầu linh quang nói lên hắn tựa như bắt được một chút mạch lạc lúc này một cỗ túc sát chi khí từ hắn thể nội tạt ra ngay sau đó phóng lên tận trời vương thần cũng mở hai mắt ra một vòng ánh mắt bén nhọn đột nhiên bắn ra là căn bản kiếm ý căn bản trên mặt hắn hiện lên vẻ kích động thanh âm âm vang nói ra nếu là kiếm ý không có căn bản chính là cái sắp giống bên trong hoàn toàn là t r ố n g không chỉ có đưa nó bổ sung viên mãn mới có thể gọi là chân chính kiếm ý nói đến đây vương thần trên người tốc sát chi khí càng phát ra nồng đậm cả người đứng ở trong chiến trường ở giữa chung quanh đều là trồng chất thành núi thi thể để hắn nhìn tựa như là một tôn sát thần ông k u y ê n tuyết kiếm thân kiếm run dày phát ra một trận vụ vù, vù tiếng vang cùng lúc đó vương thần trên thân lại tản m á t ra một cỗ kiên định lại sắc bén vô hình khí thế cái kia vô hình khí thế cùng túc sát chi khí giao h ò a cùng một chỗ lập tức dưới khống chế của hắn toàn bộ hội tụ đến khuynh tuyết kiếm phía trên sau một khắc theo vương thần thể nội kiếm khí bộc phát khuynh tuyết kiếm bị n h u ộ n thành một mảnh màu vàng nhạt nhìn lăng lệ vô địch bá chỉ gặp vương thần cầm kiếm tay nâng lên trường kiếm hướng phía trước vùng ra liền chém ra một đạo trường dài bảy tám mét lại mang theo một cỗ sắc bén túc sát chi khí kiếm khí màu vàng kim nhạt kiếm khí những nơi đi qua không khí bị đều xoắn nát hình thành phạm vi lớn khu vực trên không nguyên bản khói trực tiếp bị một kiếm này cắt đứt ra thành hai nửa mà kiếm khí phía trên chỗ lôi cuốn sắc bén túc sát chi khí càng đem trong chiến trường mùi máu tanh toàn bộ đè ép x u ố n g d ư ớ i đạo kiếm khí này một đường cấp tốc tiến lên thẳng t ắ p bay ra xa mấy chục mét mới tiêu tán trên không trung đây mới thật sự là kiếm ý liền gọi sinh tử kiếm ý đi vương thần miết miệng lên một vòng ý cười có chút kích động nói ra ngay từ đầu hắn có thể sinh ra cái tia cỗ túc sát chi khí hoàn toàn là vì có thể trình độ lớn nhất phát huy sinh tử một kiếm ý lực từ đó đi giết địch nhưng không nghĩ tới hiện tại cái này túc sát chi khí hoàn toàn bị hắn bổ sung tiến vào trong kiếm ý để cái này vừa l ĩ n h nộ kiếm ý không còn chỉ có bề ngoài không sai vốn cho rằng ngươi còn cần nhiều kinh lịch một chút chiến đấu mới có thể l ĩ n h nộ kiếm ý không nghĩ tới ngươi tiến cảnh có chút nằm ngoài dự đoán của ta một bóng người xuất hiện tại vương thần trước người nhìn xem cái tia đạo thân mang váy dài màu xanh bóng lưng vương thần nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần cứ việc đây là lần thứ hai nhìn thấy m ộ t thanh nhưng nàng cái tia tuyệt thế tiên nhan cùng cái tia lỗi lạc xuất thế khí chất hay là để hắn đại thụ rung động nhìn cái gì đẹp không gặp vương thần không nói lời nào mộc thanh quay đầu xác hỏi mặt trời chiều ngã về tây kim huy chiếu xuống nàng cái kêu hoàn mỹ không một tỷ vết trên khuôn mặt lộ ra cao quý mà thành khiết vương thần n g ẩ n ngơ t ố t đẹp mắt ngay vậy mục thanh không khỏi c ư ờ i khẽ dội ra xanh nhạt ngón tay như ngọc tại trên đầu của hắn gõ một cái vi sư tại muốn nói với ngươi chính sự vương thần lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng gật gật đầu nói như vậy ta lĩnh nộ kiếm ý là chính xác một đạo hoàn chỉnh kiếm ý không nên chỉ có mặt ngoài hẳn là có phong phú nội tại lúc này mới được xưng tụng là kiếm ý mục thanh trên mặt nổi lên một vòng vẻ vui mừng gật gật đầu không sai hoàn chỉnh kiếm ý chính là như vậy đến có cụ thể đồ vật để chống đỡ một thanh vật gật đầu rất là chăm chú nhìn về phía vương thần rất nhiều người cả một đời lĩnh ngộ một loại kiếm ý đồng thời đem nó tu đến trình độ nhất định liền đã xem như rất khá về phần lĩnh ngộ mặt khác kiếm ý đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình bất quá vì sư tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể chương một trăm mười bốn phát hồ bản tâm cũng phải có thực lực đạt được một thanh khẳng định vương thần trong lòng rất là cao hứng đồng thời hắn cũng có càng nhiều ý nghĩ đó chính là một loại kiếm ý có thể nói đại biểu một loại năng lực nếu là mình về sau lĩnh ngộ được mặt khác kiếm ý chẳng phải là lại nhiều một loại năng lực ở trước mặt đúng không một dạng địch nhân thời điểm sử dụng không giống với kiếm ý chẳng phải là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả nghĩ tới đây vương thần trong lòng càng thêm kích động bất quá đó cũng là về sau sự tình trước mắt lĩnh ngộ sinh tử kiếm ý vẫn chỉ là mới vừa tiến vào bậc cửa cần từ từ đem nó hoàn thiện đồng thời tu tới viên mãn bước chân lớn liền dễ dàng ngã sắt xuống đạo lý kêu hắn vẫn là rất rõ ràng lúc này vương thần khẽ trong mày nhìn về phía một thanh hỏi sư phụ vì cái gì thân thể của ngươi so trước đó càng thêm mơ hồ người sau mỉm cười chậm rãi nói ta duy trì loại trạng thái này là cần tiêu hao kiếm khí tăng thêm trước đó xuất thủ hấp thu trôi kia t h ấ t phẩm linh kiếm kiếm khí đã tiêu hao đến không s a i bị lắm ngay vậy vương thần lúc này liền nói sư phụ yên tâm ta chắc chắn vì ngươi tìm đến linh kiếm hấp thu mộc thanh cười cười lại là vua thần giảng giải một chút lĩnh n g ộ kiếm ý làm như thế nào đi hoàn thiện đồng thời muốn thế nào đem nó tu tới viên mãn cái này khiến vương thần có đại thu hoạch lập tức liền minh sát phương hướng một phen sau khi giảng giải xong một thanh lại đưa tay đem một đạo kiếm khí đánh vào vương thần trong đầu những cái kia là nàng tu luyện kiếm ý càng lộ sau khi làm xong những việc này nàng liền từ giữa không trung biến mất nhìn xem dần dần rơi trời chiều vương thần trong đầu tràn đầy một thanh vừa rồi tắm rửa kim huy t h â n ảnh phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi như thế mới có thể vì sư phụ đi tìm phẩm cấp cao linh kiếm hắn ở trong lòng thầm nghĩ sở dĩ vội vã như thế đương nhiên là bởi vì viên kia không gì sánh được cấp thiết muốn, muốn học tập tâm mà không phải trầm mê ở mỹ nữ sư phụ sắc đẹp giả hữu đức ở một bên nhìn xa xa mộc thanh xuất hiện một khắc này trong lòng của hắn run lên bật bật phía sau càng làm mồ hôi lạnh chảy r ò n g tại trong động đá vôi kém chút chết tại m ộ c thanh trong tay cảm giác sợ hãi lại lần nữa đánh tới kém chút không có để trước mắt hắn t ố i s ầ m trực tiếp bị dọa đến mất đi không có cách nào loại này đưa tay liền có thể lấy tính mệnh của hắn tồn tại kinh khủng để hắn không gì sánh được e ngại vương thần thu hồi trường kiếm ánh mắt trông về phía xa phát hiện đuổi theo ra đi đại giang quốc binh sĩ đã trở về mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng tại lẫn nhau nói chính mình vừa rồi chém giết bao nhiêu địch nhân. mà khi bọn hắn trở lại vừa rồi chiến trường lúc ánh mắt đều là rơi vào trong sân vương thần trên thân giờ khắc này tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau k h ắ p khuôn mặt là tôn sùng cùng kính ngưỡng cuộc chiến tranh này thắng lợi là bởi vì bọn hắn sao không phải là bởi vì người thiếu niên trước mắt này nếu không có sự xuất hiện của hắn không chỉ có bọn hắn sẽ bị đại liên quốc quân đội toàn bộ tiêu diệt liền ngay cả hậu phương vài tòa bên i c ả n h thành trì cũng phải luân hãm vô số dân chúng đều sẽ đứng trước như địa ngục gặp phải ngàn vạn đạo thanh â m cùng nhau vang lên chấn động toàn bộ chiến trường vương thần là người lập tức liền vội vàng tiến lên đem cách gần nhất mấy người đỡ dậy đồng thời chào hỏi những người khác đứng lên các vị chớ có như vậy ta xuất thủ chỉ là bởi vì dưới chân là chúng ta quốc thổ đây là ta phải làm vương thần huynh nói hay lắm ta vạn xuyên quá bội phục một trận trong tiếng cười lớn vạn xuyên đi tới vương thần bên người vỗ vô bờ vai của hắn nói ngay sau đó một tên người mặc áo giáp nam tử trung niên đi tới hắn đối với vương thần chắp tay xoay người làm một đại lễ vị thiếu hiệp kia ta là những binh sĩ này còn có biên cảnh thành trì mấy chục vạn m á c tính cảm ơn ngươi xuất thủ vương thần k h o á t khoác tay đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục hành lễ động tác không cần khách khí đây là thân là đại giang quốc người phải làm mặc dù không biết người trước mắt này là ai nhưng nhìn nó mặc khí thế thân phận địa vị cũng không thấp lúc này vạn xuyên mở miệng nói vương thần h u y n h đây là cha ta hắn là đại giang quốc biên cảnh quân đội tướng quân nói đến xâm nhập một chút xuất thủ của ngươi không đơn thuần là cứu được mấy chục vạn người tính mệnh còn lớn hơn lớn chỉ hoán đại liên quốc chiếm lĩnh chúng ta quốc thổ thời gian bọn hắn trận chiến này tổn thất nặng nề muốn lần nữa tổ chức nhân mã đối với chúng ta phát động tiến công không có thời gian nửa năm là không thể nào nghe vậy vương thần cười cười ta còn thực sự không muốn nhiều như vậy bất quá dạng này cũng là xem như tốt kết quả hắn vẫn thật không nghĩ tới cuộc chiến tranh này thắng lợi có thể cho đại giang quốc mang đến lâu như vậy thở dốc thời gian nghe được vạn xuyên đối với vương thần xưng hô vạn bân đ ố n g nhiên sững s ở bởi vì vừa rồi một mực ở vào trong chiến đấu cũng không biết con của mình cùng vị này thực lực mạnh mẽ thiếu niên c u n biết lúc này vạn bân tiến lên một bước vương thần thiếu hiệp đêm nay chúng ta muốn thiết tiệc ăn mừng ngươi đến lưu lại uống nhiều hai chén sau đó ta liền sẽ đem hôm nay chiến quả chuyển về quốc đô lấy ngươi hôm nay cống hiến nhất định có thể phong quan thêm tước vương thần lắc đầu lập tức đối với vạn bân hồng c h ắ p tay vạn thúc thúc ta hôm nay làm ra hoàn toàn là phát ra từ bản tâm chính ta đối với phong quan thêm tức cũng không có hứng thú chỉ muốn đi con đường của mình tu kiếm của mình ngay vậy vạn bân trên mặt lập tức gắn đầy vẻ h â n tượng hiện tại như ngươi như vậy có thiên phú lại có thể k h ắ c thủ bản tâm người trẻ tuổi quá ít đợi đến vạn bân dẫn đầu còn lại binh sĩ quét dọn xong chiến trường sau vương thần liền tùy bọn hắn về tới biên cảnh trong một tòa thành trì tại còn chưa trước khi vào thành vương thần liền nhìn thấy trên tường thành bên dưới đứng đây bất tính vì bọn họ thắng lợi trở về mà gie họ mà vương thần thì là bọn hắn gieo họ mục tiêu chủ yếu tại nhận ra vương thần chính là cái kia lấy lực lượng một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc thân ả n h lúc dân chúng nhao nhao quỷ d i ả m xuống đất hô to đa t ạ kiếm tiên đại nhân â n cứu mạng vương thần không khỏi có chút t i ê n lặng lấy trước mắt hắn tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới cái nào xứng với kiếm t i ê n tên liên h ộ i vàng tiến lên trao hỏi những bách tính kia đứng lên chỉ bất quá hắn không biết là hắn bây giờ tại những bách tính này trong lòng hình tượng sớm đã siêu việt kiếm tiên chỉ là tại tầm mắt của bọn hắn bên trong vừa rồi vương thần lấy lực lượng một người thay đổi chiến cuộc tựa như tiên nhân mà hắn lại là dùng kiếm cho nên bọn hắn mới có thể hô to kiếm tiên đại nhân giờ khắc này vương thần trong lòng cũng có một chút xúc động nếu là hôm nay hắn như rất nhiều người một dạng muốn ra tay lại có chỗ cố kỵ dẫn đến cuối cùng không có xuất thủ c h i ế n cuộc này liền sẽ không bị thay đổi những binh sĩ này những bách tính này tổng cộng mấy chục và người sẽ toàn bộ giết chết mà bởi vì hắn xuất thủ những người này tất cả đều sống tiếp được hắn cũng không có cảm giác mình ghê gớm cỡ nào chẳng qua là cảm thấy chuyện mình muốn làm thành công làm được nội tâm liền có một loại an tâm cảm giác thỏa mãn lúc này hắn cũng càng thêm minh bạch khi mình tại có một ít thực lực đằng sau liền có lực lượng ý theo bản tâm của mình đi ngăn cản một chút chính mình không quen nhìn sự tình tựa như hắn muốn đi tìm tìm ra ra vương trường phong muốn đi vì một thanh tìm kiếm phẩm cấp cao linh kiếm đây là bản tâm muốn làm nhưng điều kiện trước tiên đến có được thực lực mới có thể làm đến ta làm muốn làm đồng đều phát hồ bản tâm mà thôi bất quá chỉ có có được thực lực mới có phát hồ bản tâm lực lượng mà thực lực của ta chính là kiếm trong tay của ta vương thần ánh mắt trở nên sáng tỏ mà sắp bén trong lòng đối tự thân kiếm đạo cũng càng thêm kiên định Đi đ giả theo phía sau hắn giả hữu sau ứ chương ì n n h h c khỏi nhìn chỉ lại, đầu một t r n m một ít mươi năm hạ giang của thành ban đêm một phen ăn mừng đằng sau ngày thứ hai vương thần liền hướng vạn bân phụ tử c h á o từ biệt vương thần hiện chất bên i c ả n h nhiều chuyện ta liền không lưu ngươi ngươi hôm qua là lớn sông quốc làm ra c ô n g hiến to lớn ta chắc chắn báo cáo đồng thời phần này ân cứu mạng ta cùng biên thành ngàn vạn mách tính đều sẽ k h ắ c trong tấm thảm vạn bân khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích đối với vương thần chắp tay nói vương thần cười đáp lễ vạn thúc thúc không cần khách khí như thế tại a c biên thành binh sĩ cùng dân chúng tiễn biệt bên dưới vương thần cùng giả hữu đức rời khỏi nơi này nơi đây biên thành khoảng cách hạ giang quận quận thành đại khái hơn nghìn dặm lấy người bình thường tức trình phải đi hơn phân nửa tháng mới có thể đến đạt mà vương thần hai người tốc độ so với người bình thường khẳng định mau hơn rất nhiều mặc dù bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ trên đường cũng đã gặp qua một chút phiền toái nhỏ nhưng ở ngày thứ một ư ơ i thời điểm cũng chạy tới trước mắt hạ giang quận thành khí thế rộng rãi tường thành hoành hàng hướng hai bên tràn lan lên n g à n m é t giống như một hàng dài bình thường ở giữa cửa thành chừng cao mấy chục mét hơn m ộ mươi mét rộng như là hung thú miệng lớn bình thường ánh mắt nhìn không ngừng có dòng người từ cửa thành ra vào rất là p h ồ n hoa thấy cảnh này vương thần không khỏi cảm khái không hổ là hạ giang quận quận thành nó phồn hoa trình độ căn bản không phải mặt khắc thành trì nhỏ có thể so sánh đại ca lấy thiên phú của ngươi thực lực tương lai chắc chắn sẽ gặp được so cái này còn muốn phồn hoa rộng lớn gấp trăm ngàn lần thành trì giả hữu đức ở một bên vừa cười vừa nói ta liền thích ngươi nói lời nói thật dán vẻ vương thần v ô v ô bả vai của mập m ạ c trải qua mười ngày này ở chung quan hệ của hai người cũng kéo gần lại rất nhiều vương thần biết giả hữu đức sở dĩ sẽ cam tâm đi theo chính mình là bởi vì tính mạng của hắn không chế tại trong tay mình trong lòng tất nhiên biệt khuất k h ô n g phục bất quá những n à y rất không cần phải để ý bởi vì mặc kệ giả hữu đức lại thế nào biệt khuất k h ô n g phục hắn cũng phải ngoan ngoãn đi theo chính mình phía sau dù chính mình kém chút bị đánh chết làm đại giá đổi lấy một cái linh đan cảnh trí tẩn lại biết luyện chế khôi lỗi cùng chất pháp vương thần cảm thấy còn không tính thua thiệt dù sao mập mạp này về sau là có thể tiếp tục nhiệt ép giao lệ phí vào thành đằng sau hai người liền tiến vào thành trong thành không gì sánh được náo nhiệt phồn hoa hai bên đường tất cả đều là cửa hàng bán lấy đặc sắc ăn uống tiểu thương người bán hàng rong cũng không ít nhìn cảnh tượng trước mắt giả hữu đức lại lắc đầu bây giờ đại giang quốc loạn trong ra ngoài đại liên quốc xâm lấn chi tâm không chết nói không chừng ngày nào biên cảnh liền bị công phá đến lúc đó trước mắt phồn hoa đều sẽ được vỡ nát bọn hắn cùng nhau đi tới thấy được không ít đại liên quốc cố nhỏ quân đội đối với đại giang quốc biên cảnh một chút tiểu thành trấn phát động tiến công mặc dù bên i c ả n h một trận chiến đại giang quốc bên này bởi vì vương thần xuất hiện thu được thắng lợi nhưng nếu là đợi đến đại liên quốc ngóc đầu trở lại khi đó đại giang quốc có hay không còn có thể chuyển bại thành thắng đâu ngay vậy vương thần cũng là lắc đầu hai nước ở giữa sự t ì n h không phải chúng ta có thể k h ô n g chế chỉ có thể quản tốt chính mình mập mạp còn không biết n g ư y i là từ đâu tới đâu giả hữu đức mặt lộ mấy phần đ ắ n g chát thở dài một tiếng nói ta từ đại hạ quốc tới vương thần hơi kinh hãi chính là cái k i a danh xưng bách quốc tối cường quốc đại hạ quốc linh võ đại lục bị một đầu dòng sông to lớn chia làm hai cái khu vực bọn hắn chỗ khu vực bách quốc san sát danh s ừ n g thế tục bách quốc mà đại hạ quốc chính là thế tục bách quốc bên trong quốc thổ diện tích lớn nhất quốc lực cường thịnh nhất một nước giả hữu đức gật gật đầu cũng không tiếp tục nói tỉ mỉ lai lịch của mình thấy thế vương thần cũng không có tiếp tục hỏi lại x u ố n g d ư ớ i hai người dọc theo đường phố phồn hoa đi đến thời sau khi n g h e n ó n g bọn hắn liền biết xuống sông trong quần thành đại giang võ phủ chỗ ở lúc này thẳng đến mà đi làm đại giang quốc phía quan phương thiết lập võ phủ một khi tiến vào bên trong tu luyện sau khi đi ra dù gì cũng có thể mưu đến một cái con t r ư c càng sâu thêm có thể một bước lên mây trở thành đại giang quốc đỉnh tiêm q u a n viên cái này cũng dẫn đến vô số người trẻ tuổi vóc nhọn đầu đều muốn tiến vào bên trong rất nhanh vương thần hai người liền tới đến đại giang võ phủ chỗ ở tại võ phủ cửa ra vào trưng bày hai đầu sinh động như thật to lớn sư t ử đá nhìn rất là khí phái mà bảng hiệu kia phía trên thì là dòng bay phượng múa viết lấy đại giang võ phủ bốn chữ mỗi một chữ đều tản ra nhàn nhạt sóng linh khí võ phủ phía trước trên đại đạo rộng lớn do người lui tới thỉnh thoảng hướng võ phủ cửa lớn nhìn lại trên mặt đều là lộ ra hướng tới cùng vẻ hâm mộ tại tới thời điểm hắn cũng nghĩ qua cái này đại giang võ phủ có thể hay không cùng linh tuyển tông người trưởng lao kia một dạng cảm thấy hắn không có tu luyện linh khí đi là tà môn ma đạo nếu nói như thế nói không chừng sẽ cho lạc h i n h tuyết mang đến phiền phức nhưng một phen cân nhắc đằng sau hắn hay là quyết định thử một lần dù sao hắn cần một cái thế lực như vậy cung cấp các loại cơ hội tới tăng lên chính mình lui một bức giảng lạc h u y n h tuyết nếu có thể xuất ra quận thủ lệnh bài thân phận cũng không thấp như đại giang võ phủ cũng cảm thấy hắn đi là tà môn ma đạo ít nhất xem ở lạc h u y n h tuyết trên mặt mũi hẳn là cũng sẽ không đối với hắn thế nào chỉ là nói như vậy có thể sẽ thiếu lạc h u y n h tuyết một cái nhân tình bất quá vì thu hoạch được một cái tăng lên cơ hội của mình vương thần cũng không thèm để ý khả năng này sẽ thiếu một cái nhân tình cùng lắm thì về sau tìm cơ hội còn rơi là được người nào dừng bước vương thần còn chưa tới gần trong đó một tên thân hình cao lớn người liền đoạn âm thanh quát vương thần dừng bước lại cầm trong tay lệnh bài cầm lên đây là đại giang võ phủ lệnh bài đệ tử ngay vậy người kia nhìn về phía lệnh bài ánh mắt k h ẽ hít một cái lập tức lại bắt đầu dò xét vương thần một người khác khi nhìn đến lệnh bài đằng sau cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác tiếp lấy hắn con mắt dài nhỏ nhìn về phía vương thần thanh â m nghiêm túc hỏi lệnh bài của ngươi làm sao cùng người khác không giống với vương thần n g â y cả người chính mình tấm lệnh bài này là lạc h u y n h tuyết cho vì cái gì cùng những người khác không giống với hắn đương nhiên không biết ta cũng không biết nhưng tấm lệnh bài này là một vị họ lạc cô nương cho ta nói nắm lệnh này bài chính là đại giang vo phủ đệ tử con mắt kia dài nhỏ người hơi nhúm mày cái gì lạc cô nương chúng ta trong võ phủ có được cho lệnh bài tư cách trong đám người liền không có họ lạc tên tia thân hình cao lớn người lại là hơi kinh hãi đưa tay kéo hắn một cái ngươi hồ đồ rồi vị tia không phải họ là sao trên mặt người kia hiện lên một vòng sợ hãi lập tức lắc đầu tiểu tử này nhìn không giàu cũng không quý ngươi cảm thấy hắn cùng vị kia có thể có quan hệ người cao lớn n h ư mày vậy cũng nói không chừng ta đi vào trước hỏi một chút đi nếu thật là vị tia người chúng ta có thể đảm nhận đợi không dạy nổi con mắt k i a dài nhỏ người nhẹ gật đầu vậy ngươi đi nhanh về nhanh Con m ắ trong kia dài nhỏ nam tử vừa nhìn về phía vương thần, ngươi lại nam vừa phía nhỏ nhìn vương thần, Vương thần chờ một tử lát. gật gật t về đầu.、Trong、lúc này cũng không ít võ phủ đệ tử ra vào trong đó một số người chú ý tới vương thần ánh mắt đều là trở nên có chút quái dị đứng lên tiểu tử này không phải là cầm cái giả lệnh bài đến muốn lửa dối đi vào võ phủ đi không phải là không có khả năng bất quá hắn coi như trà trộn vào đi cũng không phải chân chính võ phủ đệ tử sớm muộn sẽ bị phát hiện khả năng chỉ là muốn trà trộn vào đi xem một chút võ phủ trang quan dù sao rất nhiều người cả một đời cũng không có cách nào bước vào ngưỡng cửa này nói không chừng hắn là đại liên quốc gia tế đâu hiện tại đại liên quốc đối với chúng ta quốc gia nhìn chằm chằm không bài trừ có loại khả năng này những người kiêm nghị luận ở mỹ vương thần lập tức thành mục tiêu công kích vương thần khen nhứ mày một bên giả hữu đức đã tức giận điên rồi hắn chừng mắt một đôi mắt nhìn về phía những người kia các ngươi bọn này lộn ở chỗ này bức bức lại lại thứ gì nhanh cút ngay cho ta nghe được giả hữu đức chửi rửa những cái kia võ phủ đệ tử từ từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống mập mạp chết bầm này cũng dám chửi chúng ta là an gan hùm mật báo sao nơi này chính là đại giang võ phủ chim này mập mạp cũng dám như thế càn rỡ trong đó mấy tên võ phủ đệ tử giận dữ nhấc lên tay h áo liền muốn tiến lên giáo huấn giả hữu đức vương thần thấy thế ánh mắt nhìn về phía những người kia chúng ta cũng không có chọc giận các ngươi là các ngươi trước tiên nói ta là gian tế nếu các ngươi thật muốn đ ộ n g thủ đợi chút nữa cũng đừng hối hận nghe vậy những người kia lập tức cười ha h a lui tới võ phủ đệ tử cũng là b u ồ n cười tại đại gian g võ phủ cửa ra vào muốn đối với võ phủ đệ tử đ ộ n g thủ còn để bọn hắn không nên hối hận đây quả thực là chuyện cười lớn hối hận ta t r ư ớ hết để cho ngươi hối hận một người trong đó trâm trọng nói đạp chân xuống một quyền liền hướng vương thần đánh tới đúng còn chưa thấy vương thần có hành động giả hữu đức liền đã xông lên phía trước một bàn tay đem người kia lập bay cũng may hắn không chế cường độ không phải vậy lấy tu vi của hắn đầu của người kia đều được tại chỗ nổ tung bất quá một t á t này cường độ cũng không nhỏ người kia nửa bên mặt trực tiếp xưng ơ p h ồ n g lên răng cũng bay ra mấy k h ỏ a cả người té ngã trên đất trực tiếp mặc quyền thấy thế giữa sân võ p h ụ đệ tử đều là xưng ơ sờ lập tức mặt mũi tràn đầy sát cơ xông lên đem hai người vây lại lớn mật ngươi cũng dám đối với võ phủ đệ tử độc thủ chán sống rồi sao tên kia con mắt dài nhỏ nam tử cũng là nghiêm nghị quát lúc này rút ra binh khí chỉ hướng giả hữ không phải ta đ ộ c thủ là người của các ngươi ra tay trước giả hữu đức cười lạnh nói có vương thần lời nói vừa rồi hắn có thể không chút do dự xuất thủ để những người này nhắm lại tấm kia miệng nát liền xem như dạng này các ngươi tại võ phủ trước cửa đối với võ phủ đệ tử đ ộ c thủ chúng ta cũng có thể đem bọn ngươi tại chỗ chém giết con mắt kia dài nhỏ nam tử thanh hát một tiếng binh khí trong tay liền hướng giả hữu đức chém tới người sau thấy thế trên mặt hiện hiện v ẻ tàn nhẫn chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay linh khí phun trào một bàn tay đem trong tay người kia binh khí đập nát lập tức lại một quyển đánh vào người kia ngực và người kia trực tiếp bay rớt ra ngoài ngực sụp đổ xuống một khối lớn xương cốt cũng không biết g â y mất bao nhiêu cái trực tiếp mất đi thấy cảnh này còn lại võ phủ đệ tử cả đám đều ngây người tại n g u y ê n chỗ k h ắ p khuôn mặt là vẻ sợ hãi cái này giữ cửa nhiệm vụ chính là do võ phủ đệ tử đón lấy chấp hành trong tay cầm binh khí cũng đều là võ phủ phát ra nhị phẩm sơ cấp linh khí mà trước mắt tên mập m ạ p này vậy mà không gì sánh được nhẹ nhõm dùng bàn tay đánh nát linh khí một quyền đem con mắt kia dài nhỏ v õ phủ đệ tử đánh cho không biết sống chết cái này cần là mạnh cỡ nào tu vi coi như chu các ngươi cựu tộc đều không quá phận mấy tên võ phủ đệ tử âm thanh dun dày lấy nói thân là đại giang võ phủ đệ tử bọn hắn có thể nói là đại giang quốc tương lai nhận đại giang quốc bảo hộ ai nếu là giết võ phủ đệ tử đại giang quốc nhất định sẽ không bỏ qua húng chi mập mạp này hay là tại võ phủ cửa ra vào giết người l i ê n các ngươi can đảm này đại giang võ phủ đều muốn lấy các ngươi lấy làm hộ thẹn một bên vương thần cười lạnh nói tốt xấu là tại cửa nhà mình trong nhà làm sao có thể không có cao thủ toa trấn coi như, như thế nào đi nữa cũng không trở thành sẽ bị sợ đến như vậy lúc này trước đó rời đi nam tử cao lớn m a nghe t o một vậy ị nam tử trung niên đi tới. Một tên võ phủ đệ tử thấy thế, vàng đi đến nam tử trung niên kia trước người, sương, này tại võ phủ cửa ra vào khẩu xuất của nôn, còn giết người. Những người kia hai cửa ra của hai Một mặt tử tới. tử thấy thế, tử trước tiểu tử tại xuất giết thấy thế, trên khẩu biểu đi vội đi đệ lộ võ võ vào phủ phủ khác lão l sợ p phía tức mất, trên thần cười của khác biến nỗi người hai người. nhìn vương n đau g về nam tử trung niên hơi nhúng mày còn có chuyện như thế đang khi nói chuyện hắn liền thấy được cái kia bị giả hữu đức đánh ngã trên mặt đất nam tử phát giác nó còn có sinh mệnh khí tức sau mới trầm qua một hơi bất quá hắn sắc mặt hay là âm chầm xuống ánh mắt lúc này ở trong sân liếc nhìn lập tức rơi vào vương thần cùng g i ả hữu đức chiến thân nam tử cao lớn kia chỉ hướng vương thần lao sư chính là hắn cầm cùng võ phủ đệ tử không giống với lệnh bài nói là một vị họ lạc cô nương cho hắn nam tử trung niên kia ánh mắt lập tức đọc lại lập tức đệ xuống l ử a giận trong lòng chậm rãi nói công tử có thể hay không đem cho ta xem một chút vương thần gật đầu cầm trong tay lệnh bài đưa về phía nam tử trung niên người sau nhìn về phía lệnh bài sắc mặt lập tức biến đổi lập tức hiện ra mấy phần chân kinh đây là đặc chiêu lệnh bài hắn kinh ng nhưng giữa sân tất cả mọi người nghe được rõ ràng mà trước đó cái kia mấy tên khiêu khích vương thần người nghe được đặc chiêu lệnh bài bốn chữ trong đầu càng là vang lên một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang hàng năm đại giang võ phủ cũng sẽ ở nó chỗ trong quận chiêu sinh chỉ có phù hợp nó yêu cầu người mới có thể trở thành võ phủ đệ tử nhưng cũng có một loại ngoại lệ đó chính là thực lực thiên phú mạnh vô c ù n g người có thể không cần thông qua chiêu sinh chương trình trực tiếp bị cho võ phủ đệ tử thân phận đồng thời khi tiến vào võ phủ đằng sau không cần tham gia đệ tử mới huấn luyện trực tiếp chính là đệ tử chính thức mà loại người này thường thường là võ phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bị coi là là võ p h ụ tương lai mỗi một năm nắm giữ đặc chiêu lệnh b à i người không có chỗ nào mà không phải là dòng phượng trong loài người tương lai thành tựu không thể đoán trước đồng thời có thể bị cho đặc chiêu lệnh b à i người nói rõ hắn đã được đến trong võ phủ đại nhân vật nhìn chúng nghĩ tới đây những người kia toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra hai chân đều đang run rẩy bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhàn đến n h ả m chán khiêu khích người lại là đặc chiêu đệ tử mà nam tử cao lớn kia càng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán lại nhìn một chút trên mặt đất n g ấ t đi đồng bạn thầm nghĩ còn tốt chính mình vừa rồi cẩn thận đi và o hỏi một chút không phải vậy chỉ sợ chính mình cũng muốn đắc tội trước mắt vị này đặc chiêu đệ tử nam tử trung niên lúc này lạnh lùng liếc nhìn những cái kia võ phủ đệ tử lấy nhãn lực của hắn nếu là còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì lời nói hắn nhiều năm như vậy liền tỏi công lan lộn các ngươi tất cả mọi người tháng này tài nguyên cũng bị mất lại chính mình đi hình phạt viện lĩnh trượng năm mươi lấy đó trừng trị ngay vậy những cái kia võ phủ đệ tử từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được cùng ăn con rồi chết một dạng lúc này những cái kia võ phủ đệ tử không dám ở này lưu thêm không tình nguyện lên tiếng là đằng sau s á m xịt rời đi nếu sớm biết vương thần là đặc chiêu đệ tử đánh chết bọn hắn cũng không dám nhiều vài câu k ê u m i ệ n g hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng vương thần không có nhớ k ỹ bọn hắn d á n g dấp ra sao về sau tuyệt đối đừng trả thù bọn hắn mới là công tử ta gọi phó văn là phụ trách trong võ phủ đệ tử công việc lao sư những cái kia võ phủ đệ tử sau khi đi nam tử trung niên xoay người đối với vương thần chắp tay nói lập tức hai tay của hắn đem miếng lệnh bài kia đưa trả lại cho vương thần vương thần tiếp nhận lệnh bài đồng dạng gặp qua phó an lao sư mặc dù còn không rõ ràng lắm đại giang trong võ phủ một chút quy định nhưng nhìn thấy phó văn khách khí như thế hắn cũng không thể lãnh đ ạ m mới là chỉ là hắn không biết là phó văn khách khí như thế chỉ vì hắn là đặc triều đệ tử đồng thời hắn là vị kia họ lạc cô nương nhìn chúng người vương thần công tử xin mời đi theo ta ta dẫn ngươi đi làm nhập phủ công việc phó văn cười gật đầu nói đồng thời hắn không để lại dấu vết đánh giá một chút giả hữu đức đi vào đại giang võ phủ liền có một trận linh khí nồng nặc chạm mặt tới trên đường đi vương thần liền nhìn thấy từng tòa làm công tinh mỹ sửa sang hoa lệ lộ các đi ngang qua trong hoa viên cũng mới trồng một chút linh dược đại giang võ phủ rất lớn tại phó văn dẫn đầu xuống một đường c o n con q u ấ n q u ấ n mới đi đến một chỗ lầu c á t bởi vì có được đặc chiêu lệnh bài đệ tử tự nhiên là không cần tiến hành nhập phủ khảo thí loại hình quá trình phụ trách làm thủ tục người từ phó văn trong miệng biết được vương thần là đặc chiêu đệ tử sau không dám chậm trễ chút nào rất nhanh liền đem thủ tục làm hoàn tất nhận đệ tử phục sức cùng một chút phân phối cho đệ tử vật đằng sau liền đại phó văn dẫn đầu xuống rời đi lập tức vương thần lại từ trong miệng hắn biết được võ phủ đệ tử mỗi tháng đều có thể từ võ phủ tài nguyên chỗ nhận lấy tài nguyên tu luyện mà đặc chiêu đệ tử có thể nhận lấy tài nguyên thì là đệ tử bình thường gấp b ộ i mỗi một cái đặc chiêu đệ tử đều có thể có một chỗ đơn độc định viện ngươi có thể lựa chọn thuê mấy cái hạ nhân chiếu cố sinh hoạt thường ngày phó văn ở phía trước dẫn đường một bên là vua thần giải thích nói võ phủ mỗi ngày đều sẽ an bài lão sư làm đệ tử lên lớp nếu như ngươi cảm thấy mình về mặt tu luyện không có gì nghi ngờ nói có thể không cần phải đi lên lớp tại trong võ phủ mỗi cái đệ tử tốt nghiệp kỳ hạn là ba năm nếu là sớm tu đầy học phần cũng có thể sớm tốt nghiệp ngay vậy vương thần mở miệng hỏi phó lao sư như thế nào mới có thể tu học phần phó văn hoán làm dịu thả nói nhiệm vụ viện mỗi ngày đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ đón lấy trong đó nhiệm vụ cũng đem nó hoàn thành liền có thể thu hoạch được tương ứng nhiệm vụ ban t h ư ở n g cùng học phần nếu người đối với võ phủ có mặt khác cống hiến cũng có thể thu hoạch được phần thưởng nhất định cùng học phần vương thần gật gật đầu đem những này từng cái đ i lại hắn đến đại giang võ phủ chủ yếu nhất chính là vì tài nguyên hiện tại xem ra đi nhận chức vụ viện nhận nhiệm vụ là thu hoạch được tài nguyên nhanh chóng nhất phương thức trực tiếp nhất trên đường đi không ít lui tới võ phủ đệ tử nhìn thấy bồi tiếp vương thần phó văn mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết phó văn phụ trách quản lý võ phủ đệ、tử. Bình trong h đều lúc nhất thời bọn hắn đối với vương thần thân phận không gì sánh được hiếu kỳ đi vào võ phủ phân phối đình viện sau phó văn liền chuẩn bị rời đi nếu là gặp được vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta trước khi đi phó văn vẫn không quên cười nói vương thần đối với nó chắp tay một cái đa tạng phiền phức phó lao sư khắc ký phó văn sau khi rời đi vương thần quan sát một chút trước mắt định viện nơi này sửa sang hoa lệ diện tích không nhỏ có mấy gian gian phòng còn có một gian chuyên môn phòng tu luyện cái này đặc chiêu đệ tử đãi nộ cũng không tệ lắm nơi đây linh khí so địa phương khác đều muốn nồng đậm rất nhiều giả hữu đức trong sân quay trở ra rất nhanh hắn mang theo vài phần ý cười nhìn về phía vương thần đại ca cái kia cho ngươi đặc chiêu lệnh bài đệ tử nghe chút chính là nữ nhân sẽ không phải là ngươi tình nhân cũ đi vương thần nghe vậy xứng sở lắc đầu tình nhân cũ không tính là xem như một người bạn đi mặc dù cùng là k h u y ê tuyết chỉ ở chung được mấy ngày nắn ngủi nhưng là hai người đều từng vì đối phương đứng ra qua nói là bằng hưu tương đối chuẩn xác về phần tình nhân cũ vậy coi như xa xa không tính là mà giả h ư u đức nghe được vương thần lời nói lại là một bộ ta biết được biểu lộ thấy thế vương thần không khỏi k h o á t k h o tay ngươi nếu là không chuyện làm liền ra ngoài đi vài vòng tìm hiểu một chút tình huống nơi này đến lúc đó trở về nói cho ta biết nói đi liền đi vào phòng tu luyện giả h ư u đức nhìn xem vương thần bóng lưng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phát ra một tiếng trùng điệp thở dài ai ta giả hữu đức lại sẽ luân lạc tới này người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a lấp đầu đi ra định viện cùng lúc đó đại giang trong võ phủ một chỗ bí ẩn trong lầu cát một thân quần dài trắng là khuynh tuyết ngồi ngay ngắn tôn bà bà đứng ở sau lưng nàng mà đối diện thì ngồi một vị nam tử trung niên nam tử trung niên khuôn mặt nhìn tràn ngập uy nghiêm dáng người cường tráng trong mắt hổ tinh quang lấp lóe điện hạ sau một tháng chính là cả nước võ phủ tỷ thí chúng ta hạ giang quận võ phủ mặc dù thực lực không kém nhưng cũng tuyệt đối sắp xếp không đến t ố t mười thứ tự thi đấu ban thưởng cái gì cùng chúng ta hẳn là không quan hệ nhiều lắm nếu là chúng ta tham gia lần thi đấu này trong võ phủ mấy tên thực lực đứng đầu nhất đệ tử tất nhiên sẽ bị quốc đ â người bên kia chú ý tới đến lúc đó bọn hắn chắc chắn ném ra ngoài c ả n h ô liu bởi như vậy mấy tên đệ tử kia sau lưng gia tộc bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững tất nhiên sẽ quốc đô những người kia thu nạp đi qua nếu là như thế thực lực của chúng ta liền sẽ bị tiến một bước suy yếu ta nhìn lần thi đấu này chúng ta cũng đừng có tham gia trước hết để cho cái kia mấy tên đỉnh tiêm đệ tử cùng gia tộc của bọn hắn quy thuận tại chúng ta dạng này chúng ta cũng có cơ sở nhất định dù sao cái kia mấy gia tộc lớn đều là hạ giang quận bên trong cường đại nhất mấy cố thế lực nam tử trung niên thanh âm chấm thấp mang trên mặt nồng đậm vẻ sầu lo là khuynh tuyết nghe những lời này đại mi cũng là có chút đĩu lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ biểu lộ có chút ngưng trọng nam tử trung niên trùng điệp thở dài một tiếng nói tiếp tình huống hiện tại đối với chúng ta tới nói quá bất lợi nếu như dựa theo điện hạ ý nghĩ cùng mục đích tới phần thắng của chúng ta cơ hồ là không hiện tại đại giang quốc tình thế quá mức hỗn loạn liền xem như nói ta làm hạ giang quận quân thủ cũng không thể khống chế trình hợp trong quận tất cả thế lực không chỉ nói là người mấy vị k i a ca ca tại lôi kéo thế lực khắp nơi trong nước một chút có thực lực gia tộc cũng đều tại lôi kéo bồi dưỡng riêng phần mình thủ hạ thế lực trong mắt bọn hắn chỉ có ích lợi của mình hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc quốc gia c h ư ơ n một trăm mười tám thế cục hỗn loạn thiếu niên kia kiếm tu tiêu quân thủ thật chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao lạc khuynh tuyết phía sau tôn bà bà mở miệng hỏi n g ư ỡ khí rất là xa suốt tiêu an lắc đầu chúng ta hạ giang quận cùng rơi xuống nước quận biên cảnh cùng đại liên quốc d i p d i ớ i trong khoảng thời gian này biên cảnh chiến sự không ngừng lại không một chiến tích biên cảnh tướng quân cùng các binh sĩ sĩ khí cực kỳ xa suốt lại ngay cả vật tư cũng không thể kịp thời cung cấp nếu không phải cho bọn hắn hạ tử thủ mệnh lệnh chỉ sợ biên cảnh sớm bị công phá phía trên những người kia cơ hồ đã đem chúng ta hai quận này từ bỏ ngay đến, đến đó tôn bảo bà, bà trùng điệp thở dài một tiếng nhìn về phía là khuynh tuyết trong ánh mắt mang theo vài phần thương yêu chi xác là khuynh tuyết đại mi cao lại ánh mắt chất động rơi xuống nước quận bên kia tình huống thế nào tiêu an chậm chậm tiếp lấy hồi đáp rơi xuống nước quận tình huống không thể lạc quan quận thủ giang thừa trước đó thủ thương một mực không có chuyển biến tốt đẹp trạng thái thân thể ngày càng xa sút Ta xem n g h ắ n đến lúc đó nếu tôn h bảo bà lập tức kinh ngạc nói lại còn có chuyện như thế là khuynh tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng là nổi lên một vòng dị sắc lúc đầu đóng tại nơi đó bên i c ả n h quân đội trang bị sĩ khí liền còn kém rất rất xa đại liên quốc có thể duy trì không bị công phá liền đã rất tốt l i ê nhưng xem n đ á h h t ắ n t r ậ ngay tối c lúc thời điểm then chốt xuất hiện một tên thiếu niên kiếm tu lấy lực lượng một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc trọn vẹn chém giết mấy ngàn tên đại liên quốc tinh nhuệ quả thực là cứu quân đội của chúng ta đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của hắn đại hoạch toàn thắng nói đến đây tiêu an rất là kích động hắn đang làm quận thủ trước đó đã từng lánh binh đánh trận qua nhưng không có gặp qua như vậy kinh tiên lịch chuyển chiến cuộc trong lòng không khỏi cảm khái thiếu niên kia kiếm tu thực lực thật sự là quá kinh khủng lạc khuynh tuyết kích động trực tiếp đứng lên người kia hiện tại nơi nào nếu là chúng ta có thể đem người chào tới đối với chúng ta có không thể đo lường chỗ tốt ngay vậy tiêu an cũng là gật gật đầu bất quá lại lắc đầu chậm dai nói ra chỉ là đóng tại nơi đó vạn bân tướng quân bởi vì lương thảo trang bị chậm c h ạ không chiếm được cung cấp đối với chúng ta đều có rất lớn ý kiến lần này đánh thắng trận lớn cũng không có trước tiên báo cáo cho chúng ta mà là trực tiếp báo hướng quốc đô cho nên chúng ta lấy được tin tức cũng không phải rất chuẩn xác càng không biết thiếu niên kia là ai bất quá duy nhất có thể xác định chính là hắn cũng là đại giang v õ phủ người nghe đến đó l ạ c h u y n h tuyết sắc mặt hơi đổi một chút người như vậy nếu là bị quốc đ ô người bên kia chú ý tới tất nhiên sẽ tận hết sức lực lôi kéo nếu là thiếu niên kia bị bọn hắn lôi kéo đi qua tình huống sẽ càng thêm hỏng bét nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại vậy liền thiện phức tiêu cầu thủ đi điều tra một phen vị thiếu hiệp kia đến cùng là cái nào vo phủ người cho dù có một chút xíu cơ hội chúng ta cũng không thể bung tha điện hạ yên tâm đi người như vậy có thể tạo được tác dụng quá lớn nếu là có thể bị chúng ta lôi kéo tới vậy sẽ là một tấm siêu cấp vương bài tiêu an rất là nghiêm túc nói lúc này bên ngoài lầu các một thanh â m vang lên phó văn cầu kiến điện hạ tiêu an lông mày hơi n h í u cái này phó văn không hảo hảo quản lý đệ tử chạy đến tìm điện hạ làm cái gì lạc khuynh u y ế t cũng có chút không hiểu đối với tiêu an đạo trước hết để cho hắn vào đi tiêu an gật gật đầu đi đến lầu các cửa ra vào mở cửa đem phó văn hoàn tiền đến gặp qua điện hạ gặp qua phụ chủ đi t ớ i phó văn lúc này đối với lạc khuynh tuyết cùng tiêu an hành lễ quân thủ kim đại giang võ phủ phủ chủ tiêu an k h o á t k h o á tay tìm điện hạ chuyện gì lúc này phó văn liền không gì sánh được cung kính đối với lạc khuynh tuyết nói có một tên gọi vương thần thiếu niên cầm một viên đặc chiêu lệnh bài đệ tử nói là điện hạ ban cho thuộc hạ đại an bài hắn nhập phủ đặc chiêu lệnh bài đệ tử tiêu an giật mình nhìn về phía lạc khuynh tuyết phải biết cái này đặc chiêu lệnh bài đệ tử ý nghĩa trọng đại không phải thiên phú chắc tuyệt người sẽ không cấp cho đồng thời tại hàng năm chiêu sinh bên trong có thể trở thành đặc chiêu đệ tử người đều là phượng mao lân giác hắn hơi kinh、ngạc. chẳng lẽ lại là khuynh tuyết tìm được một thiên tài nghe được phó văn báo cáo là khuynh tuyết trong con người hiện lên vài bôi hào quang sáng tỏ khoe miệng đúng là không tự giác câu lên một vòng ý cười thấy cảnh này tiêu an càng là trấn kinh cái này gọi vương thần t i ể u tử đến cùng lai lịch gì có thể để điện hạ như vậy thưởng thức thậm chí hắn từ l à khuynh tuyết vẻ mặt thấy được một chút những thứ đồ khác chú ý tới tiêu an biểu tình biến hóa là khuynh tuyết cười cười từ quốc đô tới trên đường đi ngang qua một thành chi nhỏ nhìn hắn thực lực không tệ làm người chính trực liền đem nó chiêu nhập võ phụ chúng tiêu an lúc này cười chắp tay có thể được điện hạ nhìn chúng vậy cái này gọi vương thần thiếu niên nhất định có chỗ bất phàm chúng ta võ phủ đây là lại thêm một tên thiên tài nếu không có chuyện khắc nghi thuộc hạ liền xin được cáo lui trước tiến đến trang một chút thiếu niên kia kiếm tu tin tức như điện hạ có việc tùy thời gọi ta chính là nói t h i ế u an liền thối lui ra khỏi lầu cát một bên phó văn t h ấ y thế theo sát lấy cũng lui ra ngoài phủ chủ ngài vừa rồi nói thiếu niên kiếm tu chẳng lẽ lại chính là cái kia tại biên cảnh trong chiến tranh lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc người kia đi ra lầu cát phó văn hỏi tiêu an gật gật đầu chính là người kia chỉ tiếc gần nhất vạn bân tướng quân đối với chúng ta những người này ý kiến quá lớn thậm chí không có vì chúng ta lưu lại nhân tài ý nghĩ đúng là vượt cấp hồi báo cho quốc đô bên kia chính là một chút tin tức đều không có cho chúng ta lưu lại phó văn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ cái này vạn bân thật sự là không biết tốt xấu vậy mà sinh ra phản cốt nếu là không có phủ chủ ngươi đề bạn hắn có thể ngồi lên vị trí kia sao tiêu an có chút bất đắc dĩ lắc đầu cái này cũng trách không được hắn chúng ta hạ giang cuộn hiện tại cái này hỗn loạn tình huống Đã phó văn trọng trọng thợ dài một tiếng thân là đại giang võ phủ lao sư có thể tiếp xúc đến tin tức tự nhiên không ít đối với cái này hắn cũng là rất bất đắc dĩ phụ chủ ca bên này còn có một tin tức chương một trăm mười chín là k h i y n h tuyết kiên trì tin tức gì tiêu an quay đầu nhìn về phía phó văn hỏi ngay vậy tiêu an c ấ c cấp cười một tiếng nhất vân thực lực vốn cũng không sai đồng thời hắn là kiếm tu hiện tại thu hoạch được một vị kiếm đạo cao thủ truyền thừa sau này thành tựu không thể đoán trước ta đây chính là một kiện đại hạo sự nhưng gặp phó văn khoát bắt tay phụ chủ ta phải nói cho ngươi không đơn thuần là cái này tiêu an tiếng cười lập tức ngừng t hơi nghi hoặc một chút vậy ngươi nói cho đúng là cái gì phó văn lập tức trở nên có chút thần bí phụ chủ nhưng biết hắn đạt được c h u y ể n thừa đằng sau còn ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian ngươi cũng đã biết hắn là ở nơi nào lịch luyện sao tiêu an dường như nghĩ tới điều gì biểu hiện trên mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi nói là hắn là tại bên i c ả n h lịch luyện ý của ngươi là nói tên kia tại bên i c ả n h thay đổi chiến trường thế cục thiếu niên chính là nhất vân nói đến đây tiêu an trở nên vô cùng kích động liền hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p lên như nhất vân chính là thiếu niên kia kiếm tu vậy bọn hắn chính là lâu đài gần nước có rất lớn khả năng đem nhất vân chiêu mộ được dưới trướng hiện tại vẫn chỉ là suy đoán về phần đến cùng phải hay không nhất vân còn phải chờ điều tra rõ ràng đằng sau lại nói. phó văn hồi đáp bất quá nghĩ đến hắn lịch luyện đằng sau hẳn là sẽ trở lại thật nhanh đồng thời chúng ta trước đó phái một tên lão sư dẫn đầu một chút đệ tử tiến đến bên cạnh thăm dò cái kia xuất hiện mộ h u y ệ t bọn hắn cách gần đó hẳn phải biết một chút tin tức chờ bọn hắn sau khi trở về hỏi một chút nói không chừng cũng có thể hiểu rõ đến một chút tin tức tiêu an gật gật đầu sắc mặt nghiêm túc đưa tay vô vô phó văn bà vai chuyện này quan hệ trọng đại mặc kệ có hay không xác định tin tức đều chớ để lộ đi ra còn có trực tiếp phái người tiến đến bên cạnh mau chóng liên hắng kia đi ra sư, làm rõ ràng thiếu niên kiếm tu đến cùng là ai phó văn lúc này gật đầu phủ chủ yên tâm trong đó lợi hại quan hệ ta rất rõ ràng ta c á i này p h ả i người ra ngoài trong lầu các l ạ c h u y n h tuyết dôi ra xanh nhạt ngón tay vớt vớt đầu mang trên mặt một chút vẻ mệt mỏi điện hạ tiểu tử kia đi vào võ phủ có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì dù sao hắn đi tu hành lộ tuyến cũng không phải là chính thống lộ tuyến tôn bà bà mang theo một chút sầu lo mở miệng nói nghe vậy l ạ c h u y n h tuyết đại mi c a o lại mà tôn bà bà phối hợp nói còn không có chú ý tới là khuynh tuyết biểu tỉnh biến hóa bất quá hắn cái tiêm ộ t thân thực lực quả thật không tệ thêm chút bồi dưng nói ngược lại là có thể coi như ám tử đ ế n dùng Nói như vậy, chúng vậy, tôi a cũng k h n cần gánh chịu quá lớn phong g chịu quá h ể m Tôn bà bà Lạc huynh thanh quát một tiếng, ngữ khi đã mang theo vài phần không tuyết quát tiếng, ngữ mang Tôn một vài vui. đã bị à bà b nàng như thế vừa gọi lập tức ý thức được mình nói sai lúc này túi l ầ u xuống ta nói mặc kệ hắn đi là cái gì tu hành lộ tuyến cũng sẽ không ảnh hưởng trong nội tâm của ta đối với hắn cách nhìn mà lại bất kể như thế nào ta đều sẽ duy trì hắn cho nên về sau ta không hy vọng từ tôn bà bà trong miệng nghe được loại lời này tôn bà bà gật gật đầu không còn dám phản bác ban đầu ở m ặ t vân thành thời điểm nàng liền cùng lạc h u y n h tuyết nói rõ trong đó lợi hại quan hệ nhưng người sau hoàn toàn không thèm để ý hoặc là tại lạc h u y n h tuyết xem ra coi như đem vương thần chiêu nhập đại giang võ phủ sẽ mang đến t h i ề n phước nàng cũng không quan tâm cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm cứ việc lạc h u y n h tuyết đối với việc này xử lý bên trên rất không lý trí nhưng tôn bà bà nhưng không có biện pháp ngăn cản thật có lỗi tôn bà bà ta chỉ là hy vọng đối với việc này mặt ngài đừng can thiệp ta lạc h u y n h tuyết mang theo một chút xin lỗi nói tôn bà bà cười lắc đầu điện hạ chớ có như vậy điện hạ muốn làm gì ta đều là toàn lực ủng hộ lạc h u y n h tuyết gật gật đầu, trong đình viện trong phòng tu luyện vương thần đem trong nhẫn chữ vật linh kiếm tất cả đều lấy ra ngoài trừ trên người mình lúc đầu vài trôi linh kiếm lần này tại giả hữu đức dưỡng thi điệu bên trong cũng thu được không ít linh kiếm mặc dù những linh kiếm tiêu bên trong kiếm khí tiêu hao không ít nhưng cũng có thể so với tam phẩm linh kiếm Không k có é tu từng luồng từng luồng vi tăng lên tới linh phủ cành tầng bảy định phong đằng sau vương thần kiếm, phủ làm lớn ra rất nhiều, bên trong kiếm khí quay cuồng như là kiếm khí hồ nước tản ra không gì sánh được khí tức lăng lệ mà theo luyện hóa vào trong kiếm phủ kiếm khí càng ngày càng nhiều tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên đang hấp thụ hơn mười trôi linh kiếm đằng sau trên người hắn khí thế đột nhiên chấn động thể nội phát ra một trận trầm đ ụ n g câm thanh kiếm phủ bên trong kiếm khí đột nhiên chấn động trở nên càng thêm cô đ ộ n g tinh thuần linh phủ cảnh tám tầng vương thần cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hấp thu kiếm khí có mười một đầu chủ phụ kiếm mạch cùng một phẩy ba sáu không hề khiếu để chống đỡ tốc độ tu luyện của hắn đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung đồng thời chỉ cần có sung túc linh kiếm tu vi của hắn tăng lên có thể nói không có chút nào cản trở rất nhanh những linh kiếm kêu bên trong kiếm khí bị vương thần hấp thu không còn để hóa thành vỡ vụn sát vụn mà tu vi của hắn cũng trên đường đi tr đi tới linh phủ cảnh tám tầng trung kỳ dựa theo hiện tại kiếm khí cần thiết số lượng tu luyện sử dụng linh kiếm phẩm giai đến nói lại vương thần m ị nó nói đứng dậy hoạt động một chút thân thể sau liền đi ra phòng tu luyện lúc này giả hữu đức cũng từ bên ngoài đi tới ngoài miệng hiện ra đầy mỡ ánh sáng trên bụng từng vòng từng vòng thịt mỡ theo bước tiến của hắn đang không ngừng lắc lư tại trên tay hắn còn cầm một cái hộp đựng thức ăn gặp vương thần đi ra hắn không khỏi t ặ n khái ngươi khoan hay nói cái này võ phủ nhà ăn cũng thực không tội nói hắn đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá trong viện ta cũng không có quyên đại ca chưa ăn cơm, trong này là cho vương thần cười cười một bên tọa hạ mở ra hộp cơm một bên t r e o k ẹ o nói ta nhìn ngươi là tại trong quan tài nằm quá lâu giả hữu đức trận trắng mắt cũng không phản bác mà liền tại vương thần chuẩn bị ăn no nê thời điểm bên ngoài lại vang lên rối loạn tư n g b ừ n g mập mạp chết bầm kia chạy đi đâu làm sao không thấy bóng dáng kỳ quái ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy qua bên này người đâu có phải hay không là trốn đến trong đình v i ệ n đi ân cái này tựa như là đặc chiêu đệ tử ở đình việt hẳn là sẽ không đi mập mạp kia nếu là đặc chiêu đệ tử hạ nhân liền không đến nổi ngay cả ăn cơm tiền đều trả không nổi đi ta cũng cảm thấy hắn hẳn là hoảng hốt chạy bừa trốn đến ở trong đó đi hẳn không phải là đặc chiêu đệ tử hạ nhân chúng ta đi hỏi một chút liền biết chương một trăm hai mươi gánh không nổi người này tại từng tiếng nghị luận bên trong đ ì n h viện cửa bị góp vang vương thần hơi nhún mày đứng dậy mở cửa đồng thời quay đầu nhìn giả hữu đức một chút người sau lại huýt sáo một bộ cái gì cũng không biết d á n g vẻ cửa viện bị mở ra liền trông thấy một nhóm người trong tay cầm dao thay môi sắt chạy cán bộ t loại hình vật vòng vây tại cửa ra vào các ngươi có chuyện gì không vương thần hỏi cầm đầu, một tên người mặc đầu bếp phục sức mật m ạ n mang trên mặt dáng tươi cười đối với vương thần chắp tay một cái quay dày đến công tử thật sự là không có ý tứ là như vậy chúng ta là võ phủ đầu bếp có cái mập mạp hắn lời còn chưa nói hết bên người một người liền kêu lớn lên, lên k h ắ p khuôn mặt là vẻ tức giận tên mập mạp chết bầm kia ở trong đó lời kia vừa thốt ra ánh mắt mọi người liền tất cả đều tụ tập đến giả hữu đức trên thân còn không đợi vương thần kịp phản ứng bọn hắn liền như ong vỡ tổ vọt tới trong viện trực tiếp đem giả hữu đức vây lại đưa tiền ngươi nếu là không cho chúng ta liền đưa ngươi đi võ phủ hình phạt viện cầm đầu, đầu bếp mập mạp kia cơ trong tay lớn n g i sát nổi giận đùng đùng kêu lên mập mạp chết bầm mơ tưởng quỵm nợ người ăn bữa cơm kêu ít nhất hai mươi mai linh thạch nếu là không có tiền liền để người chủ tử đến trả không phải vậy ngươi liền đợi đến cùng người chủ tử cùng một chỗ bị bắt được hình phạt viện đi thôi lại một người kêu to đạo nắm c h ả y cán b ộ t tay nổi gân xanh đối với nói người chủ tử là ai để hắn đến trả tiền những người khác cũng nao h nao h kêu to lên k h ắ p khuôn mặt là lựa giận giả hữu đức hừ lạnh một tiếng dựa vào cái bàn sau lưng hai chân m ế t lên bất quá là một bữa cơm tiền m ạ thôi các ngươi thấy ta giống là sẽ q u ỵ nợ người sao nghe vậy cái kêu đầu bếp mập mạp lập tức nổi giận tiểu tử ngươi vừa rồi cơm nước xong xuôi bỏ chạy thời điểm. c ũ người, chỉ vào giả hữu đức, người tiêu không p sau trực tiếp nhảy dựng lên một bữa cơm hai mươi mai linh thạch các ngươi đoạt tiền a có tin ta hay không đi lão sư nơi đó cáo các ngươi mập mạp đầu bếp cười lạnh một tiếng ngươi cũng không nhìn một chút tiểu tử người điểm chính là món gì đều là cầm linh dược cùng tượng đằng thịt yêu thú làm thành hai mươi mai linh thạch hay là võ phủ nội bộ giá lúc này một tên khác cầm c h ả y cán một người đứng dậy ta nhìn tiểu tử này chính là không có tiền muốn ăn c ơ m chùa chúng ta trực tiếp đem hắn đưa đi hình phạt về i ệ đi gặp những người này liền muốn động thủ bắt chính mình giả hữu đức trực tiếp đưa tay chỉ hướng vương thần các ngươi dám bắt ta đại ca của ta thế nhưng là đặc chiêu đệ tử lập tức đầu bếp mập mạp kia cùng với các người nhao nhao nhìn về phía vương thần bọn hắn có chút n g o à i ý mới vốn cho rằng mập mạp này là hoảng hốt chạy bừa trốn đến chỗ này trong bệnh viện nhưng chưa từng nghĩ hắn lại là đặc chiêu đệ tử tiểu đệ trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút không biết làm sao. dù sao đặc chiêu đệ tử tại trong võ phủ vô luận là thân phận địa vị đều rất siêu nhiên bọn hắn căn bản không thể chơi vào thấy thế vương thần vội ho một tiếng lập tức hiểu được thì ra mập mạp chết bầm này đi ra ngoài một chuyến ăn đến miệng đầy chảy mỡ lại không cho người ta tiền cơm bị người ta cho đổi u k ị c cửa vừa rồi hắn còn thầm than giả hữu đức có chút lương tâm biết cho hắn người đại ca này mang cơm nhưng chưa từng nghĩ cái này mang về ở đâu là mỹ vị đồ ăn mà là một đống phiền p h ứ c chuyện gì xảy ra mặc dù biết tình huống nhưng vương thần hay là kiên chỉ hỏi mập mạp chết bầm này vừa đi nhà ăn liền chọn đại bổ nguyên liệu nấu ăn điểm sau khi ăn xong còn muốn đóng gói đến cuối cùng một phân tiền đều không giao trực tiếp chuẩn đi đầu bếp mập mạp kia đau lòng nhức góc đạo vị công tử này chúng ta cũng không muốn quấy r dày ngài thật sự là hắn ăn đến quá nhiều quá mắc chúng ta liền xem như muốn chính mình trợ cấp cũng trợ cấp không n ổ i à. một người khác cũng ngay sau đó nói đúng vậy a công tử chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ cơm này tiền nếu là nếu không trở lại chúng ta tất cả đều đến bị phạt còn phải bị trục xuất võ phủ nhà ăn chúng ta lên có giả dưới có nhỏ thật sự là bị không nội a ngay vậy vương thần xấu hổ cười một tiếng từ túi chữ v ậ t bên trong x u ấ t ra hai mươi mai linh thạch nghĩ nghĩ lại nhiều hơn hai viên đưa cho đầu bếp mập mạc kia không có ý tứ đây là t i ề n cơm mập mạc đầu bếp tiếp nhận linh thạch lập tức như c h ú t được gánh nặng đa tạ công tử có nhiều quay dày thật sự là không có ý tứ nói đi liền dẫn những người kia rời đi đ ì n h viện đại bọn hắn sau khi đi vương thần sắc mặt băng lãnh nhìn về phía giả hữu đức người sau lại là một mặt vô tội đại ca ngươi cũng biết ta mới từ dưỡng thi đ i ệ tỉnh lại không chỉ có quan tài cũng không có quần áo trên người đều bị l ộ sạch thật sự là người không có đồng nào a ta đây không phải nhớ đại ca ngài tu luyện quá cực khổ ngay cả cơm đều không có đến ăn cho nên mới sẽ làm loại chuyện này ta đây đều là vì ngươi mới ra hạ sách này nếu là ngày trước đánh chết ta cũng không có khả năng làm chuyện này dù sao ta giả hữu đức dù sao cũng là linh đan cảnh chín tầng đại tu sĩ nếu là chuyện đi còn thế nào làm người nhưng bây giờ không giống với a ta thân là tiểu đệ cũng không thể để đại ca đói bụng đi nếu là đại ca đều không kịp ăn một bữa cơm no ta còn không bằng bị trời đánh ngũ lôi ai cũng trách ta trách ta quá vô dụng trên thân ngay cả một viên linh thạch đều không có nói đến đây giả hữu đức khắp khuôn mặt là tự trách nghe giả hữu đức khóc lóc kể lể vương thần khuôn mặt trực tiếp đ e n lại hắn nhìn một chút trong hộp cơm đồ ăn tuy nói là bốn đồ ăn một chén canh có món mặn có món chay nhưng cái này cao nữa là cũng bất quá mấy trăm linh tệ nhưng vừa rồi đầu bếp mập m ặ t kia thế nhưng là nói giả hữu đức ăn dòng g i á hai mươi mai linh thạch giá trị hai mươi triệu linh tệ à. nói là vì mình mới không có tiền cho nói ra quỷ đô không tin ngươi vương thần đầu một lần như vậy im lặng tốt tốt tốt giả hữu đức thật là có ngươi nói vương thần trực tiếp đem linh thạch kia quan tài lấy ra ném cho giả hữu đức thứ này trả lại cho ngươi về sau cũng đừng cho ta lại gây chuyện như vậy t vương thần trường trường thở ra một hơi ngồi vào bên cạnh bản chuẩn bị ăn cơm nhưng cầm lấy đũa lại phát hiện đã không n i ậ m nhận được ôm lấy quá tải triều định viện một chỗ xương phòng đi đến vẫn không quên căn dặn vương thần đại ca ngươi từ từ ăn a cái này võ phủ cơm ở căn tin đồ ăn quả thật không tệ vương thần cương ép nhìn xuống xúc động thổ huyết cơ lấy đôi đũa trong tay hướng giả hữu đức ném đi、à. vừa mới chuẩn bị đi vào cửa phòng giả hữu đức q u á t to một tiếng trên m ô n g phun ra lên một cỗ máu tươi lúc này cửa đ ì n h viện bên ngoài lại vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa vương thần lắc đầu đứng dậy mở cửa theo cửa đ ì n h viện bị mở ra một đạo hiệu điệu thân ảnh đập vào mí mắt một thân quần dài trắng như t h á c nước tóc dài tùy ý quắt rơi tấm kia hoàn m ị không một t ì vết trên mặt trứng n g n g ngũ quan không gì sánh được đẹp đẽ khí chất như tiên Trước 121, Công Chúa Điện Hạ. đã lâu không gặp lạc cô nương mau mau mời đến nói liền nghiêng người sang để lạc khuynh tuyết đi vào trong đ ệ n h viện ta còn muốn lấy tìm thời gian đi bái phỏng không nghĩ tới n g ư ơ i ngược lại là tới trước vương thần cười nói lạc khuynh tuyết có chút nghiêng đi đầu nụ cười trên mặt tươi đẹp ta cũng là vừa đi ngang qua bên này nghe được trong phủ lão sư nói n g ư ơ i nhập phủ tiện đường tới xem một chút n g ư ơ i còn chưa có ăn cơm vương thần lắc đầu vừa tu luyện xong đang chuẩn bị ăn đâu lạc cô nương ăn chưa lúc này nghe phía bên ngoài có động tĩnh giả hữu đức từ trong phòng đi ra khi thấy lạc h u y n h tuyết lúc cả người đều ngu ngơ một chút nhưng rất nhanh Ánh m ắ t của h ắ n là, là,、ah, là, là khuynh tuyết con h ngươi sáng ngời nhìn một chút thức ăn trên bàn lại nhìn một chút giả hữu đức rời đi phương hướng che miệng cười khe đứng lên nàng đột nhiên nhớ tới mình tại trên đường tới nghe thấy võ phủ đầu bếp nói có cái đặc chiêu đệ tử tiểu đệ muốn tại nhà ăn ăn cơm chùa nói sẽ không phải chính là hắn đi vương thần thấy thế có chút không hiểu hỏi là cô nương cười cái gì là khuynh tuyết lắc đầu không có gì đó là ngươi tiểu đệ làm sao trước đó tại mạc vân thành chưa từng g ặ p qua vương thần k h o á t k h o á tay thầm nghĩ trong lòng nào có nhìn chằm chằm đại ca hô tiểu đệ nhưng vẫn là hồi đáp đó là rời đi mạc vân thành đằng sau dưới cơ duyên xảo hợp được phải là cái để cho người ta không b ấ t lo ra hỏa là khuynh tuyết gật gật đầu nhìn ra được làm thế nào nhìn ra được không có gì vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm ngươi nếu là lần đầu tiên tới võ phủ vậy ta xin ngươi đi ăn cơm đi võ phủ phòng ăn hương vị cũng không t ệ l ắ m a lạc huynh tuyết trừng mắt nhìn kéo vương thần đi ra định viện người sau cảm thụ được trong tay truyền đến mềm mại một cỗ cảm giác k h ắ c thường s ô n g lên đầu lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến lạc huynh tuyết nên không phải nghe nói bọn hắn ăn cơm không trả tiền sự tình cho là hắn không có tiền ăn cơm lúc này mới muốn dẫn chính mình đi ăn bữa ngon nghĩ tới đây hắn thật cảm thấy có chút không đất dung thần hắn không thể đem giả hữu đức mập mạp chết bầm kia kéo qua ra sức đánh một phen võ phủ diện tích rất lớn tại lạc huynh tuyết dẫn đầu xuống hai người thẳng đường đi tới trong lúc đó gặp không ít vãng、like võ phủ đệ tử. những đệ tử kia nhìn thấy là khuynh tuyết nhao nhao cung kính hành lễ mà khi chú ý tới bên người nàng vương thần lúc mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi người kia là ai vậy mà đi theo công chúa điện hạ bên người có thể cùng công chúa đặt song song hành tẩu người kia khẳng định không đơn giản chỉ là trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua nói không chừng là thế lực lớn nào tự đệ nếu không làm sao lại đạt được công chúa điện hạ tự mình tiếp đãi ai mệnh của hắn làm sao tốt như vậy nếu là công chúa điện hạ có thể cùng ta nói mấy câu ta đều muốn vui vẻ phải chết đây chính là mệnh làm rõ ràng xuất thân của mình địa vị suy nghĩ lại một chút chính mình xứng hay không đi nghe chung quanh đệ tử tiếng nghị luận vương thần trong lòng m á n h kinh hắn biết là khuynh tuyết thân phận không đơn giản không nghĩ tới đã vậy còn quá không đơn giản nàng đúng là đại giang quốc công chúa từ mặc vân thành sau khi đi ra trong khoảng thời gian này vương thần đối với ngoại giới cũng h i ể u chút đỉnh đương kim đại giang quốc quốc chủ lạc chiến tổng cộng có tám cái nhi tử một đứa con gái mà cái kia nữ nhi duy nhất chính là trước mắt là khuynh tuyết đều là họ lạc trước đó đúng là không có đem hai cái này liên tưởng đến nhau vương thần thẩm nghị trong lòng võ phủ nhà ăn kiến tiết đến cực kỳ hoa lệ t ổ n g cộng có ba tầng tầng thứ nhất thờ đệ tử sử dụng tầng thứ hai thờ lao sư sử dụng tầng thứ ba thì là phụ chủ cùng trong phủ nhân vật trọng yếu sử dụng lúc này gần chạm vào tối trong phòng ăn tràn đầy đi ăn cơm đệ tử khi lạc h u y n h tuyết xuất hiện một khắc này các đệ tử đều ngừng dùng cơm nhao nhao đứng người lên c u n g kính hành lễ đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới cùng lạc h u y n h tuyết đứng được rất gần vương thần trong lòng đều là suy đoán lên thân phận của hắn đối với những người này ánh mắt vương thần thật cũng không quá để ý một đường đi theo lạc u y n h tuyết đi tới lầu ba một gian nhà thất. nhã thất nội rất là an tĩnh Bố trí sạch sẽ vương thần cười cười nhấp một mụn trà lập tức thân thể hướng trên ghế dựa tới gần công chúa điện hạ lợi này bắt đầu nói từ đâu là khuynh tuyết nghiêng đầu một chút còn người sáng ngợi bên trong hiện lên vài bôi ánh sáng dựa theo tính nết của ngươi tới nói là sẽ không để ý những hư danh này ta nói có đúng hay không mà lại cái gọi là công chúa điện hạ cái gì cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu cho nên ngươi càng thêm sẽ không để ý ta là không thèm để ý những hư danh này nhưng ngươi thế nhưng là đại giang quốc duy nhất công chúa a ta một kẻ bình dân một không có đối với ngươi q u ỷ l ạ n hai h không có đối với ngươi hành lễ xưng hô phía trên lại không chú ý chẳng phải là lộ ra quá vô lễ vương thần khỏe môi nết lên một vòng cười n h ạ t nói là khuyên tuyết lắc đầu ta biết ngươi cũng không thèm để ý những này người thân là kiếm tụ thẳng tới thẳng lui làm ra tức suy nghĩ Ngươi, ngươi, ngươi. n ế gật gật là là sở dĩ sẽ nói như vậy đó là bởi vì hiện tại lạc huynh tuyết cùng hắn trước đó nhận biết không khác nhiều mặc dù thân là công chúa nhưng ở trước mặt hắn nhưng không có mảy may công chúa ra đỡ hai người vẫn như cũng là bằng hữu quan hệ cũng không có khác mặt ngoài đồ vật bột chặt nghe vậy là khuynh tuyết lập tức cười vui vẻ nên dạng này thôi nếu là ngươi thật nếu như người khác như thế nhất định phải lấy ta làm công chúa đối đãi vậy chúng ta chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều làm không được nói nàng lại nâng bình trà lên hướng vương thần trong chén trà châm trà vậy này sau võ phủ sẽ cử hành năm nay đệ tử mới thi đấu ngươi có hứng thú tham gia sao vương thần lông mày hơi nhữu có cái gì ban t h ư ở n g sao thi đấu cái gì hắn không phải rất quan tâm chỉ để ý có hay không ban thường dù sao hắn tới đây vì chính là thu hoạch tài nguyên chương một trăm hai mươi hai ai có ý kiến liền đến hỏi t a kiếm lạc khuynh tuyết gật gật đầu tự nhiên là có xếp hạng càng cao lời nói ban thưởng liền sẽ càng phong phú bất quá năm nay nhóm này đệ tử mới bên trong có không ít thiên phú thực lực không tệ còn có mấy tên đặc chiêu đệ tử thực lực bọn hắn đều mạnh mẽ phi thường ngươi đến lúc đó nhưng phải coi chừng vương thần chuyển động cái ly trong tay cười cười yên tâm đi lạc cô đ ư ơ n g ta tiến vào võ phủ cơ hội là ngươi cho đương nhiên sẽ không cho ngươi mất mặt lạc khuynh tuyết lắc đầu hết sức nỗ lực liền có thể một cái thi đấu mà thôi nào có cái gì mất mặt hay không vương thần gật gật đầu không có tiếp tục lại tại trên cái đề tài này tiếp tục lúc này trời đã tối xuống tới trên trời sao lốm đốm đầy trời một vòng trắng đoan trăng tròn từ không trung vùng xuống thanh lanh qua mang hai người dọc theo võ phụ trong rừng tiểu đạo đi tới gió nhẹ thổi qua cây cối hoa cỏ có, có chút đông đưa thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu vang thanh lanh trắng loạn anh trăng rơi tại lạc khuynh tuyết trên khuôn mặt t u y ệ t mỹ để nàng xem ra giống như tiên tử t u y ệ t mỹ theo gió nhẹ thổi qua nàng cái kiếp như thác nước tóc dài cũng tại rất nhỏ phất phới thật ở hoàn cảnh yên bình như thế này bên trong lạc khuynh tuyết cảm thấy trong lòng phiền nào áp lực giảm bớt rất nhiều đặc biệt là đi ở bên cạnh vương thần cho nàng mang đến một loại đặc biệt an ổn cảm giác có lẽ là bởi vì hôm đó tại mây đen dây núi hắn vì đối với mình một cái hứa hẹn liền xem như có bỏ mình nguy hiểm cũng không có lui lại nửa bước một khắc này trong nội tâm nàng cảm thấy không gì sánh được ca tâm mà tại sau đó mỗi lần nhìn thấy vương thần lúc đột nhiên nàng giống như nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía vương thần vương thần ta đột nhiên nhớ tới hôm nay chúng ta gặp mặt có thể sẽ mang cho ngươi đến một chút phiền thoái không có ý tứ lần này là ta không có cân nhắc đúng chỗ nói là khuyên viết khắp khuôn mặt là tự trách vương thần tự nhiên minh bạch nàng ý tứ không thèm để ý chút nào khoát tay áo cái này có cái gì phiền phức vua ta thần cùng bằng hữu ăn bữa cơm chẳng lẽ lại còn muốn trốn trốn tranh tránh phải không ta để ý là ngươi người này bản thân mà không phải thân phận của ngươi nhưng nếu là có người cảm thấy thân phận của ta không xứng cùng ngươi làm bằng hữu ai có ý kiến lời nói vậy liền để hắn đến hỏi một chút kiếm trong tay của ta đi nhìn xem vương thần cái kia tự tin mà cường thế dáng vẻ là khuynh tuyết trong lòng khẽ r u lên nếp miệng lên một vòng rung động lòng người lộ con g bất quá rất nhanh đường cong này liền biến mất không thấy một đạo nồng đậm vẻ sầu lo từ trong mắt nàng trợt lói lên bằng hữu liền xem như bằng hữu bọn hắn cũng không làm được bao lâu đi có một số việc mặc kệ kết quả như thế nào chính mình trung quy là muốn đi làm nghĩ tới đây lạc h u y n h tuyết tâm tình lại lần nữa trở nên trở nên nặng nề bốn cùng lạc h u y n h tuyết phân biệt đằng sau vương thần trực tiếp về tới chính mình đ ì n h viện hắn không biết là hôm nay hắn cùng lạc h u y n h tuyết cộng đồng dùng cơm sự t ì n h đã tại võ phủ c h u y ề n gia thân là đại giang quốc công chủ lạc h u y n h tuyết tự nhiên có thụ chú ý mà có thể bị nàng đơn độc mời lên lầu ba ăn cơm vương thần thân phận tự nhiên cũng nhận đám người suy đoán thậm chí không ít người hữu tâm đã bắt đầu lợi dụng tin tức của mình con đường bắt đầu tìm hiểu vương thần tin tức b ấ trong quá quá suy tu luyện, luận lưu đều cái cái coi cũng mức chú chỉ của có còn chăm chỉ thực lực thực lực căn có thực lực, ngoài loạn, sao ngoại biết kia thời gian mới giới biển. như vương thần những này, hắn không bên nghĩ mình hỗn không bằng tăng lên. bản, nôn ngữ phỉ vật, gì bất t bậc làm là là sẽ sẽ để đồ đủ ý ý Dù đình viện vương thần rút ra nghiên t u y ế t kiếm trên người hắn linh kiếm đã sử dụng hết không có kiếm khí hấp thu tự nhiên không cách nào tu luyện dứt khoát ở trong viện tôi luyện lên kiếm pháp theo vương thần trường kiếm trong tay nâng lên trên thân lập tức tản mát ra một cỗ lăng lệ túc sát chi khí ngay sau đó từng luồng từng luồng sắc bén vô địch kiếm khí tại quanh người hắn quanh quẩn cùng cái kia lăng lệ t ố c s á t chi khí sen lẫn dung hợp sau một khắc hắn một kiếm hướng phía trước hư b ổ cái kia tràn đầy lăng lệ t ố c s á t chi khí kiếm khí cơ h ộ i trong nháy mắt q u á n t r ú đến trong trường kiếm theo trường kiếm hư đánh rất bên dưới toàn bộ đ ì n h viện đều bị một cỗ kiếm ý tràn ngập lập tức trở nên âm ủ đầy t ử khí tựa như tất cả sinh cơ đều bị chém chết bình thường vương thần cầm trong tay trường kiếm thu hồi lắc đầu vẫn chỉ là đang đường nhập thất mặt h ô i n g n g tụ kiếm ý còn cần thời gian chuẩn bị hoàn toàn làm không được trong nháy mắt bộc phát có thể trong nháy mắt bộc phát đó mới xem như nhập môn chỉ bất quá hắn cũng không xuất ruột dựa theo một thanh truyền thụ cho kinh nghiệm tâm đắc kiếm y hoàn thiện là cần thời gian nhất định đồng thời tại hoàn thiện kiếm y trong quá trình không cưỡng cầu được loại vật này hoàn toàn chính là dựa vào nội tính nếu là một vị cưỡng cầu chẳng những sẽ đối với kiếm đạo của mình cảnh giới sinh ra ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho kiếm y trở nên hô tạp từ đó tàu hỏa nhập ma không nghĩ nhiều nữa vương thần trường kiếm trong tay lại lần nữa cơm múa trong lúc nhất thời trong định viện kiếm quang lấp lóe tràn đầy lăng lệ khí tức túc xác một mực chờ đến thể nội kiếm khí hao hết vương thần mới d lúc này hắn đột nhiên nhớ tới phó văn đã từng nói trong võ phủ có chuyên môn phòng tu luyện bên trong có thể mô phỏng ra một chút đặc biệt điều kiện phối hợp trong phủ đệ tử tu luyện ngày mai đi xem một chút vương thần nhìn sắc trời một chút thu hồi trường kiếm chuẩn bị trở về phòng đúng lúc này cửa đ ì n h viện bị đ ẩ y ra giả hữu đức nhẹ chân nhẹ tay đi tới chở tay đem cửa viện đóng lại khi hắn quay đầu nhìn thấy vương thần trực n g ắ c n g ắ c theo dõi hắn lúc bị dọa đến trên thân thịt mỡ một trận run dày a đại ca ngươi còn không có nghỉ ngơi a đang khi nói chuyện hắn đem một bàn tay vác tại sau lưng thấy cảnh này vương thần mắt sáng lên tiểu tử ngươi đêm h ô m khuya khoát này quỷ quỷ t u y t u y làm gì đâu ngươi cũng đừng cho ta loạn cả yêu t h i ê u t h â n g ì nếu là chuyện xảy ra như hôm nay nữa ngươi liền chờ đó cho ta đi vừa nghĩ tới hôm nay là khuynh u y ế t hiểu lầm hắn ăn cơm chùa vương thần liền giận không chỗ phát tiết lúc này nhìn thấy giả hữu đức liền càng thêm bực mình nghe được vương thần chất vấn giả hữu đức hắc hắc cười một tiếng đại ca yên tâm ta hôm nay là thật hoàn toàn bất đắc dị à bất quá ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm mất mặt nói hắn còn dựng thẳng lên ba ngón tay giữa không trung lung lay lấy đó quyết tâm của mình ngay sau đó trên mặt h ắ n dáng tươi cười trở nên rảo hoạt đứng lên bất quá đại ca ngươi cũng thật là lợi hại thậm chí ngay cả đại giang quốc công chủ đều đoạt tới tay thế nào cơm nước xong xuôi đằng sau có hay không vào tay luyện một chút vương thần lông mày đ ố n g nhiên vậy một cái cơ lấy một bên ghế liền hướng giả hữu đức đập tới ta bắt ngươi đến luyện một chút ta thấy thế giả hữu đức vội vàng trốn tránh không đến mức không đến mức đại ca ta chính là chỉ đùa với ngươi nếu lần này không có nhận được vậy liền lần sau thôi dù sao ta xem người ta công chúa điện hạ đối với ngươi rất có hào cảm vành a ba đại ca đừng ta về sau cũng không tiếp tục mở đại tàu nói dỡn lần này mục tiêu của hắn là tứ phẩm linh kiếm tứ phẩm linh kiếm giá cả cực kỳ đắt đỏ liền xem như một thanh bình thường nhất cũng vượt qua ngàn vạn linh tệ nghĩ tới đây vương thần không khỏi liếc qua bên người giả hữu đức mập mạp chết bầm này hôm qua một bữa cơm liền ăn hết hắn hai thanh tứ phẩm linh kiếm cũng may trên người mình còn có một số đồ vật có thể bán đi không phải vậy thật ngay cả tu luyện cũng thành vấn đề cảm nhận được vương thần ánh mắt giả hữu đức giả bộ như không nhìn thấy h u y ế t sáo đưa mắt nhìn sang một bên khác đi không bao lâu hai người liền tới đến võ phủ tài nguyên chỗ nghĩ nghĩ vương thần cầm lệnh bài thân phận đi vào đệ tử nhận lấy tài nguyên địa phương võ phủ đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận lấy một bút tài nguyên mặc dù không biết là cái gì bất quá nghĩ đến chính mình là đặc chiêu đệ tử có thể nhận lấy tài nguyên hẳn là sẽ không quá kém dù sao đang dược cái gì đối với mình cũng vô dụng dứt khoát nhận đợi lát nữa cùng một chỗ bàn đi đi vào phụ trách cấp cho tài nguyên trước mặt lao sư vương thần xuất ra lệnh bài l ạ o sư ngươi tốt ta đến nhận lấy một chút tháng này tài nguyên người lao sư kia đưa tay đem lệnh bài cầm tới tùy ý nhìn lướt qua liền chuẩn bị phân phó người sau lưng đi lấy lấy tài nguyên nhưng sau một khắc ánh mắt hắn đột nhiên trận thật lớn gắt gao nhìn xem lệnh bài trong tay cái này đặc chiêu lệnh bài đệ tử hắn rủi rủi con mắt lại ngẩng đầu nhìn vương thần một chút lúc này mới đẻ xuống kích động trong lòng ta nhớ rõ ràng tháng này tất cả đặc chiêu đệ tử đều đã nhận lấy qua tài nguyên làm sao nghe vậy vương thần mở miệng giải thích ta bởi vì một ít chuyện chậm trễ là hôm qua mới vừa vào phủ lao sư kia gật gật đầu lập tức hắn cười nhìn về phía vương thần ta nhớ ra rồi hôm qua phó lao sư nhắc nhở qua có một vị đặc chiêu đệ tử mới vừa vào phủ ngươi nhìn ta trí nhớ này đang khi nói chuyện hắn đối với người sau lưng phất phất tay ra hiệu hắn đi lấy tài nguyên không bao lâu người kia liền bưng một cái khay trở về trên k h a y có hai cái túi bốn cái chứa đan d ư ợ c cái bình từ lúc mới sinh ra nhập phủ bắt đầu tính đây là tháng thứ hai ngươi tháng trước không có lĩnh cho nên hôm nay cùng một chỗ phát cho ngươi lao sư kia nói đem những vật kia tính cả lệnh bài cùng một chỗ đưa cho vương thần đệ tử bình thường một tháng năm ai linh thạch năm ai vẩn linh đan đặc chiêu đệ tử thì là đệ tử bình thường bốn lần nơi này tổng cộng là bốn mươi mai linh thạch bốn mươi mai quẩn linh đan người điểm điểm vương thần gật gật đầu đồng thời trong lòng m á n h kinh hoàn toàn không nghĩ tới đặc chiêu đệ tử đãi ngộ lại tốt như vậy bốn mươi mai linh thạch tổng giá trị bốn mươi triệu linh tệ về phần cái kia quẩn linh đan không biết là cái gì giá cả được rồi vậy liền đa tạ lao sư cầm tới tài nguyên đằng sau vương thần thẳng đến võ phủ thu mua tài nguyên địa phương đi một bên giả hữu đức ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía vương thần trong tay linh thạch ai đại ca ngươi nói bằng ta cái tuổi này tu vi này làm cái đặc chiêu đệ tử cũng là dư s a i à. nếu không đại ca ngươi để lạc cô nương giúp đỡ chút để cho ta cũng làm cái đặc chiêu đệ tử nếu không ta cơm đều nhanh không ăn nổi vương thần nhìn lướt qua giả hữu đức tức giận nói ngươi quan tài đã trả lại cho ngươi chớ ở trước mặt ta bán thẳng rồi lại nói ngươi trong đúng quần không phải còn có rất nhiều bảo bối sao nghe đến đó giả hữu đức đen k ị t mặt không khỏi đỏ lên đại ca ta trong đúng quần cũng liền mấy cái bảo mệnh bà bối ở đâu ra linh thạch a lúc đầu bố trí dưỡng thi địa trước đó ta là có không ít linh thạch nhưng ở bố trí trận pháp chế tạo linh thạch quan tài thời điểm tất cả đều cho dùng hết Còn có linh thạch kia con linh ban đêm đi ngủ phải dùng nó tới áp chế thương thế trên người, kia tài, đi phải tới phải chế thế không ta đem áp vương ậ y t h thần ế biến xấu. Nói đến liền Nói giả chuyển phàn nàn khuôn mặt, nhìn không gì sánh được đáng thương. Vương sẽ đức được hữu h xấu. đây, gì mặt, t lắc đầu bất đắc dĩ đem một cái trang linh thạch túi nem tới trong này hai mươi mai linh thạch cho ngươi cũng đừng lại ở trước mặt ta khóc thẳm rồi tiếp nhận túi giả hữu đức lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng khỏe miệng đều ngắc đến mang hai đi đa tạ đại ca ngươi chính là ta anh ruột chính đắc ý giả hữu đức lại là nhìn thấy vương thần dưng bước không hiểu bên trong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp tại cách đó không xa một cái cạnh góc tượng mấy tên nam tử đem một người v ò ngây đ thức thời một chút ngoan ngoan đem đồ vật lấy ra không để cho chúng ta xuất thủ cầm đầu một tên nam tử nói hắn vóc người gầy cao đang khi nói chuyện mang trên mặt vẻ âm tàn bị vây lại chính là một tên nam tử mang trên mặt thần sắc khâm phục trong tay nắm thật chặt túi cùng chứa đan dược cái bình Hiển nhiên, hắn nhận tháng không phải không biết quý củ, tranh thủ thời gian giao ra, miễn cho thủ ra thịt khổ. tài người nơi Người biết gian giao miễn nối song này nguyên, nam ngăn này ăn Nam là lấy vừa cao ra, ra mấy gầy gầy tử tử quý bị cướp. củ, ở bị vây lại nam tử mặt lộ kiên định cùng kiên quyết đoạn âm thanh quát ta tu luyện cũng cần tài nguyên lần này ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi nói trên người hắn linh khí p h u n g trào muốn phản kháng nam tử gậy cao thấy thế lông mày nhữ lại trong mắt nổi lên một vòng h u n g quang ta nhìn ngươi là lại muốn mấy tháng xuống không được giường đúng không hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên trên thân buộc phát ra một cỗ cường hoành vì thế hướng cái kia bị vây lại nam tử đè ép mà đi nam tử kia sắc mặt đột nhiên t r ắ n g nhuận hiển nhiên tu vi của hắn hoàn toàn so ra kém nam tử gậy cao g i n g tay một đạo quát trói hai tiếng vang lên nam tử gậy cao không khỏi quay đầu nhìn lại người nào không biết ta là ai sao cũng dám can thiệp vào mà cái kia bị vây lại nam tử theo tiếng nhìn lại trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng vương thần huynh văn minh huynh đã lâu không gặp vương thần cười cười lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia nam tử g ầ y cao người sau thấy cảnh này lại chú ý tới vương thần cùng giả hữu đức trên tay chứa linh thạch túi khắp khuôn mặt là cười lạnh ư à lại còn là hai cái hảo huynh đệ đã như vậy vậy các ngươi nhận lấy tài nguyên cũng đều lấy ra đi nói hà nội với sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái những người kia thấy thế bay thẳng đến vương thần đi đến trực tiếp đưa tay đi lấy hai người bọn họ trên tay túi đúng nhưng mà trước hết nhất vươn tay người kia cánh tay trực tiếp bị đ ẩ y ra hắn lông mày bỗng nhiên nhữ một cái trên mặt lập tức tràn đầy lửa giận ngay tại hắn muốn phát tác thời điểm chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác lập tức một cô đau nhức kịch liệt đánh tới a tay của ta hắn kêu to che chính mình cánh tay kia nằm ở trên mặt đất trên mặt đã bị vẻ thống khổ che kín mọi người thấy một mặt này không khỏi ngây ngẩn cả người nhao nhau nhìn về phía cái kia xuất thủ m ậ mạng người cái phế vật đồ vật bất quá là vỗ một cái liền đem ngươi đau thành d ạ n g này ngươi mẹ nó là đ ầ u hũ làm sao nam tử gầy cao không khỏi mắm to các ngươi cùng tiến lên đem mập mạp kia hai cánh tay đều cho l ô mất c h ư một trăm hai mươi bốn đoạn đi một tay cho chút giáo huấn tại nam tử gầy cao chỉ huy bên dưới còn lại những người kia tiến lên mấy bước trực tiếp đem giả hữu đức vây lại người sau một mặt ngây thơ chân thành dáng t ư ơ i cười các ngươi muốn hay không suy tính một chút đem các ngươi nhận lấy tài nguyên cho ta nghe vậy những người kia sắc mặt lập tức trở nên hung hăng người cái mập mạp chết bẩm cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta đoạt người khắc phần cho tới bây giờ không có người khác cướp tá phần chính là cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là ai liền dám nói ra cuồn g vọng như vậy lời nói đến đợi lát nữa chừa chút tay để hắn nằm lên nửa năm là được rồi nói đi mấy người trong lòng bàn tay linh khí phun trào trên thân đều là tản mát r a linh phủ cảnh hậu kỳ vì thế mấy người cùng nhau xuất thủ hướng giả hữu đức công tới coi chừng la văn minh hét lớn đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề g h nhưng mà sau một khắc hắn liền ngây dại k h ắ p khuôn mặt là thần sắc không dám tin chỉ nghe vài tiếng chầm đục ò n chưa thấy rõ mập mạp kia làm sao xuất thủ xuất thủ những người kia liền nằm ở trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương có người ông chân có người che ngực có người cánh tay lấy kỳ quái tư thế thay đổi nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn phi thường t h ư n g khổ ngay cả trên mặt ngũ q u a n đều vặn chặt ở cùng nhau cái này nếu không phải tại trong võ phủ mặt các ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể giả hữu đức hử lạnh nói lập tức hắn nhìn về phía vương thần đưa tay chỉ cái kia nam tử gầy cao đại ca tiểu tử này nên xử lý như thế nào vương thần ánh mắt lạnh lẽo thanh â m lạnh lùng nói gãy mất một tay lại cho bọn hắn một chút giáo hấn ngay vậy cái kia nam tử gầy cao một trận nổi giận hai người này cho là bọn họ là ai tùy ý hai câu nói liền muốn đoạn hắn một tay hai người các ngươi tiểu tử quả thực là muốn chết hắn lệ hát đạo biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn tại cái này đại giang võ phủ hắn cho tới bây giờ không có đụng phải dám như thế t r e o chọc người của hắn lúc này hắn toàn lực thôi động tu vi một cố linh đan cảnh tầng hai uy thế lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến giả hữu đức lông mày nhữ lại ư a linh đan cảnh tầng hai a t r á c không được như thế cuồng không thể không nói nam tử gầy cao niên kỷ tuy nói so với hắn cùng vương thần lớn hơn một chút nhưng cũng bất quá chừng hai mươi tại cái tuổi này có thể có linh đan cảnh tầng hai tu vi thiên phú cũng xem là không tệ nhưng thiên phú không tồi cũng là tương đối nếu là cùng hắn đối diện giả hữu đức bị đứng lên vậy liền có vẻ hơi không có ý nghĩa dù sao giả hữu đức bị vương thần còn nhỏ bên trên một tuổi cũng đã có linh đan cảnh chín tầng tu vi chỉ là nam tử gầy cao đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra lúc này trong lòng của hắn chỉ có vô tận l ử a giận l ử a giận phun trào ở giữa trong bàn tay hắn dâng lên một trận màu xanh linh khí tạo ra lực lượng mạnh mẽ ba động vương thần các ngươi đi nhanh đi chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ la văn minh mở miệng khuyên vừa rồi hắn còn không có kịp phản ứng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại nam tử gầy cao thế nhưng là linh đan cảnh tầng hai a vương thần cùng tên mập mặc kia không nhất định là đối thủ của hắn mà lại chỉ bất quá hắn lời mới vừa nói ra miệng liền nhìn thấy chuẩn bị xuất thủ nam tử g ầ y cao biểu hiện trên mặt trở nên không gì sánh được quái gì. hắn gái kia sẽ phải đánh ra công kích tay lúc này đúng là đứng tại không c h u n g vô luận như thế nào dùng sức đều không thể động đậy nam tử g ầ y cao khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng hắn phát hiện chính mình không chỉ có là dùng tay không được nữa toàn bộ thân thể đều không có biện pháp lúc đ í c h giả hữu đức một mặt cười híp mắt đi đến nam tử gậy cao bên n g ngươi làm rõ ràng một chút được hay không Các nam g tử gầy cao đau、so、i đến trên mặt cơm bắp đều đang run rẩy nhưng lại ngay cả một tia thanh âm đều không có biện pháp phát ra tới cả người đều bị giam cầm lại thấy cảnh này nằm trên mặt đất không ngừng chu lên những người kia ngạnh xinh xinh để cho mình đình chỉ kêu thảm một màn trước mắt quá mức dọa người nam tử gầy cao gặp thống khổ như vậy thậm chí ngay cả gọi đều gọi không ra mập mạp này dùng đến cùng là thủ đoạn gì bọn hắn bị dọa đến thân thể phát run đôi trước mắt phát sinh một màn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi giờ khắc này bọn hắn bắt đầu hối hận vừa rồi tại sao muốn đối với mập mạp này phách lối như vậy đợi lát nữa hắn có thể hay không cũng dùng phương thức giống nhau ngược đãi bọn hắn liền ngay cả la văn minh thấy cảnh này cũng là không khỏi nuốt n g nước miếng nhìn về phía giả hữu đức trong ánh mắt đều mang tới mấy phần、e ngại. đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng rung động mập mạp này có như thế thực lực khủng bố vậy mà gọi vương thần đại ca tại mọi người trong sự sợ hãi nam tử gầy cao cánh tay đã bị triệt để bẻ gãy giả hữu đức thả tay xuống khi hắn nhìn thấy nam tử gầy cao mặc dù thống khổ nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ cùng ánh mắt lạnh như băng lúc lông mày không khỏi n h ữ n một cái người mẹ nó có phải hay không còn khâm phục giả hữu đức âm thanh lạnh lùng nói một bàn tay đem nam tử gầy cao cho đánh bay ra ngoài nam tử gầy cao bay ngược mà ra thân thể trực tiếp đem sau lưng vách tường vác nước đồng thời trong miệm phun ra mấy ngụm máu tươi trực tiếp m thấy cảnh này hắn gái kiêm ấy tên đồng bạn bị dọa đến câm như hến động cũng không dám động một chút giả h ư u đức trực tiếp tiến lên đem bọn hắn nhẫn chữ vật tất cả đều cho cầm xuống tới văn minh minh sự tình đã giải quyết rời khỏi nơi này trước đi vương thần mở miệng nói nơi này dù sao cũng là trong võ phủ nếu là bị lao sư phát hiện tránh không được muốn truy cứu trách nhiệm la văn minh gật gật đầu có chút ngốc t r ệ đi ra ngoài vương thần minh không có ý tứ chuyện này liên lụy đến ngươi la văn minh mặt mũi tràn đầy tự trách nói vương thần lại là khoác k h o tay cái này có cái gì liên lụy không liên lụy chẳng qua là tiện tay giải quyết sự tình thôi một bên giả h ư u đức cũng là liên tục gật đầu đại ca nói không sai bất quá là tiện tay sự tình còn tốt bọn hắn không có đưa ngươi thế nào không phải vậy đoạn hắn một cánh tay làm sao đủ giả h ư u đức nhãn lực độc đáo vẫn là có thể biết la văn minh cùng vương thần quen biết có thể là bằng hữu l i ề n bắt đầu rút ngắn quan hệ chỉ bất quá nếu là hắn biết vương thần sở dĩ sẽ đi hắn dưỡng t h i địa hoàn toàn là bởi vì la văn minh cho địa đồ lời nói không biết hắn đối với la văn minh như thế nào thái độ đâu ngay vậy la văn minh khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích chỉ bất quá hắn lại nằng n ặ thở dài một tiếng nếu là chỉ có lời của bọn hắng cái kêu ng chỉ là bọn hắn phía sau có đặc chiêu đệ tử tại chỗ dựa chúng ta không chọn nổi nói đến đây hắn rồi nói tiếp vương thần nếu không c á c ngươi hay là tránh một trận đi không phải vậy chờ bọn hắn người đứng phía sau tìm đến coi như phiền thoái vương thần còn chưa nói chuyện giả hữu đức lại lơ đến cười lạnh một tiếng đặc chiêu đệ tử tính là cái dám gì à, đại ca của ta cũng là đặc chiêu đệ tử à, sợ bọn họ làm chim hắn lời nói này xong la văn minh cùng vương thần đều là một mặt quái dị nhìn xem hắn giả hữu đức lúc này mới kịp phản ứng chính mình mắng chửi người giống như liên đối vương thần cùng một chỗ cùng chửi c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm vương thần bối cảnh, h ắ ngay cười i ha ha một t ế n trực tiếp đi đến l Văn Minh bên người, h u n đừng h đệ sau ợ bọn hắn nếu là dám lại tới tìm ngươi phiền là lại dám tìm tới liền thay ngươi giáo thay gật gật hơn La đó à tạ tạ. đà đ Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu giải thích nói chỉ là chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy phía sau bọn họ có đặc chiêu đệ tử chỗ dựa mà đặc chiêu đệ tử sau lưng còn có đại gia tộc tại chỗ dựa cho nên chúng ta chọc bọn hắn thì tương đương với chọc thế lực phía sau bọn họ vậy căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được nghe được la văn minh lo lắng nguyên nhân vương thần cười cười nếu là ngươi không phản kháng liền chuẩn bị dạng này một mực bị bọn hắn khi dễ chính mình mỗi tháng điểm này tài nguyên tu luyện tất cả đều ngoan ngoãn dâng lễ cho bọn hắn sao la văn minh lúc này một mặt tàn khốc đương nhiên sẽ không từ khi ta đem người trong thôn đưa đi mặc vân thành đằng sau liền thề muốn phản kháng để ở trên người hết thẻ sự vật chỉ bất quá nếu là ta phản kháng liền xem như bị trả thù cũng chỉ là một mình ta tiếp nhận mà thôi nhưng bây giờ đem bọn ngươi liên lụy vào ta lương tâm khó có thể bình an vương thần tiến lên lụy không liên lụy chúng ta là bằng hữu như bằng hữu gặp được sự tình đều không xuất thủ tương trợ còn tính là bằng hữu gì còn nữa nói bọn hắn phía sau có thế lực c ư ờ n g đại chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh sao người cam tâm sao sự tình như là đã phát sinh lo lắng sợ sệt đều là vô dụng duy nhất hữu dụng chính là tăng lên thực lực của mình để cho mình trở nên càng mạnh dạng này mới có lực lượng trực diện muốn đến nguy hiểm nghe được vương thần lời nói này la văn minh tâm bên trong chấn động mạnh một cái nguyên bản lo lắng cũng chuyển biến thành ngang dương đầu trí vương thần minh nói không sai chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh đây mới là duy nhất hữu dụng thấy mình lời nói bị la văn minh nghe lọt được vương thần cũng là vui mừng gật gật đầu chỉ có chính mình muốn bỏ dậy người mới có thể bởi vì một ít lời chân chính đứng lên về phần không muốn bỏ dạy người sẽ chỉ vĩnh viễn nằm tại trong vũng bùn nói lại nhiều đều không dùng ánh mắt của hắn nhất c h u y ể n nhìn về phía giả hữu đức lập tức vươn tay giả hữu đức t r ừ n g mắt tràn đầy cặp mắt nghi hoặc nhưng ở vương thần ánh mắt áp b á c h giới hay là đem vừa rồi vơ vét tới n h ẫ n g chữ vật tất cả đều đem ra cầm qua n h ẫ n g chữ vật vương thần đưa chúng nó tất cả đều kín đáo đưa cho la văn minh tu luyện cần tài nguyên trèo trống ngươi cũng đừng cự t u ệ t ta định viện rất lớn hai người ở quá quảng cũ vẽ đợi lát nữa ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về nhiều người cũng náo nhiệt một chút. la văn minh chăm chú nắm chặt cái kia mấy cái nhận chữ vật trong lòng rất là cảm động bất quá cũng minh bạch hiện tại muốn làm không phải đ a s ầ u đà cảm mà là nắm chặt thời gian tăng cao tu v i thực lực trong lúc nhất thời hắn có loại mình đang nằm mơ cảm giác vương thần lại là đặc chiêu đệ tử đồng thời chính mình dưới sự trời xui lất khiến lại còn cùng hắn trở thành bằng hữu cái này đổi trước kia hoàn toàn là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự t ì n h bất quá hắn cũng có mãnh liệt cảm giác cấp bách nếu vương thần như vậy trợ giúp chính mình vậy mình cũng không thể để hắn thất vọng mới là giải quyết xong chuyện này đằng sau vương thần đi thẳng tới tài nguyên chỗ bán tiếp、lấy. hắn liền trực tiếp đem trên thân có thể mua bán đồ vật đều lấy ra công pháp linh kỹ linh k h í đan d ử a còn có một số khác lấy trận pháp quần áo những này đối với vương thần tới nói cũng không dùng tới lấy ra bán đi lại đi mua sắm linh kiếm mới là lựa chọn chính xác nhất phụ trách thu mua nam tử nhìn thấy những vật này trong lòng m á n h kinh nhìn về phía vương thần ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước không chỉ có là hắn liền ngay cả chung quanh một chút đồng dạng đến bán vật phẩm đệ tử đều là một mặt c h ấ n kinh lúc này ở trong mắt của bọn hắn người thiếu niên trước mắt này là cái sâu không lường được nhân vật bởi vì nói như vậy những vật này đối với tu sĩ tới nói đều vô cùng trọng yếu có thể trèo c h ố n g tu luyện cùng chiến đấu nhưng thiếu niên này lại tất cả đều lấy ra bắn đi vậy đã nói rõ những vật này với hắn mà nói đều cấp quá thấp hoàn toàn không dùng được nhưng vấn đề là những vật này phẩm giai cũng không thấp à đều tại tam tứ phẩm cũng không phải là nhất nhị phẩm loại kiến nát đường cái đ ồ vợ đặc biệt là cái kia khắc lấy ngưng tụ linh khí trận pháp quần áo nếu là có thể mặc lên người đối với tu sĩ tới nói rất có ích lợi người kia là ai à nhìn sâu như vậy trước đó làm sao chưa thấy qua không biết ta bất quá nhìn hắn nghiên kỷ hẳn là năm nay mới nhập phủ đệ tử các ngươi còn không biết đi ta nghe nói hôm qua có gì đặc chiêu đệ tử nhập phủ một chút đệ tử c ũ lắm ổn mở miệng mắng người khác là đại liên quốc khoảng cách trực tiếp bị giáo hấn một trận bản thân bị trọng thương à lại còn lại có chuyện như vậy ý của ngươi là nói vị thiếu niên này chính là ngày hôm qua tên đặc chiêu đệ tử hẳn là không phải vậy năm nay đệ tử mới đều tới một hai tháng chúng ta làm sao không nghe nói có loại này ngay cả tam tứ phẩm tài nguyên cũng không dùng tới n g u nhân đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía vương thần ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước lúc này một tên đệ tử vẹn mặt đưa nam nói trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận vì cái gì hôm qua muốn đi theo những người kia phía sau xem kịch về sau không chỉ có ngay cả đùa dỡn cũng không thấy chính mình còn liên lụy bị phạt ngay cả tháng này tài nguyên cũng không có chỉ có thể tới lợi điểm bán hàng đồ vật mới có thể miễn cưỡng đủ tháng này tài nguyên tu luyện các ngươi không biết còn có càng mãnh liệt hơn đây này đêm qua công chúa điện hạ đơn độc mời cái kia đặc chiêu đệ tử ăn cơm quan hệ cực kỳ thân cận ngay sau đó lại có đệ tử t h ấ p giọng nói ra câu nói này giống như một viên tạc đạn nặng ký tại mọi người trong đầu nổ vang bọn hắn hô hấp trở nên r ồ n r ậ p lên lại nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ nếu là chỉ là đặc chiêu đệ tử lời nói nói rõ hắn có được thực lực không tệ cùng thiên phú nhưng nếu là cùng công chúa điện hạ quan hệ thân cận không sai thiên phu thực lực đúng vậy có tác dụng cái kia phải phía sau có cực lớn bối cảnh thế lực mới được rất nhiều người vội và ngậm ngược lại không còn dám có quá nhiều ngôn ngữ lại có thực lực lại có bối cảnh thế lực còn cùng công chúa điện hạ quan hệ thân cận đây cũng không phải là bọn hắn có thể chọn c ổ i hiện tại bọn hắn có thể hiểu được vương thần vì cái gì ngay cả những cái k i a tam tứ phẩm tài nguyên tu luyện đều coi thường lấy bối cảnh của hắn tam tứ phẩm tài nguyên không phải rác rưởi là cái gì chỉ là vương thần cũng không có đem bọn hắn nghị luận coi là chuyện đáng kể hoặc là nói trực tiếp che đậy lại càng không biết ý nghĩ của bọn hắn nếu không hắn khả năng đến b i ệ t xuất một ngụm lao huyết nếu như nói tam tứ phẩm tài nguyên là rác rưởi vậy hắn coi như dựa vào bắn những rác rưởi này mới có thể mua sắm tu luyện cần thiết linh kiếm cái k i a p h ụ trách thu mua nam tử nghe được các đệ tử nghị luận lập tức ý thức được sự tình không đơn giản vội vàng cấp vương thần làm bán rất nhanh tại nam tử an bài xuống đ ồ v ậ t tất cả đều thuận lợi b á n đi công tử nơi này là một trăm hai mươi mai linh thạch ngài điểm điểm nam tử đưa lên linh thạch mang trên mặt mấy phần cung kính chương một trăm hai mươi sáu trọng lực phòng tu luyện vương thần thanh điểm một chút số lượng lập tức đối với nam tử gật gật đầu đa t ạ lập tức liền tại mọi người trong ánh mắt kính sợ đi ra ngoài nhìn xem chờ ở bên ngoài giả hữu đức cùng la văn minh vương thần tâm tình lập tức tốt đẹp cái này một trăm hai mươi mai linh thạch nói thế nào cũng có thể mua tầm mười trôi tứ phẩm linh kiếm tiếp xuống tu luyện có trông cậy vào đi mập mạc văn minh h ì n h chúng ta đi trước ăn trực một bữa nói đi liền thẳng đến nhà ăn mà đi đi vào nhà ăn vương thần trực tiếp điểm giá trị bảy tám cái linh thạch đồ ăn khi đồ ăn bưng lên thời điểm một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt thấm vào ruột gan nhìn xem trên b à n tràn ngập linh khí đồ ăn la văn minh khắp khuôn mặt là kinh ngạc lúc trước hắn chỉ là nghe nói nhà ăn một chút đồ ăn chính là dùng linh tài cùng thịt yêu thú làm thành không chỉ có hương vị tươi đẹp n g o n miệng càng là đối với tu sĩ có chỗ tốt rất lớn khi đó hắn chỉ có thể hướng tới lại không nghĩ rằng hôm nay bởi vì vương thần mà ăn được mà giả hữu đức không nói hai lời trực tiếp kẹp lên một khối phiêu hương bốn phía thịt yêu thú để vào trong miệng khỏe miệng tràn đầy chất béo văn minh minh ăn nhiều một chút vương thần kêu gọi lại điểm một bầu linh tải ngâm rượu ngon đối mặt linh khí nồng nặc cùng thức ăn ngon rụ hoặc la văn minh cũng bùng ra một ngụm rượu một ngụm thịt ăn ngon không t h ả i mái vương thần uống xong một chén rượu ánh mắt nhìn sang giả hữu đức vừa rồi những vật kia sở dĩ có thể bán ra một trăm hai mươi mai linh thạch giá tiền đầu to hay là tại giả hữu đức cái kia mấy món khắc lấy trận pháp trên quần áo mập mạp này mặc dù có chút vô s ỉ tâm đen nhưng liền cái kia một tay bố trí trận pháp năng lực hay là không thể chê vương thần nghĩ đến về sau nếu là không có tài nguyên tu luyện liền bắt giả hữu đức làm lao động nhờ bố trí một chút trận pháp cầm lấy đi bán linh thạch không liền đến sau khi ăn cơm xong la văn minh cùng giả hữu đức trực tiếp về tới định viện những thịt rượu kia bên trong ẩn chứa phong phú linh khí hiện tại chính là luyện hóa hấp thu thời điểm tốt mà đối với vương thần tới nói những linh khí kia cũng không có cái gì dùng c dù sao tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là lấy hấp thu linh khí tăng cao tu vi làm chủ liền xem như thể tu cần rèn luyện thực thân cũng là lấy linh khí làm cơ sở lại phối hợp mặt khác luyện thể thủ đoạn trung quy thoát ly không được linh khí mà vương thần tu luyện cùng linh khí không có chút quan hệ nào những phòng tu luyện kia với hắn mà nói tự nhiên không có ích lợi gì tìm một phen đằng sau ánh mắt của hắn rơi vào tên là trọng lực huấn luyện phòng tu luyện bên trên Hiểu rõ một p canh giờ năm mai linh thạch ngươi phải dùng bao lâu phụ trách mở ra phòng tu luyện nam tự hỏi vương thần lông mày nhữ lại hắn vừa rồi cũng nhìn một chút đệ tử tiến vào phòng tu luyện chỉ bất qua cùng mắt khác phòng tu luyện so sánh cái này trọng lực phòng tu luyện giá cả đắt hơn rất nhiều năm mai linh thạch đây chính là đệ tử bình thường một tháng linh thạch tài nguyên nhưng lại chỉ có thể tu luyện một canh giờ nghĩ nghĩ hắn trực tiếp giao mười viên linh hạch khai thông hai canh giờ quyền sử dụng tiến vào phòng tu luyện sau lưng cửa lớn tại trong tiếng ầm ầm đóng lại rất nhanh vương thần liền cảm giác được một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đánh tới không gì sánh được chặt chẽ đặt ở trên người hắn loại cảm giác này tựa như là tiến vào đáy nước chỗ sâu chung quanh t h ủ y áp đều đẻ ở trên người mỗi một cái địa phương một dạng trong phòng tu luyện áp lực có thể tự hành điều chỉnh đến hai canh giờ phòng tu luyện sẽ tự động kết thúc áp lực thực hiện lúc này thên nam tử kia thanh âm ở trong phòng tu luyện vang lên vương thần nhìn về phía bên cạnh một bên vách tường phía trên kia có đề cao trọng lực trang bị thấp nhất gấp đôi trọng lực cao nhất có thể tăng lên tới gấp mười lần hiện tại hắn thừa nhận chính là gấp đôi trọng lực nghĩ nghĩ vương thần trực tiếp tiến lên đem trọng lực tăng lên tới gấp hai cảm thấy chưa đủ lại đi nâng lên sách mãi cho đến bốn lần mới dừng lại lúc này hắn cảm giác trên thân giống như l ư n g beo một ngọn núi nhỏ động tác đều trở nên chậm chạp đứng lên không có chút nào kéo dài vương thần trực tiếp bắt đầu tu luyện trong này mỗi một phút mỗi một giây đều là tại háo tiền a kiếm vủ bên trong kiếm khói động trên thân lăng lệ túc sát chi khí bỗng nhiên k h u ế c tán trong tay n g h i ê n tuyết kiếm phát ra tiếng vù vù sau một khắc từng sợi kiếm kh cuối ù n g cùng bởi vì trọng lực ngăn cản đạo kiếm khí kia chỉ bay ra xa mấy mét liền tiêu tán mà cái này ngưng tụ kiếm ý cùng xuất kiếm quá trình bởi vì bốn lần trọng lực nguyên nhân trở nên không gì sánh được chậm chạp tựa như là động tác chậm chiếu lại bình thường bất quá vương thần không có chút nào dừng lại một kiếm bổ ra đằng sau chu thân kiếm khí hiện hiện lại một lần ngưng tụ lại kiếm ý trường kiếm quét ngang kiếm khí bay ra uy lực so vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần bay ra khoảng cách cũng kéo dài một chút ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra lăng lệ quanh thân tản ra túc s á t chi khí càng là nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng lúc đó dưới chân hắn bắt đầu có kiếm quang lấp lóe lưu quan g kiếm ảnh phát động chỉ bất quá đây không phải ở bên ngoài mà là tại bốn lần trọng lực hoàn cảnh bên dưới lư quan kiếm ảnh tốc độ trên phạm vi lớn bị cắt giảm vương thần động tác thậm chí so ngày bình thường tại dưới trọng áp tu luyện mới có thể có rõ ràng hơn tăng lên hắn kiếm phủ bên trong kiếm khí khuấy động oanh minh thuận kinh mạch phóng tới toàn thân các nơi cực lực cùng chung quanh áp lực đối kháng đang tôi luyện lưu quan g kiếm ảnh đồng thời hắn cũng không có dừng lại đối với kiếm ý kiếm pháp tôi luyện hắn ngưng tụ kiếm ý tốc độ vốn là không nhanh tại bốn lần trọng lực phía dưới thì càng chậm chỉ bất quá lúc này hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình túc xác ý chí cùng kiếm ý một chút sự dung hợp quá trình từ đó ngưng tụ thành sinh tử kiếm ý đang quen thuộc quá trình này đằng sau vương thần cảm giác mình đối với sinh tử kiếm ý lý gi hắn ngưng tụ kiếm ý tốc độ so vừa mới tiến lúc đến nhanh lên rất nhiều không chỉ có như vậy tại d ư ớ i trọng áp thi triển lưu quan g kiếm ảnh để hắn đối với môn thân pháp này kiếm tốc độ linh kỹ cũng có càng thêm tỉ mỉ nhận biết sau một c a n h giờ chỉ gặp vương thần trên thân kiếm ý bộc phát trường kiếm vung ra một đạo hẹp dài kiếm khí đột nhiên bay ra đem phía trước không khí cùng trọng lực đều bổ ra x é nát hình thành mảng lớn c h â n không cuối cùng tại mười mấy mét bên ngoài địa phương bị trọng lực nhấn nát vương thần trường trường thở ra một hơi dưới chân hắn kiếm quang chất động đi vào trọng lực không chế trang bị trước trực tiếp đem trọng lực tăng lên tới gấp hai vương thần dưới chân cũng hơi một khuất trên đùi cơ bắp đều đang run dày bốn lần trên cơ sở tăng lên gấp hai cùng đơn thuần gấp hai trọng lực so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực tựa như tại một cái l ư n g beo cự thạch ngàn cân trên thân người lại thêm nặng hai trăm cân vật để hắn cùng một cái gì đều không có l ư n g beo người trên lưng nặng hai trăm cân vật so sánh hoàn toàn là không g i ố n g v ớ i gấp sáu trọng lực phía dưới vương thần cắn chặt hầm r ă n g ngưng tụ kiếm khí tiếp tục tu luyện chương một trăm hai mươi bảy kiểu cực kiếm kinh không đơn giản tại gấp sáu trọng lực phía dưới vương thần bước đi liên tục khó khăn coi như sử dụng lưu quang kiếm ảnh mỗi một bước bước ra đều vô cùng gian nan. muốn u xử ấ tại lực còn khí toàn thân.、Đồng、thời, hắn toàn t Đồng ngưng trọng ụ kiếm ý, tu luyện kiếm、pháp. Mỗi một phút, mỗi một giây, một một tu phút t luyện đều hắn pháp. được bảo ì tinh khí thần ngưng tụ, thận, t hơi liền đại ngưng không cẩn cường khí sẽ bị r lực đẻ nằm xuống. Tại trọng Tại áp như thế phía dưới lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian trong cơ thể hắn kiếm khí đã tiêu hao hầu như không còn không có kiếm khí treo trống áp lực cực lớn kia như là một tòa vô cùng nặng nề núi lớn cơ hồ đem hắn đẻ sập nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ thậm chí đều không có đem trọng lực giảm nhỏ dự định v ẫ n như c ũ điều động lấy thể nội còn xuất lại kiếm khí cực lực vận chuyển lưu quan kiếm ảnh ngưng tụ kiếm ý thẳng đến thể nội kiếm khí tiêu hao sạch sẽ vương thần bắt đầu lấy n ụ c thân chi lực đối kháng áp lực từng đạo xương cốt tiếng ma sát từ trên người hắn truyền ra cứ việc b ắ p thị toàn thân căng cứng hai chân đều đang không ngừng run dày nhưng hắn cái kia cầm kiếm tay lại không gì sánh được ổn định lúc này trên người hắn các nơi đều truyền đến đau nhức kịch liệt động tác chậm chạp như là con kiến mặc dù đã không có kiếm khí trèo trống vương thần vẫn như c ũ cố gắng đem ý trí của mình ngưng tụ tụ hợp vào đến trong trường kiếm trường kiếm một chút xíu đâm ra đồng thời. Hắn cũng đang chịu đựng to lớn thân thống khổ cùng tinh thân Hét nhiên Chỉ cũng đang đựng lớn nụt cùng lên từng tiếng, trường kiếm trong lực. đột nhiên đâm tay ra. to Rết! kiếm áp bởi vì một kiếm này đâm ra đằng sau hắn rõ ràng bắt được một thứ gì đó đó chính là sinh tử kiếm ý căn bản đó là trừ bỏ kiếm khí trèo trống trèo trống sinh tử kiếm ý hình thành nền tảng hoàn toàn dốc toàn lực muốn để mục tiêu bỏ mình ý chí vương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khó coi bắt lấy sinh tử kiếm ý căn bản sau trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một cỗ mãnh liệt động lực giờ k h ắ c này đau đớn trên người tựa như đều bị hắn không để ý đến trong lòng chỉ có đối với sinh tử kiếm ý xu hướng viên mãn truy cầu tiếp tục tu luyện theo thời gian một chút xíu trôi qua vương thần đã toàn thân tâm đắm chìm đến trong tu luyện ngoại giới hết thể đều bị hắn x e m nhẹ ánh mắt càng phát ra lang lệ kiên định mà hắn đang toàn lực ngưng tụ kiếm ý t ô luyện thân pháp đồng thời thể nội cựu cực kiếm trải qua cũng tại quản tính bên trong bị vận chuyển lại theo k i ể u cực kiếm trải qua vận chuyển xong một vòng đằng sau vương thần ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình vậy mà nhiều hơn một sởi kiếm khí màu vàng kim nhạt chính là cái này sởi kiếm khí màu vàng kim nhạt xuất hiện để hắn cái kia gian nan trèo chống thân thể giống như hạn h ắ n đã lâu gặp mưa khô hạn ruộng đồng đạt được thật sâu thoải mái k i ể u cực kiếm trải qua lại vẫn có thể tự chủ ngưng luyện ra kiếm khí phát hiện này để vương thần rung động trong lòng không c h ầ n c h ở hắn trực tiếp điều động cái kia sởi kiếm khí màu vàng kim nhạt tại thể nội rú tẩu tư dưỡng dưới trọng áp thân thể đồng thời hắn đang tu luyện ở giữa cũng có ý thức v vương sợi thần í màu v một cái không chú ý nguyên bản cực lực bước ra bước chân đột nhiên hướng phía trước và tới trực tiếp ngã dầm trên mặt đất hông hộp hông hộp hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn thân thể một chút trở nên dễ dàng hơn lúc này hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh từng tia từng tia khí lưu có loại một bước liền có thể bước ra hơn m ộ mươi mét cảm giác nghỉ ngơi sau một lát vương thần mới đứng dậy trên thân c á p nơi chuyển đến từng đợt kịch liệt đau nhức đi mua sắm linh kiếm trở về tăng cao tu vi cái kia phụ trách phòng tu luyện nam tử nhìn xem vương thần bóng lưng rời đi trong mắt mang theo thật sâu rung động tiểu tử này tựa như là tên đệ tử mới nhưng hắn cao nhất vậy mà mở ra đến gấp sáu trọng lực thật sự là lợi hại dựa theo một thanh tứ phẩm linh kiếm hơn bảy mươi mai linh thạch mua bảy trôi tứ phẩm linh kiếm mặc dù cái này bảy trôi tứ phẩm linh kiếm đều là tứ phẩm sơ cấp nhưng bên trong lẩn chứa kiếm khí là tam phẩm linh kiếm gấp b ộ i đồng thời càng thêm cô động trở lại chính mình định viện phát hiện la văn minh còn tại tu luyện về phần giả hữu đức thì là nằm tại linh thạch kia trong quan tài không biết là đang tu luyện hay là tại làm gì về đến phòng vương thần liền lấy ra một thanh tứ phẩm linh kiếm bắt đầu tu luyện hiện tại hắn thể nội chỉ có một tia tại trọng lực trong phòng tu luyện dựa vào cựu cực kiếm trải qua ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim nhạt lại bởi vì gấp sáu trọng lực áp bách thân thể của hắn cơ bắp xương cốt càng là xuất hiện một chút tổn thương hiện tại hấp thu kiếm khí không chỉ có thể đem những cái kia tổn thương chữa trị, càng có thể càng lớn trình độ nâng lên t h ă n g tu vi cựu cực kiếm trải qua vận chuyển huyệt khiếu mở ra điên cuồng hấp thu linh kiếm bên trong kiếm khí theo kiếm khí nhập thể vương thần tu vi tại vững bước tăng lên không chỉ có như vậy hắn phát hiện mình bây giờ vận chuyển cựu cực kiếm trải qua vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim n h ạ t nói như vậy vừa rồi tại trọng lực trong phòng tu luyện ta là đem cựu cực kiếm trải qua tiến một bước khai phát vương thần kinh ngạc nói lúc này một thanh thanh â n vang lên ngốc độ nhi cựu cực kiếm trải qua chính là đại đế sáng tạo cấm pháp pháp cảnh phía giới mạnh nhất kiếm tu cấm pháp thơ mạo không gì sánh được diệu dụng vô t liền lấy nó có thể ngưng tụ ra kiếm khí tới nói đây chỉ là vừa mới bắt đầu ngươi nếu là có thể xâm nhập tu luyện nó có khả năng ngưng tụ ra kiếm khí có thể xa không chỉ tia này một sợi ngươi bây giờ tu vi quá thấp đồng thời đối với nó lĩnh nộ g không sâu chờ sau này ngươi liền có thể từ từ lĩnh nộ g được sự cường đại của nó chỗ nghe được một thanh giải thích vương thần chấn động trong lòng có chút cười xấu hổ cười mặc dù trước đó một thanh cùng hắn cường điệu qua môn công pháp này cường đại nhưng hắn nhưng không có để ở trong lòng chỉ cảm thấy công pháp nếu cường đại vậy mình tu luyện chính mình cũng có thể trở nên càng cường đại nhưng là hắn nhưng không có nghĩ tới cường đại tới đâu công pháp chính mình không đi xâm nhập trải nghiệm không tốn tâm tư tinh lực đi nghiên cứu như vậy sự cường đại của nó chỉ là bản thân nó cường đại mà thôi cùng mình cũng không có quan hệ thế nào chỉ có chính mình cảm nhận được biết như thế nào đi dùng môn công pháp này cường đại mới có thể hóa thành chính mình chân thực thực lực trở thành chính mình cường đại còn có chính là có nhiều thứ ta mặc dù biết lại sẽ không trực tiếp nói cho ngươi chỉ có thể cho ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng để cho ngươi chính mình đi thăm dò bởi vì chỉ có tại thăm dò trong quá trình ngươi mới có thể hiểu cái gì là đúng cái gì là sai tương lai ngươi tại thăm dò đạo thuộc về mình thời điểm mới không còn đi thiên phương hướng m ộ t thanh nói tiếp ngay vậy vương thần trên mặt hiện lên vẻ suy tư lập tức khẽ gật đầu ta hiểu được sư phụ con đường của mình muốn chính mình đi đi chỉ có chính mình cảm giác đến ngộ đến đồ vật mới thật sự là thuộc về mình nếu không ngươi coi như nói lại nhiều đạo lý lại nhiều tâm đắc đó cũng là đồ vật của ngươi cũng không thể trở thành đồ của ta hóa thành ta thực lực bản thân cho nên phía trước tuy có ngàn vạn con đường thế gian tuy có ngàn vạn đại đạo con đường của mình cùng đạo được bản thân một bước một c á i dấu chân bước ra đến mộc thanh cười cười thanh âm tựa như, như suối chạy thanh thùy em hay khiến người rất động lòng trẻ con là dễ dạy vương thần hắc cười một tiếng còn phải là sư phụ lối dạy tốt còn tốt có sư phụ tại không phải vậy ta cũng chỉ có thể ở trong hắc cám tìm tòi ngay cả đường cũng không tìm tới còn có đi nhầm đường phong hiểm miệng lưới chân chu chương một trăm hai mươi tám tu hành phương hướng nhất phong hờ tờ tờ s dịch phép cài đặt chung gờ tờ việt hán việt có một thanh nhắc nhở sau vương thần cũng không dám lại đơn giản như vậy chỉ đem cựu cực kiếm trải qua xem như tăng cao tu vi công pháp mà đã xong hắn tiếp tục hấp thu linh kiếm bên trong tiềm khí đồng thời tại vận chuyển cựu cực kiếm trải qua lúc cũng tại tinh tế trải nghiệm nó vận chuyển lộ tuyến đồng thời trong đầu h ắ n cũng đang không ngừng suy tư có ự c c kiếm trải qua tại qua sao có dạng này vận chuyển lộ thể u qua một đầu y ế n n mỗi một đi i k mạch một mạch mạch đạt dạng cái cùng c hiệu kinh kinh phối hợp h sẽ tới giữa vận gì quả, u ở y nói lại sẽ c c á gì dụng. dịu nói, dụ. Có thể nói, vương thần hiện tại tu luyện đã không chỉ là hấp thu linh khí đơn giản như vậy mà là tại suy tư tu luyện nguyên lý sâu xa nếu là có tu luyện người đại thành nhìn thấy vương thần tu luyện chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài thế gian này có vô số người muốn đi đến con đường tu hành nhưng chân chính có thể đi đến con đường này người giống như cá giết s a n sông ít càng thêm ít mà đi đến con đường này người ở phía sau trong quá trình tu luyện có thể tu luyện ra thành tích thì lại là phượng m a u lân r á c ở trong đó có thiên phú tài nguyên cơ duyên các loại nhân tố ảnh hưởng chủ yếu hơn thì là bởi vì rất nhiều tu sĩ phương hướng không có tìm chuẩn tu luyện chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí luyện hóa linh khí mà thôi bởi vì tu sĩ thân thể cùng thiên phú nguyên nhân loại phương thức tu luyện này cuối cùng sẽ có bình cảnh mà phương hướng cũng có thể nói là phương thức phương pháp l i ê n như là hiện tại vương thần chính là tại một thanh chỉ dẫn b ê n d ư ớ i tìm được phương pháp tu luyện tu luyện trọng yếu nhất là minh bạch rõ ràng sau lưng nó nguyên lý công pháp giống nhau người khác nhau tới tu luyện vì cái gì có người thành tự cao có người thành tựu thấp đây chính là có tìm được hay không phương pháp khác nhau chỉ nhìn chằm chằm mặt ngoài không đi truy đến cùng về căn bản nó tiến cảnh trung quy là có hạn có chút thiên phú không có tài nguyên không có bối cảnh tu sĩ cuối cùng lại có thể siêu việt những cái kia có thiên phú có tài nguyên người trở thành một phương cự phách cũng là bởi vì bọn hắn tìm được tu luyện phương hướng phương pháp đi ra thích hợp bản thân đường mà như vương thần như vậy có thiên phú vừa tìm được phương hướng người thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hà lượng húng chi hắn hiện tại chỗ đi phương hướng chính là hướng phía phân tích đại đế sáng tạo công pháp đi cùng vừa ớ i n h ữ rồi tại trong tu luyện hắn không ngừng lĩnh hội cựu cực kiếm trải qua phương thức vận chuyển trước mắt giống như triển khai một cái thế giới hoàn toàn mới tu luyện cũng không phải là mặt ngoài tu luyện căn nguyên của nó chỗ sâu là có nhất định đạo lý cùng pi luật vương thần nhị nó nói mặc dù hắn hiện tại chỉ là vừa mới tiếp xúc đến phương hướng này nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng hướng phía phương hướng này đi muốn thông hướng chính là một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới lúc này bên ngoài vang lên một trận kịch liệt mà tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p vương thần đem suy nghĩ thu hồi đứng dậy ra khỏi phòng nghĩ đến là ai m u ộ n như vậy trả lại tìm chính mình bất quá chính mình vừa tới đến võ phủ trừ là khuynh tuyết cùng cái kia phụ trách đệ tử công việc phó văn lão sư cũng không nhận ra người nào hắn mới vừa đi tới đình viện liền phát hiện giả hữu đức cùng la văn minh đang ngồi ở trong viện uống trà người sau nghe được tiếng đập cửa đã đứng dậy đi mở cửa theo cửa đình viện bị mở ra liền gặp mấy tên nam tử khí thế hung hăng đi đến trên người bọn họ mặc võ phủ đệ tử p h ụ c sức đều là võ phủ đệ tử so với những người khác đi ở trước nhất nam tử ngược lại là khí định thần nhàn hắn nhìn không đến hai mươi tuổi mặt trắng như ngọc bên hông treo một khối tản r a linh khí nồng nặc ngọc bội đầu có chút n g ó c lên trên mặt mang nồng đậm ngạo khí nhìn người tới la văn minh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi mà ngồi ở nơi đó uống trà g i ả hữu đức thì la đặt chén trà xuống c a o mày nhìn về phía những người kia ở đâu ra tiểu tử quay giày lao tử uống trà nói hắn đứng dậy hướng những người kia đi đến người cái mập mạp chết bầm làm sao nói chuyện n g a ra có phải hay không mặt kia bạch như ngọc nam tử bên cạnh một tên d á n g người to con đệ tử thanh hát đạo giả hữu đức trong mắt hàn quan g loại lên vung lên bàn tay liền muốn lên đi giáo hơn hắn lại bị một bên la văn minh cho ngăn lại mập m ạ n hắn là nhấp phong chính là võ phủ đặc triêu đệ tử mà lại sau lưng của hắn có gia tộc tại trèo trống la văn minh giải thích nói còn chưa chờ giả hữu đức mở miệng tên kia mặt trắng như ngọc tên là nhấp phong nam tử liền cười nhạt một tiếng coi như có chút tự mình h i ể u lấy lúc này tên kia g á n g người nam tử to con mở miệng nói nhấp công tử chính là mập m ạ n này đem người gậy bọn hắn cho đánh thành trọng thương ng nhất phong ánh mắt nhìn về phía giả hữu đức lập tức lại quay đầu nhìn về phía hậu phương vương thần ngươi chính là cái kia mới tới đặc chiêu đệ tử vương thần nhìn nhất phong một chút ngồi vào bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà chậm dãi nói ra ta chính là thế nào nghĩ đến lấy lại danh dự nhìn thấy vương thần cái kia không gì sánh được bình tĩnh dáng vẻ nhất phong trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hạ à quan g người của ngươi đem người của ta đánh thành trọng thương ngươi nói chuyện này nên như thế nào giải quyết vương thần nhấp một mục trà người của các ngươi cướp ta bằng hữu đồ vật thực lực mình không tốt bị dạy dỗ ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta giải quyết như thế nào câu này hỏi lại trực tiếp để nhiếp phong khuôn mặt đen lại hắn chính là nhiếp gia nhị thiếu chủ xuất thân cao quý lại thực lực bản thân cường đại lại là võ phủ năm nay đặc t r i ê u đệ tử ai thấy hắn không phải khách khí lễ kính có thừa nhưng trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế m i ệ mai chính mình một bên la văn minh thấy cảnh này lập tức khẩn trương vương thần khả năng không biết nhiếp gia là như thế nào tồn tại nhưng hắn lại là rất rõ ràng cũng là bởi vì nhiếp phong có nhiếp gia bối cảnh này liền xem như một chút nhập phủ một hai năm đặc t r i ê u đệ tử cũng không dám tùy tiện trêu cho hắn đồng thời hắn thân ca ca n h i ế vân cũng là võ phủ đệ tử là một tên thực lực mạnh mẽ kiếm tu tại trong võ phủ thuộc về đình tiêm đệ tử hắn cắn răng chuyện này hoàn toàn bởi vì hắn mà lên cũng không thể bởi vì chính mình để vương thần lâm vào h i ể m cảnh nhất công tử việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta liền do một mình ta gánh chịu đi hắn vừa dứt lời tên kia dáng người to con đệ tử liền quát lạnh một tiếng liền ngươi ngươi có thể gánh chịu được không hiện tại không chỉ là ngươi còn có tên mập mạp chết bầm này thậm chí là tiểu tự kia đều được trả giá đắt ngay vậy vương thần nợ nụ cười nhìn về phía tên kia cường tráng đệ tử đại giới ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì cường tráng đệ tử cười lạnh chúng ta cũng không làm khó các người tự hành đoạn đi hai tay đem trên thân t à i nguyên toàn bộ giao ra việc này cứ tính như vậy Tốt. vương thần trực tiếp hồi đáp câu trả lời này để tất cả mọi người là giật mình không nghĩ tới vương thần vậy mà lại đáp ứng trong lúc nhất thời ngược lại để bọn hắn có chút ngây ngẩn cả người ngược lại là nhất phong trên mặt vẻ ngạo nhiên càng thêm nồng đậm tiểu tử này coi như lại cuồng cũng không có khả năng không nhìn thực lực của hắn cùng bối cảnh cuối cùng muốn thần phục tại dưới trần hắn nhưng mà vương thần lời kế tiếp lại là để trên mặt hắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ lên trên chương một trăm hai mươi chín không có căn đảm động thủ liền lăn đi mập m ạ c nghe được bọn hắn nói không có đoạn đi hai tay sau đó trên thân tài nguyên toàn bộ lưu lại vương thần đạm mặc nói nghe được câu này nhất phong sửng sốt một lúc sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn bị chơi xỏ từ đ ầ u đến cuối tiểu tử này đều không có đem hắn để vào mắt giả hữu đức lập tức h ắ t hắc nở nụ cười hướng cái k i a cường tráng đệ tử mấy người đi đến nhất phong thấy thế lựa g i ậ n trong lòng đống nhiên dâng lên trước mắt tiểu tử này đơn giản cũng không biết chữ chết viết như thế nào cũng dám như thế trêu đổi chính mình người đây là đang muốn chết vương thần lông mày nhữ lại đứng dậy đi vào nhất phong phía trước trên thân một cỗ lăng lệ túc sắt chi khí ngưng tụ muốn chết ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để cho ta chết thành âm băng lãnh như là vạn niên hàn băng bình thường lạnh tận sương thủy nhất phong giật mình thấy l ạ n h cả người từ phía sau dâng lên hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng mà hắn lại là không tin mình cảm giác mặc dù vương thần cùng hắn một dạng cùng là đặc chiêu đệ tử hắn cũng không tin vương thần có thể cho hắn mang đến loại cảm giác này lúc này trên thân linh khí phong trào một cỗ linh đ a n cảnh tám tầng uy thế thấu thể mà ra cảm nhận được cỗ uy thế này vương thần lông mày lập tức cười nói rất tốt ta liền sợ ngươi không động thủ tự tiện xông vào người khác đ ì n h viện ta coi như giết người võ phủ cũng sẽ không tìm ta gây phiền phước đang khi nói chuyện trên người hắn cái kia cố lăng lệ túc s á t chi khí càng phát ra nồng đậm cả người tựa như là một thanh x u ấ t khiếu lợi kiếm sắc bén vô địch mang theo lệnh thấu xương sắc cơ ngay vậy nhất phong sắc mặt cứng đờ vừa mới chuẩn bị xuất thủ động tác cũng n ừ n g lại võ phủ xác thực có quy định tự tiện xông vào đặc chiêu đệ tử đình viện người mặc kệ là bởi vì cái gì đều sẽ nhận nghiêm trị nếu là đệ tử ở giữa có mâu thuẫn cần dựa theo võ phủ quy định phương thức đến giải quyết Võ phủ phía phương dù sao quan cũng là trước h h thế lực, coi như hắn là lâm gia nhị thiếu chủ, cũng không dám tùy tiện xúc phạm võ phủ quyết định quyết củ, không phải vậy sẽ tiếp nhận hậu nghiêm à là n cũng tiện cùng lập lực, lâm vậy tiếp tùy quyết quyết coi xúc củ, gia dám quả vô võ sẽ ọ n g t r khi đến hắn chính là định lợi dụng chính mình cường đại bối cảnh cùng thực lực trực tiếp đem vương thần c h ấ n nhiếp giao hơn hắn một trận lại để cho hắn đánh đổi một số thứ cho hắn biết người của mình không phải tùy tiện liền có thể trêu chọc chưa từng nghĩ tiểu tử này hoàn toàn là khó chơi cái gì còn không sợ trong lúc nhất thời hắn lâm vào tình cảnh tiến tới lưỡng nan mập mạp còn chờ cái gì đâu vương thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nhất phong chỉ cần đối phương có động thủ ý đồ hắn liền sẽ lập tức xuất thủ nhận được chỉ thị giả hữu đức lúc này cười lạnh đi vào cái kia cường tráng đệ t ử trước người người sau nhìn thấy chủ tử của mình nhất phong bị vương thần kiềm chế lại lại nhìn thấy giả hữu đức cái kia băng lánh mà nụ cười tắc cốc trong lòng lập tức có chút bồn u trồn bất quá hắn cũng không phải nhát gan hạng người đồng thời hiện tại tình huống này hắn chỉ có xuất thủ lựa chọn này cũng không thể ngồi chờ chết đi nghĩ đến người gầy cái kia gãy mất cánh tay liền xem như tu dưỡng tốt cũng sẽ rơi xuống một chút t á m tật hắn cũng không muốn biến thành như thế lúc này trên người hắn linh khí phun trào một cỗ linh đ a n cảnh bốn tầng uy thế bộc phát một quyền liền hướng giả hữu đức đánh tới. đối mặt một quyền này người sau mặt không đổi sắc thậm chí trên mặt nổi lên một vòng vẻ trào phúng b à n h trong không khí vang lên một trận châm đục ư ờ n g tráng đệ tử một quyền này trực tiếp đánh hụt hắn còn chưa thấy rõ ràng giả hữu đức động tác người sau liền một t r ư ờ n g vỗ tại bờ vai của hắn chỗ g i a n g g i á c một tiếng để cho người ta dùng mình tiếng xương nước vang lên nam tử to con liền cảm giác một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt chuyển đến nhưng mà còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm giả hữu đức liền một bàn tay quất vào trên mặt của hắn lập tức vỡ vụn răng hôn tạp huyết thủy từ nam tử to con trong miệm bay ra mà một tắt này cũng làm cho cả người hắn lâm vào mộng quyển trạng thái gian g rắc ngay sau đó theo giả hữu đức lại một lần nữa xuất thủ cường tráng đệ tử một cánh tay khác cũng bị đánh gãy đau kịch liệt làm cho cường tráng đệ tử trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất thấy cảnh này n h ấ c phong bị tức đến hai mắt đỏ lên thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển một đôi nắm đấm gắt gao nắm ướt trên cánh tay gân xanh bạo phun cái này không đơn thuần là nam tử to con bị đoạn đi hai tay đây là đang đánh mặt của hắn t có thể hết lần này tới lần khác hiện tại bọn hắn xâm nhập vương thần định viện là không chiếm lý một phương nếu là xuất thủ mặc kệ thắng lại thua thiệt nhất định là b Lúc này, giả hữu đức đã hướng còn lại đức còn chân này, hướng người đi đến. Những người kêu hai chân phát run, mấy giả đi hai hữu phát kêu đã tu vậy i nổi Người đối của cũng cường sau bọn hắn cũng không sánh nổi cường tráng đệ tử. Người sau đối mặt đệ m p mặt n à đều không khỏi hoàn thủ cơ hội,、bọn、hắn thì càng khỏi phải、nói. Nhếp công bọn càng nói. nên giờ có cơ à tử, bây l mà gì?、Một、người trong Một âm m thanh run rời đó hỏi. Vậy mà lúc này nhiếp phong mặt máy xanh lét chính hắn cũng không biết nên làm cái gì chỗ nào còn để ý tới bọn hắn gặp nhiếp phong không có trả lời những người kia l i ớ t nhau vậy mà quay người liền triều đình ngoài viện chạy tới đây là bọn hắn có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất biện pháp nếu thật bị đoạn đi hai tay cướp đi trên người tài nguyên bọn hắn về sau còn thế nào tu luyện nhưng mà không đợi bọn hắn chạy đến cửa ra vào một bóng người đã trước một bước đến la văn minh mang trên mặt vẻ n g o n lệ như là đã chọc tới vậy liền không có lùi bước lý do húng chi vương thần vì trợ giúp hắn chọc nhất p h ò n g đều không có sợ cái gì vậy hắn càng không thể cô phụ vương thần lần này trợ giúp nhớ tới ngày bình thường chính mình chịu đủ ước hiếp mỗi tháng như vậy điểm tài nguyên tu luyện còn muốn bị những người này cướp đi hơn phân nửa dẫn đến chính mình tu vi trì trệ không tiến la văn minh tâm bên trong biệt khuất tại thời khắc này đều tuân ra hắn xuất ra trường kiếm bay thẳng đến những người kia vung chém tới những người kia thấy thế lập tức thất kinh còn đường phía trước bị chắn phía sau còn có cái thực lực mạnh mẽ mập mạp đuổi theo bọn hắn lúc này bị dọa đến đầu góc đều hỗn loạn thậm chí không có chú ý tới la văn minh chỉ có nạp linh cảnh tầng hai tu vi lạch cạch giang giác giả hữu đức mấy bước tiến lên một phát bắt được một người trong đó cánh tay thoáng dùng sức liền trực tiếp bẻ gãy hắn dù sao có linh đan cảnh chín tầng tu vi thu lại mấy người kia còn không phải cùng từ nhỏ thì hải một dạng mấy hơi thở đằng sau nhiếp h o n g mang tới người liền toàn bộ bị đoạn đi hai tay đau đến hôn mê trên mặt đất lao la mau tới thu dọn đ g i ả hữu đức lúc này chào hỏi la văn minh đem những người kia trên người nhẫn chữ vật những vật này thu sạch lên lúc này n h i ế p phong gương mặt kia đã như là đáy nổi bình thường đen hắn muốn ra tay nhưng lại đang cực lực gắp chế thân là nhiếp gia nhị thiếu chủ hắn mặc dù có chút tự ngạo có chút không coi ai ra gì nhưng cũng không phải không có đầu góc ăn chơi thiếu ra vi phạm đi xúc phạm võ phủ q u ý c ụ đó là không thể làm xem như ngươi lợi hại đừng để ta chờ đến cơ hội trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang nhìn xem vương thần trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo vương thần không thèm để ý chút nào nếu không có can đảm độc thủ vậy liền cúc đi ta chỗ này không chào đón ngươi nói đi quay người ngồi trở lại đến bên cạnh bàn cho mình rót một ly t r à thấy thế, thế nhiếp phong phế đều sắp bị tức nổ tung còn chưa bao giờ có người như vậy không đem hắn để vào mắt hít sâu một hơi c ư n g ép để cho mình tỉnh táo lại mặc dù hôm nay tìm không trở về tràng tử về sau có rất nhiều cơ hội đến lúc đó liền muốn để vương thần bỏ ra càng nặng nề hơn đại giới người cái này còn muốn chạy đưa ngươi trên thân đồ vật lưu lại còn có những người này tất cả đều mang đi giả hữu đức ngăn cản muốn rời khỏi nhiếp h o n g người sau ánh mắt lạnh như băng đánh giá một phen giả hữu đức dường như muốn đem hình dạng của h ắ n cũng nhớ kỹ t h ư ơ n g một trăm ba mươi phát huy người tốt tác phong nhất phong mang theo vô tận tức giận cùng đoán hận rời đi nghĩ đến lấy lại danh dự hắn cuối cùng lại ném đi càng lớn tràng tử những người này nên làm cái gì la văn minh chỉ vào trên đất cường tráng đệ tử bọn người đạo ném gọi đây bao lớn mặt mũi nhất phong chỗ nào sẽ còn quản những người này chết sống giả hữu đức con ngươi đảo một vòng lập tức chào hỏi la văn minh chúng ta liền tốt người làm đến cùng đem bọn hắn đưa trở về đi đêm hôm khuya khoát này ngủ ở trên mặt đất xe mát lúc này hai người liền kéo những người kia chân trực tiếp đem bọn hắn ném ra đ ì n h viện vương thần nhàn n h ã uống t r à nhìn xem bọn hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả qua hồi lâu thẳng đến một bình trà uống xong hai người bọn họ mới trở về các người đem những người kia đưa đến đi nơi nào dùng như thế nào thời gian dài như vậy vương thần không khỏi hỏi ngay vậy la văn minh sắc mặt trở nên có chút quái dị muốn nói cái gì nhưng thủy trung không nói ra miệng giả hữu đức lại là cười ha ha chúng ta đương nhiên là phát huy người tốt tác phong đem bọn hắn đưa đến bọn hắn muốn đi địa phương nói không chừng bọn hắn sau khi tỉnh lại còn phải cảm tạ chúng ta đây nói hắn đưa tay vô vô l à văn minh bà vai lao l à n g ư ờ i nói đúng không người sau thần s ắ c biến hóa lập tức cũng là phá lên cười mặc dù không biết bọn hắn đem người đưa đến đi nơi nào nhưng y theo giả hữu đức xấu bụng đoán chừng những người kia là không có kết quả gì tốt vương thần cũng lời để ý tới hướng giả hữu đức rôi rôi tay những vật kia ngươi cũng không thể độc chiếm đi giả hữu đức nụ cười trên mặt lập tức n n g kết lập tức ho khan hai tiếng lại lộ g a định nọt dáng tươi cười đại ca ngươi, nhìn ngươi. sao có thể nhìn ta như vậy lao la phần kia ta đã cho hắn ngươi phần kia ta cũng cho n g ư ơ i chuẩn bị xong nói hắn đem một viên nhẫn chữ vật đem ra vương thần đưa tay tiếp nhận xem xét một phen sau bên trong tài nguyên không ít nghĩ đến giả hữu đức hẳn không có đối với hắn thiếu cân thiếu lượng không khỏi cảm thán nói những con em gia tộc này thật đúng là giàu đến chảy mỡ giả hữu đức tiếp lời gốc dạ n g đại ca mắt sáng như đuốc ta nhìn xem lần lại đụng bên trên loại gia tộc này từ đệ nhất định phải cùng bọn hắn hào hào giao lưu trao đổi mới là đang khi nói chuyện hắn lại dùng k h u tay đỉnh, đỉnh một bên la văn minh người sau cũng theo sát lấy nói đối với ta cũng cảm thấy là như thế này vương thần cười cười cũng không có đem giả hữu đức lời nói để ở trong lòng chỉ là thuận miệng đáp lại nói vậy lần sau phương diện này nghiệp vụ liền giao cho bản tử ngươi đi quản lý đi nói đi hắn liền đứng dậy trở về phòng chuẩn bị tiếp tục tu luyện hoàn toàn không có chú ý tới giả hữu đức trên mặt cái k i a tiện hề hề dáng t ư ơ i cười trở lại trong phòng vương thần xuất r a linh kiếm bắt đầu tiếp tục tu luyện khi tìm thấy tu luyện phương hướng sau hắn không còn như lấy trước kia giống như một vị hấp thu kiếm khí tăng cao tu vi mà là tại hấp thu kiếm khí đồng thời tinh tế trải nghiệm kiếm khí tại thể nội bị luyện hóa quá trình cùng càng ngộ cựu cực kiếm k i n h vận chuyển rất nhanh một đêm thời gian liền đi qua vương thần ăn xong điểm tâm đằng sau trực tiếp thẳng trước hướng trọng lực phòng tu luyện trải qua ngày hôm qua tu luyện hắn phát hiện tại trọng áp hoàn cảnh bên dưới tăng lên hiệu quả càng thêm rõ rệt hôm qua hắn còn cảm thấy cái này trọng lực phòng tu luyện quá mắc nhưng bây giờ nghĩ đến ở phòng tu luyện bên trong tu luyện lấy được thành quả căn bản không phải mỗi cái giờ tốn hao mười viên linh thạch có khả năng so sánh nguyên bản vương thần còn tưởng rằng trên người mình còn lại linh thạch chỉ đủ mấy ngày tu luyện nhưng đêm qua giả hữu đức cho hắn chiếc nhẫn chữ và kia bên trong tài nguyên ít nhất giá trị mấy chục mai linh thạch cái này khiến hắn có thể sử dụng trọng lực phòng tu luyện thời gian tu luyện trở nên dài hơn đây cũng là vì cái gì đêm qua hắn sẽ phát ra gia tộc tử đ ệ thật sự là giàu đến chảy mỡ cảm khái bất quá tại đi tu luyện thất trên đường nghe được một tin tức lại là để vương thần dợ khóc dợ cười tin tức kia nội dung chính là một vị nữ đệ t ử sáng sớm như xí vậy mà tại nhà xí bên trong phát hiện mấy cái chỉ mặc thiếp thân quần cụt c h n g hắn bọn hắn lấy khác biệt tư thế trốn ở vốn cũng không lớn nhà xí nơi h ẹ lánh có dự ngược có tay phải treo ở vai trái, tay trái còn có một đôi chân quấn ở trên cổ một màn này trực tiếp đem nữ đệ tử kia doa khóc trong lúc nhất thời đều không phân biệt được chính mình có phải hay không còn chưa t ỉ n h ngủ đang làm lấy ác mộng tin tức này truyền bá cực nhanh rất nhanh liền kinh động đến trong võ phủ lao sư cuối cùng những người kia trực tiếp bị hình phạt viện người mang đi nghĩ đến bọn hắn kết cục sẽ không quá tốt mật m ạ t này dáng dấp đen coi như xong tâm địa còn con mẹ nó đen như vậy vương thần nhịn cười không được đi vào trọng lực phòng tu luyện lần này hắn trực tiếp nộp ba canh giờ linh thạch tên kia phụ trách phòng tu luyện nam tử tại đã trải qua ngày hôm qua sau khi khiếp sợ lúc này nhìn vương thần ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước vương thần ngược lại là không có chú ý tới nam tự ánh mắt trực tiếp đi vào trọng lực phòng tu luyện theo cái k i a đạo nặng nề cửa lớn tại ầm ầm âm thanh bên trong đóng lại một cỗ trọng lực lập tức giống như là thủy t r i ề u đánh tới nhưng mà đã trải qua ngày hôm qua gấp sáu trọng lực đằng sau lúc này cỗ trọng lực này đối với vương thần tới nói tựa như là gãi ngơ ngỡ bình thường căn bản không ảnh hưởng tới hắn hắn trực tiếp đem trọng lực điều chỉnh đến gấp sáu vô cùng nặng nề áp lực lập tức từ bốn phương tám hướng đánh tới trùng điệp đặt ở trên người hắn chính là loại cảm rất này vương thần ánh mắt kiên định trong thanh n m mang theo vài phần kích động toàn thân hắn cơ bắp căng cứng thể nội kiếm khí mãnh liệt mà động tuần hướng toàn thân các nơi đồng thời cái k i a cố lăng lệ tốc sát chi khí cũng từ hắn trên người bay lên cùng quanh quẩn tại quanh thân kiếm khí d u n g hợp mặc dù quá trình này không gì sánh được chậm chạp nhưng so với hôm qua t i nói tốc độ đã có chỗ tăng lên đồng thời ngưng luyện đi ra kiếm ý cũng biến thành càng thêm tinh thuận có lẽ là cảm nhận được vương thần ý chí trong tay hắn nghiêm tuyết kiếm phát ra trận trận vụ vụ phản phất nhận cảm nhiễm trở nên hương phấn lên ngay sau đó lưu quan kiếm ảnh phát động vương thần toàn thể xác t có tối hôm qua tu luyện cảm ngộ đằng sau vương thần phát hiện mình bây giờ đối với thể nội kiếm khí không chế cũng biến thành càng thêm cẩn thận nếu như nói trước kia đánh nát một tảng đá lớn hắn liền muốn tốn hao kiếm trong phủ hai phần trăm kiếm khí như vậy hiện tại đánh nát đồng dạng cự thạch chỉ cần tốn hao một phần trăm kiếm khí loại này đối với kiếm khí cẩn thận không chế để hắn có thể lấy đồng dạng kiếm khí tiêu hao phát huy ra uy lực mạnh hơn ở trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết đương nhiên lúc này vương thần cũng chỉ là vừa mới tìm tới phương hướng này khoảng cách không ngừng xâm nhập còn phải tốn hao một chút thời gian không ngừng tu luyện mới được không thể không nói tại gấp sáu trọng lực hoàn cảnh bên dưới tu luyện là cái lớn vô cùng khiêu chiến vẹn vẹn hơn một canh giờ một điểm thời gian vương thần thể nội kiếm khí liền bị tiêu hao sạch sẽ không có kiếm khí t r ẹ o trống thời gian còn lại liền vô cùng thống khổ hắn chỉ có thể dựa vào cựu cực kiếm kinh ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim nhạt gắt gao t r ẹ o trống gấp sáu trọng lực phía dưới toàn bộ phòng tu luyện không khí đều phản g phát không còn lưu động lộ ra không gì sánh được m ộ t ngạn chỉ có vương thần thô trọng thở dốc củng xương cốt ma sát tiếng vang mà tại trọng áp như thế phía dưới vương thần tiềm năng cũng bị tiến một bước kích phát hắn hai mắt đỏ bừng điên cùng v nương tụ ra từng đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt đồng thời h ắ n đối lưu quan g kiếm ảnh cùng sinh tử kiếm ý tu luyện cũng không có đình chỉ cho dù toàn thân xương cốt bị ép tới ken k é t rung động không ngừng lại dự định tại r ư c xấu hữu bụng già hữu đức t dưới tình huống gian nan như vậy tu luyện thời gian còn lại lộ ra vô cùng dài tại dài rằng giặc chịu khổ bên trong vương thần hoàn toàn đem thống khổ gạt bỏ toàn bộ tinh lực đặt ở trên việc tu luyện rốt cục ba canh giờ đã đến giờ trọng lực như là thủy chiều xuống bình thường tắn đi vương thần trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất k h o miệm tràn ra một vòng máu tươi trong hai mắt tràn đầy tơ máu bất quá hắn nằm xuống đằng sau lại lập tức ngồi xếp bằng đứng lên tiếp tục vận chuyển cựu cực kiếm trải qua không có gấp sáu trọng lực áp bách vận chuyển cựu cực kiếm trải qua tốc độ cùng vừa rồi so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất rất nhanh vương thần liền đem cựu cực kiếm trải qua vận chuyển xong một vòng thể nội ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt dưới k h ô n g chế của hắn cái kiếm đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt bắt đầu thoải mái thân thể chén trà nhỏ thời gian qua đi hắn đã dựa v à vận chuyển cựu cực kiếm trải qua ngưng tụ ra mấy đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt toàn rất nhanh khôi phục một chút khí lực hướng ngoài phòng tu luyện đi đến đang lúc hắn chuẩn bị thời điểm rời đi tên kia phụ trách phòng tu luyện nam tử đi tới n g ư ờ i hôm nay tại gấp sáu trọng lực bên dưới tu luyện bao lâu nam tử trên mặt dáng tươi cười hỏi vương thần nhìn nam tử kêu một chút cũng không giấu g i ế m ba canh giờ ngay vậy mặt nam tử bên trên dáng tươi cười lập tức biến mất thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc n g ư ờ i không phải năm nay mới vừa vào phủ đệ tử mới sao làm sao có thể tại gấp sáu trọng lực bên dưới tu luyện ba canh giờ vương thần cười cười cũng không có giải thích dự định dù sao mỗi cái tu sĩ tu luyện đều có phương pháp của mình loại vật này cùng ngoại nhân cũng không có giải thích tất yếu nam tử trên mặt tay náy chắp tay một cái ta không có ý tứ gì khác chỉ là quá mức kinh ngạc dù sao trong phủ rất nhiều nhập phủ một hai năm đệ tử cũng vô pháp tại gấp sáu trọng lực bên dưới tu luyện thời gian dài như vậy ta chỉ là muốn nói cho ngươi mỗi cái phòng tu luyện đều sắp đặt ban thưởng liền lấy ngươi hai ngày này sử dụng trọng lực phòng tu luyện tới nói chỉ cần đạt tới gấp bảy trọng lực đằng sau ở bên trong tu luyện một canh giờ liền có thể thu hoạch được đối ứng với nhau ban thưởng trọng lực càng cao ban thưởng liền sẽ càng phong phú cho nên ngươi về sau nếu là muốn khiêu chiến lời nói có thể tìm ta đến xin mời ngay vậy vương thần hai mắt tỏa sáng lúc này đối với nam tử chắc tay đa tạ nhắc nhở qua mấy ngày ta liền tới tìm ngươi xin mời y theo nam tử thuyết pháp rất nhiều đệ tử cũ đều không thể tại gấp sáu trọng lực bên dưới tu luyện thời gian quá dài cho nên muốn đến ban thưởng hẳn là sẽ không quá kém đây cũng là võ phủ vì khích lệ đệ tử tu luyện mà thiết kế đưa ban thưởng lập tức vương thần liền cáo tử rời đi nam tử nhìn xem vương thần bóng lưng không khỏi nị h nó nói lúc này mới vừa tiếp xúc gấp sáu trọng lực liền n h ị khiêu chiến gấp bảy trọng lực ta chỉ là muốn khích lệ khích lệ hắn cũng không phải để hắn không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến còn có hắn lời mới vừa nói không biết là thật hay giả gấp sáu trọng lực tu luyện ba canh giờ cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý cũng không phải do nam tử nói như vậy bởi vì trong võ phủ rất nhiều đệ tử tại gấp sáu trọng lực bên dưới tu luyện đầy sau một canh giờ liền vì ban t h ư ợ n g không kịp chờ đợi đi khiêu chiến gấp bảy trọng lực nhưng tuyệt đại bộ phận người đều là tự tin quá mức đợi đến gấp bảy trọng lực vừa mở ra liền trực tiếp bị cái kia cố trọng lực ép thành bị thương nặng nghĩ đến vương thần vừa rồi nói lời nói nam tử lắc đầu người trẻ tuổi cũng là đủ cuồng vương thần cũng không biết nam tử ý nghĩ hắn nói qua mấy ngày qua khiêu chiến gấp bảy trọng lực là có niềm tin chắc chắn dù sao hắn hiện tại đối với cựu cực kiếm trải qua có khắc sâu hơn c à n g độ đồng thời còn có mấy c h ô i tứ phẩm linh kiếm có thể tăng cao tu vi đến lúc đó kiếm trong phủ kiếm khí số lượng dự trữ sẽ tăng thêm một bước lui một bước nói coi như đến lúc đó trong cơ thể hắn kiếm khí tại gấp bảy trọng lực phía dưới chống đỡ chưa tới một canh giờ hắn cũng có thể bằng vào cựu cực kiếm trải qua ngưng tụ kiếm khí màu vàng kim nhạt tăng thêm tự thân nghị lực chống đỡ x u n dưới dù sao đều là tu luyện còn hắn gấp sáu gấp bảy xông là được mà tại trên đường trở về vương thần phát hiện sáng sớm tin tức cũng không có đình chỉ quyết tán mà là tiến một bước lên men các ngươi nghe nói không buổi sáng hôm nay mấy cái kia xuất hiện tại nữ đệ tử trong hầm cầu tiểu tử lại là nhiếp phong tiểu đệ lại có loại sự tình này bọn hắn như thế nào làm ra bị hội như thế buồn nôn tiến hành a cái này a i b i ế ta t không trải qua thượng bất chính hạ t á c loạn hiện tại xem ra cái kia nhiếp phong hẳn là cũng không phải vật gì tốt chính là hắn mặc dù là đặc chiêu đệ tử nhưng vẫn là nhiếp gia nhị thiếu chủ ta nghe nói con em của đại gia tộc có rất nhiều đều có đ a n mê đặc thù đâu ngươi đừng nói nữa ta đều nhanh nôn nghị không ra cái kia nhiếp phong dáng dấp rất trắng chỉ toàn trong lòng lại xấu xa như vậy vương thần cùng nhau đi tới gặp võ phủ đệ tử không một không đang nghị luận chuyện này càng có rất nhiều nữ đệ tử đoàn kết cùng một chỗ trực tiếp ngăn ở nhiếp phong đình việt trước muốn hắn cho ra một cái công đạo nguyên bản liền đầy bụng tức giận nhiếp phong lúc nghe những chuyện này đằng sau tức thì bị tức giận đến bạo c ầ u đem trong đình viện đồ vật n ệ n đến nát như nghĩ hắn đường đường nhiếp phủ nhị thiếu chủ lại bị như vậy nói xấu nghe được tin tức trước tiên hắn liền nghĩ đến nhất định là vương thần triều chính mình dội nước bẩn hắn vốn còn nghĩ đi chất vấn vương thần nhưng cửa lớn lại bị những nữ đệ tử kia chắn đến căn bản cũng không dám ra ngoài khi vương thần trở lại chính mình đình v i ệ t lúc liền nhìn thấy giả hữu đức cùng la văn minh ngồi tại bên cạnh bàn cười đến đều nhanh nằm sát xuống đất đi trên đường trở về hắn liền suy đoán chuyện này là giả hữu đức tại phía sau màn làm đầy tay hiện tại xem ra hai người bọn họ đều có phần ha ha ha đại ca mau tới uống t r à giả hữu đức đối với giả hữu đức bị cái ngón tay cái thật là có ngươi đặt được tán thưởng giả hữu đức hết trên bụng thịt mỡ một cái nhỏ thẻ kéo mét cũng dám đến trêu chọc chúng ta đây chính là hạ chàng một bên la văn minh nhìn về phía vương thần vương thần nhất phong bị chúng ta dạng này là một m trận nhất định sẽ tìm chúng ta báo thủ mấy ngày nữa chính là đệ tử mới thi đấu đến lúc đó hắn nhất định sẽ hướng ngươi nổi lên ngươi nhưng phải cẩn thận chút vương thần cười cười vậy phải xem hắn có hay không thực lực kia nói hắn đột nhiên lông mày nhữ lại ánh mắt nhìn về phía sau lưng mấy cái gian phòng mặc dù hắn tu luyện là k i ế m khí nhưng dù sao có linh phủ c ả n h tám tầng tu vi đối với linh khí cảm giác tự nhiên không kém hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng mấy cái kia trong căn phòng linh khí so hai ngày trước vừa và ở thời điểm muốn nồng đậm tốt nhất mấy lần hắn xoay đầu lại còn chưa mở miệng liền nhìn thấy giả hữu đức trên mặt cái kia nụ cười âm hiểm người sau trực tiếp mở miệng nói hai ngày trước ta liền bày ra một đạo trận pháp đem chung quanh mấy cái đặc chiêu đệ tử trong định viện linh khí cho tụ tập đến chúng ta nơi này bất quá cũng không làm được quá phận còn cho bọn hắn lưu lại không ít bất quá tối hôm qua cái kia nhất phong không có mắt đến trêu chọc chúng ta ta trực tiếp đem hắn định viện linh khí cho dành thời gian nhìn hắn còn thế nào tu luyện phúc ha ha ha kiệt, kiệt kiệt kiệt đang khi nói chuyện giả hữu đức mặt đều nhanh cười sai lệch vương thần người, người lập tức cũng cười ha hả lập tức muốn nói gì nhưng lại phát hiện mập mạp này xấu bụng không phải bình thường từ ngữ có thể hình dung được ban đêm nhất phong đ ì n h viện những cái kia c h ặ n lại một ngày mắng một ngày các nữ đệ tử rốt cục rời đi hắn tốt xấu có thể thanh tĩnh một hồi vương thần ngươi thật là đáng chết ta ngươi đợi đấy cho ta lấy đệ tử mới thi đấu ta nhất định phải để cho n g ư ơ i trả giá đắt nhất phong vẫn nội thể ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện nhưng mà hắn vận chuyển nửa ngày công pháp nhưng không có đem một tia linh khí dẫn vào thể nội chuyện gì xảy ra nhất phong trong lòng nghĩ hoặc lại lấy ra linh thạch nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đợi hắn bắt đầu tu luyện trong tay trong linh thạch linh khí ngay tại nhanh trong s ó i mòn cuối cùng hóa thành bột phấn tử trong tay phiêu tán Thà thao! Đây là có chuyện gì? Vương thần trong đình viện, ngay mơ hồ đến nhiếp phong thê thảm chửi rùa. Nguyên bản còn tại uống trà người, trực tiếp đến lan lộn trên mặt đất. Trước trọng Một trôi rất Theo thần thở ra một hơi thật chuyện đình hồ chuyển nhiếp phong chửi phiêu chiến nhanh. chiều hạ huy, hơi là dài, ngay rùa, ba lan qua ra Đây đến đến đêm đứng nguyên lộn lực. lớn có còn cười uống xuống viện, Vương bản người, dương mảng vương gì? gấp mơ kim d mặc dù lấy hiện tại phương pháp tu luyện tu luyện hấp thu kiếm khí tốc độ hạ thấp rất nhiều nhưng ở tu luyện đồng thời cảm nộ cựu cực kiếm kinh vương thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối với kiếm trong phủ kiếm khí không chế càng phát ra tinh tế đồng dạng kiếm khí số lượng nhưng lại có thể buộc phát u y lực mạnh hơn lúc này mới có thể để hắn tại vượt cảnh giới lúc đối địch có được càng thêm thâm hậu vơ liếng đơn giản rửa mặt ăn s o n g điểm tâm đằng sau hắn tiếp tục tiến về trọng lực phòng tu luyện tại thanh toán ba mươi mai linh tệ đằng sau vương thần trực tiếp tiến vào phòng tu luyện mở ra gấp sáu trọng lực tu luyện so với hôm qua bây giờ tại gấp sáu trọng lực phía dưới hắ toàn thân khí tức bộc phát thể nội kiếm khí tuân ra sinh tử kiếm ý ngưng tụ đồng thời dưới chân lưu quang kiếm ảnh vận chuyển cứ việc động tác vô cùng chậm rãi nhưng vương thần trên người tán phát ra khí thế lại không gì sánh được khiếp người mỗi cái động tác ở giữa đều tràn ngập túc sát chi khí lúc này hắn kiếm trong phủ kiếm khí r ồ i r à o mỗi một lần xuất kiếm chém ra chân không phạm vi đều s o trước đó phải lớn ánh mắt của hắn l a n g lệ mà kiên định trường kiếm trong tay điên quần vung tây kiếm khí cách sạn nếu là có người nhìn thấy lúc này vương thần tu luyện sẽ chỉ cảm thấy mở ra là gấp hai ba lần trọng lực mà không phải gấp sáu bởi vì có thể tại gấp sáu trọng lực bên dưới người tu luyện không ít nhưng có thể giống vương thần như vậy nhẹ nhõm như vậy tự nhiên thi triển l i n h kỹ lại là phượng m a u lân r á c chỉ có trong võ phủ mấy tên đ ỉ n h tiêm đệ tử có thể làm được rất nhanh ba canh giờ đi qua vương thần mặc dù gân mệnh k ế t lực nhưng so với hôm qua tới nói lại là tốt hơn nhiều đi ra trọng lực phòng tu luyện vương thần trực tiếp tìm tới cái kia phụ trách phòng tu luyện nam tử xin mời ngày mai khiêu chiến gấp bảy trọng lực nam tử trong mắt đều nhanh trận lồi ra ngươi không phải đã nói mấy ngày qua khiêu chiến sao làm sao trực tiếp đổi đến ngày mai vương thần cười cười chủ yếu là bởi vì ta vừa rồi tu luyện tiêu hao quá lớn còn không có khôi phục lại không phải vậy ta hôm nay liền khiêu chiến hôm nay tại gấp sáu trọng lực phía dưới tu luyện trong cơ thể hắn kiếm khí trọn vẹn chống đỡ hai canh giờ mặc dù cùng hắn tu vi tăng lên có nhất định quan hệ nhưng lại không lớn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn hiện tại đối với thể nội kiếm khí k h ô n g chế càng thêm tế trí nhập vi không nói làm được trình độ lớn nhất triệt để nhất k h ô n g chế nhưng cũng coi là có thể hợp lý chi phối mà gấp bảy trọng lực khiêu chiến chỉ cần ở bên trong ngây ngốc một canh giờ liền có thể thu hoạch được ban thưởng đối với cái này vương thần hay là có nhất định lòng tin nghe vậy nam tử kia trong đầu tựa như vang lên một đạo kinh lôi nhìn về phía vương thần ánh mắt trở nên không gì sánh được quái gì. trang bức cũng không có giả bộ như vậy đi nhưng mà hắn không biết là vương thần nói chỉ là lời nói thật mà thôi cũng không có mảy may trang bức hiểm nghi n g ư ờ i xác định mặc dù trong lòng hoài nghi vương thần đang nói khoác lác nhưng nếu hắn x é t ra nam tử hay là cần xác nhận một phen vương thần gật gật đầu liền ngày mai đi ta vẫn chờ dùng lấy được ban thưởng tới tu l u y ệ n đâu nam tử thở dài lập tức chậm dai nói đã như vậy vậy ta liền vì ngươi an bài ngày mai buổi sáng k ê u chiến đối với ban thưởng Ta s vương, vương thần thuận miệng trả lời một câu trong đầu đang hồi tưởng nam tử lời nói vừa rồi nếu thời gian càng lâu ban thưởng càng phong phú vậy hôm nay ban đêm thêm ít sức mạnh nếu là tu vi có thể đột phá đến linh phủ cảnh trí tầng ngày mai thu hoạch khả năng càng lớn trong lòng nghĩ như vậy trực tiếp cùng nam tử cá o biệt trở lại định viện màn đêm đã giáng lâm giả hữu đức cùng la văn minh đều trong phòng tu luyện bọn hắn cũng không bỏ được lãng phí cái kia không gì sánh được linh khí nồng nặc đơn giản ăn chút gì đằng sau vương thần trực tiếp về đến phòng xuất ra linh kiếm bắt đầu tu luyện cựu cực kiếm kinh vận chuyển từng luồng từng luồng kiếm khí bị hút vào thể nội dọc theo đặc biệt kinh mạch tuyến đường vận chuyển một vòng đằng sau tụ hợp vào đến kiếm phủ bên trong rất nhanh vương thần tâm thần liền toàn bộ đắm ch một đêm thời gian trôi qua rất nhanh theo tờ mở sàng đến vương thần trên người tứ phẩm linh kiếm đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất mà hắn vẫn không có đình chỉ tu luyện mà là tiếp tục vận chuyển cựu cực kiếm kinh ánh bình minh vừa ló dạng một sợi kiếm khí màu vàng kim nhạt tại cựu cực kiếm kinh vận chuyển bên dưới bị ngưng tụ ra mà theo cái kia kiếm khí màu vàng kim nhạt tụ hợp vào đến kiếm phủ bên trong vương thần khí thế trên người cũng chấn động mạnh một cái lập tức đ ỗ n g nhiên lên cao linh phủ cảnh chín tầng đứng dậy đón xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra tiến đến triều dương vương thần đứng dậy thở ra một hơi thật dài cũng may thành công đột phá m trong lòng của hắn đối với hôm nay khiêu chiến gấp bảy trọng lực lòng tin càng tăng lên cùng giả hữu đức la văn minh cùng một chỗ đơn giản sau khi ăn điểm tâm s o n g hắn liền thẳng đến phòng tu luyện mà tại trong hai ngày này bị giả hữu đức bảy một đạo nhất phong lại là không có lần nữa tìm đến phiền phức bất quá có thể đoán trước chính là tâm cao khí ngạo nhất phong tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này tìm bọn hắn báo thủ là chuyện sớm hay muộn các loại vương thần đi vào trọng lực phòng tu luyện thời điểm nơi này đã tụ tập không ít đệ tử bởi vì tại đại giang trong võ phủ chỉ cần có đệ tử đối với phòng tu luyện khởi s ư ớ n g khiêu chiến phụ trách phòng tu luyện người liền sẽ đem tin tức thả ra tự nhiên liền sẽ dẫn tới đệ tử vây xem bởi vì phòng tu luyện thiết định khiêu chiến mở cửa đệ tử bình thường là không có thực lực kia đi khiêu chiến mà lần này khiêu chiến gấp bảy trọng lực đệ tử là một cái bọn hắn cũng không từng nghe nói qua danh tự chính là gần nhất mới nhập phủ đệ tử mới đây càng thêm đưa tới những đệ tử kia chú ý phải biết rất nhiều nhập phủ đã lâu đệ tử cũ đều không có khiêu chiến phòng tu luyện thực tại đệ tử khiêu chiến phòng tu luyện thời điểm bên trong hình ảnh sẽ thông qua trận pháp bắn ra đi ra bọn hắn muốn nhìn một chút cái kia mới tới đệ tử đến cùng có bao nhiêu năng lực cùng lực lượng mà phụ trách trọng lực kia phòng tu luyện nam tử nhìn thấy vương thần hậu liền trực tiếp tách ra đám người đem hắn kéo đến cửa phòng tu luyện vị này chính là hôm nay khiêu chiến gấp bảy trọng lực đệ tử tên là vương thần hắn hướng đông đảo đệ tử giới thiệu nói ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến vương thần trên thân tràn đầy g i xét chi sắc vừa mới nhập phủ liền không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình ta nhìn còn quái có lẽ là chống nổi gấp sáu trọng lực liền cảm giác gấp bảy trọng lực cũng liền như thế mới có thể như thế cùng đi chỉ là hắn không biết mặc dù chỉ là tranh l ệ n h gấp đôi trọng lực nhưng bên trong áp lực lại là khác nhau một trời một vực hay là chưa từng ngăn thua t h i t hại bằng không thì cũng sẽ không như thế khinh thường bất quá chờ sẽ bị ép thành trọng thương liền phát triển trí nhớ Đám để đệ xem kiếm mặt thèm mắt người nghị luận, không chút nào xem trọng vương thần lần này khiêu chiến. Trước 133, kiếm ý bình trướng. Vương thần sắc mặt nhạt, không thèm để ý chút nào trước mắt những Trước trước khiêu chút chút lệ sắc ý ý về phần ánh mắt của người khác cùng ngôn luận xưa nay không là hắn cần quan tâm có thể bắt đầu chưa vương thần nhìn về phía bên cạnh nam tử hỏi nam tử nhìn đồng hồ lập tức gật gật đầu khiêu chiến yêu cầu thấp nhất là tại gấp bảy trọng lực bên dưới ngây ngốc một canh giờ coi như không tu luyện cũng là có thể sau một canh giờ mỗi hơn phân nửa canh giờ liền sẽ tại vốn có ban thưởng trên cơ sở tiến hành gấp b ộ i nếu là không chịu nổi kịp thời ra hiệu cẩn thận một chút đ ừ n g t h ụ thương sở dĩ sẽ căn dặn vương thần không cần thủ thương chính là bởi vì nam tử cũng không tin hắn sẽ khiêu chiến thành công bởi vì so với gấp sáu trọng lực gấp bảy trọng lực độ khó nói là tăng lên gấp đôi còn chưa hết đa tạ nhắc nhở vương thần gật gật đầu quay người đi vào trọng lực trong phòng tu luyện theo hắn tiến vào cửa lớn tại ẩm ẩm âm thanh bên trong đóng lại đồng thời bên trong hình ảnh cũng bị trận pháp bắn ra đi ra bởi vì là khiêu chiến coi trọng lực thực hiện hoàn toàn do phụ trách phòng tu luyện nam tử điều khiển mà hắn cũng sẽ ở vương thần không chịu nổi thời điểm kịp thời hủy bỏ trọng lực trong phòng tu luyện vương thần hít sâu một hơi dưới chân đứng n g n g hai chân hơi cong thể nội kiếm khí mãnh liệt mà đậu sau một khắc một cỗ vô cùng nặng n ề vì thế đem toàn bộ trọng lực phòng tu luyện không khí bị không ngừng đè ép để cho người ta cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác vương thần thân thể hơi trao đảo một cái gấp bảy trọng lực thực hiện trùng điệp đặt ở trên người hắn mỗi một chỗ địa phương trong miệng hắn phát ra kêu đau một tiếng chỉ cảm thấy như có một tòa vô cùng nặng nề núi lớn trùng điệp đè ép ở trên người hắn muốn e m hắn đẻ sấp xuống tới cựu cự c kiếm trải qua vận chuyển kéo theo lấy kiếm trong phủ kiếm khí tại thân thể các nơi r u tẩu chống c ự lại cái k i a c ố kinh khủng áp lực toàn thân hắn cơ bắp căng cứng ánh mắt sắc bén mà kiên định quanh thân hiện ra đạo đạo kiềm khí ngay sau đó một cố lăng lệ tốt cùng kiếm khí dung hợp đúng là tại quanh thân tạo thành một đạo kiếm ý bình trướng. tại kiếm ý k i a bình trướng xuất hiện đằng sau vương thần liền cảm giác trên thân áp lực chật giảm trở nên nhẹ nhàng rất nhiều sở dĩ có thể ngưng tụ ra đạo kiếm ý này bình trướng, hoàn toàn nhờ vào mấy ngày nay tại trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện cùng đối với cựu cực kiếm trải qua càng sâu lý giải phía trước mấy ngày trọng lực trong tu luyện h ắ n cố ý rèn luyện tự thân ý chí tăng thêm càng xâm nhập thêm tu luyện cựu cực kiếm trải qua đối với kiếm khống chế càng thêm cẩn thận ý c h ứ cùng kiếm khí dung hợp càng thêm chặt chẽ mới có hiện tại kiếm ý bình vương ố n hắn đột phá linh phủ cảnh 9 tầng đằng chỉ phá phủ là đột bộ t sau sơ ở n tượng, không nghĩ dụng như ngược ngoài hắn. này bình trướng, liền càng thêm có lòng tin. g giờ tới thế chút ta thêm ư kiếm hữu hiệu, lại liệu bây vậy sử dữ v mà là có của Có có ý thần trên mặt hiện lên một vòng v ẻ hưng phấn lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn tiếp tục vận chuyển cựu cực kiếm trải qua từng vòng từng vòng vận chuyển xuống tới tại kéo theo thể nội kiếm khí đồng thời cũng đang không ngừng ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim n h ạ t kiếm khí cùng tự thân ý chí dung hợp ngưng luyện ra kiếm ý lại đang không ngừng ra cố kiếm ý bình chứ cùng lúc đó ngoài phòng tu luyện mặt đông đảo võ phủ đệ tử thông qua trận phát bắn ra quan sát vương thần khiêu chiến khi thấy bọn hắn không chút nào xem trọng vương thần tại đối mặt gấp bảy trọng lực vậy mà thản nhiên xếp bằng ngồi dưới đất lúc tu luyện cả đám đều rủi rủi con mắt khắc khuôn mặt là thần sắc không dám tin bởi vì chỉ vì vương thần là một cái đệ tử mới nhưng lại làm được rất nhiều đệ tử cút đều không có làm được sự tình không đơn giản như vậy coi như rất nhiều thông qua gấp bảy trọng lực khiêu chiến đệ tử cũ tại khiêu chiến trong quá trình cũng đều là từ đầu tới đôi không gì sánh được gian nan trừ v õ phủ những cái kia thiên phu thực lực đều đ ỉ n h tiêm đệ tử còn chưa từng có người nào như vương thần nhẹ nhàng như vậy qua tiểu tử này thật là mới vừa vào phủ đệ tử mới sao ta làm sao có chút không quá tin tưởng a chính là cho tới bây giờ không có cái mới đệ tử tại đối mặt gấp bảy trọng lực lúc có thể làm được nhẹ nhàng như vậy ta lúc đó khiêu chiến thời điểm kém chút bị ép phế đi tiểu tử này là làm sao làm được chúng đệ tử nhao nhao sợ hãi thang p ụ c ó người hồng y có người trấn kinh có người không hiểu hẳn là tu luyện công pháp đặc thù có thể thời gian ngắn chống cự ở cố áp lực kia bất quá thời gian lâu chưa chắc đã nói được có thể là dạng này không phải vậy hoàn toàn không cách nào giải thích bất quá hắn bây giờ có thể ỉ vào công pháp chống cự đợi đến thể nội linh khí hao hết nhưng là không còn biện pháp chống cự nói có lý gấp bảy trọng lực bên dưới linh khí tiêu hao tốc độ cực nhanh hắn đoán chừng không chống được bao lâu không thể không nói tiểu tử này tính toán đánh thật vang vậy mà muốn lợi dụng công pháp đặc tính đến đây khiêu chiến bất quá chỉ có thể nói hắn có chút n â y thơ có không ít đệ tử suy đoán nói rất nhanh lại lộ ra không coi trọng tri sắc vì giảm bất tự thân tiêu hao vương thần chỉ là đem kiếm ý bình chướng khó khăn lắm bao trùm tại bên ngoại thân cũng không có ngoại phong quá nhiều cũng chính bởi vì dạng này mới đưa đến những đệ tử kia suy đoán vương thần là lợi dụng công pháp đặc t h ủ mới có thể chịu ở cái kia gấp bảy trọng lực dòng g ã nửa canh giờ trôi qua vương thần đều n g ồ i xếp bằng ở chỗ kia không núp ních tựa như lão tăng nhập định bình thường cái kia gấp bảy trọng lực giống như chính là bài trí đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng tu vi đột phá linh đan cảnh chín tầng đằng sau hắn kiếm trong phủ kiếm khí tiến một bước gia tăng, tăng thêm hắn đối với kiếm khí năng lực khống chế tăng thêm một bước cho tới bây giờ trong cơ thể hắn cũng còn có gần một nửa kiếm khí số lượng dự trữ không chỉ có như vậy cựu cự c kiếm đã tại tiếp tục vận chuyển cũng có thể cho hắn không ngừng ngưng tụ kiếm khí màu vàng kim nhạt mặc dù tốc độ chậm nhưng lúc này ở khiêu chiến trong quá trình lộ ra không gì sánh được trọng yếu dựa theo mức tiêu hao này tiếp tục kéo dài khiêu chiến thành công chỉ là chuyện b á n đã đóng chuyển mà bây giờ vương thần mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là khiêu chiến thành công đơn giản như vậy mà là chỉ có thể là kéo dài khiêu chiến thời gian để ban thưởng có tăng gấp đội khả năng theo thời gian không khô trôi qua ở bên ngoài quan sát đệ tử từng cái sắc mặt không gì sánh được q á y dị bọn hắn đều vô cùng kỳ quái vương thần vì cái gì còn có thể nhẹ nhõm như vậy kiên trì liền xem như lợi dụng công pháp tính đặc thù thể nội linh khí cũng không có khả năng trèo trống lâu như vậy đi tiểu t ử này là tu vi gì làm sao thể nội linh khí còn không có hao hết có người nhịn không được hỏi hắn đặt câu hỏi cũng triệt để nâng lên những người khác nghi ngờ trong lòng bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ trách phòng tu luyện nam tử người sau thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía bọn hắn các ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết bất quá nhìn hắn địa bộ này chí ít có linh đan cảnh trung kỳ tu vi thậm chí tới gần hậu kỳ cũng là có khả năng. chương ỉ có này, một trăm ba mươi t ố n khiêu chiến thành công sau khi nói xong nam tử ánh mắt liền lần nữa rơi xuống vương thần trên thân hắn xác mặt có chút phức tạp lập tức lại lộ ra một vòng tự rêu ý cười trước đó vương thần nói muốn tới khiêu chiến hắn còn tưởng rằng đối phương là đang khoác lác căn bản không tin tưởng mãi cho đến vừa rồi vương thần đi vào thời điểm hắn vẫn là chưa tin đối phương có được khiêu chiến thành công thực lực thậm chí phát ra gánh không được liền kịp thời dừng lại căn dặn thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới vương thần không chỉ có kháng trụ lại còn nhẹ nhõm như vậy theo dạng này tiến độ x u ố n g d ư ớ i khiêu chiến khả năng thành công cực lớn chỉ là không biết n g ư ờ i đến cùng là tu vi gì đâu nam tử thầm nghĩ trong lòng lúc này trong lòng của hắn đúng là dâng lên một chút chờ mong cảm giác muốn nhìn một chút vương thần đến cùng có thể hay không khiêu chiến thành công dù sao liền xem như linh đan cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ đã trải qua nửa t r ư ớ c canh giờ tiêu hao đằng sau thể nội linh khí hẳn là cũng không thừa nổi bao nhiêu đi nếu là đến lúc đó linh khí hao hết thời gian còn lại coi như phải dựa vào cá nhân nghị lực đi ngạch kháng trong thời gian kế tiếp vương thần dùng hành vi của mình cho bọn hắn đáp án tiếp tục ngồi xếp bằng lợi dụng kiếm y bình t r ư ớ n g kháng chủ gấp bảy trọng lực đồng thời vận chuyển cựu cực kiếm kinh rất nhanh lại qua gần nửa canh giờ chúng đệ tử nhau nhau ngồi không yên không ít người trên mặt thậm chí hiện lên vẻ hoài nghi không phải tiểu tử này là không phải dùng cái gì thủ đoạn đặc thù a ta cũng có chút hoài nghi không phải vậy tại gấp bảy trọng lực bên dưới hắn làm sao có thể một chút phản ứng đều không có quá giả liền xem như trọng lực khiêu chiến người thứ nhất lôi kiên tại khiêu chiến gấp bảy trọng lực thời điểm cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy đi cái kia xác thực không có chỉ bất quá lúc đó lôi kiên chỉ có linh đan cảnh bốn tầng tu vi bất quá coi như tiểu tử này tu vi so lôi kiên cao hơn một chút cũng không trở thành như thế không hợp t ố i thường đi đám người rất là không hiểu thậm chí có người trực tiếp hỏi tên nam tử kia vương thần phải chăng có gian lận hiểm nghi nam tử nhữ mày thanh em nghiêm túc hồi đáp các người đều muốn nhiều trong phòng tu luyện có trận pháp kiểm tra đo lường hắm nếu là gian lận khiêu chiến đã sớm bỏ dở ta biết trong lòng các ngươi không phục hắn một cái đệ tử mới làm sao có thể lợi hại như vậy nhưng các ngươi trong lòng không phục hay là trước kìm nén đi nếu như chờ hắn khiêu chiến xong các ngươi còn không phục đều có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến thử nhìn một chút hắn có phải là thật hay không có mấy phần cân lượng ngay vậy những đệ tử kia lập tức không nói thêm gì nữa bởi vì chỉ là vương thần hiện tại khiêu chiến bọn hắn đều làm không được đổi một câu nói vương thần có thể bằng thực lực bản thân kiên trì đến bây giờ thực lực cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh để bọn hắn đi khiêu chiến vương thần đây không phải là chính mình tìm không thoải mái sao tại nam tử nghiêm túc trả lời đằng sau trong sân tiếng nghị luận dần dần lắng lại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vương thần khi lấy được hắn không có gian lận chuẩn s á t tin tức sau bọn hắn đều muốn nhìn xem đệ tử mới này nương tựa theo thực lực bản thân đến cùng có thể đi tới một bước nào lúc này trong phòng tu luyện vương thần toàn thân tâm đầu nhập vận chuyển cựu cực kiếm kinh đồng thời coi chừng k h ô n g chế kiếm ý bình t r ư ớ n g tận khả năng lấy nhỏ nhất tiêu hao đi duy trì ở trong quá trình này hắn không chỉ có đang tiêu hao đi duy trì bởi vì ý chí sinh ra là lấy tinh khí thần làm cơ sở mà theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn kiếm khí cùng t i n h khí thần cũng đang không ngừng bị tiêu hao mãi cho đến trong phòng tu luyện vang lên một đạo một canh giờ đã đến tiếp tục tính thời gian thanh â m lúc trong cơ thể hắn kiếm khí đã còn thừa không nhiều lắm bất quá khi nghe được â m thanh tiết lúc vương thần trong lòng cũng là có chút vui mừng bởi vì sau đó chính là ban thưởng tăng gấp bội thời gian chỉ cần vượt qua nửa canh giờ ban thưởng liền có thể gấp bội về phần sau nửa canh giờ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dưới mắt trọng yếu nhất chính là chống nổi cái thứ nhất nửa canh giờ vương thần thâm hút khẩu khí tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến cựu cực kiếm kinh vận chuyển bên trong mà tại ban thường dụ hoặc bên dưới. Kiểu cực kiếm i cực ngoài h chuyển vận n tốc độ đ ú là s、so、với vừa kiếm nhanh bao nãy còn nhanh hơn mấy phần. Không mấy khí một m đạo lâu, u vàng k m Mặc kém kiếm màu kim nhạt liền ngưng ngưng nhưng này vàng nhạt, hắn liền có thể kiên thời gian dài hơn. Ngoài hào, khí thể thời tụ tụ tốc tiêu trì cái dài bị ra. ra có có dù độ so phòng tu luyện mặt chúng đệ tử đồng d ạ n g nghe được cái kia vang lên thanh â m vương thần đã khiêu chiến thành công trên mặt bọn họ tràn đầy v ẻ khiếp sợ nhìn về phía vương thần ánh mắt đều đã có chỗ biến hóa có hâm mộ có rung động có ghen g h dòng dã một canh giờ khiêu chiến bên trong bọn hắn trong tưởng tượng vương thần không gì sánh được gian nan hình ảnh cũng không có xuất hiện tương phản không gì sánh được nhẹ nhõm mà bộ dáng thoải mái kia thậm chí để rất nhiều người sinh ra một loại h ảo giác chính mình bên trên chính mình cũng được nhưng bọn hắn không có thật vô tri đến trình độ kia tương phản sở dĩ sinh ra h ảo giác như vậy là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân cùng vương thần so sánh thực sự kém đến quá xa tại trải qua sau một canh giờ bọn hắn rốt cục bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này không phải đệ tử mới này tên gọi là gì có thực lực như thế làm sao có thể là hạ người vô danh xem chừng hẳn là đại gia tộc nào tử đệ đi có thể là quá vô danh cho nên chúng ta mới không có nghe nói qua hẳn là dạng này không phải con em của đại gia tộc làm sao có thể có được phần này thực lực cưỡng hãn đám người nghị luận đúng lúc này một tên đệ tử đột nhiên kêu to lên ta nhớ ra rồi hắn là năm nay đặc chiêu đệ tử tựa như là công chúa điện hạ mới b ả o câu nói này như là một viên tạc đạn đặc ký tại mọi người trong tâm nổ vang cái này bọn hắn ngay từ đầu không coi trọng đệ tử mới lại là công chúa điện hạ mới vào đệ tử mới bọn hắn đây là có mắt không biết thái sơn a ta nói sao phổ thông đệ tử mới làm sao có thể có được thực lực thế này không hổ là công chúa điện hạ m ớ n vào đặc chiêu đệ tử quả nhiên khác hẳn với thường nhân a nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như có thể tiếp tục kiên trì không biết còn có thể kiên trì bao lâu a lúc này những đệ tử kia nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã nhiều hơn một chút đồ vật không tầm thường mà lúc này vương thần đối với những này hoàn toàn không biết được một canh giờ trôi qua đằng sau thể nội kiếm khí lại chống đỡ kiếm ý bình t r ư ớ n gần g nửa canh giờ theo cuối cùng một sợi kiếm khí tiêu hao hầu như không còn tại gấp bảy trọng lực á p lực dưới kiếm ý bình chứa ẩm vang vỡ vụn ngay sau đó áp lực kinh khủng kia trực tiếp đặt ở vương thần trên thân để thân thể của hắn một trận run r u dày nếu không phải sớm có chuẩn bị hắn sợ là đã bị đẻ sấp trên mặt đất mà những đệ tử kia thấy cảnh này trong mắt mang theo một chút c h ấ n kinh nhưng lại cũng không có quá nhiều bởi vì cái này hoàn toàn ở trong dự liệu của bọn hắn theo bọn hắn nghĩ theo vương thần thể nội linh khí hao hết khiêu chiến của hắn cũng liền tới gần cuối bởi vì tại gấp bảy trọng lực phía dưới chỉ dựa vào nhục thân lực lượng là không kiên trì được bao lâu dù sao vương thần không phải thể tu nhục thân cũng không cường đại đáng tiếc nếu là có thể lại nhiều kiên trì một hồi hắn có khả năng lấy được ban thưởng liền sẽ gấp bội Có đệ tử lắc đầu nói. Ai, người ta có thể bị công chúa đặc cái nói, đệ đầu Điện đại tử ta thể triêu lấy là triêu người nội nhập ai, gì Hạ phủ, bị võ vì sẽ một c h ú tên như thế ban thường thế Một t sao? đệ tử lúc này phản bác nói không sai người ta là vì phần vinh dự này bất quá hắn không phải t h ể tu có thể làm được một bước này cũng coi là không tệ không thẹn đặc chiêu đệ tử thân phận Trước mà kinh biến. thuế m trong phòng tu luyện vương thần cũng không có như vậy dừng lại dự định lúc này khoảng cách cái thứ nhất nửa canh giờ kết thúc còn có chén t r à i nhỏ thời gian tại gấp bảy trọng lực áp lực dưới vương thần ánh mắt kiến định đúng là ngạnh kháng cố áp lực kia trực tiếp từ dưới đất đứng lên hắn hai chân hơi cong ánh mắt vô cùng kiên định cả người trên thân b ộ phát ra một cỗ không gì sánh được khí thế bén nhọn mà tại cỗ khí thế này phát ra mở đồng thời cái kia đ è ép xuống áp lực đúng là bị sinh sinh ngăn cản được cảm thụ được chung quanh cái kia liên tục không ngừng áp lực vương thần trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười l ậ n bàn tay một cái khuynh tuyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nắm chặt khuynh tuyết kiếm trên thân khí thế trở nên càng phát ra lăng lệ lại tràn ngập một cỗ túc sát chi khí cái kia lăng lệ túc sát chi khí đang không ngừng tụ giống như một thanh không gì sánh được sắc bén linh kiếm chém về phía chung quanh áp lực c h một nhát này mặc dù không gì sánh được chầm chạp nhưng đúng là đem phía trước cái kia vô cùng nặng nề áp lực cho phá vỡ một đường vết rách mãi cho đến một nhát này hoàn chỉnh đâm ra hắn phía trước một mảnh nhỏ trong không gian áp lực đều bị một nhát này mang theo kiếm ý cho ngạnh xinh xình gạt ra mà thấy cảnh này những đệ tử kia trong đầu tựa như vang lên một đạo kinh lôi vương thần lại còn tại tiếp tục không chỉ có như vậy hắn còn tại không có linh khí tình huống giới bắt đầu tu luyện kiếm pháp hắn hắn là một tên kiếm tu trong cơ thể hắn linh khí không phải đều đã hao hết sao lại còn nghĩ đến tiếp tục nữa quá bất hợp lý hắn không chỉ có muốn tiếp tục xuống d ư ớ i còn muốn đang tu luyện kiếm pháp tình huống giới tiếp tục nữa đơn giản thật bất khả tư nghị mặc dù can đảm lắm nhưng hắn chỉ dựa vào ý chí có thể kiên trì bao lâu bọn hắn đều vô cùng ngoài ý muốn nhưng cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn mà thôi cũng không cho là vương thần có thể chỉ dựa vào ý chí liền có thể tiếp tục kiên trì nhưng mà bọn hắn sau đó nhìn thấy hình ảnh lại đem bọn hắn cách nhìn hoàn toàn phá vỡ vương thần vẫn như cũ cầm trong tay trường kiếm đang tu luyện lấy sinh tử một kiếm chỉ bất quá lúc này tu luyện cũng không có kiếm khí trèo trống có chỉ là kiếm ý cường hãn tự thân ý chí cùng vận chuyển cựu cực kiếm trải qua ngưng tụ ra không nhiều kiếm khí màu vàng kim nhạc dung hợp mà thành kiếm ý mặc dù dạng này kiếm ý tại không gì sánh được cường hãn gấp bảy trọng lực bên dưới như là trong b i ể n rộng bèo tấm giống nhau yêu ớt nhưng vương thần vẫn như cũ lấy cỗ kiếm ý này đang chọc kêu bông dương cho là tung đâm thẳ vương thần tiếp tục tu luyện lấy sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức tốc độ không gì sánh được chậm chạp nhưng lại sẽ không đình chỉ cái k i a cường h ã n trọng lực để trên người hắn xương cốt lẫn nhau ma sát phát ra rắc rắc tiếng vang thậm chí để thân thể của hắn đều trở nên có chút vàng mèo kịch liệt cảm giác đau đớn đánh tới mồ hôi dọc theo gân xanh n ô ra làn da trở xuống vương thần vẫn không có từ bỏ tiếp tục vận chuyển cựu cực kiếm trải qua đem ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim nhạt vận chuyển tới trên thân các nơi khớp nối trèo chống chính mình sẽ không nga xuống bên ngoài những đệ tử kia cả đám đều không khỏi ngưng thở con mắt ch cái kia phụ trách trọng lực phòng tu luyện nam tử bàn tay đã đặt ở khống chế trọng lực trên trang bị mặt khi vương thần ở bên trong chờ đợi một cách giờ khiêu chiến sau khi thành công cũng đã đã chứng minh thực lực của mình nam tử tự nhiên không có khả năng để hắn thụ thương bởi vì phàm là thông qua phòng tu luyện khiêu chiến đệ tử đều có trở thành võ p h ụ tinh anh tiềm chất mà tại biết vương thần là công chúa điện hạ đưa tới đặc chiêu đệ tử sau phân lượng liền trở nên càng tăng thêm nam tử tự nhiên muốn chăm chú đối đãi tận khả năng cam đoan không để cho hắn thụ thương tại mọi người nhìn soi m ó i vương thần tiếp tục lấy khiêu chiến của mình chỉ bất quá hắn lúc này đã đem toàn bộ tâm thần xuyên vào đến trong tu luyện trong lúc nhất thời ngay cả trên thân thống khổ đều bỏ đi thậm chí quên đi chính mình là tại khiêu chiến dưới áp lực to lớn cựu cực kiếm trải qua vận chuyển sinh tử từng kiếm một chiêu luyện tập đều trở nên không gì sánh được chậm chạp nhưng cũng chính là tại cái này chậm rãi trong quá trình để vương thần có có thể tinh tế quan sát trải nghiệm cơ hội thời gian từng phút từng giây trôi qua vương thần tinh khí thần cũng biến thành càng ngày càng suy yếu hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định chỉ là khí thế trên người lại là trở nên có chút để p ả i cảm nhận được trên người áp lực càng ngày càng nặng vương thần trong lòng thầm than một hơi. trải qua thời gian lâu như vậy hắn vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đạt đến một cái điểm giới hạn lại tiếp tục kiên trì phía sau sợ rằng sẽ bị ép thành trọng thương nghĩ đến vài ngày sau đệ tử mới thi đấu hắn liền chuẩn bị kết thúc khiêu chiến dù sao hắn đối với lạc huynh tuyết hứa h ẹ n qua đệ tử mới thi đấu bên trên sẽ không cho nàng mất mặt mặc dù người sau tỉnh không để ý nhưng mà ngay tại vương thần muốn từ bỏ thời điểm thể nội nguyên bản ngay tại vận chuyển cựu cực kiếm trải qua vậy mà đống nhiên trì trệ lập tức phát ra một tiếng chỉ có hắn có thể nghe được văn vọng sau một khắc một vòng hào quang màu vàng từ hắn trong mắt l ấ lên lập tức một c ỗ hào quang màu vàng kim nhạt đem kiếm phủ tràn ngập lại rất nhanh ảm đ ạ m xuống bực này dị biến rất là đột nhiên nhưng lại để vương thần trên thân lại tràn đầy lực lượng thậm chí nguyên bản huệ hoại đi xuống tinh khí thần đều lần nữa bị nhấc lên hắn không khỏi nội thị một phen kiếm trong phủ nhiều hơn một chút kiếm khí màu vàng kim nhạt mà tại kiếm phủ trên cùng nguyên bản chống giống địa phương đúng là xuất hiện một đạo tản r a nhàn nhạt hào quang màu vàng kiếm khí hư ảnh chúc mừng ngươi thành công để cựu cực kiếm trải qua hoàn thành lần t h ứ nhất thuế biến một thanh, thanh âm tại trong đầu hắn vang lên ngay vậy vương thần không khỏi kích động lên. Không nghĩ tới. chính mình vậy mà tại khiêu chiến trong quá trình thành công để cựu cực kiếm trải qua hoàn thành lần thứ nhất thuế biến nhìn xem cái kia đạo tản ra h à o quang màu vàng kim nhạt kiếm khí màu vàng kim nhạt hư ảnh vương thần trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc tựa như là thân thể một bộ phận giấu trong lòng kích động trong lòng vương thần tiếp tục khiêu chiến lấy chỉ bất quá lúc này hắn đã hưng p h ấ n lên trên thân khí thế tăng vọn quanh thân kiếm khí màu vàng kim nhạt hiện hiện lôi cuốn lấy kiếm ý kiếm khí màu vàng kim nhạt quanh quần tại trên thân kiếm theo hắn từng kiếm một vùng da phía trước trọng lực bị đều gặt ra hình thành từng mảnh nhỏ khu v nhìn xem nguyên bản sơn cùng thủy tận vương thần như cùng ăn thuốc bình thường trọng c h ấ n hưng phong chúng đệ tử trong mắt đều nhanh trận l ù i ra cái này cái này cái này hắn hắn đây là cắn thuốc nguyên bản đều nhanh không chịu nổi làm sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy bọn h ắ n âm thanh r u n g dày khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin liền ngay cả tên kia phụ trách phòng tu luyện nam tử cũng là cả kinh cái cầm đều nhanh mất rồi tùy thời chuẩn bị đ ỉ n h chỉ trọng lực chuyển vào tay đều tại kịch liệt r u n g dày phụ trách phòng tu luyện lâu như vậy hắng ặ p qua thực lực cường đại đệ tử cũng đã gặp hung mánh cường hãn thể tu nhưng duy chỉ có chưa thấy qua như vương thần loại này, rõ ràng muốn không chịu nhưng lại lập tức l ò n g t ì n h hồ mãnh hiện tại vương thần biểu hiện so với khiêu chiến canh giờ thứ nhất nhẹ nhõm biểu hiện còn muốn cho người vô pháp tiếp nhận c h ư một trăm ba mươi sáu gấp bảy trọng lực xếp hạng thứ nhất bất quá cũng may tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu mặc dù cựu cực kiếm kinh thuế biến để vương thần thể nội nhiều hơn một chút kiếm khí màu vàng kim nhạt nhưng ở gấp bảy trọng lực hoàn cảnh bên dưới như vậy p h u phí cũng không kiên trì được bao lâu theo trong phòng tu luyện lại vang lên nửa canh giờ đã đến ban thưởng gấp đội thanh âm hắn cũng liền đình chỉ khiêu chiến đối với nam tử kia phất, phất tay trong phòng tu luyện áp lực tựa như, như thủy triều đống nhiên tán đi v ư ơ nếu g t như hít nói lúc trước hắn thể nội kiếm khí là linh phụ cảnh tu sĩ thể nội linh khí như vậy hiện tại kiếm khí màu vàng kim nhạn chính là linh đan cảnh tu sĩ thể nội linh khí dòng giã tăng lên một cái cấp bậc nghĩ tới đây vương thần không khỏi có chút chờ mong vài ngày sau đệ tử mới thi đấu khi đó hắn liền có thể thông qua thực chiến đến xem mình bây giờ thực lực tình huống đi ra phòng tu luyện vương thần liền nhìn thấy những đệ tử kia nhìn mình ánh mắt cùng lúc trước chính mình đi vào phòng tu luyện khiêu chiến lúc đã hoàn toàn không giống với lúc trước bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ trách phòng tu luyện nam tử phần thưởng của ta ở nơi nào nhận lấy nam tử kia nhìn xem vương thần đầu tiên là s ư n g sờ thẳng đến sau khi nghe được người lời nói mới phản ứng được ta cái này vì ngươi đi lấy đang khi nói chuyện hắn liền quay người hướng một chỗ đại điện đi đến nhưng ngay lúc đó hắn lại vòng trở lại đ ú n g rồi dựa theo quy định ngươi khiêu chiến thành công liền có tư cách ở phòng tu luyện xếp hạng bên trên lưu lại tên của mình ngay vậy vương thần gật, gật đầu dưới sự hướng dẫn của nam tử hắn đi vào trọng lực phòng tu luyện bên cạnh một cái trên màn sáng cái này màn sáng do trận pháp trèo trống ghi chép những cái kia khiêu chiến trọng lực phòng tu luyện thành công đệ tử tính danh cảnh giới cùng khiêu chiến thời gian vương thần nhìn một chút phát hiện trên màn sáng danh tự cũng không nhiều ánh mắt dưới đường đi rời thấp nhất là đệ nhất trăm tên mà phía trên nhất hạng nhất là một cái tên là lôi kiên người lấy linh đan cảnh bốn tầng tu vi tại gấp bảy trọng lực phía dưới khiêu chiến hai canh giờ thời gian Đương nhiên, đây chỉ là gấp bảy trọng lực xếp hạng tại màn sáng bên cạnh còn có mấy cái trận pháp đ o á n chừng là gấp bảy trọng lực phía trên khiêu chiến xếp hạng nhìn đến đây vương thần trong lòng hứng thú liền đại giảm chỉ là một cái gấp bảy trọng lực xếp hạng còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy thỏa mãn nếu như về sau có cơ hội tại gấp mười lần trọng lực xếp hạng bên trên lưu lại tên của mình đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy một chút hư vấn ngươi đem đệ tử lệnh bài thân phận cùng bàn tay đặt ở trên màn sáng sau đó vận chuyển thể nội linh khí nó liền sẽ căn cứ tu vi của ngươi cùng khiêu chiến thời gian vì ngươi tiến hành xếp hạng nam tử giải thích nói lúc này những cái kia vây xem đệ tử cũng nao nhao đem ánh mắt bắn ra tới bởi vì vương thần không chỉ có khiêu chiến thành công còn tại bên t r o n g chờ lâu một canh giờ ban thưởng đã vọt lên hai lần bọn hắn đều muốn nhìn xem lấy vương thần khiêu chiến thời gian có thể tại trên bảng xếp hạng xếp tới tên thứ mấy vương thần gật gật đầu xuất ra đệ tử lệnh bài thân phận đưa nó đặt tại trên màn sáng lập tức vận chuyển thể nội còn xuất lại kiếm khí rất nhanh vương thần danh tự liền tại màn sáng phía dưới cùng hiện hiện sau một khắc đám người liền bị giật này mình trên mặt biểu lộ tựa như là gặp quỷ bình thường bởi vì cái kia vương thần hai chữ xuất hiện đằng sau đúng là như ngồi ch từ phía dưới cùng nhất một đường đi lên trên báo tố đi chín mươi tên tám mươi tên bảy mươi tên theo vương thần danh tự một đường kéo lên giữa sân hoàn toàn tích mịch những đệ tử kia chăm chú nhìn vương thần hai chữ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời cũng nghĩ nhìn xem nó cuối cùng sẽ dừng ở nơi nào tại sông vào năm mươi vị trí đầu đằng sau vương thần danh tự lên cao tốc độ vẫn không có chậm lại vẫn như cũ hướng phía trên p h ó n g đi cuối cùng tại mọi người kinh động như gặp thiên nhân trong ánh mắt vương thần hai chữ xông vào top mười nhất cử là thủ lôi kiên cho đẩy ra người thứ hai một mực đem hạng nhất vị trí chứng cứ lúc này trên màn sáng kia cũng đem vương thần khiêu chiến thư hơi thở cho hiện ra vương thần linh phủ cảnh chín tầng sơ kỳ hai canh giờ thấy cảnh này đám người nao nhao lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ nhìn về phía vương thần ánh mắt liền như là là đang nhìn một con quái vật bình thường nếu không phải nhìn thấy trên màn sáng hiện hiện ra tin tức bọn hắn đều coi là vương thần có linh đan cảnh trung hậu kỳ tu vi nhưng trên thực tế vương thần ngay cả linh đan cảnh sơ kỳ tu vi đều không có chỉ có linh phủ cảnh chín tầng sơ kỳ chơi ạ đây cũng quá bất khả tư nghị hắn vậy mà chỉ có linh phủ cảnh chín tầng sơ kỳ khó trách sẽ bị bình phán là thứ nhất tên nếu không phải trận pháp này sẽ không ra sai lại là c h í n h ta tận mắt nhìn thấy loại chuyện này ta là tuyệt đối không thể tin được chúng ta trước đó đều là tầm nhìn hạn hẹp đây là thực sự thiên tài không hổ là công chúa điện hạ đưa tới đặc chiêu đệ tử à. chỉ sợ liền xem như linh phủ cảnh chín tầng sơ kỳ lôi kiên cũng không có hắn lợi hại như vậy đi đám người vô cùng kích động nghị luận hắn hay là một tên kiếm tu linh phủ cảnh chín tầng liền có thực lực như thế về sau tiền đồ bất khả hạ lược à. chúng ta trong võ phủ trước mắt mạnh nhất kiếm tu chính là nhép vân đi nói không chừng vương thần có thể đuổi kịp hắn đâu nếu là đổi trước kia đó là có khả năng nhưng bây giờ ta nghe nói nhiếp vân thu được một vị cường giả kiếm đạo truyền thừa thực lực đột nhiên tăng mạnh vương thần muốn vượt qua hắn không quá hiện thực ta còn nghe nói nhiếp vân ở bên ngoài lịch luyện thời điểm lấy sức một mình quả thực là thay đổi đại giang quốc thất bại chi thế đem xâm lấn đại liên quốc cho đánh lui cũng để bọn hắn tổn thất nặng nề không chỉ như vậy hôm qua ta được đến tin tức bởi vì nhiếp vân cống hiến to lớn đại giang quốc sẽ phong hắn làm dị tính vương trong lúc nhất thời chúng đệ tử đối với nhiếp vân nghị luận đúng là đã vượt qua trước mắt vương thần không có cách nào đến cùng n h i ế vân tại võ phủ thành danh đã lâu lại hiện tại có kỳ ngộ sắp trở thành đại gi vương thần cũng nghe đến bọn hắn nghị luận khe cho mày nếu là trong miệng những người này nhất vân bởi vì đánh lui đại liên quốc liền sẽ được phong làm dị tính vương cái kêu bằng vào hắn tại bên i c ả n h chuyện làm có phải hay không cũng có được phong làm dị tính vương tư cách nghĩ tới đây vương thần lại lắc đầu hắn lúc trước sở dĩ xuất thủ chính là vì thủ vương b ả n tâm không muốn nhìn thấy đại giang quốc bị đại liên quốc xâm chiếm mà thôi về phần mục đích khác hắn lại là không nghĩ quá nhiều ánh mắt của hắn nhất chuyển lần nữa rơi vào gấp bảy trọng lực xếp hạng trên màn sáng không biết cái này gấp bảy trọng lực xếp hạng thứ nhất sẽ có hay không có ngoài định mức ban thường đâu vương thần ở trong lòng thầm nghĩ n g h trong này là của người ban thưởng trừ khiêu chiến thành công ban thưởng bên ngoài còn có hai lần gấp đội cùng gấp bảy trọng lực xếp hạng thứ nhất ban thưởng hắn đưa cho vương thần một viên nhẫn chữ vật đạo chương một trăm ba mươi bảy cho chỉ điểm vương thần tiếp nhận nhẫn chữ vật bên trong tổng cộng có một trăm ba mươi mai linh thạch mặc dù nghĩ tới khiêu chiến sau khi thành công ban thưởng sẽ không kém nhưng nhiều linh thạch như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn có lẽ là đã nhận ra hắn nghi hoặc nam tử kia mở miệng cười nói như vẹn vẹn khiêu chiến thành công tăng thêm hai lần gấp b ộ i cũng không có nhiều linh thạch như vậy chủ yếu là ngươi tại gấp bảy trọng lực xếp hạng bên trên trở thành hạng nhất riêng là ban t h ư ở n g này liền có trọn vẹn sáu mươi mai linh thạch vương thần gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi cái kia gấp bảy trọng lực đằng sau xếp hạng thứ nhất ban thưởng có bao nhiêu nam tử hơi xứng sở lập tức cho hắn giải thích nói nếu nói hạng nhất lời nói ban thưởng đều là gấp đội tăng trưởng gấp tháng bảy năm sáu t r ă n h a i tám lần một trăm hai mươi cứ thế mà suy ra nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vương thần lại nói phía sau cần khiêu c h i ế nói n sớm một ngày cùng ta chào hỏi liền có thể lúc này hắn đối với vương thần cách nhìn đã cùng lúc trước so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất trước kia nhìn vương thần chỉ coi hắn là một cái thực lực tương đối mạnh đệ tử mới mà thôi mà bây giờ cũng đã ở trên người hắn thấy được đệ tử thiên tài trên thân mới có lập l o ạ i quan g mang loại quan g mang này hắn chỉ ở những cái kia v õ phủ đỉnh tiêm trên người đệ tử thấy qua để hắn có chút ngoại ý muốn chính là hắn vậy mà cảm giác vương thần trên người quan mang thậm chí đã viễn siêu những cái kia đỉnh tiêm đệ tử nam tử lắc đầu lần nữa nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã mang tới mấy phần ngưỡng mộ vương thần đối với nó ôm quyền nói tạ ơn lập tức liền dẫn linh thạch tại chúng đệ tử nghị luận bên trong rời đi mà trong lòng của hắn đã đem khiêu chiến trọng lực phòng tu luyện xem như tự mình tu luyện trọng yếu một vòng dù sao tại cường độ cao trọng lực phía dưới không chỉ có thể rèn luyện kiếm ý của hắn kiếm pháp khiêu chiến sau khi thành công còn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú đơn giản chính là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt rời đi trọng lực phòng tu luyện đằng sau vương thần mang theo linh thạch trực tiếp tiến đến mua sắm linh kiếm trong võ phủ các loại tài nguyên cũng rất nhiều nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, trọng yếu nhất chính là linh kiếm mặt khác tài nguyên ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao hao tốn hơn một trăm mai linh thạch mua tám chuôi tứ phẩm linh kiếm lập tức vương thần liền về tới chỗ ở lúc này la văn minh vừa vặn từ trong phòng đi tới quanh thân chưa thu liễm linh khí đang không ngừng phun trào la huynh gần nhất tu vi tăng lên thật mau cảm nhận được la văn minh trên người sóng linh khí vương thần cười nói la văn minh rất là kích động mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với vương thần chắp tay cái này cỡ nào cảm ơn ngươi cùng mập m ạ n cho ta tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện không phải vậy ta cũng không khả năng sẽ có như thế nhanh chóng tăng lên vương thần khoát tay áo chúng ta đã là bằng hữu cũng không cần khách khí như vậy nói đến cũng là người tự thân thiên phú và cố gắng không phải vậy cho dù có cho dù tốt hoàn cảnh cũng sẽ không có như thế nhanh chóng tăng lên lúc này la văn minh tu vi đã đạt đến nạp linh cảnh tầng bảy so sánh lúc bắt đầu thấy nạp linh cảnh tầng hai trọn vẹn tăng lên năm cái tiểu cảnh giới lần này tăng lên nếu chỉ dựa vào linh khí dư thừa hoàn cảnh h i ệ n nhiên là làm không được càng quan trọng hơn hay là bản thân có nhất định tiên phú tăng thêm ngày đêm cố gắng tu luyện mới có hiện tại kết quả ngay vậy la văn minh gật gật đầu Biết t được vương hắn chân chính xong h quyền siết chặt trên cánh tay gân xanh bạc phun vương thần gật gật đầu đại giang võ phủ chiêu sinh nghiêm ngặt không có nhất định thiên phú thật đúng là vào không được hắn rất có thể hiểu được la văn minh tâm tình làm tu sĩ để ý nhất đương nhiên chính là tự thân tu vi khi đó nếu không phải hắn vừa lúc đi ngang qua tá túc lời nói đoán chừng toàn bộ thôn thôn dân đều sẽ bị những thổ phỉ kia cho chém tận giết tuyệt vương thần tiến lên vô vô bờ vai của hắn hào hào tu luyện thực lực mới là hết thẻ căn bản tin tưởng lấy thiên phú của ngươi ngày sau nhất định có thể có thành tựu nghe được lời nói này la văn minh trên mặt phẫn nộ chậm rãi lắng lại lộ ra vô cùng cao hứng dáng tươi cười hắn rất may mắn đêm hôm đó để vương thần tại trong nhà hắn ngủ lại chính là quyết định kia cứu vớt thôn bọn họ người cũng cứu vớt chính hắn vương thần ta vẫn muốn trở thành một tên kiếm tu không biết ngươi có thể hay không cho ta một chút chỉ điểm la văn minh nhìn về phía vương thần mở miệng nói ngay vậy vương thần gật gật đầu vậy ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi vì cái gì muốn trở thành kiếm tu ngươi trước hết nghĩ rõ ràng lại trả lời chỉ có minh bạch mình muốn cái gì mới có thể kiên định đi xuống nếu không coi như ngươi trở thành một tên kiếm tu tương lai cũng sẽ bởi vì trong lòng tín nhiệm không kiên định dẫn đến kiếm đạo c h i lộ bước đi liên tục khó khăn từ trở thành một tên kiếm tu đến bây giờ đây cũng là vương thần khắc sâu nhất càng ộ chỉ có minh bạch mình muốn cái gì đồng thời kiên định tín nhiệm của mình tin tưởng mình kiếm trong tay mới có thể tại kiếm đạo trên đường đi được càng xa loại này kiên định bản thân tín nhiệm căn bản đồ vật mặc dù là vượt qua bậc cửa kia trở thành kiếm tu chuyện sau đó quyết định này một tên kiếm tu có thể tại kiếm đạo trên đường đi bao xa đương nhiên có thể hay không trở thành kiếm tu còn phải nhìn cá nhân thiên phú cùng lộ tính nghe vương thần vấn đề la văn minh rơi vào trầm tư vì cái gì muốn trở thành kiếm tu để vương thần có chút ngoại ý muốn chính là la văn minh cũng không có muốn quá lâu liền cấp ra trả lời vì thủ hộ thủ hộ cha mẹ ta đệ đệ còn có bên người bằng hữu thôn chúng ta t h ô n dân ánh mắt của hắn kiên định thanh âm âm vang mà hữu lực vương thần cười gật gật đầu đưa bàn tay bày tại la văn minh trước người một đạo kiếm khí từ nó lòng bàn tay dâng lên đạo kiếm khí n à y n g ư ơ i cầm lấy đi phỏng đoán phỏng đoán hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành kiếm tu la văn minh lúc này dùng linh khí đem kiếm khí kêu ba khỏa thu vào tâm tình của hắn có chút phức t trở thành một tên kiếm tu là vô số tu sĩ đều muốn làm được sự tỉnh nhưng chân chính có thể làm được ít càng thêm ít nguyên nhân có rất nhiều trong đó chủ yếu nhất chính là thiên phú và người dẫn đường hiện tại vương thần chính là người dẫn đường của hắn về phần mình có hay không cái thiên phú này hắn liền không biết rõ lắm vương thần v ô vỗ l à văn minh b à vai một tên hợp cách kiếm tu liền phải đối với mình đối với m ì n h kiếm có được tuyệt đối tự tin ngay vậy la văn minh trọng trọng gật đầu nhớ tới trước đó người nhà thôn dân bị thổ phỉ cất đoạt mình tại vo phủ bị người khi dễ tín n i ệ m trong lòng trở nên càng kiên định hắn muốn trở nên mạnh hơn bảo vệ mình cùng người bên cạnh đúng lúc này đ ì n h viện cửa bị đẩy ra giả hữu đức vội vã đi vào chương một trăm ba mươi tám thuế biến m à đến kiếm khí màu vàng nhìn xem bước chân gấp rút trên thân thịt mỡ run r à y giả hữu đức vương thần nhữ mày ngươi có phải hay không lại chỉnh ra yêu tiêu h thân gì nhớ tới vừa tới võ phủ mập mạp này liền đi nhà ăn ăn c ô m chùa treo đến những cái kia đầu bếp mang theo thiết chức c h ả y cán bột đuổi theo c h ẳ n g diện hắn liền không còn gì để nói giả hữu đức xoa xoa mồ hôi trên mặt lúc này vô tội giang tay ra rất nhanh hắn bước nhanh tới đại ca ngươi có thể nghe nói cái kia nhiếp ra nhiếp vần tại biên cảnh trợ giúp đại giang quốc đánh lui đại liên quốc muốn bị phong làm dị tính vương sự t ì n h sao vương thần gật gật đầu ta biết thế nào mà la văn minh thì là sắc mặt nghiêm trọng có chút lo lắng hỏi đây là sự thực sao hắn rất là lo lắng như nhiếp vân thành đại giang quốc dị tính vương vậy bọn hắn trước đó hướng nhiếp phong trên thân rội nước bẩn c h u y ệ n này chẳng phải là trở nên nghiêm trọng hơn một vị dị tính vương liền xem như đại giang võ phủ cũng đắc tội không dạy nổi giả hữu đức lắc đầu ta chỉ là nghe bọn hắn nói cũng không biết tin tức thật giả nghe nói cái kia n h i ế vân là nhiếp h o n g thân ca ca cũng là võ phủ đệ tử. trước đó vài ngày ra ngoài lịch luyện đạt được một vị kiếm đạo cao thủ truyền thừa đạt được truyền thừa đằng sau thực lực của hắn đột nhiên t ă n g mạnh sau đó vừa lúc biên cảnh chiến tranh bộc phát hắn liền xuất thủ thay đổi chiến cuộc đem đại liên quốc cho đánh lui nói đến đây giả hữu đức trên mặt biểu lộ trở nên có chút quái dị đứng lên hắn nhìn về phía vương thần đại ca đây không phải những chuyện ngươi làm sao làm sao b i ế n thành nhất phong công lao được phong làm gì tính vương người hẳn là ngươi mới đối nghe đến đó la văn minh không hiểu ra sao có chút không hiểu rõ nổi vương thần lắc đầu đoán chừng khi đó không chỉ chúng ta ngốc biên cảnh phát sinh chiến tranh mà các biên khả năng chỉ là t r ù n g hợp đi giả hữu đức vẫn còn có chút hoài nghi nhưng bây giờ nhưng không có biện pháp đi tìm hiểu rõ ràng chỉ có thể coi như thôi bất quá rất nhanh trong mắt của hắn quang mang lấp lóe lại kích động lên bất kể nói thế nào đại ca ngươi đồng dạng tại bên i c ả n h cống hiến to lớn nếu không phải ngươi chúng ta nào sẽ chỗ biên cảnh tất nhiên sẽ bị công phá phần công lao này ta cảm thấy đại giang quốc hẳn là cũng sẽ phong ngươi làm dị tính vương vương thần lông mày nhữ lại cái này dị tính vương rất lợi hại phải không giả hữu đức gật gật đầu lúc này giải thích cái này dị tính vương chính là công thần cao nhất tức vị lãnh ngộ có thể nói trừ hoảng thất dòng họ bên ngoài ai gặp đều được quỳ lệ hành lễ chỉ bất quá đại giang quốc hiện tại loạn trong g i n c ngoài bị phong dị tính vương cũng bất quá là cái tên tuổi mà thôi hẳn là cũng không có quá nhiều tính thực chất c h ỗ t ố t bất quá có như thế cái tên tuổi tại cũng không tệ đại giang quốc bên trong đi tới chỗ nào không có khả năng n u ô i vịnh lên trời nói giả hữu đức còn làm làm bộ dáng lộ ra không gì sánh được p h á c h lối la văn minh nghe hai người nói chuyện cứ việc mấy ngày nay đ ố i trước mắt hai người này chấn kinh đã đủ nhiều lúc này trong lòng cũng hay là d u n mạnh vương thần vậy mà cùng nhiếp phong một dạng có được phong làm dị tính vương khả năng nghĩ tới đây hắn hô hấp đều trở nên rồn dập mấy phần vương thần h u y n h khó trách các ngươi không sợ nhất phong nguyên lai có cứng như vậy lực lượng ngay vậy vương thần lại là lắc đầu cũng không phải là như vậy chúng ta ngay từ đầu cũng không biết chuyện này đối với nhiếp phong xuất thủ thuần t ú là bởi vì hắn chọc chúng ta la văn minh là người không khỏi mở miệng hỏi chẳng lẽ các ngươi không sợ bọn họ thế lực sau l ư n g sao vương thần cười cười nếu là sợ lời nói liền sẽ không xuất thủ nếu xuất thủ liền sẽ không lại sợ muốn kiên định trong lòng mình chỗ thủ vương đồ vật la văn minh mặt lộ vẻ suy tư trong lúc bất chi bất giác đúng là rơi vào trầm tư vương thần thấy thế cũng không cái à y ánh mắt nhìn về phía giả hữu đức chờ cái gì thời điểm thật được phong dị tính vương rồi nói sau bất quá nếu là thật sự không có tính thực chất chỗ tốt chỗ này vị tên tuổi không cần cũng được giả h ư u đức lập tức quý lên đừng a đại ca dị tính vương a nghe liền ngưu bức hông hống huống h ổ có thân phận này đi tới chỗ nào không ai nịnh bợ chỗ tốt không phải cũng liền ào h ào tới vương thần khoát tay áo không tiếp tục để ý quay người đi vào gian phòng của mình xuất r a linh kiếm trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện theo từng luồng từng luồng kiếm khí bị hấp thu vương thần nguyên bản chống dông kiếm phủ cũng bị cấp tốc bổ sung mà đồng thời lơ lửng tại kiếm trong phủ phương cái kia bởi vì cự cực kiếm kinh thuế biến mà đến kiếm khí. cũng theo ạ i tự động ấ p ý niệm của hắn khéo động đạo kim quan kia loẹ loẹ kiếm khí liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay tản ra một cỗ không gì sánh được lăng lệ sắc bén khí tức liền ngay cả kiếm khí kia không khí chung quanh đều bởi vì không chịu nổi cỗ khí tức kia đang không ngừng vỡ nát thấy cảnh này vương thần trong lòng rung mạnh cái này bởi vì cựu cực kiếm kinh phế biến mà ngưng tụ ra kiếm khí uy lực vậy mà cường đại như thế h、so、đối với luồng kiếm khí màu vàng nóng này hắn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc thao túng điều khiển như cánh tay đem lơ lửng giữa không trung kiếm khí màu vàng thu hồi vương thần nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen không biết kiếm khí này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào phải tìm cơ hội thử một lần bất quá kiếm khí này mỗi một lần sử dụng u i lực liền sẽ bị tiêu hao hết cần một lần nữa bổ sung mới được cho nên chỉ có thể làm làm á t chủ bài đến sử dụng vương thần mở to mắt mang trên mặt vẻ hưng phấn cảm nhận được đạo kiếm khí này cường đại uy lực đằng sau hắn càng phát ra cảm thấy cựu cực kiếm kinh bộ công pháp kia rất là thần kỳ huyền ảo theo sư phụ trước đó nói tới cựu cực kiếm kinh tu luyện tổng cộng sẽ có chín lần thuế biến chín lần thuế biến đằng sau thể nội kiếm khí liền sẽ đạt tới pháp cảnh phía dưới cực h ạ n đây chẳng phải là nói chín lần thuế biến đằng sau ta sẽ có chín đạo kiếm khí như thế nếu là lời như vậy phía sau lộ xác ra tới kiếm khí h ẳ n là sẽ càng thêm cường đại chỉ là không biết đạo kiếm khí này theo tu vi của ta tăng trưởng có thể hay không trở nên càn g mạnh vương thần tại tự nói bên trong trở nên động lực mười phần vô cùng chờ mong cựu cực kiếm kinh tiếp xuống thuế biến lúc này hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện mấy ngày kế tiếp thời gian vương thần vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt mỗi ngày xuyên thẳng qua tại định viện cùng phòng tu luyện ở giữa rất nhanh đệ tử mới thi đấu liền đến hôm nay vương thần kết thúc tu luyện rửa mặt xong thay đổi một thân sạch sẽ vo phủ đệ tử phúc sức cùng giả hữu đức cùng la văn minh hai người ăn xong điểm tâm sau liền hướng thi đấu quảng trường đi đến Làm lần là lần lực lai này, hành này, thành vàng. mỗi năm một muốn một tiềm mới, mềm. thi coi Bởi thi tiến bồi người trọng. thông bọn hắn chọn nặng dưỡng. Những người này, thương hương cột rất chút tử trở trụ phủ phủ đấu, đấu đệ qua quả võ vì võ vứt ra có Trước sẽ khi bọn hắn đi vào trong quảng trường lúc nơi này đã người người n h u n n h á o tại quảng trường ở giữa đã dựng lên rất nhiều thi đấu cần dùng đến đ à i cao mà tại quảng trường đông bộ vị trí nơi đó đứng đầy năm nay tiến vào võ phủ đệ tử mới bọn hắn tâm tình rất là kích động đều muốn thừa dịp lần thi đấu này hiện ra thực lực bản thân từ đó đạt được võ phủ chú ý chỉ có bộc lộ tài năng đem cùng thời kỳ người đánh bại mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn con đường tu hành liền ở chỗ một cái chữ tranh cùng m ì n h tranh cùng ngoại giới tranh mà vô luận như thế nào tranh vì cái gì cũng chỉ là tăng lên tu vi của mình cùng thực lực mà tại những đệ tử mới này phía trước nhất còn đứng lấy mấy tên sắc mặt ngạo nghệ đệ tử ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là có thâm hậu bối cảnh nhiều khi một người bình thường lại thế nào có thiên phú lại thế nào cố gắng tu luyện cũng đổi không kịp loại người này bởi vì bọn hắn không chỉ có thiên phú bối cảnh còn mạnh hơn hoàn toàn không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại những đệ tử mới này bên trong có thể có ngạo nghễ lực lượng vô luận là thực lực hay là bối cảnh những đệ tử mới này cũng không sánh nổi bọn hắn mà những cái kia xuất thân thấp hèn một chút hoặc là phổ thông xuất thân đệ tử mới đang nhìn hướng bọn hắn thời điểm đều rất là cung kính những người này mục tiêu đều là đặt ở cùng mình không sai biệt lắm đệ tử mới trên thân bởi vì chỉ có dạng này chiến thắng khả năng mới có thể lớn để bọn hắn đi khiêu chiến mấy cái kia đặc chiêu đệ tử đồng â y k h thời phía trước mấy ngày gấp bảy trọng lực khiêu chiến bên trong rất nhiều đệ tử cũ cũng nhớ ký hắn các ngươi bảo hôm nay thi đấu hắn sẽ đoạt được dạng gì thứ tự cái này nhưng khó mà nói chắc được dù sao người ta thực lực còn tại đó gấp bảy trọng lực cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến thành công lời tuy như vậy nhưng hắn dù sao chỉ có linh phủ cảnh chín tầng tu vi mấy cái kia đặc chiêu đệ tử cái nào không phải linh đan cảnh hậu kỳ hắn tu vi này một chút phổ thông đệ tử mới đều có thể đem hắn hất ra cũng là khả năng hắn có thể thành công khiêu chiến gấp bảy trọng lực hoàn toàn ỉ lại tại công pháp đặc t h ủ cùng năng lực thực chiến cũng không có bao nhiêu quan hệ ta cũng dạng này cảm thấy dù sao đây là thi đấu so là thực sự thực lực không có năng lực thực chiến nói lại nhiều đều là vô dụng mọi người thấy vương thần nhao nhao nghị luận rất nhiều người đều là không coi trọng vương thần đây cũng là có thể thông cảm được sự tình dù sao bọn hắn chưa từng gặp qua vương thần thực lực chân thật chủ yếu nhất vẫn là vương thần tu vi chỉ có linh phủ cảnh c h í n h tầng là một tên đặc chiêu đệ tử tới nói tu vi này thật sự là quá thấp các ngươi cũng đừng quên đi cái này vương thần thế nhưng là công chúa điện hạ đưa tới đặc chiêu đệ tử nếu là không có thực lực lời nói làm sao có thể vào công chúa mắt có người mở miệng phản bất đạo cảm thấy vương thần cũng không đơn giản nói cũng đúng chỉ là tu vi của hắn thật sự là quá thấp dù sao ta không cảm thấy hắn có thể tại trên thi đấu này có quá mức trói mắt biểu hiện thậm chí khả năng đều đánh không lại linh đan cảnh phổ thông đệ tử mới chính là tu vi tranh lệch còn tại đó hắn lại thế nào đặc t h ủ thiên phú lại thế nào tốt cũng không có cách nào đang chiến đấu lúc vượt qua đạo hồng câu kia đi liền xem như công chúa điện hạ chọn chúng người cũng là người a cũng không phải thần nói có lý mặc dù hắn là một tên kiếm tu nhưng ta không tin hắn có thể có nhiếp vân như vậy lợi hại có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ nhiếp vân cũng không phải ai cũng có thể so sánh được đệ đệ của hắn nhiếp phong cũng tham gia lần thi đấu này còn có cái kia mấy tên đại gia tộc đặc chiêu đệ tử bọn hắn mới là lần thi đấu này tiết mục các chảo đám người đều là không coi trọng vương thần nghị luận một phen đằng sau nhao nhìn về hướng mặt khác mấy tên đặc chiêu đ so với vương thần bọn hắn càng thêm xem trọng những người kia dù sao vương thần không có danh tiếng gì duy nhất có thể gây nên người khác chú ý chính là hắn là bị công chúa điện hạ đưa tới mà mấy người khác chính là hạ giang quận bên trong mấy gia tộc lớn tự đệ tại còn không có tiến vào v õ phủ trước đó thanh danh cũng đã rất văng rội vương thần cũng không thèm để ý những người này nghị luận tự mình đứng ở một bên lúc này một tên trên mặt mọc ra một viên con đệ tử mới đi tới trên mặt dáng tươi c ư ờ i hỏi ngươi thật chỉ có linh phủ cảnh chín tầng vương thần không e rẻ gật đầu mặc dù trải qua mấy ngày nay tu luyện tu vi của hắn đã tăng lên tới linh phủ cảnh chín tầng hậu kỳ nhưng cũng vẫn như cũng là linh p h ụ cảnh chín tầng ngươi có chuyện gì không cái kia mọc ra con đệ tử mới lắc đầu lập tức lại nói ta chỉ là đến xác nhận một chút đã ngươi thật chỉ có linh p h ụ cảnh chín tầng lời nói đợi chút nữa ta liền trực tiếp khiêu chiến ngươi tốt nghe được giải thích của hắn vương thần lập tức sáng tỏ tiểu t ử này là nhìn chính mình tu vi thấp vừa có đặc chiêu đệ tử thân phận cho nên mới nghĩ đến khiêu chiến chính mình nếu là đánh bại một tên đặc chiêu đệ tử cái kia đến có bao nhiêu phong quang a mặt khác mấy tên đặc chiêu đệ tử hắn không thể trêu vào nhưng mình cái này linh phủ cảnh chín tầng còn không phải tùy tiện lắm muốn bóp chính mình cái này qua hầm Cái ngay à y con đệ tử mới hạt bản tính đều nhanh đệ đều tử hạt mới vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Tốt, hoang bàn vậy cái kia tử đệ con lập tức vui vẻ ra mặt cảm thấy vương thần không chỉ có tu vi thấp còn giống như có chút ngây thơ bất quá hắn cũng không có quá nhiều nghĩ lại dù sao vương thần nghiên kỷ là muốn so với hắn nhỏ hơn một chút đồng thời hắn hiện tại trong đầu nghĩ tất cả đều là đợi lát nữa đánh bại vương thần đằng sau phong quang hắn lúc này gật gật đầu ta chính là linh đan cảnh đợi chút nữa chúng ta hảo hảo luận bàn một phen nói đi hắn liền kích động bay người rời đi t r u n g quanh một chút đệ tử đang nghe hai người đối thoại đằng sau từng cái ánh mắt đều rơi vào vương thần trên thân bọn hắn đều nghe rõ ràng vương thần thật chỉ có linh phủ cảnh chín tầng tu vi mà tu vi của bọn hắn trải qua hai tháng n à y tu luyện đều đã đột phá đến linh đăng cảnh có lẽ bọn hắn hẳn là cũng có thể đi thử một chút đánh bại một tên đặc chiêu đệ tử ngâm lại liền kích động nhìn thấy những người này phản ứng vương thần sắc mặt lạnh nhạt những người này lại còn coi chính mình là quả hầm mềm ai cũng có thể đến bót một chút lúc này một người chậm rãi đi、tới. tất cả đệ tử mới đều là hướng hắn nhìn lại nhất phong tới trong á n h mắt ánh mắt mọi người đều có chỗ biến hóa đại đa số đệ tử mới trong ánh mắt đều mang tới mấy phần hâm mộ và k í n ngưỡng nhất phong vô luận là thực lực hay là xuất thần đều là bọn hắn mong muốn mà không thể thành tồn tại không chỉ có thực lực bản thân c ư ờ n g đại còn có một cái thực lực cường đại kiếm tu anh ruột phía sau còn có hạ giang quận số một nhiếp gia mà nhất phong lại tới đây trước tiên chính là ở trong đám người tìm lấy cái gì c h ư một trăm bốn mươi thi đấu bắt đầu rất nhanh ánh mắt của hắn dừng lại đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại đều là rơi vào vương thần trên thân nhất phong sắc mặt lập tức trở nên băng lanh đứng lên hôm nay ngươi liền chờ đó cho ta đám người nghe được hắn lập tức chân kinh vương thần vậy mà chọc tới nhất phong bọn hắn cũng không rõ ràng giữa hai người có ân đoán gì nhưng nhìn nhất phong phản ứng hắn tuyệt đối làm u ố n hung hăng đem vương thần giáo hấn một phen rất nhiều trên mặt người đều là nổi lên vẻ thương hại cảm thấy vương thần là chọc tới người không nên dây vào một cái linh phủ cảnh trí t ầ n g chọc tới một cái linh đan cảnh tám t ầ n g sẽ có cái gì hạ tràng có thể nghĩ đối mặt nhất phong văn thoại vương thần nhưng như cũng một bộ lạnh nhạt thần sắc mấy ngày nay cũng không thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi bị đà kích đến về nhà khóc nhẹ hắn như là một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh trong nháy mắt nhấc lên to lớn bọn nước đám người bất khả tư nghị nhìn về phía vương thần hoàn toàn không nghĩ tới hắn cũng dám cùng nhiếp phong đối trọi gây gắt cái này vương thần dũng khí từ lâu tới cũng dám cùng nhiếp phong đối n ị c h đoán chừng là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp hoàn toàn không biết nhiếp phong mạnh bao nhiêu đến lúc đó biết nhiếp phong lợi hại liền sẽ hối hận hối hận đoán chừng cũng không kịp tại toàn bộ hạ giang quận ai dám không có mắt trêu chọc nhiếp phong cái này vương thần cũng coi là phần độc nhất hắn chẳng lẽ ỉ vào công chúa, dựa, công chúa điện hạ chiêu hắn tiến võ phủ có thể là nhìn hắn có chút tiềm lực làm sao lại vì hắn cho hắn chỗ dựa đi đắc tội nhất ra ai tiểu tử này hay là tự cầu phúc đi trêu chọc nhất phong đoán chừng đời này đều muốn xong đời tại mọi người trong tiếng nghị luận nhất phong khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn h ắ n từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ă n thiệt thòi như vậy không chỉ có ngày đó tại vương thần đ ì n h viện bị không có chút nào mặt mũi bước đi về sau còn bị dội đến đầy người nước bẩn không chỉ có như vậy hắn trong đ ì n h viện linh khí đều bị động tay đ ộ n g chân không cần nghĩ khẳng định là vương thần tiền dù sao tại đại giang võ phủ trừ vương thần vẫn chưa có người nào dám trêu chọc hắn bất quá rất nhanh nhiếp phong trên mặt vẻ dữ tợn liền biến mất không thấy thay vào đó là một vòng cười lạnh hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể phách lối như vậy đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không đông tha ngươi nghe được nhiếp phong câu nói này đám người lần nữa cảm thấy hôm nay ai cũng cứu không được vương thần mà đối mặt nhiếp phong một lần nữa n g o a n thoại vương thần hư lạnh một tiếng ngay cả đáp lại đều chẳng muốn trở về gặp vương thần không nhìn thẳng chính mình nhiếp phong ánh mắt càng thêm băng lãnh đúng lúc này ánh mắt của m ọ i người chuyển hướng quảng trường khắc một bên trên đài cao chỉ gặp võ phủ phủ chủ tiêu an cùng một đá vây quanh một tên nữ tử t u y ệ t mỹ đi vào trên đài cao tại nữ tử t u y ệ t mỹ ngồi xuống đằng sau tiêu an cùng với những cái khác vo phủ lao sư mới liên tiếp tòa hạn công chúa điện hạ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại khí chất như t i ê n a ai nói không phải đâu luận dung mạo khí chất đừng nói đại giang quốc liền xem như xung quanh mấy cái quốc gia đều không có người có thể so sánh được cũng không biết ai có thiên đại phúc khí về sau có thể cưới công chúa điện hạ làm vợ cái k i ê u tất nhiên phải là thiên phú c h ắ t tuyệt khí độ siêu p h ẳ n hạng người chẳng lẽ lại là chúng ta bực này lộn theo l ạ h u y ê n tuyết tiêu an bọn người ngồi xuống đằng sau Phó văn từ m ộ sau, sau khi nói xong phó văn lại nói vài câu cổ vũ lời nói liền bắt đầu rút thăm vương thần tùy tiện rút tới một lá thăm trên đó viết năm tổ số mười chữ đem số thẻ n ắ m trong tay liên bắt đầu chờ đợi quá trình căn cứ quất c h ú n g số thẻ võ phủ người phụ trách sẽ cho bọn hắn tiến hành phân tổ mà cùng tổ bên trong dãy số đều là hai hai đối ứng dãy số một dạng người chính là một vòng này đối thủ vương thần tại năm tổ đối thủ của hắn cũng là rút đến đồng dạng năm tổ số m ộ ư ơ i ký người rất nhanh phân tổ hoàn tất trong quảng trường trên đài cao đều đã sắp xếp s o n g sôi trọng tài một tổ số một lên đài bắt đầu giao đấu tổ hai số một lên đài bắt đầu giao đấu theo thi đấu bắt đầu ánh mắt của mọi người nao nhau nhìn về phía đài cao tại trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu trên đài cao đệ tử liền trực tiếp xuất thủ chiến đấu cùng một chỗ loại này dựa vào rút thăm chọn chúng đối thủ đụng tới đối thủ mạnh yếu hoàn toàn là xem vật khí rất nhanh trong đó mấy cái đài cao liền có trọng tài tuyên bố thắng bại cũng có một số người chọn chúng đối thủ cùng mình thực lực tương đương lâm vào trong át chiến mà mặt khác kết thúc giao đấu đ à i cao rất nhanh liền nên đón số hai giao đấu theo thời gian trôi qua năm tổ giao đấu rất mau tới đến số chín lúc này hai tên quốc chúng số chín đệ tử thực lực quá cách xa chiến đấu cơ hồ là vừa mới bắt đầu liền kết thúc thua tên đệ tử kia k h ắ p khuôn mặt là thần sắc k h n g phục hắn có linh đan cảnh bốn tầng tu vi thực lực không kém làm sao hắn quất trúng đối thủ có linh đan cảnh sáu tầng tu vi so với hắn trọn vẹn cao hai cái tiểu cảnh giới hắn nhìn đối thủ một chút rất là không cam tâm không có cách nào đụng phải ta tính ngươi không may ngươi cần tỉnh lại tỉnh lại vận khí của mình vì cái gì như thế không tốt ha ha tên kia chiến thắng đệ tử hiển nhiên rất vui vẻ cười lớn đi xuống đi sau đó bắt đầu số mười giao đấu xin mời quất chúng số mười đệ tử lên này tại trọng tài trong tiếng thúc giục chiến thắng tên đệ tử kia đi xuống đài cao ngay được trọng tài tiếng đạo v so với họ thăm vương thần tu gắn liền với thời gian hắn hiện tại trong lòng càng thêm kích động bởi vì lúc trước muốn đánh bại vương thần chỉ là muốn trải nghiệm đánh bại đặc chiêu đệ tử thoải mái cảm giác nhưng bây giờ biết vương thần chọc tới nhức phong cảm giác liền không giống với lúc trước nếu là hắn có thể đem vương thần đánh bại sau đó lại hung hăng nhục nhã một phen chẳng phải là biến tướng liếm lên nhất phong phải biết tu vi của hắn mặc dù tại đệ tử mới bên trong ở vào thượng du nhưng không có tư cách đi tiếp xúc nhất phong trước mắt đây chính là một cái cơ hội tốt nói không chừng hắn cực kỳ đem vương thần nhục nhã một phen sẽ có được nhất phong thường t h ứ c đâu đây chính là một cái ngàn năm một thờ cơ hội một bước lên trời chính mình có thể nhất định phải bắt lấy từ đ ệ con nhìn về phía vương thần trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười thật đúng là xảo à mặc dù ngươi là đặc chiêu đệ tử nhưng là ta cũng sẽ không sợ chờ chút sẽ dốc toàn lực xuất thủ cũng coi là đối với ngươi tôn trọng đây là lời nói thật vương thần liền xem như đặc chiêu đệ tử cũng bất quá là linh phủ cảnh trí t ầ n g hắn hoàn toàn không có sợ tất yếu về phần toàn lực xuất thủ đó là nhất định hắn muốn bằng mượn lần này cùng vương thần xuất thủ thành công leo lên trên nhiếp phong chương một trăm bốn mươi mốt trở thành tiêu điểm từ đệ con quay đầu nhìn về phía đám người ánh mắt rơi vào đang đợi lên đài nhiếp phong trên thân khi thấy người sau nhìn chằm chằm vào vương thần lúc trong lòng của hắn càng kích động thể nội linh khí cũng n h ị n không được bắt đầu khuấy động hắn hướng nhiếp h o n g khoát tay áo nhưng mà n h i ế phong căn bản không có để ý tới chỉ là vẫn như cũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vương thần Tử thèm để ý. Hắn tin tưởng, đệ để đánh con cũng chỉ cần không hắn ý, bại vương thần lại đối nhiếp tới hung hăng nhã đối phương một phen, nhất định có thể để phong chú ý tới hắn.、Vương、thần nục Vương có để một ý bình thản nhìn xem t ử đệ con sắc mặt biến hóa trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh ta cảm thấy n h i ế phong p làm sao cũng là hạ giang quận con em của đại gia tộc bên người chó săn không ít hẳn là sẽ không để ý ngươi đi vương thần lời nói để t ử đệ con sắc mặt trở nên đông trầm lúc này phản trào phúng mắc mớ gì tới ngươi ngươi một cái linh phủ cảnh trí tầng liền ngay cả làm chó chân tư cách cũng không có chứ vương thần cười cười lần thứ nhất nhìn thấy người khác lấy làm chó chân làm linh bất quá n g ư ơ i muốn mượn nục nhãn này ta đến tranh thủ nhất phong hào cảm chỉ sợ là có chút khó khăn thấy mình ý đồ bị nhìn xuyên tử đ ệ con cũng không thèm để ý cũng không tiếp tục cần giấu trên mặt n ổ i lên một vòng dữ tận ngươi một cái linh phủ cảnh chín tầng còn không phải tay cầm đem bóp nói đi hắn trực tiếp thôi động thể nội linh khí một cố linh đan cảnh bốn tầng y thế từ hắn trên người khuyết tán ra đến một bên trọng tài thấy thế cũng không kéo dài trực tiếp tuyên bố bắt đầu lúc đầu hắn đối với lạc h u n h tuyết đưa tới đặc chiêu đệ tử còn có chớ mong dù sao cũng là công chúa điện hạ tự mình đưa tới luôn không khả năng sẽ kém nhưng ở biết vương thần chỉ có linh p h ụ cảnh chín tầng tu v i sau trong lòng lập tức tràn đầy n g hoặc i h có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vương thần đến cùng có cái gì trô đặc thù mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt kỳ thật không chỉ có là hắn võ phủ p h ụ chủ tiêu an cùng một đám võ phủ cao tầng cùng lao sư đều muốn nhìn xem công chúa điện hạ tự mình đưa tới đặc chiêu đệ tử lớn bao nhiêu năng lực lúc này cái kia tử đệ con phát ra hét lên từng tiếng dưới chân hướng phía trước vọt mạnh mà đi cánh tay hắn nâng lên bàn tay hơi c o n g như là ứng trào chụp vào vương thần cổ một trận dồn dập tiếng rít văng lên nó bàn tay những nơi đi qua, không khí đều phát sinh tử nệ con mặt lộ văn lệ trong ánh mắt càng là hiện lên một vòng lanh ý hắn muốn bằng mượn một k í c h này trực tiếp bóp chặt vương thần cổ đem hắn hung hăng đặt tại dưới mặt đất coi như vương thần là đặc chiêu đệ tử thì tính sao nói cho cùng bất quá là chỉ là linh phủ cảnh chín tầng tu vi nhìn xem chính mình sẽ phải chế trụ vương thần cổ bàn tay trong đầu hắn không khỏi hiện lên chính mình leo lên trên nhiếp phong hình ảnh sau một khắc bàn tay hắn chăm chú giam ở vương thần trên cổ trong lòng dâng lên một trận cảm giác thật nhìn n g ư ơ nói chuyện như thế cuồng cũng bất quá như một câu còn chưa nói xong tử nệ con trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc bởi vì hắn chỗ bắt lấy bất quá là vương thần lưu tại nguyên địa tàn ảnh cảm nhận được bên người truyền đến một đạo kinh phong trong lòng của hắn đ ố n g nhiên trầm xuống m u ố né tránh cũng đã không còn kịp rồi và anh một đạo trầm đục tiếng vang lên vương thần một cước hung hăng quất vào tử đệ tử thân bên trên lực lượng cường đại để hắn cảm giác trên thân xương cốt đều gây mất mấy cây cả người vốn là ở vào vọt tới trước tư thái lúc này bị rút một cước thân hình bất ổn càng là không dừng được hướng phía trước lào đạo phóng đi và anh tử đệ con tử trên đài cao trùng đ i ệ ngã xuống khắc khuôn mặt là vẻ thống khổ nhưng rất nhanh hắn liền đứng dậy Căm t ứ c này h ì n trên đ i ngươi cái tiểu cao vương v thần, nhân, ậ mà con h thần không nhìn hắn ơ Vương i liên cái lửa gạt. cũng n à k h ô g thẳng nhìn hắn. l ú chiến này, quan c đệ tử không khỏi miệng mai người ta tốc độ nhanh liền nói người ta chơi lửa gạt ngươi cũng đừng ở nơi này mất mặt chính mình muốn liếm lắp mặt cho nhiếp phong làm c h ò chân hiện tại tài nghệ không bằng người thua mất còn hướng trên thân người khác dội nước bẩn ngươi thật đúng là mặt cũng không cần nhanh đi xuống đi đừng ở chỗ này ngại mắt của chúng ta t r u n g quanh truyền đến miệng mai âm thanh lập tức để tử đệ con trên mặt không nhịn được xám xịt rời đi đại cao khu vực mà một cước kết thúc giao đấu vương thần cũng chậm rãi từ trên đài cao đi xuống lúc này giữa sân cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn mặc dù hắn đến võ phủ thời gian rất ngắn nhưng bởi vì hắn là công chúa điện hạ đưa tới mà lại n h ế p phong công khai cho thấy muốn giao hơn hắn trong lúc nhất thời hắn liền trở thành đám người chú ý tiêu điểm không hổ là đặc chiêu đệ tử a vẫn có chút đồ vật ai nói không phải đâu công chúa điện hạ luôn không khả năng chiêu một tên phế vật vào đi bất quá hắn thật chỉ có linh phủ cảnh chín tầng tu v i sao vừa rồi giao đấu kết thúc quá nhanh thậm chí đều không có thấy rõ ràng ta cũng có chút hoài nghi linh phủ cảnh chín tầng làm sao có thể nhẹ nhõm một ước liền đem một tên linh đan cảnh bốn rất nhiều người đối với vương thần tu vi sinh ra hoài nghi dù sao linh phủ cảnh cùng linh đan cảnh ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn khó mà vượt qua liền xem như một chút thiên tài có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ cũng sẽ không t r ê n lệch quá nhiều mà vương thần đúng là lấy linh phủ cảnh trí tầng đánh bại một tên linh đan cảnh trung kỳ đối thủ cái này để người ta có chút khó mà tiếp nhận kế tiếp còn có g i a o đâu đâu đợi lát nữa chúng ta liền biết trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò mà tại trên đài cao một đám vo phủ cao tầng cũng đều là đang nghị luận vương thần tên này đặc chiêu đệ tử có chút không tầm thường a thậm chí ngay cả tu vi cũng không từng hiệp lộ liền đánh bại một tên linh đan cảnh bốn tầng một tên tóc mai điểm bạc nam tử mang theo cả kinh nói bất quá lao phu hiếu kỳ chính là cái này gọi vương thần đệ tử thật chỉ có linh p h ụ cảnh chín tầng sao một lao giả nhữ mày mang trên mặt vẻ hoài nghi một vị nam tử trung niên gật gật đầu mấy ngày trước đây hắn tại khiêu chiến gấp bảy trọng lúc lúc tu vi chính là linh p h ụ cảnh chín tầng sẽ không sai lao giả kia lông mày nhữ lại tới một chút hứng thú a hắn khiêu chiến thành công thành công không chỉ có thành công đồng thời ở bên trong chờ đợi hai canh giờ phá vỡ lôi kiên lập nên gấp bảy trọng lực ghi chép nam tử trung niên hồi đáp cái gì không chỉ có là lão giả chung quanh tất cả v õ phủ cao tầng đều bị tin tức này cho c h ấ n kinh nếu nói vương thần dựa vào linh phủ cảnh trí tầng thành công khiêu chiến gấp bảy trọng lực chỉ là để bọn hắn xem trọng mạc thôi nhưng vương thần lại trọn vẹn ở bên trong chờ đợi hai canh giờ đủ để cho bọn hắn không gì sánh được coi trọng ngồi ở giữa vị trí là k h u y ê n tuyết nghe được nam tử trung niên lời nói nết miệng lên một vòng cười nhạt mặc dù mấy ngày nay nàng cùng vương thần không có gặp mặt nhưng đối với hắn một chút tin tức hay là có hiểu biết cho nên lúc này nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý m một đôi manh mối nhìn về phía trong quảng trường vương thần c h ấ p động lên ánh sáng sáng tỏ màu n g ư ờ i nói thế nhưng là thật lão giả trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh nhìn về phía nam tử trung niên kia nam tử trung niên gật gật đầu phòng tu luyện sự vụ đều là do ta quản lý ta còn có thể gạt ngươi sao ngay vậy lão giả cười ha ha một tiếng chúng ta võ phủ đây là lại nhiều một viên hạt giống tốt ta công chúa điện hạ ánh mắt quả nhiên bất phảm lại là võ phủ đưa tới như vậy một tên thiên tài đám người nhao nhao gật đầu đều là bắt đầu tán dương l ạ khuynh tuyết ánh mắt độc đáo mà l ạ khuynh tuyết cũng làm ỉ m cười đáp lại trong mắt cái kia ánh sáng sáng tỏ màu cũng càng th c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai nông c ạ n nhận biết công chúa điện hạ cảm thấy cái này vương thần bị trí nhiếp phong các loại mấy tên đặc chiêu đệ tử như thế nào ngồi tại là khuynh tuyết bên cạnh tiêu an hỏi là khuynh tuyết lắc đầu không thể so sánh tiêu an lông mày n h u lại nhưng lập tức trước mắt lại hiện lên một vòng nghi hoặc công chúa điện hạ ý tứ là vương thần cùng bọn hắn không thể so sánh hay là nhiếp phong đám người cùng hắn không thể so sánh là khuynh tuyết cười cười thanh âm thanh thúy nói ngươi xem xuống đến liền biết ngay vậy tiêu an không khỏi càng thêm nghi hoặc hắn thân là hạ giang quận quận thủ k i m đại giang võ phủ phụ chủ hạ giang quận bên trong một vài gia t nhưng những cái kia trong đại gia tộc lại là không có vương cái này một họ một người bình thường lại thế nào có thiên phú tại không có khổng lồ bối cảnh cùng tài nguyên chống đỡ giới làm sao có thể hơn được những đại gia tộc kia lại hoặc là nói cái này tên là vương thần thiếu niên là l à khuynh tuyết đã sớm chọn chúng người tiêu an nghĩ nghĩ trước mắt là khuynh tuyết vị trí thế cục nàng đem vương thần mang đến hạ giang quận đại giang võ phủ cũng có thể thông cảm được dù sao đại giang quốc trong hoàng thất loạn nàng hiện tại có khả năng không chế cũng chỉ có hắn quản hạ giang quận cái này một chỗ nghĩ tới đây tiêu an nhìn về phía trong sân vương thần trong lòng không khỏi nhiều hơn có chút chờ mong mà kết thúc vòng thứ nhất giao đấu vương thần trực tiếp về tới khu chờ đợi vực theo một vòng này giao đấu kết thúc cuộc đấu k ế tiếp chính là tại phân tổ bên trong tiến hành rút thăm dựa theo rút thăm c h ỉ n h tự tiếp tục giao đấu cho đến quyết ra sau cùng mười người mà mười người này lại sẽ lẫn nhau chiến đấu tiến hành xếp hạng chỉ có xếp hạng thứ nhất người mới có thể tiếp tục lưu tại trên đài cao cùng các tổ hạng nhất tiến hành tranh đoạt xếp hạng bất quá xông vào phân tổ top mười coi như không thể thu được đạt được tổ thứ nhất cũng có thể thu hoạch được không ít bán thưởng mà xếp hạng càng đến gần trước nhận võ phủ chú ý cũng sẽ càng lớn cho nên tại vòng thứ nhất bên trong người chiến thắng đều tại bắt gấp thời gian khôi phục muốn tranh đoạt gần phía trước xếp hạng tại vòng thứ hai rút thăm bên trong vương thần quất chúng chính là số mười ba tiến vào vòng thứ hai đệ tử tổng cộng có ba mươi người phân ra mười lăm phần số thẻ cho nên vị trí của hắn vẫn tương đối dựa vào sau tăng thêm có thể tiến vào vòng thứ hai đệ tử thực lực cũng sẽ không quá yếu giao đấu tốn hao thời gian tự nhiên cũng biến thành dài hơn đang đợi hơn nửa canh giờ rốt cục đến phiên vương thần theo hắn đi vào trên đ à i cao giữa sân đệ tử ánh mắt nhào tụ đến bọn hắn đều muốn nhìn xem vương thần đến cùng là tu vi gì bởi vì lấy linh phủ cảnh chín tầng tu vi đánh bại linh đ a n cảnh bốn tầng Vẹn vẹn c trong đám người giả hữu đức nhìn xem những đệ tử kia mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hắn lời kia vừa thoát ra chung quanh mấy tên đệ tử lập tức cao mày mặt mũi tràn đầy không vui nhìn lại một bên la văn minh thấy thế tranh thủ thời gian ô quyền lại đưa tay lôi kéo giả hữu đức ống tay áo mập mạng nói chuyện chú ý một chút coi chừng giấc lấy nhiều người tức giận a giả hữu đức lại là một mặt không thèm để ý ta lại không có nói sai vương thần thiên phú đừng nói tại cái này đại giang quốc liền xem như đặt ở thế tục bách triều cũng có thể nghiền ép tất cả cái gọi là thiên tài lần này những đệ tử kia lại lần nữa xoay đầu lại chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này trên mặt cũng không phải là vẻ không vui mà là một mặt tiếp hận bởi vì bọn hắn nhìn giả hữu đức ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngốc theo bọn hắn nghĩ đừng nói là hạ giang quận đại giang võ p h ủ thiên tài liền xem như hoàng thành đại giang võ p h ủ tổng p h ủ thiên tài cũng không dám nói ra đại giang quốc ở thế tục bách triều bên trong có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi dù sao mỗi một lần bách triều thi đấu, đại giang quốc đều là hạ chót. trên mặt m ũ i rất là không nhịn được mà trước mắt tên mập m ạ p này vậy mà nói vương thần thiên phú có thể nghiền ép thế tục bách triều tất cả thiên tài đây không phải đồ đần đang nói lời ngu ngốc là cái gì chỉ coi giả hữu đức là cái kẻ ngu đằng sau bọn hắn cũng không có nói thêm gì nữa nhao nhao nhìn về phía trên đài cao giả hữu đức khi nhìn đến ánh mắt của bọn hắn đằng sau trên mặt vẻ khinh thường càng đậm cũng không tính toán với bọn họ những người này ở đây trong mắt của hắn bất quá là hết ngồi đại giếm thôi lúc này trên đài cao trọng tài ra lệnh một tiếng giao đấu chính thức bắt đầu một vòng này vương thần đối thủ là một tên linh đan cảnh tầng năm đệ tử trọng tài tuyên bố giao đấu bắt đầu sau hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ ánh mắt tại vương thần trên thân trên dưới dò xét có trước đó tên kia tử đệ con vết xé đổ hắn không dám chút nào xem nhẹ vương thần gặp tử đệ con chậm chạp không xuất thủ vương thần không khỏi cười cười ngươi nếu là còn không xuất thủ ta coi như xuất thủ đệ tử kia nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng gật gật đầu cứ tới đi mặc dù hắn ngữ khí âm vang hữu lực nhưng nội tâm lại là có chút bối rối dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là một cất liền đem linh đan cảnh bốn tầng đá xuống đài ngon nhân mà hắn bất quá là so linh đan cảnh bốn tầng cao hơn một cái tiểu cảnh giới mà thôi lúc này quanh người hắn linh khí phun trào ở trước ngực hình thành một đạo linh khí hậu thuẫn hiển nhiên là muốn dùng phòng ngự linh k h í trước tìm một chút vương thần tiến công con đường nghe được hắn vương thần cũng không còn kéo dài hắn cũng không muốn tại loại này không chút huyền n i ệ m giao đấu bên trên lãng phí quá nhiều thời gian lúc này dưới chân hắn hướng phía trước đập mạnh thân hình hướng đệ tử kia vội sông mà đi tại trọng lực phòng tu luyện tu luyện nhiều ngày như vậy sau cho dù lúc này hắn không có sử dụng lưu quang kiếm ảnh tốc độ cũng là cực nhanh chỉ là trong n h á n mắt hắn liền tới đến đệ tử kia trước người không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt linh kỹ chiêu thức trực tiếp đấm ra một quyền đệ tử kia ánh mắt đông nhiên ngưng tụ. trên hai tay linh khí phun trào đúng là trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng linh khí hậu thuẫn tiếp lấy hướng phía trước vừa nhất hướng vương thần công kích ngăn trở và n h một đạo tiếng vang nặng nề vang lên đệ tử kia trên hai tay linh khí hậu thuẫn trực tiếp vỡ nát thân thể hướng về hậu phương lào đảo thối lui mà vương thần theo sát mà lên lại là một quyền hướng đệ tử kia đánh tới đệ tử kia trong lòng cảm giác nặng nề hai tay một trận tê dại đau đớn trong lúc nhất thời cho nên ngay cả linh khí đều tụ tập không lên căn bản là không có cách đi ngăn cản một kích này trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt sau một khắc ngực ngưng tụ linh khí hộ thuẫn liền t ầ m vang vỡ vụn cả người hắn cũng từ trên đài cao bị đánh xuống đi sau khi rơi xuống đất đệ tử kia một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng lắc lắc hai tay lại s ờ lên lồng ngực của mình lập tức đối với vương thần chấp tay nói đa tạ vương thần sư huynh hạ thủ lưu t ì n h hắn biết do cảm giác được vương thần cuối cùng đ ố n g chốc kia là thu tay lại nếu không xương sừng của hắn đều được đoạn tốt nhất mấy cây vương thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười cũng tương tự hướng hắn chấp tay một cái đã nhường mà giữa hai người lễ phép giao lưu nhưng lại là để giữa sân đệ tử k i ế p s bởi vì đối mặt linh phủ cảnh tầng năm vương thần vẫn không có thể hiện ra tu vi lập tức những đệ tử kia trong lòng chờ mong càng phát lớn lên cũng càng phát ra khẳng định vương thần tất nhiên không phải linh phủ cảnh chín tầng ít nhất là linh đăng cảnh chương một trăm bốn mươi ba người khi dễ người đang chờ đợi khu chờ đợi sau một lát còn lại hai trận giao đấu cũng rất nhanh kết thúc bắt đầu vòng thứ ba rút t h ă m bởi vì hắn chỗ năm tổ chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm người phải quyết ra mười hạng đầu lời nói liền sẽ có năm cái không k ý với lúc hắn vừa vặn quất chúng một cái không cần tham dự vòng thứ ba giao đấu vương thần trực tiếp đem ánh mắt đặt ở những đài cao kia phía trên nhìn lên những người khác giao đấu so với mặt khác phân tổ hắn chỗ năm tổ tiến độ không tính chậm cũng không tính nhanh mặt khác phân tổ hoặc là chính là thực lực sai biệt quá lớn mười hạng đầu đã quyết ra tới thậm chí bắt đầu mười hạng đầu xếp hạng giao đấu hoặc là chính là thực lực tương đương quá nhiều người hiện tại vẫn ở vào đảo thải nhân số giai đoạn còn xa không có đến quyết ra mười hạng đầu thời điểm mà nhiều đệ tử như vậy giao đấu bên trong c h ó i mắt nhất thuộc về cái kia mấy tên đặc chiêu đệ tử tu vi của bọn hắn thấp nhất cũng có linh đan cảnh tầm bảy cao nhất thậm chí đã đạt đến linh đan cảnh chín tầng phải biết liền xem như trong võ phủ một chút đệ tử cũ tu vi đều không có bọn hắn cao không chỉ có như vậy thực lực của bọn hắn cũng là phi thường cường đại cái này hoàn toàn nhờ vào xuất thân của bọn họ có được đệ tử k h á c không cách nào có phẩm cấp cao linh k h í bởi vì vòng thứ ba giao đấu chỉ có năm trận cho nên kết thúc rất nhanh những cái k i a bị cự tại mười tên bên ngoài năm người có mấy người đều là bị ngang nhau tu vi người cho đánh bại trong lòng rất là khâm phục cho nên tại trở lại khu chờ đợi vực đằng sau bọn hắn lập tức bắt đầu khôi phục linh khí bởi vì bọn hắn còn có một lần khiêu chiến mười hạng đầu cơ hội chỉ cần chiến thắng liền có thể thay vào đó rất nhanh n a m tổ mười hạng đầu xếp hạng giao đấu bắt đầu vẫn như cũ áp dụng rút thăm phương thức lần này vương thần trực tiếp quất t r ú n g số một nhìn xem trong tay số thẻ khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười trực tiếp đi lên đ à i cao đồng dạng quất t r ú n g số một là một tên d á người n g thon thả nữ tử một đôi mắt mang theo có chút khiếp đảm nhìn sẽ cho người không tự chủ được dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ vương thần sư minh ngươi thật chỉ có linh p h ụ cảnh chín tầng sao nàng nhẹ giọng hỏi hai tay có chút cục xúc bất an vòng quanh góc áo nhìn rất là bất an vương thần quan sát một chút nữ tử sắc mặt lạnh nhạt gật, gật đầu có thể đi vào top mười đều có thực lực nhất định nhưng hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới tên nữ đệ tử này cũng không biết nàng có thực lực như thế nào nữ đệ tử kia cắn môi một cái thanh âm êm dịu mà hỏi thăm ngươi nói có đúng không là thật à, ta? ta nhìn ngươi lợi hại như vậy đợi chút nữa ngươi cần phải điểm nhẹ đối với ta một bên trọng tài thấy thế m ặ t không biểu tình nhìn sang tên nữ đệ tử kia trực tiếp vung tay lên tuyên bố giao đấu bắt đầu nhưng mà coi như như vậy nữ đệ tử kia vẫn như c ũ một mặt co quắp thần sắc sợ hãi nàng hướng vương thần phương hướng đi vài bước thanh âm mang theo vài phần run r u y vương thần sư minh ta đáng sợ đau đợi chút nữa ngươi nhất định phải nhẹ một chút đối với người ta à nếu là dùng quá s ứ c người ta có thể chịu không được đâu nàng nói tựa hồ là não b ổ một phen vương thần đối với nàng dùng sức hình ảnh thon thả thân thể khẽ run lên trên mặt sợ sệt chi sắc cảm động trên đài cao những cái kia võ phủ cao tầng một mực chú ý đến vương thần cử động khi thấy tên nữ đệ tử này biểu hiện đằng sau lập tức bất đắc dĩ n ở nụ cười cô nương này thật đúng là biết được lợi dụng tự thân ưu thế à. bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn dù sao ở trong chiến đấu chân chính chỉ cần có thể đạt tới đem đối thủ đánh bại mục đích chính là hào thủ đoạn lời này không sai dù sao đều là thực lực bản thân một bộ phận n g h e bên cạnh mấy tên võ phủ cao t ầ n g đàm tiếu ngồi ở giữa l à k huynh tuyết lại là mặt không biểu tình nhìn xem vương thần chỗ đ à i cao không biết suy nghĩ cái gì mà lúc này trên đ à i cao vương thần cũng là có chút im lặng loại tỷ đấu này đối đầu loại này nữ đệ tử thật đúng là có chút đau đầu nữ đệ tử kia có lẽ là nghe được hắn thấp giọng tự nói lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng vương thần sư huynh n g ư ờ i đau đầu sao muốn hay không bỏ dở ra đấu trước nghỉ một chút vương thần lắc đầu vừa định nói không cần một đạo hàn quang cũng đã ở trước mắt t r ậ hiện siêu đạo hàn quang kia tốc độ cực nhanh đối với vương thần trên thân v ọ t tới ánh mắt của hắn ngưng tụ thân thể cơ hội là vô ý thức hướng một bên l ạ i đi đúng lúc này nữ đệ tử kia tấn công lần thứ hai đã triển khai chỉ gặp nàng cổ tay rung lên một thanh cực kỳ mềm mại trường kiếm từ cánh tay nàng bên trên triển khai hướng vương thần bỗng nhiên đâm tới một kích này lăng lệ mà tấn m á n h lại góc độ rất là xảo trá giờ phút này nàng nguyên bản khiếp đảm ánh mắt cũng biến thành b é n nhọn thấy cảnh này giữa sân tất cả mọi người là phát ra một tràng t ố t lên bởi vì vương thần cương né tránh nữ đệ tử kia phát ra á n khí thân thể còn chưa đứng vững mắt thấy là phải bị cái kia nhuyễn kiếm đâm chúng Một b ê nữ t r đệ tử phát ra một tiếng kinh nghi hiển nhiên không nghĩ tới vương thần có thể tránh thoát nàng một kiếm này bất quá phản ứng của nàng cũng là cực nhanh trên thân linh khí tuân ra trong tay thanh nhuyễn kiếm kia phát ra nồng đậm qua mang góc độ nhất chuyển lại lần nữa hướng vương thần quất tới mà vương thần cái kia quỷ dị linh động thân pháp nữ đệ tử tốc độ phản ứng cũng làm cho đến giữa sân đệ tử trong lòng càng mong đợi dựa theo tiết tấu như vậy xuống d ư ớ i vương thần không thể nói trước sẽ bị nữ đệ tử b ứ c cho đến tu vi lộ ra ngoài chỉ bất quá liền tại bọn h ắ n dạng này coi là thời điểm nữ đệ tử kia quét ngang mà ra nhuyễn kiếm đúng là xinh xinh dừng tại trong giữa không trung bởi vì cổ tay của nàng đã bị vương thần tóm chặt lấy a nữ đệ tử phát ra một tiếng kinh hô còn chưa kịp phản ứng liền bị vương thần cho một thanh giật đi qua ba cùng lúc đó vương thần đấm ra một quyền trực kích nàng bề ngoài đây hết thệ đều phát sinh ở trong trước mắt liền ngay cả một bên trọng tài cũng không kịp phản ứng chớ nói chi là xuất thủ ngăn trở mà vương thần một quyền kia lực lượng không nhỏ tuy nói sẽ không trực tiếp đem nữ đệ tử kia banh sát nhưng để nàng mặt mày hốc hác hay là dễ dàng ngay tại lúc vương thần nằm đấm sắp rơi vào nữ đệ tử trên mặt lúc lại là đột nhiên ngừng lại mang theo kình phong diễn tấu tại nữ đệ tử trên mặt đưa nàng mái tóc thổi đến không ngừng đong đưa nàng trong ánh mắt sắc bén chi sắc sớm đã tan thành mấy khói thay vào đó là nồng đậm khiếp đạm cùng s ợ sệt chỉ bất quá lần này lại không phải giả vờ nước mắt từ trên gương mặt thanh tú lan xu Người chương i n g một i trăm n đài cao h bốn g Vương lên. thần mươi ộ t n g lập tức lui lại tức hai bốn ư c đ tay một cái, đánh tám đối mặt đám người cái kia không ngừng trên người mình dò xét ánh mắt vương thần cũng là có chút bất đắc dĩ hắn cũng không phải là tận lực cần tảng chỉ là không muốn để cho những cái kia cùng hắn giao thủ người thụ thương mà thôi hắn mặc dù chỉ có linh phủ cảnh chín tầng tu vi nhưng nếu là đem kiếm khí ngoại phóng lời nói những người kia nhất định ngăn cản không nổi huống hồ mình tại chỉ đem kiếm khí uẩn liệm trong thân thể tình huống dưới cũng có thể chiến thắng đối thủ liền không có ngoại phóng kiếm khí cần thiết mà theo trọng tài tuyên bố giao đấu kết thúc vương thần cũng không có đi xuống đ à i cao để đám người hơi nghi hoặc một chút hắn trực tiếp nhìn về phía trọng tài vị lao sư này năm tổ này thứ nhất ta nghĩ ta là muốn lấy xuống nếu như không để cho còn lại tám người trực tiếp lên đại khiêu chiến đi cũng đã giảm đi rút thăm phiền phước. phiền phấn hạng nhất đằng giảm đã đi thăm bớt rút Về sở a giao u đấu quyết thứ tự, thế họ định, liền mỗi người đi ngươi coi bọn nào. do xem s dĩ nói như vậy hoàn toàn là không muốn phiền phước chạy lên chạy xuống còn phải không ngừng rút thăm hắn lời kia vừa thoát ra lập tức để giữa sân vang lên trận trận nghị luận tiểu t ử này làm sao như thế c u ồ n g s ắ c thực thật đ i ê n bất quá người ta có cùng lực lượng à, ngươi nhìn hắn đến bây giờ ngay cả tu vi thật sự đều không có h i ể n lộ mặc dù nói hành động như vậy dễ dàng gây nên đệ tử khác bất mãn nhưng là đúng là mẹ nó bá khi a bất quá năm tổ mười hàng đầu hay là có nhất định thực lực đoán chừng có thể đem tu vi thật sự của hắn ép ra ngoài tại mọi người nghị luận bên trong đại cao trọng tài cũng đem ánh mắt nhìn về hướng tiêu an khi lấy được tiêu an gật đầu sau khi đồng ý hắn vừa nhìn về phía năm tổ top mười còn lại tám người khác các ngươi có đồng ý hay không hắn nếu như thế có tự tin chúng ta liền thành toàn hắn đi một người đối phó chúng ta tám người không biết hắn có phải thật vậy hay không có thực lực kia ta cũng muốn nhìn xem hắn là nơi nào tới lực lượng cũng đừng trang bức trang quá đầu tám người kia đều là đồng ý bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng tại bọn hắn tám người xa lân chiến bên giới vương thần còn có thể kháng trụ mà bởi vì bọn họ đồng ý giữa sân tâm tình của mọi người lại lần nữa bị điều động bọn hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao vương thần đều muốn xem hắn là thật có thực lực cường đại làm lực lượng đã thắng m ấ y trận đằng sau bắt đầu tung bay mập m ạ n ngươi nói vương thần hắn sẽ thắng sao trong đám người la văn minh hỏi giả hữu đức lại là cười lạnh một tiếng liền mấy cái tia linh đan cảnh tầng năm sáu tầng đừng nói là tám cái liền xem như tám mươi cái với hắn mà nói cũng là tay cầm đem bót nghe vậy la văn minh có chút không dám tin tưởng hắn chỉ gặp qua một lần vương thần xuất thủ khi đó hay là tại cửa thôn đối mặt thổ phỉ thời điểm hiện tại vương thần thực lực như thế nào hắn cũng không rõ ràng bất quá có lẽ giả hữu đức nói là sự thật dù sao hắn cùng vương thần đợi cùng một chỗ thời gian tương đối lâu ai ngươi người mập mạp làm sao một mực tại nơi này nói lung tung đâu ngươi khẩu khí này cũng quá cùng đi chính là vương thần cùng ngươi quan hệ thế nào a ngươi muốn như thế thổi hắn mập mạp này nhìn rất bình thường cũng không tính là cái kẻ n g u a còn tám mươi cái cũng tay cầm đem bóc hắn có phải hay không coi là vương thần là cái gì cao t h ủ tuyệt thế a chỉ sợ ngay cả nhất phong đều làm không được mập mạp này có phải hay không còn chưa tình ngũ a u nhưng g n một chút đệ tử, nghe đệ đ ợ c đức c giả hữu đức cùng vọng về nói, nhao nhao nhìn về phía hắn. Đối mặt những đệ tử kia nghiệm lệnh tiếng, cũng không để ý tới. Nhưng giả lời Đối ai, tới. phía hữu hử đệ đức để mặt một tử kêu ý rất nhanh hắn con ngươi đảo một vòng vừa nhìn về phía những người kia các ngươi không tin ai mẹ nó sẽ tin à nói lớn như vậy lời nói ngươi cũng không sợ đem ngươi đầu lưỡi cho chuồn giả hữu đức cười, cười nếu không như vậy đi chúng ta tới đánh cược ta đổ vương thần giải quyết chín người kia thời gian sẽ không vượt qua mười phút đồng hồ nghe vậy những đệ tử kia lập tức phát ra một trận cười vang ha ha ha ngươi nói cái gì ta không nghe lầm chứ mười phút đồng hồ n g ư ơ i coi những cái k i a năm tổ t ố t mười là bùn đ ể n h à o n ặ n đó a mập mạng n g ư ơ i đây cũng không phải là cuồng n g ư ơ i đây là đang làm nằm mơ ban ngày giả hữu đức k h o á t khoác tay đừng nói cái này nói cái kia các người đánh cược hay không một trăm khối linh t hạch những đệ tử kia gặp giả hữu đức một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay r á n g vẻ trên mặt chế dễ càng đậm、cực. cái c c này chắc thắng cục vì cái gì không cá cược một tên đệ tử quá to ta cũng cực thêm ta một cái còn có ta cuối cùng có năm tên đệ tử đứng ra cùng giả hữu đức cực một trăm khối linh hạch mỗi người chiếm hai mươi khối bất quá theo bọn hắn nghĩ cái này hai mươi khối linh thạch cùng tặng không cho bọn hắn không có gì khác biệt được hay không a mập m ạ p đúng rồi trên người ngươi có một trăm khối linh thạch sao la văn minh đầy giả hữu ước hỏi người sau lắc đầu người khác tặng không linh thạch cho chúng ta cái này cùng ta có hay không linh thạch có quan hệ gì la văn minh một trận ngại lời ánh mắt nhìn về phía đài cao hiện tại hắn chỉ hy vọng vương thần có thể tại trong vòng mười phút đánh bại chín người kia không phải vậy mập m ạ p này trên thân linh thạch đều không có liền cùng người đánh cược nếu là thua đến chọc đặc mông phiên phước chỉ bất quá này làm sao nhìn đều có chút treo a dù sao đây là xa l u chiến tám người kia muốn đánh bại vương thần ngay từ đầu người ra sân chắc chắn dùng hết toàn lực đối với hắn tạo thành trình độ lớn nhất tiêu hao kể từ đó sau đó bọn hắn cùng vương thần giao thủ tất nhiên sẽ phương châm chính kéo dài chiến thuật một bên khác mấy tên đặc chiêu đệ tử trên mặt thì là lộ ra vẻ t r n g trọng nếu là luận thực lực nhất cử khiêu chiến trong tộc top mười những người khác bọn hắn cũng có thể làm đến chỉ bất quá nói như vậy đối tượng thân tiêu hao cũng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến phía sau giao đấu cho nên hoàn toàn không cần thiết bọn hắn thân là đặc chiêu đệ tử lại là hạ giang quận đại gia tộc bên trong tử đệ bản thân liền có thụ trú m ụ một tên giáng người nhìn có chút nam tử gây yếu đạo hắn tên là triệu lĩnh chính là hạ giang quận triệu gia tử đệ một cái khác tên là trịnh quảng nam tử theo sát lấy gật đầu triệu lĩnh nói không sai tiểu tử kia coi như có thể may mắn đánh bại tám người kia thể nội còn lại linh khí cũng không đủ trèo chống phía sau đại bị xếp hạng giao đấu chỉ là để cho ta có chút kỳ quái là tiểu tử này là làm sao cùng ngươi kết thủ ngươi muốn như thế thực sự giáo hơn hắn nhất phong l á n h h ừ một tiếng khuôn mặt lạnh lùng ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đi vào đại b i cuối cùng xếp hạng giao đấu nếu không ta còn phải tìm cơ hội khác phải cho hắn đẹp mặt gặp nhất phong không trả lời thẳng triệu l i n h cùng trịnh quảng lướt nhau cười lắc đầu bọn họ cũng đều biết cái này gọi vương thần đặc chiêu đệ tử chỉ sợ sẽ trở thành thảm nhất đặc chiêu đệ tử coi như sau lưng của hắn có công chúa điện hạ chỗ dựa đem nhất phong trêu đến căm tức như thế cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ dù sao nhất ra tại hạ sông quận có địa vị vô cùng quan trọng. công chúa điện hạ muốn lợi dụng hạ giang quận lực lượng liền phải xử lý tốt cùng đại gia tộc quan hệ trong đó dưới loại tình huống này công chúa điện hạ không thể là vì một cái còn chưa trưởng thành thiên tài mà đi đắc tội nhất ra thân là con em của đại gia tộc rất nhiều tin tức bọn hắn đều là rất linh t hông cho nên kết hợp tình huống thực tế phân tích mới có thể xác định như vậy chọc nhất phong vương thần hạ tràng sẽ rất thảm coi như hắn là công chúa điện hạ đưa tới người cũng không thể tránh cho c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm ta muốn thử một chút lúc này cái kia còn lại trong tám người một người đã đi lên đại cao hắn dáng người cũng không tính cao lớn nhưng trên người tán phát ra khi thế lại là cho người ta một loại đặc biệt cảm giác nặng nề ánh mắt của hắn rơi vào vương thần trên thân mang theo một chút vẻ cảnh giác làm trong sân tiêu điểm vương thần trước đó mấy trận giao đấu hắn tự nhiên là có chỗ chú ý mặc dù vương thần muốn đánh tám hành vi để hắn có loại mình bị cực độ khinh thị cảm giác nhưng dù sao người trước thực lực còn tại đó liền xem như không có triển lộ tu vi cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại linh phủ cảnh tầng năm đồng thời vừa rồi cùng hắn giao thủ tên nữ đệ t ử kia có thể tiến vào top m ư ơ i hay là có thực lực nhất định dù vậy vẫn là bị vương thần nhẹ nhóm đánh bại cho nên mặc dù hắn trong lòng rất là khó chịu nhưng lúc này đối mặt vương thần trong lòng vẫn còn có chút c h u ẩ dạng dù sao tu vi của hắn so vừa rồi tên nữ đệ tử kia không cao hơn bao nhiêu bất quá hắn cũng không sốt ruột trước khi lên đ à i hắn liền cùng bảy người khác thương lượng xong nếu vương thần dạng này cuồng vậy bọn hắn liền dùng xa lân u chiến phương thức thay nhau ra trận tiêu hao sau đó đem nó đánh bại lúc này hắn hét lớn một tiếng trên thân khí thế tăng vọt t ừ n g tầng t ừ n g tầng linh khí tự thân trên tuấn ra tại thân thể mặt ngoài không ngừng đập ra hình thành một vòng thật dạy tân phòng ngự mà theo linh khí quản chú tân phòng ngự kia càng ngày càng dày c u nhất nhất lúc này tên trọng tài kia cũng đã lui sang một bên lúc đầu vương thần lựa chọn đơn đấu còn lại tám người chính là vì tiết kiệm thời gian hắn liền cũng đã giảm b ớ t đi nói ra bắt đầu kết thúc quá trình chỉ cần duy trì giao đấu quy tắc tại tên đệ tử kia dọn xong tư thế đằng sau vương thần mắt sáng lên mục đích của những người này hắn đương nhiên môn thanh trực tiếp chủ động xuất kích chỉ gặp hắn đạp chân xuống thân hình liền hướng đệ tử kia cấp tốc đánh tới trong nháy mắt liền đã đi tới bên người của hắn nam trưởng thanh quyền đ ỗ n g nhiên hướng đệ tử kia trên thân đánh tới đệ tử kia tuy nói một mực tại chú ý vương thần động tác nhưng lúc này đợi đến vương thần chân chính triển khai công kích hắn phát hiện lưu cho chính mình thời gian phản ứng thật sự là quá ngắn căn bản không kịp và n h một đạo trong âm thanh vương thần nắm đấm r ắ n r ắ n chắc chắc rơi vào trên người hắn một quyền này đem hắn trên thân cái kia như là áo giáp bình thường phòng hộ cho trực tiếp chấn động đến vỡ ra đạo đạo mắt trần có thể thấy vết nước hiện hiện n g a y sau đó vết nước lấy cực nhanh tốc độ lan tràn để cái kia phòng hộ diện tích lớn vỡ nát đệ tử kia trong lòng kinh hãi vội vàng điều động linh khí bổ sung lại vì lúc đã muộn theo trên người hắn linh khí phòng hộ vỡ nát vương thần nắm đấm lại một lần nữa rơi xuống không tốt đệ tử kia trong lòng thầm ê ơ hai tay che ở trước ngực phanh sau một khắc vương thần nắm đấm thẳng tắp đánh vào hai tay của hắn phía trên một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới đệ tử kia hét thảm một tiếng bắp thịt trên mặt bởi vì đau đớn đều đang không ngừng run dày đồng thời cái kia cỗ t ử vương thần trên nắm tay chuyển đến lực lượng cường đại cũng làm cho thân thể của hắn không ngừng lùi lại cuối cùng chỉ thiếu chút nữa liền muốn từ trên đài cao rơi xuống lúc này vương thần cũng không tiếp tục tiến công mà là nhìn về phía tên đệ tử kia đệ tử kia hít sâu mấy hơi cảm thụ được trên hai tay chuyển đến kịch liệt đau đớn thở dài t a thua nói đi liền đối với vương thần chắp tay một cái đa tạ vương thần sư huynh hạ thủ lưu tỉnh hắn biết rõ lấy vương thần tốc độ một lần cuối cùng tuyệt đối, có thể đối theo. lại cho hắn đến bên trên một kích đem hắn từ trên đài cao đánh rơi nhưng vương thần cũng không có làm như vậy chừa cho hắn mặt mũi theo tên đệ tử này đi xuống đài cao rất nhanh người thứ hai đệ tử liền đi lên tên đệ tử này rất là gầy yếu tứ chi nhìn giống như là cây gậy chúc một dạng để cho người ta có chút bận tâm có phải hay không một trận gió liền có thể đem hắn thổi lật cùng trước đó tên đệ tử kia một dạng tên này gầy yếu đệ tử cũng là đứng ở nơi đó trở lấy vương thần xuất thủ vương thần cũng không kéo dài thân hình phát một cái liền tới đến trước mặt hắn nâng lên nắm đấm liền hướng trên người hắn đánh tới mà liên tại một quyền kia muốn đánh trúng hắn thời điểm nửa người trên của hắn lại là bỗng nhiên hướng về sau lật đi cả người thừa cơ từ dưới đất lăn một vòng trực tiếp đem một kích này cho t r á n h qua t r á n h né thấy thế vương thần lông mày n h u lại trong lòng không khỏi thầm nghĩ thân thể này luyện tập một chút tốc độ thân pháp loại linh kỹ cũng là linh hoạt rất bất quá hắn lại là không có dừng lại trong tay thế công dưới chân bước ra một bước theo sát gầy yếu đệ tử mà đi lần nữa đánh ra một trường một trường này tốc độ cực nhanh lại góc độ xảo trá nhưng không thể không nói cái kia gầy yếu đệ tử thân thể xác thực rất là linh hoạt lại là một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người liền đem một trường này tránh thoát đồng thời trên mặt hắn nổi lên một vòng cười lạnh hắn tự tin nếu là không chính diện giao thủ vương thần liên góc áo của hắn đều sợ không tới trừ phi vương thần hiện ra tu vi thật sự nhưng mà đang lúc hắn nghĩ như vậy trước mắt lại là xuất hiện một đạo hấp ảnh trực tiếp ngăn chặn đường đi của hắn mà bóng đen kia không phải vương thần còn có thể là ai đúng bờ vai của hắn trực tiếp bị vương thần chế trụ ngay sau đó một cố đại lực trực tiếp đem hắn cho v u n g mạnh t r ú n g đẹp hướng trên mặt đất tới ta nhận vua gây yếu đệ tử bị dọa đến hoảng sợ kêu to hắn chỉ là tốc độ nhanh thân thể cũng không mạnh cái này nếu là thật bị ngã trên mặt đất không biết đến bị ngã đoạn bao nhiêu cái xương cốt gặp hắn nhận t h u a vương thần cũng không có tiếp tục chỉ là đem hắn nhẹ nhàng để dưới đất chỉ có thể nói tên đệ tử này ở trước mặt hắn tu thân pháp tốc độ đơn giản chính là trong nhà vệ sinh này cao muốn chết tại trọng lực phòng tu luyện điên cùng tu luyện đằng sau hắn hiện tại liền xem như không sử dụng lưu quan g kiếm ảnh tốc độ cũng không phải ai cũng có thể so sánh được vương thần quay đầu ánh mắt nhìn về phía dưới đài còn lại sáu người vậy còn dư lại sáu người tại tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lúc sắc mặt đều rất khó coi tu vi của bọn hắn cùng thực lực cùng vừa rồi hai tên đệ tử kia so sánh không kém nhiều lắm chỉ là trong chiến đấu thiên về điểm không g i dầu mới nhưng giống như mặc kệ bọn hắn thiên về phương hướng nào giống như đều đối với vương thần không tạo được bất kỳ uy hiếp gì nghĩ tới đây bọn hắn đều là thở dài vương thần cường han thực lực còn tại đó không phải do bọn hắn k h ô n g phục mà liên tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm một người lại là thoát ly bọn hắn đi lên đài cao đó là một tên giáng người cao giáo nam tử lúc trước giao đấu mà biểu hiện rất không tệ một đường thắng liên tiếp có linh đan cảnh sáu tầng tu vi lúc đầu lấy thực lực của hắn Đoạt、được ạ t đ năm tổ đầu tiên là chuyện c h ắ c như đinh đ ó n g cột nhưng mà lại bị vương thần chặt lại lúc này hắn chậm rãi mở miệng ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi ta đi lên chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không đưa ngươi tu vi thật sự ép ra ngoài nói đi hắn s o n g quyền nắm chặt trên thân linh k h í ẩm vang bốc lên một cô cường hành vi thế lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán vương thần nhìn hắn một cái có lẽ ngươi có thể nhưng ta vẫn là khuyên ngươi chớ có như vậy vì sao nam tử kia nhữ mày hỏi bởi vì ta sợ ta hiện ra tu vi thật sự ngươi gánh không được ta một kích vương thần thản như nói nam tử ánh mắt trở nên rất là kiên định trên thân uy thế càng tăng lên ta muốn thử một chút chương một trăm bốn mươi sáu thật là linh p h ụ cảnh chín tầng vương thần cười cười lập tức lắc đầu không cần thử chỉ bằng ngươi có tín nhiệm cũng có tư cách để cho ta hiện ra tu vi thoại âm rơi xuống trong cơ thể hắn kiếm khí phun trào đạo đạo kiếm khí từ quanh thân hiện hiện một cố lăng lệ t ố c sát chi khí bay lên đồng thời một cố linh p h ụ cảnh chín tầng hậu kỳ uy thế cũng hướng bốn phía k h u ế c h tán mà theo cố uy thế này quyết tán giữa sân lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch tại vương thần đối diện tên nam tử kia cả người cũng cứ thế ngay tại chỗ tính mịch đằng sau từng đợt tiếng kêu sợ hãi vang lên hán hán vậy mà thật chỉ có linh phụ cảnh trí tầng trời ạ ta không phải đang nằm mơ chứ hắn linh đan cảnh cũng chưa tới lại có thể tại không sử dụng tu vi tình huống giới vượt qua một cái đại cảnh giới liên tiếp bại linh đan cảnh trung kỳ làm sao có thể à cái này hoàn toàn không thực tế à trên đời này tại sao có thể có ngoan nhân vật này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên mặt mọi người tràn đầy thần sắc không dám tin võ phủ một đám cao tầng chỗ trên đ à i cao từ n g kia ánh mắt rơi vào vương thần trên thân cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ở rõ ràng cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra linh phủ cảnh chín tầng uy thế lúc vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi hạt giống tốt cái này quả nhiên là mầm mông tốt lao giả âm thanh kích động đều đang run r ậ y nhìn vương thần ánh mắt tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân b ả o cái kia phụ trách võ phủ phòng tu luyện nam tử trung niên cũng là liên tục gật đầu tiểu tử này hay là một tên kiếm tu nếu là hào hào bồi dưỡng tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách tuy nói kiếm tu thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ nhưng như hắn loạn này tại không sử dụng kiếm tình hùng dưới liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới liên tiếp bại linh đan cảnh trung kỳ ngay cả ta đều chưa từng nghe thấy tiêu an hai tay nắm thật chặt chỗ ngồi lan can bởi vì quá mức dùng sức đốt ngón tay đều chẳng bệnh đơn giản không thể dùng thiên tài để hình dung đây con mẹ nó chính là yêu nghiệt nghe được tiêu an lời nói cái tiêu thoáng tỉnh táo có chút l á o giả cũng là gật gật đầu tiếp theo nói ra bất quá đây cũng là hắn vận dụng tu vi đằng sau kết quả chỉ là không có đem tu vi phóng thích mà thôi dù sao kiếm tu cũng có khác biệt phương thức tu luyện nếu thật là không dựa vào tu vi chỉ bằng vào nhục thân chi lực lời nói là không thể nào có lợi hại như vậy nghe vậy những người khác hơi hơi gật đầu cũng không biết tiểu tử này trên thực lực hạn ở nơi nào lao giả nói nhìn về phía là khuynh tuyết những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao hướng là khuynh tuyết nhìn lại muốn từ nàng nơi đó đạt được một chút vương thần thực lực tin tức lúc này là khuynh tuyết trên mặt mang sáng rỡ ý cười đối diện với mấy cái này người ánh mắt nàng chỉ là lòng tin tràn đầy nói ra đại bị còn chưa kết thúc chư vị tiếp lấy xem tiếp đi liền biết trên thực tế nàng cũng không biết vương thần tràn đầy lòng tin lúc trước trong lúc gặp mặt vương thần nói ở trên thi đấu sẽ không cho nàng mất mặt c h ỉ ít hiện tại hắn có thể lấy linh phủ cảnh chín tầng đi đến nơi này còn như vậy s a n g chói liền đã cho nàng làm vẻ vang mặc dù nàng để ý không phải những này nhưng lúc này nhìn thấy vương thần không có áp lực chút nào biểu hiện trong lòng hay là không khỏi đối với kế tiếp giao đấu có chỗ chờ mong hắn có thể lấy linh phủ cảnh chín tầng tu vi đi đến một bước nào đâu mà tại bọn hắn nghị luận đồng thời trên đài cao vương thần đối diện tên nam từ kia tại cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức đằng sau trực tiếp đem trên thân linh khí thu lại tại cảm nhận được vương thần trên thân cái kia cố lăng lệ túc sát chi khí sau hắn liền biết vương thần nói là sự thật hắn ngay cả vương thần một kích cũng đỡ không nổi ta thua, thua tâm tạ thủ đa phục khẩu phục, đa tạ thủ hạ người lập ư vương người u quay xuống. tình. thần tay thi Nói hắn liền chắp đi, đối với đi lễ, l tức một bên kinh động như gặp thiên nhân t r o n g tài cũng là tại trở nên hoảng hốt bên trong tuyên bố vương thần thu hoạch được năm tổ thứ nhất tuyên bố xong tất hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vương thần một chút vừa rồi vương thần trên thân khí thế bộc phát hắn coi như cách xa xôi lại cố khí thế kia cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến cũng làm cho hắn cảm nhận được một cố không gì sánh được cảm giác nguy hiểm loại cảm giác này tựa như là bị từng trôi lợi kiếm nhắm ngay bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết bình thường mà theo vương thần đi xuống đ à i cao sau đó năm tổ giao đấu cùng hắn liền không có quan hệ hắn sau đó phải làm chính là chờ đợi đại bị tổng xếp hạng giao đấu r ú t t h ă m cùng lúc đó trong đám người giả hữu đức chính vẻ mặt t ư ơ i cười đối với cái kia năm tên cùng hắn đánh cược đệ tử c h ắ p tay đa tạ chư vị lúc này ở trong mắt của hắn cái kia năm tên đệ tử đơn giản chính là t h ầ n tài cho hắn tặng không một trăm linh thạch mặc dù cái kia năm tên đệ tử trong lòng cực độ khó chịu nhưng bọn hắn đúng là thua trên thực tế từ người thứ nhất ra sân đến linh đan kia cảnh sáu tầng nam tử nhận t u a cuối cùng trọng tài tuyên bố vương thần thu hoạch được năm tổ thứ nhất tính toán đâu ra đấy cũng cuối cùng bọn hắn mỗi người móc ra hai mươi mai linh thạch giao cho miệng đều muốn cười vỡ ra giả hữu đức mẹ nó mập mạp chết bầm này không có ý tốt chúng ta đây là chúng kế không được ta thực sự nuốt không đặc trôi khẩu khí này nếu không sẽ cùng hắn cược một lần lần này chúng ta đổ vương thần cầm không được đại bị thứ nhất các ngươi cảm thấy thế nào Ta cũng lần à bị mập m này, này. này mỗi người cùng hắn cược bốn mươi mai linh thạch không chỉ có muốn đem trước đó thua trận cầm về còn muốn thắng hắn hai mươi mai mấy người kêu la đạo một người trong đó có chút do dự n à y sẽ không có chút không ổn à vạn nhất cái kia vương thần thắng làm sao bây giờ một người khác cười cười làm sao có thể a ngươi không nhìn thấy nhiếp phong muốn nhằm vào hắn sao cái kia mấy tên đặc chiêu đệ tử đều là con em đại gia tộc ai sẽ không cho nhiếp phong mặt mũi đến lúc đó vương thần chỉ cần đụng phải bọn hắn trong đó bất kỳ một người nào đều sẽ bị điên c ù n g nhằm vào cho nên nói hắn lên mặt so đầu tiên là chuyện không thể nào cái kia có chút do dự người nghe vậy cảm thấy hắn nói rất có đạo lý ta theo lúc này bọn hắn liền lại tìm đến giả hữu đức đưa ra lại cược một trận giả hữu đức giật mình lập tức lộ ra vẻ do dự mập m ạ n ngươi sẽ không phải là không dám đánh cược đi ngươi lai、like、ngươi nhát gan như vậy à hay là nói ngươi đại ca vương thần căn bản lại không được à mấy người cười lạnh cách tướng giả hữu đức một bộ không thèm đếm sỉa biểu lộ ta tin tưởng ta đại ca cực thì cực Bất quá lần này chúng ta đến chính thức một quá gật gật bên la văn minh nhìn một chút cái kia lòng tin tràn đầy năm tên đệ tử lại nhìn một chút có chút nén cười hiểm nghi giả hữu đức lập tức đối với cái kia năm tên đệ tử ném đi mấy phần đồng tình ánh mắt chương một trăm bốn mươi bảy cho nên ta chuẩn bị toàn lực xuất thủ theo thời gian trôi qua mỗi cái tổ đều lần lượt quyết gia hạng nhất bắt đầu sau cùng thi đấu tổng xếp hạng giúp tham tại đấu bọn hắn rút thăm đồng thời hắn cũng lại một lần nữa nhấn mạnh giao đấu quy tắc ta nhắc lại các ngươi một chút giao đấu trong quá trình không cho phép sử dụng linh phủ bí phát loại hình thủ đoạn càng không thể hạ tử thủ không phải vậy trực tiếp trục xuất đại giang võ phủ đang khi nói chuyện hộp thăm bên trong ký cũng đều bị hốt xong vương thần cúi đầu xem xét hắn quất chúng chính là số năm xếp tại một trận cuối cùng lúc này hắn hình như có cảm giác vô ý thức q u a y đầu nhìn lại liền nhìn thấy nhiếp phong đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn gặp vương thần nhìn qua nhiếp phong trên mặt nổi lên một vòng dữ thợn đưa tay là một m cái cắt cổ động tác thấy thế vương thần phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh ngốc đ i ể u hắn câu nói này mặc dù không lớn nhưng những cái kia cùng một chỗ rút thăm đệ tử tất cả đều nghe được rõ ràng nhiếp phong sắc mặt trực tiếp cứng nở lựa giận trong lòng phun trào n â n tay lên đều tại g i n nhẹ nhẹ chỉ bất quá lúc này giữa sân ánh mắt m hắn cũng không tốt phát tác đành phải đem l ử a giận g ạ n h xinh xinh đ ạ xuống đồng thời ở trong lòng âm t h ầ m thể đợi lát nữa nhất định phải đem vương thần phế đi theo xả ký kết thúc trận đầu thi đấu xếp hạng giao đấu rất nhanh bắt đầu quất chúng số một chính là đặc chiêu đệ tử trịnh quảng hắn xuất thân hạ giang quận đại gia tộc trịnh gia một thân tu vi đạt đến linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ lại tu luyện công pháp linh ký đều rất là cường đại mà đối thủ của hắn là một tên linh đan cảnh tầng bảy đệ tử tên đệ tử này thực lực không tệ tại phân tổ trong giao đấu dùng tuyệt đối ưu thế một đường thắng liên tiếp thu hoạch được thứ nhất nhưng lúc này đối mặt thực lực càng cường đại hơn trịnh quảng Hắn hiển nhiên không phải là đối là trận h ủ Tại c g đỡ sau mấy hiệp, vẫn là bị chỉnh vẫn quang bị đánh bại. Chân thứ hai là nhất phong cùng triệu linh giao đấu hai người đều là đặc chiêu đệ tử lại đều xuất thân đại gia tộc tu vi đều tại linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ nhìn thấy hai người bọn họ lên đ à i giữa sân mọi người nhất thời không gì sánh được hưng phấn bởi vì hai tên thực lực cường đại đặc chiêu đệ tử giao đấu nhất định dị thường đặc sắc nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là hai người chiến đấu kế tiếp mặc dù nổ vang trận trận thanh thế to lớn nhưng lại còn lâu mới có được trong tưởng tượng kịch liệt giống như chỉ là tại tùy tiện phong thích linh kỹ bình thường tại liên tiếp linh khí nổ vang âm thanh bên trong triệu l i n h ôm bụng không ngừng ho khan nói ra nhận thua hai chữ nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người bọn họ căn bản cũng không phải là tại chăm chú giao đấu nói một cách khác triệu l i n h hoàn toàn là tại cho nhiếp phong đường đường điều này cũng làm cho ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về hướng vương thần bởi vì bọn hắn đều biết nhiếp phong đây là quyết tâm m u ố n g i a o hơn hắn thậm chí thuyết phục triệu l i n h để nói nhận thua cái này vương thần sau đó chỉ sợ là thảm rồi ai coi như hắn thiên phú tốt thực lực mạnh nhưng cuối cùng chỉ là linh phủ cảnh chín tầng a làm sao có thể là n h i ế phong đối thủ muốn trách chỉ có thể trách chính hắn trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc nhất phong hiện tại liền nhìn nhất phong có thể hay không cho công chúa điện hạ mấy phần chút tình bọn đợi lát nữa sẽ lưu chút tay không đến mức giáo hơn quá h u n g ác đối với cái này vương thần lại không chút nào để ý vẫn như cũng một bộ lạnh nhạt thần sắc so với trước hai trận giao đấu kết thúc tốc độ tiếp xuống hai trận tốn hao thời gian liền tương đối lâu bởi vì cái này hai trận đều là đệ tử bình thường bọn hắn có thể trở thành phân tổ thứ nhất thu hoạch được tranh đoạt thi đấu top mười danh lạch bản thân thực lực đương nhiên sẽ không kém nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại không k cho nên đều là lâm vào át chiến mà cái này hai trận chiến đấu rất là kịch liệt chân thực cũng làm cho giữa sân đệ tử nhìn cái đã nghiển theo trận thứ tư kết thúc trận thứ năm cũng ngay sau đó bắt đầu vương thần chậm rãi hướng trên đài cao đi đến trước mắt tòa đài cao này diện tích là phân tổ giao đấu đài cao cấp b ộ i rất là rộng lớn trên mặt đất phủ lên chính là huyền thiết tấm rất là cứng r á n đợi đến vương thần đứng trên đài cao đối thủ của hắn cũng đứng vững bước, bước chân đó cũng là một tên đặc chiêu đệ tử tên là chú quý đến từ hạ giang quận chu gia cũng có được linh đ a n cảnh tám tầng hậu kỳ tu vi ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới vương thần bình tĩnh mở miệng nói mặc dù ngươi chỉ có linh phủ cảnh c h í n tầng nhưng ta cảm thấy ngươi thật không đơn giản vương thần cười cười cho nên chu quý trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cho nên ta chuẩn bị toàn lực xuất thủ hắn câu nói này để giữa sân đám người rất là giật mình bởi vì bọn hắn không nghĩ tới chu quý vậy mà lại cho vương thần đánh giá cao như vậy phải biết tu vi thực lực của hắn cùng nhớt phong trịnh quảng bọn người tương xứng tăng thêm nắm g i ữ phẩm cấp cao linh kỹ thậm chí bình thường linh đan cảnh trí tầng đều không phải là đối thủ của hắn mà vương thần chỉ là linh phủ cảnh trí tầng tại sao lại bị hắn coi trọng như、vậy? đây a ra n hắn toàn g cũng,、so. cũng là vì cái gì trước đó những người kia nhìn thấy hắn có thể đánh bại linh đan cảnh liền chắc chắn hắn không thể nào là linh p h ủ cảnh chín tầng nguyên nhân nhưng lúc này trước mắt cái này chú quý vậy mà như thế chăm chú đối đại hắn cái này linh đan cảnh chín tầng là bởi vì hắn nhận lấy n h i ế p phong sai sự hay là bởi vì hắn tại lấy ngưng trọng biểu lộ đến hoạt động cởi chính mình bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì đối mặt trước mắt đối thủ này hắn đều sẽ toàn lực ứng phó bởi vì đặc chiêu đệ tử sở dĩ có thể trở thành đặc chiêu đệ tử không chỉ có cùng bọn hắn gia tộc bối cảnh có quan hệ chủ yếu hơn vẫn là bọn hắn thực lực bản thân nếu là thực lực không đủ tự thân là cái phế vật lời nói coi như gia tộc bối cảnh n h ư u b ớ c nữa cũng không có khả năng trở thành đặc chiêu đệ tử phủ chủ người cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng võ phủ cao tầm chỗ trên đại cao tên lão giả kia nhìn về phía tiêu h n h tiêu an diện lộ vẻ suy tư lập tức chậm dài nói không thể không nói vương thần thiên phú là ta hơn nửa đời người này đến nay thấy qua tốt nhất nhưng là hắn chỉ có linh phủ cảnh c h í n tầng cùng chu quý tranh lệch gần một cái đại cảnh giới phần thắng tóm lại là không có lớn như vậy mặc dù nói h ằ m g xúc nhưng tiêu an ý tứ rất rõ ràng vậy cái này trận giao đấu bên thắng là chu quý nghe vậy lão giả vừa nhìn về phía lạc khuynh tuyết công chúa điện hạ cảm thấy ai sẽ thắng lạc khuynh tuyết chấp chấp đôi mắt sáng ánh mắt tại chu quý trên thân đánh giá hỏi ngược lại chu lão cảm thấy thế nào lão giả trên khuôn mặt dàn u a lộ ra một vòng mỉm cười ta cùng công ch là khuynh tuyết xoay đầu lại nhìn hướng lao giả chu lão chẳng lẽ đối với mình cháu trai không có lòng tin lao giả lắc đầu công chúa nói đùa cái này giao đấu nhìn chính là bọn hắn thực lực bản thân ta coi như lại có lòng tin cũng vô dụng hai người đối thoại ngược lại là tiêu a n cùng ở đây vo phủ cao t ầ n g tất cả giật mình bọn hắn không nghĩ tới thân là chu quý gia g i a c h ú lão vậy mà đều không coi trọng chu quý linh phủ cảnh chín tầng vương thần đánh bại linh đan cảnh tám tầng chu quý điều này có thể sao đại giang quốc trong lịch sử đều không có xuất hiện qua chuyện như thế đâu c h ư một trăm bốn mươi tám cường hành như thế giữa sân chu quý sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ hắn chăm chú nhìn vương thần lại mở miệng nói ta sở dĩ sẽ dốc toàn lực xuất thủ cũng không phải là nhận n h ế p phong sai sử cũng không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì ngươi đăng giá mà ta cũng nhất định phải như vậy vương thần hơi sững sờ mắt sáng lên đ ố i trước mắt tên này gọi chu quý đặc chiêu đệ tử trong nháy mắt có không giống với cách nhìn hắn là đã nhận ra thực lực của mình hay là nói hắn cũng không biết thực lực chân thật của mình sở dĩ sẽ dốc toàn lực xuất thủ là bởi vì tôn trọng chính mình bất quá bất kể như thế nào đối với đối thủ toàn lực xuất thủ đó chính là đối với hắn tôn trọng vương thần gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc đã như vậy vậy ta cũng phải như vậy không phải vậy đối với ngươi mà nói chính là không lễ phép chu quý mang theo vẻ mặt ngưng trọng trên khuôn mặt hiện lên một vòng công nhận ý cười phải như vậy ta cũng rất may mắn có thể có cùng ngươi dạng này thiên tài giao thủ cơ hội thoại âm rơi xuống một cỗ không gì sánh được cường hoành như thế từ hắn trên người khuyết tán ra đến nhanh chóng hướng bốn phía phủ tới l i ê n ngay cả đài cao chung quanh ngay tại vây xem đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy k i n h sợ không khỏi hướng về hậu phương tối lui chu quý đây là sự thực phải nghiêm túc t lúc trước trong chiến đấu hắn nhưng không có thể hiện ra thực lực như vậy bất quá các ngươi khoan hay nói chu quý không hổ là đặc chiêu đệ tử a vậy mà có thể lấy linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ tu vi b ộ c phát ra không kém gì linh đan cảnh chín tầng vì thế cái kia nếu không muốn như nào người ta thế nhưng là chu gia hàng thật giá thật thiên tài t ử đệ chỉ là không biết hắn dùng toàn lực đối phó vương thần vương thần có thể gánh vác được sao ngươi vừa rồi không có nghe nói sao chu quý cũng không phải nhận lấy nhiếp phong sai sự muốn đối phó vương thần thuần túy là bởi vì hắn đối thủ là vương thần cho nên hắn mới có thể toàn lực xuất thủ chẳng lẽ lại tại chu quý trong mắt vương thần thực lực có thể uy hiếp được hắn nhìn xem giữa sân quanh thân linh khí không ngừng p h ồ n g lên chu quý nhìn nhìn lại hắn đối diện vương thần mọi người nhất thời không gì sánh được nghĩ hoặc linh phủ cảnh chín tầng đối với linh đan cảnh tám tầng đây quả thực là chuyện không thể nào coi như vương thần thiên phú cho dù tốt thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua gần một cái đại cảnh giới đánh c ư i c đệ tử lúc này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ta nhìn cái này vương thần chẳng mấy chốc sẽ thua trận chàng thi đấu này kết thúc chúng ta linh thạch liền có thể tới tay chu quý đều đã sử dụng toàn lực ta cũng không tin vương thần có thể ớt nổi ha ha nếu là hắn có thể đỡ nổi chu quý ta đem đầu vạn xuống đưa cho hắn làm cái bô nói mấy người đều là cười ha h a lúc này bọn hắn chỉ để ý vương thần có thể hay không bị đánh bại theo bọn hắn nghĩ khi chu quý toàn lực bạo phát xuống vương thần không khả năng sẽ có nửa điểm phần thắng về phần chu quý nói cái gì bọn hắn nơi nào sẽ để ý chỉ coi đó là cho vương thần mặt mũi khách khí thể diện bảo dù sao vương thần là công chúa điện hạ người nói cái gì đều được biểu hiện ra một chút tôn trọng mới không mất con em đại gia tộc phong độ không phải mà tại mọi người nghị luận ở giữa trên đại cao chu quý trên người tán phát ra h uy thế đã đem toàn bộ đài cao bảo trùm vương thần ánh mắt có chút l ó e lên không thể không nói chu quý thực lực rất là rất mạnh vẹn vẹn là trên người tán phát ra c ố này uy lực liền để hắn có loại đối mặt gấp bốn năm lần trọng lực cảm giác bất quá gấp bốn năm lần trọng lực đối với hiện tại hắn tới nói mang không đến cái gì gánh vác còn không chuẩn bị xuất thủ sao chu quý hơi nhún g mày thanh hát một tiếng vừa dứt lời trong cơ thể hắn linh k h í bộc phát cái kia cố bao phủ toàn bộ đài cao uy thế trở nên càng cường h o n h hơn một bên tên lão giảo xám kia trọng tài nhìn về phía chu quý ánh mắt cũng nhiều lên mấy phần vẽ hơn h ư ờ n g t r ờ i ạ chu quý thực lực quá kinh khủng chính là có uy thế này áp bách ta cũng cảm giác chịu không được chớ nói chi là khi hắn đối thủ cái này áp bách đều nhanh vượt qua gấp sáu trọng lực kỳ quái cái kia vương thần vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào đừng nói trước hắn thực lực như thế nào vẹn vẹn là phần này định lực cũng không phải là bình thường người có thể có ha ha nói không chừng hắn là ở nơi đó chăng đâu linh phủ cảnh chín tầng làm sao có thể là linh đan cảnh tám tầng đối thủ chính là h u ố n hồ chu quý thực lực còn xa siêu linh đan cảnh tám tầng khả năng vương thần lập tức liền muốn sám xịt bị đánh xuống đại cao một chút cách gần đó người đối với cố uy thế kia cảm thụ rõ ràng nhất lập tức đối với vương thần càng thêm không coi trọng ngay tại lúc bọn hắn nghị luật ở giữa một cố lăng lệ chi thế lấy vương thần làm trung tâm giống như là thủy triều hướng bốn phía khuyết t á n ra cố uy thế này vừa xuất hiện cái kia đè ép tại vương thần trên người chu quý uy thế lập tức như băng tuyết gặp phải ánh nắng cấp tốc tan giã tan giã rất nhanh toàn bộ trên đài cao vương thần tản ra cái kia cố lăng lệ chi thế cấp tốc đem chu quý uy thế b ớ c lùi chiếm cứ đài cao một nửa không gian mà loại này b ớ c lui vẫn tại tiếp tục chu quý trên người uy thế bị không ngừng ép tới lùi lại ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ trên thân linh khí nhanh chóng lưu truyền tăng cường lấy tự thân uy thế chỉ bất quá vô luận hắn cố gắng thế nào cũng thay đổi không được cục diện trước mắt vương thần cố uy thế kia thật sự là quá bá đạo quá mạnh mẽ quá trình này không gì sánh được cấp tốc bất quá ngắn ngủi thời gian một hơi thở để giữa sân đám người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng bọn hắn cảm thụ được vương thần trên người tán phát ra uy thế lại nhìn xem muốn thay đổi cục diện chú quý trong lúc nhất thời không nói nổi một lời nào kết quả như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được nhưng rất nhanh liền có người cãi lại. đ tu tu lúc i này trên đài cao chỉ gặp chu quý sách chân đặc thật mạnh trên mặt đất trên thân linh khí chấn động mạnh một cái hướng phía trước đánh tới dòng linh khí kia rất là cốt động lại uy lực không tầm thường trực tiếp đem vương thần đẻ ép mà đến lăng lệ uy thế chấn động phải chia năm xẻ bảy không nghĩ tới ngươi so trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn mấy phần chu quý trên thân linh khí không ngừng lưu chuyển nhìn về phía vương thần đạo vương thần cười cười có khả năng hay không cảm giác của ngươi là sai lầm chu quý trên mặt lộ ra một vòng n g h i hoặc vương thần nói tiếp ta có khả năng hay không so trong tưởng tượng của ngươi mạnh rất nhiều mà không phải mấy phần đơn giản như vậy ngay vậy chu quý sửng sốt một chút lập tức cười to hai tiếng như thế coi như tốt hơn đối thủ càng mạnh ta liền càng hưng phấn vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng là nói c lác hay là thật có mạnh như vậy nói đi dưới chân hắn bước ra một bước hai tay nghiêng nằm ngang ở trước ngực linh khí nồng nặc ở phía trên lưu truyền nhìn xem chu quý hai tay vương thần không khỏi lông mày nữ lại c h ư một trăm bốn mươi chín đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi chỉ gặp theo linh khí hội tụ chu quý một đôi tay đều bị màu xám cho bao trùm giống như một khối cứng rắn hòn đá bình thường tản ra nặng nề g h chi thế lớn b ĩ a trưởng chu quý vậy mà trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất linh kỹ có người kinh ngạc nói trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả t ư n g h ị cái gì là lớn đĩa trưởng rất lợi hại phải không có đệ tử nghi ngờ nói Cái ngay à y lớn n bia t r ư ở chính là chu là g i mạnh chầm, đại lại nhất linh kỹ, thế đại lực chầm, kiên thế tu lực l kỹ, cố, u ệ n càng biết như kim thạch bình thường không tới thâm, biết thạch thể kim chỗ cao phá vậy ỡ Có được đệ tử giải thích nói, lớn bia nắm giữ đẳng cấp, chia cùng chỉ chu cái nói, biết bia ba bia bia biết, bia giải giữ kim hiện tại tu luyện tới tử sắt trưởng tu trình đệ đẳng đá, địa, luyện không gì. Ngay lớn nắm này lớn làm là quý độ v mọi người nhất thời mặt lộ kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới chu quý vậy mà ngay từ đầu liền vận dụng mạnh nhất linh kỹ cái này đủ để hiện ra hắn đối với vương thần coi trọng mà theo chu quý vận dụng lớn bia trường trên người hắn khí thế cũng biến thành nặng nghề không gì sánh được cả người đứng ở nơi đó liền như là một khối cứng rắn nặng nghề cự thạch tại hắn đối diện vương thần ánh mắt có chút n g n g tụ kiếm trong phủ kiếm khí phun trào lật tay xuất ra trường kiếm khi trường kiếm xuất hiện trong tay hắn lúc trên người hắn khí thế cũng biến thành càng hung hiểm hơn cả người giống như một thanh da khỏi vỏ lợi kiếm linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ chu quý vận dụng mạnh nhất linh kỹ hắn nếu là không xuất kiếm khả năng ngăn không được đối phương thế công đồng thời hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chu quý trên hai tay tản ra lực lượng rất là cường đại mà tại hắn xuất ra trường kiếm một khắp này giữa sân những cái kia không biết hắn thân phận kiếm tu đệ tử lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến trên người hắn hắn hắn đúng là một tên kiếm tu thì ra là thế c h ắ c không được thực lực của hắn mạnh như vậy có thể vượt qua một cái đại cảnh giới nhẹ nhõm đánh bại đối thủ bất quá cái này như cũng rất không hợp t h ó i thường bình thường kiếm tu vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới bại đ ị n h liền đã khó lường hắn vượt qua thế nhưng là một cái đại cảnh giới số cộng cái tiểu cảnh giới a không thể không nói chúng ta trước đó đều xem thường hắn chỉ là không biết hắn cùng chu quý giao đấu ai có thể thắng được ta cảm thấy khẳng định sẽ là chu quý chiến thắng a vương thần lại thế nào lợi hại cũng sẽ không như thế không hợp thói thường đi tiếng nghị luận không ngừng vang lên chỉ bất quá vẫn như c ũ không có người nào xem trọng vương thần chỉ vì hắn cùng chu quý tranh lệnh cảnh giới thật sự là quá lớn trên đài cao một đám võ phủ cao tầng sớm đã từ quản lý phòng tu luyện tên nam tử trung niên kia trong miệng biết được vương thần kiếm tu thân phận cho nên ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên ngồi ở giữa lạc h u y n h tuyết nhìn về phía vương thần trong tay cầm trường kiếm khoe miệng ý cười trở nên nồng nặc mấy phần đúng lúc này một đạo thanh hát âm thanh từ trên đài cao vang lên chu quý xuất thủ chỉ gặp hắn đạp chân xuống thân hình bạo rất nhanh liền tới đến vương thần trước người cái kêu bị hào q u a n g màu xám sấm bao trùm bàn tay cấp tốc nâng lên lại bỗng nhiên nện xuống trận trận tiếng rít vang lên nó bàn tay những nơi đi qua không khí đều bị một cỗ cường đại lực lượng xé nát có thể nghĩ lực lượng của một kích này mạnh bao nhiêu thấy thế vương thần dưới chân có chút triệt thoái phía sau trường kiếm trong tay tấn m ạ n h đâm ra b à n h hai người công kích đụng vào nhau mang theo một đạo đình thai nhức g ó c nổ vang linh khí nổ nát vụn kiếm khí vỡ vụn một cỗ đại lực chấn động ra đến hai người đều là lui về sau mấy bước đám người liền nhìn thấy chu quý trên tay nguyên bản cái kia đều đều bao trùm hào quang màu xám xấm bị vương thần một kiếm đánh trúng địa phương vậy mà vỡ nát một khối lớn mà vương thần trên trường kiếm nguyên bản bao trùm lấy kiếm khí cũng bị làm hao mòn một mảng lớn hai người cái này một cái giao thủ đều không có chiếm được đối phương tiện nghi không đợi đám người phản ứng chu quý lại là bước ra một bước song trưởng đồng thời nâng lên từ hai bên hướng vương thần giáp công mà đi tiếng rít t r ậ n trận vùng không gian này bên trong không khí bị đều đè ép ra ngoài chu quý một chiêu này g i công không chỉ có lực lượng cường hành tốc độ cũng là cực nhanh vương thần ánh mắt ngưng tụ đối mặt một cách này dưới chân hắn không nút đ í c h trưởng kiếm trong tay liên tiếp vung ra theo hai đạo kiếm quang lớp lóe hắn đã một trái một phải chém ra hai kiếm đều là phách chạm tại chu quý trên hai tay tại hai đạo thanh â m vang vọng bên trong chu quý song trưởng này giáp công tốc độ bị thật to chậm lại ngay sau đó vương thần tại thu hồi kiếm thứ hai một s á t na thu kiếm động tác tại trong chốc lát đình chỉ thân kiếm nhất chuyển hướng phía trước bổ ngang mà đi kiếm trong phủ kiếm khí nhấp đô thuận chủ phụ kiếm mạch tuân ra để trên thân kiếm kiếm khí đại phóng lăng lệ chi thế để cho người ta lạy mình chu quý trong lòng kinh hãi song trưởng mặt bàn tay bỗng nhiên đảo ngược hướng ngay phía trước đánh tới trường kiếm vỗ tới đồng thời dưới chân hướng về sau rút lui một bước chăm chú đứng vững suy coi sau một khắc trường kiếm r ắ n r ắ n chắc chắc đổ ngang tại chu quý song trưởng mặt bàn tay phía trên phát ra một đạo như vải vóc xé rách tiếng vang mà chu quý trên hai tay hào quang màu xám sấm đ ố n g nhiên ả m đạm mắt trần có thể thấy bị xé nước mở một đường vết rách vương thần một kiếm này uy lực không giảm tại xé mở cái tia hào quang màu xám sấm đằng sau vẫn như cũ hướng phía chu quý bàn tay bản thể chém tới người sau lông mày bỗng nhiên ngăn lại nhanh chóng điều động thể nội linh khí hướng trên hai tay hội tụ đồng thời thân thể h không thể không nói chu quý tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh ngay tại vương thần một kiếm kia muốn bổ trúng bàn tay của hắn b ả n thể lúc hắn hiểm lại càng hiểm tránh lui đến hậu phương tránh thoát một cách này vương thần cũng không v ộ i mà tiến công mà là nhìn về phía chu quý ngươi không phải nói muốn xuất toàn lực sao làm sao đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi chu quý sắc mặt có chút khó coi vốn chỉ là muốn trước thăm dò thăm dò thực lực của ngươi lại không muốn thật như như lời ngươi nói ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn không ít nói đi hắn hai chân đứng yên định trên thân khí thế trở nên càng thêm dày hơn nặng linh khí vận chuyển ở giữa Hắn gái kêu bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay hào quang màu s á m sấm trở nên càng thêm nồng đậm. Nay g sau đó bắt đầu phát ra sáng tỏ phản quang như là một khối bị đánh mại không gì sánh được bóng loáng sắt thép. theo chu quý vận dụng lớn bia trưởng đệ nhị đặng cấp bia s á t trưởng trên bàn tay hắn tản ra huy lực trí ít so vừa rồi mạnh lên gấp bội lại như là như sắt thép cứng rắn thấy cảnh này vương thần miệng lên một vòng ý cười lúc này mới có chút ý tứ thoại âm rơi xuống hắn chủ động xuất kích chỉ gặp hắn rơi chân điểm nhẹ mặt đất cả người giống như quỷ mị tới gần đến chu quý trước người tốc độ cực nhanh chu quý vốn đang nghĩ đến. nên áp dụng loại phương thức nào lại đối với vương thần khởi s ư ớ n g tiến công sau một khắc người sau liền tới đến trước người hắn đem hắn giật mình kêu lên một đạo kiếm quang từ trước mắt lập lòe mà lên mang theo lăng lệ vô địch như thế trực tiếp đem phía trước không khí đều xe rách hướng hắn phách trạm mà đến không kịp phản ứng hắn cơ hồ là vô ý thức một bàn tay hướng phía trước đánh ra đốt vương thần trường kiếm cùng chu quý bàn tay đụng vào nhau đúng là mang theo một đạo kim thiết giao minh c h i thanh ngay sau đó cái kim thiết g a o minh tri thanh không ngừng vang lên v a n v ọ n toàn bộ quảng trường vương thần không ngừng xuất thủ trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ vung ra dùng đều là sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức hoặc phát chạm hoặc đâm thẳng mà đang không ngừng xuất thủ bên trong hắn cũng là có chút kinh hãi cái này lớn bia trưởng không hổ là chu quý mạnh nhất linh kỹ phải biết trong tay hắn n g h i ê n g tuyết kiếm thế nhưng là tứ phẩm cao cấp linh khí mỗi một lần xuất kích còn mang theo kiếm khí của hắn uy lực không thể bảo là không mạnh dù vậy vẫn là bị chu quý dùng song trưởng cho cưng r ắ n chống đỡ số dưới c h ư một trăm năm mươi thua là tránh không khỏi dưới trận quan chiến đệ tử không có chỗ nào mà không phải là hai hùng k ế p vĩa rất là chấn kinh không chỉ có là bởi vì chu quý bằng vào bia sát trưởng chặn lại vương thần linh kiếm càng là bởi vì vương thần một chiêu kia một thức lại không gì sánh được nhanh chóng lăng lệ kiếm chiêu n g ạ n h sinh sinh đem chu quý chế trụ trên đ à i cao vương thần trường kiếm trong tay không ngừng bộ ra mỗi một kiếm đều mang không gì sánh được kiếm khí bén nhọn hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh trong nháy mắt liền có thể phách chạm ra tầm m ộ ư ơ i kiếm lại mỗi một kích uy lực đều rất là cường đại chu quý song trường không ngừng huy động nương tựa theo bia sát trường cứng rắn cùng sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản mà đối với vương thần tốc độ công kích hắn xuất thủ ngăn cản tốc độ lại có vẻ có chút chậm nhiều lần đều kém chút bị vương thần kiếm khí gây thương t í c h đ lúc này nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một cái linh p h ụ cành trí tầng lại có thực lực như thế quả thực là đem một tên linh đ a n c ả n h tám tầng chế trụ đây quả thực quá bất hợp lý bia sắt chu quý phát ra giống to một tiếng trên thân linh khí nhanh chóng hướng trên hai tay hội tụ sau một khắc hắn trên hai tay cái kia sáng tỏ phản quang càng phát ra nồng đậm không ngừng tăng vọt cuối cùng như một khối khối sắt to lớn đưa bàn tay chăm chú bao k h ỏ ở bên trong ba chỉ gặp hắn bắt lấy vương thần xuất kiếm đứng không thân e o vận một cái cái t i ế như to lớn khối sắt giống như bàn tay bay thẳng đến vương thần, đập lên người đi. Vương thần lông mày nhữ lại khoảng cách ngắn như vậy phía dưới không kịp để hắn xuất kiếm lúc này trường kiếm quét ngang thể nội kiếm khí quán chú trong đó ngăn tại trước người k e n một đạo to lớn thanh âm vang vọng bên trong chu quý cái k i a như khối thép bình thường bàn tay đập ầm ầm tại trên trường kiếm và ảnh một cỗ đại lực bộc phát bên trong vương thần bị nện liên tiếp lui về phía sau thể nội khí huyết sôi trào hắn thở sâu đem thể nội huyết khí hôn loạn lắng lại ánh mắt lộ ra thần thái k h á c t h ư ờ n g có ý tứ thoại âm rơi xuống chu quý đã vọn tới trước người hắn nhấc trường nện xuống một trường này mang theo trận, trận gào thép kinh phong những nơi đi qua không khí đều bị nền nát hình thành ngắn ngủi chân không vương thần ánh mắt trở nên lăng lệ từng luồng từng luồng kiếm khí như là dòng sông lao nhanh từ thể nội b ộ c phát tràn vào trường kiếm trong tay quan g mang tuyết trắng từ trên trường kiếm sáng lên trên thân kiếm đường vận tức thì bị kích hoạt b ộ c phát ra càng hung hiểm hơn k h ì thế không chỉ có như vậy càng là có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan g mang bám vào tại thân kiếm ngoại tầng b ạ c h kim lưỡng sắc quan g mang lẫn nhau chiếu rọi rất là loa mắt đối mặt chu quý nện xuống khối sắt bàn tay vương thần dưới chân đứng vững huy động trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra vơ anh lập tức kiếm khói động linh khí c những a i đ cái kia tới t gần đại cao nay đã lui lại một chút đệ tử thấy cảnh này càng là lòng sinh sợ hãi tiếp tục hướng về hậu phương tối lui cách đại cao xa xa sợ bị tác động đến trên đại cao vương thần tuy nói ngăn t r ở chu quý một k í c h kia nhưng người sau lại ngay sau đó phát động kích thứ hai mà kích thứ hai này bi lực cùng vừa rồi một kích kia so sánh chỉ có hơn chứ không kém vương thần cũng không tránh lui cũng không ngăn cản mà là lựa chọn đối công vẫn như c ũ rút kiếm phách trạm nổ vang âm thanh không ngừng vang lên từng lớp từng lớp dư âm chiến đấu hướng bốn phía quay cuồng để võ phụ không thể không phái ra một người chuyên môn xử lý miễn cho thương tới quan chiến đệ tử chu quý càng đánh càng kinh ngạc tại đi đến đài cao thời điểm hắn liền bằng vào tự thân thủ đoạn rõ ràng đánh giá ra vương thần thực lực thật không đơn giản cho nên mới sẽ lựa chọn toàn lực ứng phó sự thật chứng minh thủ đoạn của hắn không có phạm sai lầm nhưng là phán đoán lại là xuất hiện một chút sai lầm vương thần thực lực cũng không phải là không đơn giản mà là có chút sâu không lường được bởi vì lúc này cảm giác của hắn nói cho hắn biết vương thần tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau không có sử dụng nghĩ tới đây chu quý cho mày bất quá rất nhanh hắn dường như lại nghĩ tới cái gì trên tay công kích tốc độ càng lúc càng nhanh hoàn toàn không để ý thể nội linh khí nhanh chóng tiêu hao nhưng mà hắn căn bản cũng không quan tâm bởi vì vương thần coi như thực lực mạnh cũng chỉ có linh phủ cảnh chín tầng tu vi tu vi như thế thể nội có thể chứa đựng bao nhiêu linh khí có thể cùng hắn so đấu tiêu hao sao nghĩ như vậy chu quý liền cảm giác chính mình vẫn là có mấy phần chiến thắng năm chắc nhưng mà chiến đấu kế tiếp lại là để trong lòng của hắn càng phát ra không chắc bởi vì trải qua cái này liên tiếp bộc phát trong cơ thể hắn linh khí đã còn thừa không nhiều lắm nhưng vương thần nhưng không có mảy may hư nửa h hiện tượng không chỉ có như vậy bởi vì hắn thể nội linh khí tiêu hao quá lớn lúc này công kích trở nên có chút bó tay bó chân trong lúc nhất thời cũng là bị vương thần chiếm cứ thượng phong nếu là dạng này tiếp tục nữa nói không chừng hắn không có đem vương thần mái chết trái lại muốn bị hắn cho mái chết lúc này ở chu quý trong mắt vương thần chính là cái q u á i thai linh p h ụ cảnh c h í n h tầng làm sao như thế bền bỉ nhưng mà không chỉ có là hắn giữa sân quan chiến các đệ tử còn có trên đài cao võ phủ cao tầng không có chỗ nào mà không phải là cho rằng như vậy cái này vương thần thật đúng là cái yêu nghiệt tiếp tục như vậy nữa lời nói chỉ sợ chu quý muốn thua a cái kia phụ trách quản lý võ phủ phòng tu luyện nam tử trung niên nhữ mày nói ra chu ổn l ã o đầu không biết người tôn nhi này lớn bia trường tu luyện đến trình độ gì như vẹn vẹn chỉ là bia sắt lời nói tiếp tục như vậy nhất định bại bởi cái kia vương thần nói chuyện chính là một láo giả tên là trịnh ti tiêu an cũng là nhìn về phía tên kia gọi chu ổn láo giả c h ú lão t r í n h lao n ó i không sai như chu quý chỉ có bia sắt lớn bia trưởng lời nói chỉ sợ phải thua vương thần tiểu tử kia thực lực thật sự là quá yêu n g h i ệ t thật không biết hắn là như thế nào làm được chu ổn cười cười trên mặt không nhìn thấy mảy may đối với chu quý có thể sẽ thua lo lắng hắn c h ậ m dai nói chu quý lớn bia trưởng tại thi đấu trước đó đã tu luyện đến kim bia cấp độ ta tôn nhi này thiên phú cũng không tệ lắm nói hắn dừng lại một lát ngay sau đó lại lắc đầu nói chỉ là coi như hắn có kim bia lớn bia trưởng cũng không phải vương thần đối thủ thua là tránh k h n g khỏi ngay vậy Tiêu an bọn hắn tin tưởng chu ổn kết luận cũng biết vương thần có thể thắng được chu quý nhưng trong lòng hay là rất muốn nhìn một chút hắn sẽ làm như thế nào thắng thế là ánh mắt của bọn hắn lại một lần nữa hội tụ đến giữa sân lúc này trên đài cao nguyên bản đang cùng vương thần đánh đối công chu quý đã có chút yếu thế trước đó bộc phát để hắn linh khí tiêu hao quá lớn nhưng không có đạt tới kết quả mong muốn lúc này hắn chính diện gặp t i ế n thối lưỡng nan cục diện vương thần kiếm chiêu một kích tiếp lấy một kích đánh tới đã đem hắn bước lui nhiều lần liền ngay cả bia sát trưởng vận chuyển đều có chút lực bất t h ẳ n g tâm chương một trăm năm mươi mốt đa tạ hạ thủ lưu t ì n h giữa sân c á c đệ t ử không một không đang chú ý trên đài cao chiến đấu toàn bộ trong quảng trường l ặ n g ngắt như tờ chỉ có chiến đấu a n h minh đang v a n vọng theo vương thần lại một kiếm b ổ r a bạch kim quang mang hòa lẫn trưởng kiếm xé rách không khí trung điệp phách chạm tại chu quý bia sắt trên lòng bàn tay suy coi một kích này trực tiếp đem chu quý bia sát trưởng liền nhìn thấy bàn tay hắn đã bị kiếm khí đâm bị thương có máu tươi nhỏ xuống có thể tưởng tượng đạt được nếu là vương thần một kiếm kia lại tới gần một chút chu quý bàn tay liền sẽ bị đánh thành hai nửa cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến đâm nói h chu quý trong lòng cũng là một trận hoảng sợ quả thật cái này cùng hắn linh khí tiêu hao quá lớn có nhất định quan hệ nhưng bất kể nói thế nào vương thần kiếm là trước mắt hắn mới thôi gặp qua cường đại nhất vương thần ta vốn là biết ngươi rất mạnh nhưng không có nghĩ đến ngươi mạnh như vậy bất quá ta cũng sẽ không tùy tiện nhận thua chu quý thâm hít một hơi trên mặt biểu lộ trở nên lăng lệ ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng linh phủ bên trong linh khí ở trong trước mắt bị toàn bộ điều động đều tràn vào tới bàn tay phía trên lần này hắn vận dụng tay phải một bàn tay mà tại linh khí hội tụ phía dưới hắn bàn tay kia đầu tiên là bị h à o quang màu xám sấm ba o phủ rất nhanh h à o quang màu xám sấm lột sắc thành sáng tỏ phản quang sau một khắc cái kia sáng tỏ phản quang đột nhiên chấn động đúng là biến thành lập l o ạ màu vàng kim điệu trưởng nhìn thấy chu quý cái kia vàng óng ánh bàn tay giữa sân khởi s ư ớ n g trận trận kinh hô bất quá rất nhanh những âm thanh này liền bình tĩnh lại tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói chu quý triều vương thần nhanh chóng hướng về đi. Ở trong quá trình này, tay phải hắn thúc dụng kim bia trưởng cũng tại tăng vọt trong nháy mắt cũng đã như là một khối cối say khổng lồ bình thường lại tản ra lực lượng kinh khủng áp bách sau một khắc hắn liền tới đến vương thần trước người đ ỗ n g nhiên đưa tay đập xuống cái kia to lớn kim bia trưởng hướng vương thần đập xuống giữa đầu không gian đều tại run nhẹ nhẹ một bên lão giả áo xám kia trọng tài không khỏi hướng phía trước đi vài bước trên hai tay linh khí ngưng tụ làm xong tùy thời bỏ dở giao đấu chuẩn bị mà đối mặt chu quý một k í c h toàn lực vương thần trên mặt lại là nổi lên một vòng vẻ hưng phấn trong cơ thể hắn kiếm mãnh liệt mà động cự cự kiếm trải qua vận chuyển đạo đạo để nó nhìn như là một thanh trường kiếm màu vàng mà theo kiếm khí màu vàng ngưng tụ k h u y ê n tuyết kiếm tản ra uy thế cũng càng lớn lăng lệ căn bản không giống một thanh tứ phẩm cao cấp linh kiếm Bá theo vương thần huy kiếm bổ ra một đạo đường vòng cung màu vàng bị từ không trung vật ra sinh tử một kiếm bốn bề không khí đều bị xé nát lăng lệ chi thế cấp tốc quyết tán bao trùm toàn bộ đại cao một kiếm này uy lực rất là cường đại chính là vương thần tại không sử dụng kiếm ý tình hồn giới có khả năng buộc phát ra mạnh nhất một kiếm ẩm ẩm theo trường kiếm cùng kim b i trường đụng vào nhau một đạo như thiên thần nổi trống giống như tiếng vang vang lên linh khí cùng kiếm khí đang điên cùng đụng nhau vỡ vụn đằng sau đem hai người bao phủ đồng thời cũng hướng bốn phía kích xả mà đi đám người không có chỗ nào mà không phải là kinh động như gặp thiên nhân nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn sẽ không tin tưởng cái này đúng là linh p h ụ cảnh chín tầng cùng linh đ a n cảnh tám tầng ở giữa chiến đấu bất quá chấn kinh sau khi bọn hắn càng để ý là người nào thắng trên đ à i cao có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia do huyền thiết tâm chế tạo kiên cố mặt đất đúng là xuất hiện đạo đạo thật sâu vết cát đây vẫn chỉ là dư ba tạo thành hai người chiến đấu nơi trung g i n mang sẽ càng khủng bố hơn mà theo vỡ vụn kiếm khí cùng linh khí tiêu tán Đám người còn ũ n nhìn thấy thân ảnh của hai người. Như như người đứng thẳng. Khiến người ngoài ý chính là, vừa rồi kịch liệt như vậy chiến đấu, trên thân người không thương. g giao thấy hai khi hai kịch hai thua. trước bắt mặt mặt liệt bất vết Ta đấu đấu, vậy, vậy vậy của có c vừa đối rồi lại đầu đều để kỳ mà là, ý không đợi trọng tài mở miệng chu quý liền bình thản nói ra ba chữ này giống như tiếng sét đánh tại mọi người trong đầu nổ vang đang tỉ đấu trước khi bắt đầu bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như vậy linh đan cảnh tám tầng c h ú quý vậy mà b ạ i bởi linh phủ cảnh chín tầng vương thần ta vốn cho rằng đối mặt với người nói thế nào ta cũng sẽ có sức đánh một trận không nghĩ tới là ta quá ngây thơ rồi chu quý khỏe miệng nổi lên một vòng đ ắ g chát cùng chu ổn một dạng hắn cũng là chu ra số lượng không nhiều có được loại kia năng lực đặc thù người có thể phỏng đoán tu sĩ thực lực mặc dù năng lực hiện tại của hắn còn chưa kịp chu ổn nhưng cũng có thể suy đoán ra đại khái đây cũng là vì cái gì đang tỉ đấu trước khi bắt đầu hắn liền nói muốn toàn lực xuất thủ nguyên lai tưởng rằng mình coi như sẽ thua cũng sẽ không bị bại quá thảm trên thực tế hắn lúc này nhìn cũng không có bị bại quá thảm thậm chí nếu như chính hắn cũng không nói đến ta nhận thua ba chữ này người khác cũng sẽ không cho là hắn thua nhưng là hắn lại là rất rõ ràng chính mình thua rất triệt đề vừa rồi cùng vương thần giao thủ một khắc cuối cùng hắn thấy được vương thần thực lực càng mạnh mẽ hơn cũng tiến một bước phỏng đoán đến vương thần thực lực xa không chỉ bày ra đơn giản như vậy nếu là vương thần m u ố n căn bản cũng không cần phức tạp xuất thủ một kích liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục vương thần cười cười cái này đều đánh đã lâu như vậy ngươi xem như có được sức đánh một trận sao thực lực của ngươi hay là rất mạnh chỉ ít liền xem như một ít linh đang cảnh trí tầng khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi chu quý trên mặt lộ ra một vòng cười khổ lắc đầu vương thần nói chính là sự thật phổ thông linh đ a n cảnh trí tầng s ắ c thực không phải là đối thủ của hắn nhưng là nếu như vậy cũng là thực lực rất mạnh lời nói cái kia vương thần cái này linh p h ụ cảnh chín tầm thực lực lại được mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây chu quý thâm hít một hơi hắn hiểu được mình cùng vương thần t r ê n h lệch thật sự là q u ả lớn căn bản là không so được nếu như cứng rắn muốn đi so nói sẽ chỉ làm chính mình tự ti mặc cảm trước đó tạo dựng lên lòng tin sẽ toàn bộ sụp đổ lúc này hắn đối với vương thần c h ắ p tay đa tạ hạ thủ lưu t ì n h sớm chúc mừng ngươi cầm tới thi đấu thứ nhất vương thần cười gật đầu chắp tay bắt lại vậy liền đa tạ hai người nói chuyện với nhau thanh e m không lớn nhưng ở lúc này không gì sánh được a n tính giữa sân lại là làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng ngay sau đó trận trận khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng nghị luận liền vang lên chơi ạ vương thần lại còn đối với chu quý hạ thủ lưu tình cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi chu quý thực lực có thể chiến linh đan cảnh trí t ầ n g hiện tại vương thần đem hắn đánh bại có phải hay không đã nói lên vương thần có được vượt qua cả một cái đại cảnh giới bại địch thực lực giống như nói như vậy cũng không có ma bệnh nhưng liền xem như hiện tại tận mắt nhìn thấy ta đều có chút không thể tin được c ta cũng là chỉ có thể nói vương thần thật sự là quá biến thái q u trên u đại t Không n cao tiêu an cùng một đám võ phủ cao tầng mặc dù trước đó đã biết được chu ổn suy đoán kết quả nhưng bây giờ tận mắt thấy vương thần không có áp lực chút nào chiến thắng chú quý trong lòng hay là rất là rung động bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía là khuynh tuyết nhưng lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì bởi vì lúc này trong lòng bọn họ đã có khẳng định suy đoán đó chính là vương thần là lạc h u y n h tuyết bồi dưỡng lên không phải vậy vương thần làm sao lại mạnh đến mức như thế không hợp t h ó i thường nhưng dù vậy bọn hắn cũng vẫn là hơi nghi hoặc một chút lúc này đại giang quốc thế cục dung chuyển phía trên những người kia đều tại tận hết sức lực bồi dưỡng mình thế lực lôi kéo các phương thiên tài không hề nghi ngờ chính là những cái kia có thể lôi kéo các phương thiên tài cho mình dùng người đều có thâm hậu bối cảnh nội tình mà lạc u y n tuyết nàng là thế nào tại tự thân không gì sánh được suy thoái tình hồn dưới lôi kéo đến vương thần cái kia mấy tên cùng giả hữu đức đánh cược đệ tử lúc này đã là mặt mũi tràn đầy cho tàn bọn hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem vương thần thân ả n h phản phất là mất hồn bình thường bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới linh phủ cảnh chín tầng vương thần lại có thực lực mạnh như thế mà chu quý chiến bại cũng nói một vài vấn đề đó chính là cùng chu quý cùng là đặc chiêu đệ tử nhất phong bọn người tu vi cũng là linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ mà vương thần có thể tại không bộ p h á t toàn lực tình huống giới đem chu quý đánh bại cái kia không liền nói do hắn cũng có được đánh bại nhất phong mấy người thực lực nghĩ tới đây bọn hắn lập tức khóc không dán ư ớ c mắt Xong đời, đây chính là ta toàn bộ thân gia trong đó một tên đệ tử gấp đến độ nước mắt đều chạy ra trên người ta linh thạch còn chưa đủ bốn mươi mai a vậy phải làm sao bây giờ một người đệ tử khác đánh lấy đầu của mình không gì sánh được áo não bọn hắn lúc này gọi là một cái hối hận nếu không phải là mình quá tham lam làm sao lại thua thảm như vậy chủ yếu nhất là bọn hắn bởi vì sợ còn cung giả hữu đức ký kết đ ổ ước không có nghĩ rằng đánh cược này hiện tại trái lại thành ư ớ c thúc bọn hắn đổ vận đừng có gấp cái kia vương thần cùng chu quý đánh một trận đằng sau linh khí khẳng định có lớn vô cùng tiêu hao chúng ta hay là có thắng cơ hội lại một tên đệ tử nói ra lập tức mặt khác bốn tên đệ tử lập tức đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái kia mấy tên tấn cấp trên người đệ tử nhất là nhất phong hiện tại bọn hắn không gì sánh được hy vọng nhất phong cùng vương thần có thể đụng tới bởi vì hai người lúc trước liền có cửu hoán đụng tới đằng sau nhất định là hết sức đỏ mắt nói không chừng nhất phong liền đem vương thần cho đánh bại đâu nghĩ như vậy trên mặt bọn họ lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái theo vương thần cùng chu quý giao đấu kết thúc đại bị năm người đứng đầu cũng thuận lợi quốc gia kế tiếp giao đấu chính là ngũ tiến tam theo thường lệ tiến hành rút thăm hết thể năm lá thăm bốn lá thăm hào hai hai đội ứng còn có một chi là không k ý rút đến đối ứng số thẻ l i ề n sẽ triển khai một trận giao đấu bên thắng tiến vào ba h ạ n g đầu mà không k ý thì là trực tiếp tiến vào ba h ạ n g đầu không thể không nói đây cũng là khảo nghiệm vận khí thời điểm rút thăm hoàn tất đằng sau vương thần nhìn một chút trong tay mình số thẻ là lá thăm số một xem ra lần này vận khí không ra thế nào a vương thần thầm nghĩ trong lòng bất quá cũng không có để ý đối với hắn mà nói nhiều đánh một trận cùng thiếu đánh một trận không có gì khác biệt một bên n h i ế phong p nhìn một chút chính mình số thẻ trên mặt hiện lên một vòng vẽ thất vọng là cái kia duy nhất không k h hắn vốn còn nghĩ tại ngũ tiến tam giao đấu bên trong nếu là đụng phải vương thần trực tiếp đem hắn đánh ngã để hắn ngay cả tiến ba hạng đầu cơ hội đều không có hiện tại xem ra là không có cơ hội theo xả ký kết thúc ngũ tiến tam giao đấu rất nhanh bắt đầu vương thần lần nữa đi vào trên đài cao đối diện với hắn là một tên linh đan cảnh tám tầng sơ kỳ đệ tử hắn đối với vương thần chắp tay một cái vương thần sư h i n h mặc dù ta biết thực lực của mình không bằng ngươi nhưng ngươi trải qua vừa rồi cùng chu quý sư h i n h giao đấu chắc hẳn thể nội linh khi đã có không nhỏ tiêu hao cho nên ta liền chiếm một chiếm tiện nghi vương thần cười khoác k h o tay không sao vật ký cũng là thực lực một bộ phận thế gian này nào có tuyệt đối công bằng đâu nghe vậy đệ tử kia nhìn về phía vương thần ánh mắt không khỏi biến đổi hắn có thể cảm giác được vương thần nói câu nói này thời điểm không có chút nào làm ra vẻ thành phần lúc này hắn đối với vương thần làm một lễ thật sâu vương thần sư minh xin nhiều chỉ giáo thoại âm rơi xuống trên người hắn uy thế liền đột nhiên phát ra mở thân hình cũng hướng vương thần cấp tốc phóng đi ánh mắt của mọi người lại một lần nữa hội tụ đến vương thần trên thân chính như tên đệ tử kia nói tới vương thần cùng chu quý bị đấu sau sao thể nội linh khí tất nhiên không nhỏ tiêu hao kể từ đó thực lực của hắn có thể hay không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nói điểm hắn có thể hay không bởi vì nguyên nhân này bị trước mắt tên này linh đàn cảnh tám tầng sơ kỷ đệ tử đánh bại mặc dù dạng này liên tục giao đấu đối với vương thần tới nói có chút không công bằng nhưng chính như hắn nói tới thế gian này nơi nào sẽ có tuyệt đối công bằng đâu chẳng lẽ tại người khác muốn giết ngươi thời điểm người khác lại bởi vì ngươi tiêu hao quá lớn mà dừng tay chờ ngươi khôi phục lại lại động thủ sao đang lúc bọn hắn suy đoán ở giữa tên đệ tử kia đã đi tới vương thần trước người trong hai tay đều ra hiện một thanh đoàn nào từ hai cái phương hướng khác nhau hướng hắn đâm thẳng tới tên đệ tử này không hổ là có thể xông vào năm vị trí đầu tồn tại tuy nói thực lực so ra kém chu quý như thế đặc chiêu đệ tử nhưng trước mắt bày ra công kích cũng là cực kỳ uy hiếp bất quá loại uy hiếp này cũng là so ra mà nói đối mặt hắn công kích vương thần mắt sáng lên trường kiếm trong tay hướng phía trước vậy một cái đốt tên đệ tử kia tay phải nắm đ ò à n ao trực tiếp bị vương thần cho đánh bay ra ngoài ngay sau đó vương thần trường kiếm hướng bộ ngực hắn đâm thẳng tới kiếm quang lấp lóe tốc độ cực nhanh tên đệ tử kia kinh hãi trong lòng đ ố n nhiên trầm xuống không thể không đem tay trái đoàn kiếm g ú t về đón đỡ ở trước ngực、Bá. đúng lúc này vương thần na nguyên bản đâm về trường kiếm của hắn đúng là cấp tốc nhất truyền trực tiếp gác ở chê cổ của hắn cảm nhận được trận trận khí tức bén n ọ n tiên đệ tử kia hai chân cũng không khỏi run dày lên nếu là trường kiếm kia lại tiến một chút xíu phía trên mang theo kiếm khí liền có thể đem hắn đ ộ n g mạch chặt đứt để hắn chết tại chỗ nhìn xem trên mặt mang cờ ư i nhạt vương thần tiên đệ tử kia cũng có chút mất mát thả ra trong tay đ à n a o ta thua đa tạ vương thần sư huynh hạ thủ lưu tỉnh ta cùng ngươi t r a n lệnh quá xa giờ khác này trong lòng của hắn không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi hắn cùng vương thần niên tu vi so v ư ơ n g thần cao gần một cái đại cảnh giới hơn nữa là tại đối phương trải qua một trận kịch chiến đằng sau xuất thủ lại vẫn là bị hắn nhẹ nhõm như vậy đánh bại chính mình ngày ngày cố gắng tu luyện thực lực lại vẫn là yếu như vậy sao thấy thế vương thần cũng thu hồi trường kiếm đã nhường lập tức hắn lại c h ầ m rãi mở miệng mỗi người chỗ đi đường cũng không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ chính là vô luận đi làm một con đường nào muốn thu hoạch được nhất định thành tiệu đều tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở tin tưởng ngươi có được hôm nay thực lực đối với điểm này hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ta có thể có được hôm nay thực lực cũng là tu luyện gian khổ mà đến có đôi khi như trước mắt dạng này thất bại cũng là tu hành một bộ phận quyết không thể vì vậy mà phủ định chính mình t r ô đi đường chỉ cần hướng phía mục tiêu của mình h a m hở tiến lên một ngày nào đó sẽ n ở rộ thuộc về mình qua mang ngay vậy tên đệ tử kêu đông nhiên n g ẩ n g đầu đến trên mặt hắn vẻ mất mát quét sạch xanh xanh thay vào đó là nồng đậm phân chấn trong mắt cũng tản ra nồng đậm hào quang hai tay của hắn ôm hết đối với vương thần làm một lễ thật sâu rất là cảm kích nói đa tạ vương thần sư minh đánh thức giút ta đánh vỡ tâm a cái này chính là ta lần này đại bị thu hoạch lớn nhất vương thần đưa tay hư không vừa nhất khắc khí thấy cảnh này giữa sân các đệ tử đều rơi vào trầm tư trong đầu quanh quẩn vương thần l ờ i nói mới rồi trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy nồng đậm k í n h ngưỡng cùng sùng bái thế giới này cường giả sẽ cho người t i n phục cường giả như vậy có rất nhiều nhưng có thể khiến người ta vui lòng phục tùng là có rộng lớn lòng dạ cùng đại khí phách cường giả người như vậy lại không nhiều giờ phút này vương thần tại trong mắt của những người này chính là cường giả như vậy mặc dù tu vi hiện tại của hắn chỉ có linh phủ cảnh trí tầng nhưng từ lại bị bắt đầu đến bây giờ hành vi của hắn đã để rất nhiều đệ tử đánh đáy lòng đối với hắn sinh ra sùng bái trên thế giới này tuổi nhỏ có thành tựu người có rất nhiều nhưng chiếu cố có tâm tính này người lại là ít càng thêm ít trên đài cao chu ổn sợ h ã i thằng nói một bên tiêu a n trên mặt cũng đầy là k i n h sợ trí tuệ như thế cùng tâm tính chắc hẳn hắn đã đạt đến kiếm tâm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới đi phải là không phải vậy hắn làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy chúng ta vo phủ lần này nắm công chúa điện hạ phúc nhặt được tuyệt thế c h â n bảo chu ổn gật gật đầu c ư ờ i đến miệng đều không khép lại được c h ư một trăm năm mươi ba tính trước ký càng nhất phong nhìn xem vương thần đi xuống đài cao thân ảnh trong sân những đệ tử kia trong lòng rất là phức tạp tại đại bỉ trước khi bắt đầu bọn hắn đều bởi vì vương thần tu vi mà đối với hắn không coi trọng thậm chí bởi vì hắn t r e o chọc nhất phong mà đối với hắn tiến hành nghiệm ai chế dễ ước nhưng ở quan sát hắn từng tràng giao đấu đằng sau lại là từ đ ấ y lòng bắt đầu đ ộ i phục gã thiếu n ê n này có được thực lực cường đại lại không lấy này khinh người đối mặt đối thủ cho đầy đủ tôn trọng thậm chí tại đối thủ sinh ra tâm ma thời khắc kịp thời mở miệng đánh thức để nó không đến mức bị tâm ma trói buộc chủ yếu hơn chính là sau lưng của hắn có công chúa điện hạ nhưng cũng không có chút nào vênh váo tự gắp không coi ai ra gì không giống có chút đệ tử ỉ vào thực lực bản thân mạnh mẽ hoặc là sau lưng có thế lực lớn. hoàn toàn không đem đệ tử bình thường khi người mượn đại bỉ thống kích đối thủ dùng cái này bỏ ra đầu ngọn gió dương danh đ ấ n thanh trọng yếu nhất chính là vương thần vừa rồi mấy câu nói kia không chỉ có trợ giúp tên đệ tử kia tiêu trừ tâm ma còn để giữa sân rất nhiều đệ tử có cảm giác ngộ càng thêm kiên định tự thân tín n i ệ m trên con đường tu hành thiên phú cố nhiên trọng yếu mà tín n i ệ m cũng trọng yếu giống vậy chỉ có thiên phú không có kiên định chính mình con đường tín n i ệ m cũng sẽ nửa đường gây kích rất nhanh ngũ tiến ba trận thứ hai giao đấu bắt đầu trịnh quảng cùng một người đệ tử khác cùng đi lại cao vừa lên này tên đệ tử kia liền đối với trịnh quảng chắp tay một cái n g ư ờ i nói trịnh quảng sư huynh còn xin hạ thủ lưu t ì n h hắn biết rõ chính mình xâm nhập năm người đứng đầu đã là cực h ạ n ba hạng đầu tự nhiên là không nghĩ sở dĩ lên đài nên chiến trịnh quảng chỉ là bởi vì cứ như vậy bỏ quyền khó tránh khỏi có chút mất mặt chí ít cũng hẳn là lên đài đánh một trận trịnh quảng mặt không biểu tình chỉ là lễ phép tính gật đầu rất nhanh theo giao đấu bắt đầu trịnh quảng liền cấp tốc x u n g ra trước mắt liền đến tên đệ tử kia trước người tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng trịnh quảng nắm đấm cũng đã đánh tới trong lòng của hắn kinh hãi vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản và n h trong một tiếng văng trầm tên đệ tử kia hét trong ự c tiếp từ t r lúc nhất thời trong lòng i bọn họ đối với mấy cái này xuất thân đại gia tộc tự nệ sinh ra có chút phẫn nộ chỉ bất quá bọn hắn biết thực lực của mình không đủ coi như tức giận nữa cũng vô dụng sẽ không ảnh hưởng những con em đại gia tộc này mảy may những người này thật đúng là có ý tứ không có thực lực trả hết đài tới làm gì lại còn để cho ta hạ thủ lưu t ì n h thật sự là khôi hải đi xuống đài trịnh quảng đi vào nhếp phong bên cạnh cười lạnh nói nhếp phong cũng là mặt lộ khinh thường bởi vì bọn họ là kẻ yếu kẻ yếu không có thực lực chỉ có thể cầu người không phải vậy còn có thể làm gì bất quá bọn hắn không cùng chúng ta giao thủ thực lực trả hết đài không rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị coi như bị đánh chết cũng là đáng đời hắn lý giải không được những người yếu này sau đó ngươi chuẩn bị làm sao làm n h ấ t phong trong mắt lóe lên một vòng hàn ý ngươi nếu là quất chúng cùng hắn giao đấu liền tận khả năng tiêu hao một cái đi nếu là ta quất chúng lời nói vậy ta liền trực tiếp phế đi hắn hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta hắn còn thế nào cùng ta đấu t r í n h quảng phát ra cười lạnh một tiếng ngươi yên tâm đến lúc đó ta chắc chắn toàn lực xuất thủ coi như có thể đánh bại hắn ta cũng sẽ đổ nước đem hắn để lại cho ngươi bất quá ngươi hứa hẹn cho ta chỗ tốt có thể một phần cũng không thể thiếu nhớ phong vô vô bờ vai của hắn ta lúc nào nuốt lời qua ngươi một mực xuất thủ cũng được ngay sau đó trịnh quảng chân mày hơi nhữ lại ngươi muốn đối với tiểu tử này đọc thủ chẳng lẽ liền không sợ t r e o đến công chúa điện hạ không vui sao nhất phong hồn vô tình lắc đầu công chúa điện hạ cho nàng cái mặt mũi nàng là công chúa điện hạ nếu là không nể mặt mũi nàng tính là thứ gì hiện tại đại giang quốc đều sắp bị mấy cái kêu hoàng tử n ắ m trong tay thế lực cho chia cắt nàng nếu là muốn cùng nàng mấy ca ca kia đấu một trận còn phải ủy vào hạ giang quận lực lượng đâu ngươi nói hạ giang quận trừ tiêu an phủ thành chủ cùng võ phủ còn lại thế lực lớn đều là cái nào trịnh quảng nhăn lại lông mày dán ra đương nhiên là chúng ta cái này mới a tộc lớn đó không phải là nàng còn phải dựa vào chúng ta phía sau ra tộc đâu coi như chúng ta phế đi vương thần tiểu t ử kia nàng cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào nhớ phong l á n h cười một bộ tính chức kỹ càng dáng vẻ ha ha ha ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra không có bất kỳ cái gì lo lắng đi thôi đi lên giúp thăm trên đ à i cao cái thứ nhất bước thăm xong vương thần trực tiếp đi hướng đ à i cao khác một bên ba chi ký bên trong có một chi không ký trong tay hắn không phải mang ý nghĩa hắn sau đó phải cùng trịnh quảng hoặc nhiếp phong đánh một trận rất nhanh xem hết số thẻ nhiếp h o n g trực tiếp hướng dưới đài đi đến mà trịnh quảng thì là cùng vương thần m ộ d ạ n lưu tại trên đại cao thật sự là không nghĩ tới linh phủ cảnh chín tầng a miêu a cầu cũng có thể tiến vào đại bị ba vị trí đầu thật đúng là khiến người n g o à i ý t r í n h quảng bỉ cười n h ạ t nói vương thần ánh mắt nhìn về phía t r í n h quảng nghe nói trịnh gia là hạ giang quận đại gia tộc ngươi thân là con em của đại gia tộc hẳn là rất lợi hại đi nghe vậy t r í n h quảng hơi xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy ngạo nghê nói coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực độc đáo nói thật với ngươi đi đại bỉ đến bây giờ ta còn không có toàn lực xuất thủ ta nếu là toàn lực xuất thủ ngươi khả năng ở dưới tay ta đi bất quá năm chiêu đã ngươi cũng biết ta xuất thân trịnh gia lại thực lực cường đại chẳng đến cho ta làm cho đi vương thần cười cười ngươi nói là ta dưới tay ngươi đi bất quá năm c h i ề u còn có ngươi nói chính là loại kia quỳ trên mặt đất chó sao trịnh quảng có chút ngóc đầu lên đó là đương nhiên tốt vậy ta liền trong vòng năm c h i ề u để cho ngươi quỳ xuống làm chó như ngươi mong muốn vương thần gật gật đầu rất là nói nghiêm túc hắn câu nói này để trịnh quảng nhất thời chưa kịp phản ứng lúc này hài lòng gật đầu ha ha tính ngươi tiểu tử có tự mình hiểu lấy sau mực khác hắn mới phản ứng được khuôn mặt trực tiếp kìm nén đến t i t thanh bắp thịt trên mặt đều đang run r u y lúc này mắt lộ ra hàn quang nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết nghe được hai người đối t h ọ i gây gắt lời nói dưới đài đệ tử đều là nhịn không được cười lên cái này không thể nghi ngờ để trịnh quảng càng thêm phẫn nộ lúc này nhìn về phía trọng tài lão giả áo s a m trọng tài cũng không còn kéo dài trực tiếp tuyên bố giao đấu bắt đầu hắn rất l à bất đắc dĩ hai người mùi thuốc nổ nồng như vậy hắn tiếp xuống độ khó công việc rõ ràng muốn thẳng tắp kéo cao c h ư n một trăm năm mươi bốn năm chiêu theo trọng tài ra lệnh một tiếng trịnh quảng trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ khi cỗ khí thế này k u ế c tán ra đến tất cả mọi người làm a n kinh bởi vì cỗ khí thế kia đúng là linh đan cảnh tám tầng đình phong mà liên t ạ i đám người chấn kinh lúc t r ị n h quảng đã hướng vương thần phi vút đi tốc độ của hắn cực nhanh trên thân linh khí tuân ra tản ra cường hành uy thế áp bách trong chốc mắt liền đã đi tới vương thần trước người c h ỉ gặp hắn lật tay lấy ra một cây trường côn hướng vương thần đầu đ ố n g nhiên vung xuống suy coi trường côn rơi xuống trực tiếp để không khí xé rách hướng hai bên quay cuồng mà đi đối mặt trịnh quảng công kích vương thần trong mắt lóe lên một vòng v ẻ á c lạnh dưới chân hắn kiếm quang lấp lóe lưu quang kiếm ảnh phát động chỉ là trong chốc lát thân hình cũng đã hiểm lược đến trịnh quảng bên người trường kiếm trong tay lắc một cái kiếm quang kích xạ sau một khắc liền hướng trịnh quảng chém tới. người sau trong lòng mánh kinh nhưng cũng phản ứng cực nhanh trong tay trường côn ở không trung ngạnh sinh sinh ngừng lập tức đống nhiên nhất chuyển hướng vương thần bổ tới trường kiếm ngăn trở keng trường kiếm trường côn va chạm mang theo nổ vang t r ị n h quảng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên trường côn chuyển đến nắm trường côn hai tay đều bị chấn động đến đau nhức một chiêu giọng nói lạnh lùng từ vương thần trong miệng truyền ra dưới chân hắn kiếm quang lần nữa c h ấ p động đi thẳng tới t r ị n h quảng sau lưng trường kiếm chém ra xuống mang theo không gì sánh được kiếm khí bé nhọn h quảng trị cảm thấy phía sau mắt lạnh trong lòng rất là nghi hoặc vì cái gì vương thần tốc độ lại nhanh như vậy nhưng mà dưới loại tình huống này hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều cơ hội là vô ý thức q u e n người đồng thời trong tay trường côn quét ngang mà ra keng lại là một đạo tiếng nổ lớn vang lên lần này t r ỉ n h quảng trực tiếp bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau nắm côn hai tay tại run nhẹ nhẹ mà hắn trôi kia linh khí trên trường côn đã nhiều hơn một đạo rõ ràng vết kiếm nhìn đến đây t r ỉ n h quảng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn căn này trường côn chính là tứ phẩm cao cấp linh khí không gì sánh được cứng rắn lại bị vương thần ngạnh sinh chém ra một đạo vết kiếm mặc dù c h ấ n kinh tại vương thần cái kia uy lực cường đại công kích nhưng bắt đầu liền bị vương thần hai chiêu áp chế trong lòng của hắn lựa giận cũng bị triệt để kích phát trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngang ngược chi sắc linh phủ bên trong linh đ a n chấn động b ộ c phát ra từng luồng từng luồng nồng đậm cô đ ộ n g linh khí toàn bộ quán chú tới trong tay trên trường côn theo linh khí quán chú cây trường côn kia bỗng nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm q u a n mang đồng thời có đường vân lấp lóe uy thế khiếp người lúc này vương thần chiêu thứ ba cũng đã đánh tới lăng lệ kiếm quang không ngừng lấp lóe thế công cường h à n h vô địch chính quảng dưới chân đứng vững thân e o vặn một cái hội tụ lực lượng toàn th t nhẹ nhẹ. lần h ư ớ này vương thần tốc độ so trước đó nhanh lên gấp đội căn bản không cho trịnh quảng thời gian phản ứng mà cảm nhận được phía sau truyền đến kiếm khí lăng lệ trịnh quảng trong lòng bỗng nhiên chầm xuống nhưng trong trước mắt này quay người đã tới đã không kịp hắn chỉ có thể dựa vào tranh né nguy hiểm bản năng thân thể hướng phía trước khuynh đảo mà đi nhưng mà tốc độ của hắn hay là chậm hơn vẫn chậm một nhịp phía sau trực tiếp bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương m á u tươi chảy r ò n g hắn lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên khuôn mặt bởi vì đau đớn mà bắt đầu và mẹo đồng thời trong mắt dâng lên băng lánh sắc cơ c h ỉ bất quá còn không đợi hắn phát tiết sắc cơ vương thần đã lại lần nữa vào tới đây là chiêu thứ tư thanh âm lạnh lùng lần nữa từ vương thần trong miệng truyền ra trên người hắn kiếm khí quanh quẩn một kiếm phách trả xuống kiếm quăng đem phía trước không khí đều xe rách hình thành một mảng lớn trên không chính quảng khắp khuôn mặt là sắc cơ nam trường côn hai tay nổi gân l ư ợ c ảnh côn pháp thoại âm rơi xuống trong tay hắn trưởng côn đ ố n g nhiên hướng phía trước vùng r a lập tức trong tay hắn trưởng côn đ ố n g nhiên phân hóa thành hơn mười rễ mỗi một cây tản ra h uy thế cùng lực lượng đều giống nhau như lúc khó mà phân rõ đồng thời dưới chân hắn cũng hướng phía trước phóng ra bộ pháp mang theo một chút tinh diệu hiển nhiên là sử dụng thân pháp linh kỹ thấy thế vương thần trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh trong tay hắn cái k i a bổ xuống trường kiếm thân kiếm chấn động mạnh một cái đúng là buộc phát ra đạo đạo kiếm khí lăng lệ hướng trịnh quảng phân hóa ra chuẩn bị trường côn chém tới suy suy, suy. tại lăng lệ kiếm quang phách cái kia do linh kỹ phân hóa mà ra trường côn n h a u n h a u bị chém chết cuối cùng chỉ còn lại có một cây chân thực trường côn mà lúc này chỉnh quẳng trên mặt lại là nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh coi như vương thần công phá hắn linh kỹ thì thế nào lúc này hắn đã bằng vào thân pháp linh kỹ đột phá đến vương thần bên người đối với hắn đứng không phát động công kích lần này hắn trực tiếp nhắm chuẩn vương thần đầu trường côn bỗng nhiên đánh xuống dưới một kích này đi chỉ cần đập chúng vương thần đầu liền sẽ như dưa hấu một dạng vỡ nát về phần thi đấu quy tắc hắn có thể không quản được nhiều như vậy vương thần liên tục á p chế hắn đồng thời bị thương hắn liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới không phải vậy lắng lại không được hắn phẫn nộ trong lòng thấy cảnh này giữa sân đám người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm võ phủ cao tầng chỗ trên đ à i cao là k h u y ê n tuyết hai tay chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ đại mi khóa chặt trong mắt tràn đầy vẻ lo âu lấy tiêu an cầm đầu võ phủ cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trên đ à i cao chiến đấu giao đấu trên đ à i cao lão giả trọng tài trên thân linh khí tuôn ra khắp khuôn mặt là lo lắng tuy nói h ắ n đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị nhưng vương thần cùng trịnh quảng đều trong tay nắm giữ thân pháp võ kỹ hai người lại cách gần như vậy dưới loại tình huống này coi như xuất thủ vương thần khả năng cũng sẽ nhận một chút tổn thương linh đan cảnh tám tầng đỉnh phong nổi giận một kích cái k i a uy lực cũng không phải đồ dỡn huống hồ trịnh quảng sử dụng linh kỹ hay là đến từ trịnh gia phẩm cấp cao linh kỹ uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại dừng tay lao giả trọng tài một bên xuất thủ một bên q u á t trói t h a y nhắc nhở chỉ bất quá trịnh quảng chỗ nào sẽ còn để ý tới những này thể nội linh ký tuân ra trường côn rơi xuống tốc độ lại một lần nữa tăng tốc chiều thứ năm ngay tại hắn tự tin vô cùng cho là mình muốn một gậy đem vương thần vung mạnh khi chết người sau lệnh n h ạ t thanh â m vang lên lần nữa sau một khắc trịnh quảng s ắ c mặt giống như gặp quỷ bình thường nguyên bản muốn rơi vào vương thần trên đầu trường côn vậy mà đánh hụt m à vương thần lại là không thấy bóng dáng hắn không chút do dự dưới chân linh k h í mãnh liệt thân pháp linh kỹ phát động hướng một bên nhanh chóng tránh đi nhưng mà thân pháp của hắn linh kỹ cao minh đến đâu cũng so ra kém vương thần lưu quang kiếm ảnh suy một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng xuất hiện bay thẳng đến trịnh quảng trên thân chạy tới cảm nhận được cái t i ê băng lãnh sát cơ lăng lệ trịnh quảng tóc gây trên người dựng lên mi tâm càng là ngăn không được phát Hắn l một, một, một, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên cái tiêu bảo vệ trịnh quảng màu đỏ vòng phòng hộ run dày kịch liệt sắc mặt hắn che lấp đây chính là hắn bảo mệnh linh phủ vậy mà tại tràng tỷ đấu này bên trong bị vương thần bức cho phải dùng đi ra nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên ngưng tụ trên mặt nổi lên một vòng thần sắc không dám tin cái kia màu đỏ vòng phòng hộ vậy mà xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết nước mà những vết nước kia xuất hiện đằng sau liền cấp tốc quyết tán trải rộng toàn bộ vòng phòng hộ giang g i ắ c một tiếng vang giòn bên trong cái kia màu đỏ vòng phòng hộ vậy mà từng khúc băng liệt một cố băng lánh mà khí tức lăng lệ tốc thẳng vào mặt tiếp theo một cái trước mắt cái kia chém nát vòng phòng hộ kiếm khí màu vàng liền rơi vào chỉnh quảng trên thân đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài hắn vai trái chỗ xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâm bạch sương cốt lộ ra máu me đồng、địa. một h t đạo chấn như lôi đình thanh âm từ vương thần trong miệng phát ra đồng thời một cố lăng lệ túc xác chi khí từ hắn trên người phát ra hướng trịnh quảng đẻ ép mà đi trịnh quảng khắp khuôn mặt là e ngại phản p h ấ t bị một tôn sát thần để mắt tới cái kia cố lăng lệ túc sát chi khí càng làm cho trong lòng của hắn dâng lên vô tận sợ hãi hắn hai chân mềm lún trực tiếp quỳ xuống trước vương thần trước người đây hết thạy đều phát sinh ở trong trước mắt liền ngay cả cái kia muốn xuất thủ bỏ dở giao đấu trọng tài đều không có tới kịp ngăn cản lao giả trọng t à i khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc hắn nhìn trước mắt một màn này linh khí phun trào hai tay trong lúc nhất thời đúng là không biết nên phóng tới nơi nào lúc đầu hắn xuất thủ là muốn cứu vương thần nhưng cái này đột nhiên vào ngược để hắn đều có chút kinh ngạc như thế nào là trịnh quảng kém chú lúc này giữa sân lâm vào tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nhìn xem trên đài cao hướng vương thần quỷ xuống trịnh quảng khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin tựa như đang nằm mơ nguyên bản khiêu khích vương thần trịnh quảng lại bị vương thần đánh cho quỷ xuống ma trang tỷ đấu này vậy mà thật chỉ là như vương thần lúc trước nói tới như vậy trong vòng năm chiêu để trịnh quảng quỷ xuống làm chó rất nhanh giữa sân như sôi trào bình thường tiếng kinh hô trận trận vang lên chơi ạ vương thần thực lực đã vậy còn quá khủng bố linh đan cảnh tám tầng định phong trịnh quảng ở trước mặt hắn vậy mà đều không có sức hoàn thủ trọng yếu nhất chính là cái kia trịnh quảng tại thời khắc sống còn còn cần linh phủ tiến hành phòng ngự nếu không hắn chỉ sợ sẽ thua thảm hại hơn nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn xem ra đây mới là vương thần chân chính thực lực a linh phủ cảnh chín tầng hậu kỳ nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại linh đ a n cảnh tám tầng đ ỉ n h phong toàn bộ đại giang quốc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua yêu nghiệt dạng này đi trịnh quảng thật sự là mất mặt ném đại phát trước khi tỷ đấu tiêu n g ạ o như vậy bây giờ lại bị người khác cho đánh thành chó không chỉ là hắn mất mặt toàn bộ trịnh gia đều được đi theo hắn mất mặt vương thần thực lực đơn giản quá kinh khủng xem ra lần này thi đấu thứ nhất chứ hắn ra không còn có thể là ai khác t a m tiến nhị bị đấu kết thúc vương thần thắng tại mọi người trong tiếng nghị luận lão giả trọng tài cũng tuyên bố ánh mắt của hắn rơi vào vương thần trên t h ầ n khiếp sợ trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được võ phủ cao tầng chỗ trên đài cao nhìn thấy kết quả này lạc khuynh tuyết nắm chặt hai tay cũng chậm rãi bưng ra đại mi đồng thời giãn hắn ra nhất miệng lên một vòng ý cười l i ê n xem như linh đan cảnh tám tầng đình phong cũng không phải vương thần đối thủ hắn quả nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng yêu h i ệ t tuyệt thế hiếm thấy yêu h i ệ t chu hồn kích động đến khoa tay múa chân thanh âm mang theo run g i y nói nhân tại như vậy nhất định phải hảo hảo hảo bồi chúng ta võ phủ về sau coi như ỉ vào hắn một bên tiêu an cũng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thân là p h ụ chủ không có chuyện gì có thể so sánh được trong võ phủ ra một cái tuyệt thế thiên tài có thể làm cho hắn càng thêm kích động giao đấu trên đài cao theo trọng tài tuyên bố xong giao đấu kết quả vương thần cũng đem trên thân khí tức thu liễm chỉ bất quá đúng lúc này một mực quỳ trên mặt đất trịnh q u ả n g lại là đột nhiên đứng lên sắc mặt không gì sánh được câm lệ h ắ n lạnh lùng nhìn về phía vương thần trong mắt tràn đầy vẻ cử hận từ nhỏ đến lớn hắn đều là sống an nhàn sung sướng chưa từng nhận qua như thế q u đ ụ thu này không báo sẽ thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tâm m a nhưng mà đối với ánh mắt của hắn vương thần lại là không nhìn thẳng quay đầu nhìn về hướng phía dưới nhất phong ngươi không phải muốn giáo hấn ta sao hiện tại liền đi lên đánh một trận nhìn xem ngươi có hay không giáo hấn năng lực của ta ngay vậy nhất phong khắp khuôn mặt là lấy ý trực tiếp đi lên đài cao vương thần nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại chỉ quảng đây cũng là ngoài dự liệu của hắn bất quá coi như như vậy trong lòng của hắn cũng sẽ không đối với vương thần sinh ra bao nhiêu kiến kỵ bởi vì hắn tin tưởng mình có đánh bại vương thần thực lực ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi liền để cho ngươi khôi phục một phen ngươi ta công bằng một trận chiến nhất phong hai tay còn ở phía sau từ tốn nói vương thần lại là không thèm để ý chút nào không cần coi như ta có chỗ tiêu hao cũng có thể đưa người đánh bại ngay vậy nhất phong trên mặt hiện lên một vòng khinh thường ý cười mà giữa sân đ ắ n g người cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vương thần hắn dù sao liên tiếp tiến hành mấy cuộc chiến đấu tương đối tình trạng của hắn tới nói nhất phong đơn giản chính là đầy trạng thái so sánh dưới quả thật có chút không công bằng nhưng bây giờ vương thần không chút nào không thèm để ý thậm chí trực tiếp cự tuyệt nhất phong để hắn khôi phục đề nghị đây là vì gì chẳng lẽ nói hắn thật sự có lòng tin bằng vào thể nội còn lại không nhiều linh khí chiến thắng nhất phong tuy nói nhất phong tu vi cũng là linh đan cảnh tám tầng hậu kỳ vương thần có chiến thắng thực lực nhưng hắn chỉ có linh phủ cảnh chín tầng a trải qua trước đó liên tục chiến đấu thể nội còn có thể còn lại bao nhiêu linh khí đâu phải biết giữa các tu sĩ chiến đấu thắng bại nhân tố có rất nhiều mà trọng yếu nhất hai cái điểm chính là thực lực cùng thể nội linh khí mặc dù có được mạnh hơn thực lực thể nội linh khí không đủ để trèo chống linh kỹ thi triển cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực ngươi thật không cần khôi phục một chút một bên trọng tài cũng mở miệng hỏi vương thần lắc đầu không cần trực tiếp bắt đầu chính là ngay vậy trọng tài có chút bất đắc dĩ gật gật đầu kỳ thật đối với thi đấu trận chung kết chỉ cần đối thủ cho phép một phương khác là có thể khôi phục đằng sau lại tiến hành giao đấu nhưng vương thần lại tại nhiếp phong cho phép bên dưới trực tiếp tự tuyển hắn thân là trọng tài cũng không tốt nói thêm cái gì lúc này hắn liền tuyên bố thi đấu trận chung kết bắt đầu tại trọng tài ra lệnh một tiếng nhiếp phong trên thân khí thế t ă n g vọn một cỗ linh khí khí lãng từ trên người hắn hướng bốn phía quay cùng mở đi ra c h ư một trăm năm mươi sáu nhiếp h o n g là kiếm tu chỉ là trong một t r ớ c mắt từ n h i ế phong trên thân phát ra mở linh khí khí lãng cũng đã đem toàn bộ đài giao đấu bao trùm đồng thời một cỗ cường hoành uy thế áp bách cũng từ trên người hắn khuyết tán ra đến mà từ trên người hắn tản ra uy thế đúng là muốn so linh đan cảnh tám tầng định phong trịnh quảng còn muốn cường hoành hơn cái này đây là linh đan cảnh trí tầng nhất phong hắn vậy mà đột phá đến linh đan cảnh trí tầng cứ như vậy lời nói hai người ai thắng ai thua sẽ rất khó nói xác thực như vậy dù sao linh đan cảnh tám tầng đỉnh phong trịnh quảng tại vương thần trước mặt đều không có sức chống cự tuy nói linh đan cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới đều trên lệnh phi thường lớn nhưng vương thần hoàn toàn không có khả năng theo lẽ thường đến kết luận đám người cảm nhận được nhất phong trên thân phát ra mở uy thế áp bách đều là biến sắc nhưng ở được chứng kiến vương thần cái kia không gì sánh được biến thái thực lực đằng sau lúc này cũng không có người hoàn toàn xem trọng nhất phong võ phủ cao tầm chỗ trên đ à i cao một tên có chút lưng còn lão giả nhìn về phía chu ổn mang trên mặt ý cười mở miệng nói chu lao đầu ngươi xem một chút có thể hay không suy đoán ra chàng tỷ đấu này thắng bại chu ổn nghe vậy quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười lập tức hắn mở miệng hỏi ngược lại nhất thành lao đầu chính ngươi cảm thấy thế nào chẳng lẽ ngươi đối với các người nhiếp ra nhị thiếu chủ đều không có lòng tin sao tên kia gọi nhất thành lao đầu lắc ta tự nhiên là lòng tin mười phần ta chỉ là nhìn trước ngươi phỏng đoán rất là chuẩn xác cho nên muốn nghe một chút ngươi đối với trận này quán giao đấu cách nhìn chu h ổn cười cười ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi coi như nhiếp phong đột phá đến linh đan cảnh trí tầng vậy cũng không phải vương thần đối thủ hắn ngữ khí rất là kiên định để mọi người tại đây đều có chút n g o à i ý muốn trong v õ phủ đệ tử bình thường không biết nhiếp phong thực lực chân thật nhưng bọn hắn lại là h i ể u càng nhiều hơn một chút so với hạ giang quận mấy gia tộc lớn khác nhiếp gia vô luận là công pháp hay là linh kỹ phẩm giai cũng cao hơn bên trên không ít mà nhiếp phong thân là nhiếp gia nhị thiếu chủ công pháp tu luy còn có điều sử dụng linh khí khẳng định đều là tốt nhất cho nên thực lực của hắn tự nhiên cũng vượt qua mặt khác đặc chiêu đệ tử bây giờ hắn lại đột phá đến linh đan cảnh c h í n tầng thực lực cùng với những cái khác đặc chiêu đệ tử càng là kéo ra một khoảng cách lớn lúc này bọn hắn mới có thể cảm thấy vương thần mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại chu quý c h ị n h quẳng cái này hai tên đặc chiêu đệ tử nhưng trận này cùng nhiếp phong giao đấu thật đúng là không nhất định có thể thắng cho nên bọn hắn mới có thể đối với chu ổn kiên định kết luận cảm thấy ngoài ý mới mà phân thành nghe được chu ổn lời nói đằng sau trong mắt lõe lên một vòng k i n h h ư ờ n g nhưng t r u quy là không có biểu hiện ra ngoài chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân nếu như chúng ta nhị thiếu chủ là một tên kiếm tu đâu theo n h ế p thành thoại âm rơi xuống trừ chu ổn ở bên ngoài võ phủ cao tầng tất cả đều quay đầu nhìn về hướng hắn nhất phong là kiếm tu thật hay giả n h ế p ra vậy mà thế hệ này vậy mà ra hai tên kiếm tu hay là thân huynh đệ vận khí này không khỏi cũng quá tốt đi nhược nhất phong thật sự là kiếm tu nói chàng tỷ đấu này hắn chiến thắng khả năng hay là rất lớn mấy tên cao tầng nao nhau, nhau nghị luận nhất thành trên mặt nổi lên ý cười cũng không có trực tiếp trả lời ánh mắt của hắn vẫn tại trong sân nhiếp phong trên thân mà đúng lúc này đợi giao đấu trên đài cao. theo cỗ uy thế kia k h u y ế t tán ra đến đằng sau lại là một cỗ khí tức bén nhọn phát ra một đạo kiếm ngâm thanh âm thanh â m từ trên đài cao vang lên lập tức cấp tốc hướng giữa sân k h u y ế t tán chuyển đến trong thai của mỗi người chỉ là lần này cái kia cỗ khí tức bén nhọn cùng kiếm âm cũng không phải tới từ vương thần mà là đến từ hắn đối diện nhất phong theo nhiếp phong xuất r a trường kiếm trên người hắn cũng là có đạo đạo kiếm khí quanh quẩn khí tức càng phát ra lang lệ thấy cảnh này những cái kia v õ phủ cao tầng con mắt đều trừng tròn xoe nhiếp h o n g thật là kiếm t u linh đan cảnh chín tầng kiếm t u đối phó linh phủ cảnh chín tầng kiếm t u kết quả sẽ như thế nào còn phải nói gì nữa sao chu ổn thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy cái kia vương thần sẽ thắng sao nhất thành quay đầu nhìn về phía chu ổn nhàn nhạt hỏi chu ổn mặt không đổi sắc không giống các cao tầng khác như vậy c h ấ n kinh chỉ là ngựa khí bình thản nói lần thi đấu này thứ nhất không hề nghi ngờ là vương thần ngươi nếu không tin như vậy nhìn xem đi nghe nói như thế một đám vo phủ cao tầng đều là mặt lộ vẻ hoài nghi mặc dù bọn hắn biết chu ổn có năng lực đặc thù nhưng là tại rõ ràng như thế sự thật trước mặt bọn hắn hay là tình nguyện tin tưởng chu ổn năng lực xảy ra sai sót dù sao đồng dạng là kiếm tu vương thần cùng n h i ế phong kém gần một cái đại cảnh giới cái này còn lấy cái gì thắng cùng lúc đó giữa sân cũng sôi trào lên nhiếp phong hắn lại là một tên kiếm tu trời ạ ta không có nhìn lầm đi đây là thật hay giả ngóc huyết ngươi không thấy được trên người hắn kiếm khí sao những cái k i a kiếm khí bé nhọn đã đầy đủ chứng minh nhiếp phong là một tên kiếm tu thật sự là không nghĩ tới nhiếp phong vậy mà ẩn giấu đi chính mình kiếm tu thân phận tràng t ỷ đấu này đoán chừng muốn mơ hồ đi lên cái gì mơ hồ à ta cảm thấy nhiếp phong thắng chắc hắn cùng vương thần cùng là kiếm tu nhưng là hắn lại so vương thần cao dòng g ã một cái đại cảnh giới dạng này còn không thể cầm súng giao đấu sao nói cũng đúng nói như vậy trang t ỷ đấu này thật không có gì huyền nhiệm nhất phong tất thắng a tiếng nghị luận không ngừng vang lên vốn cho là đại bị một trận cuối cùng sẽ là thế lực ngang nhau s o đấu nhưng ở nhất phong hiện ra thân phận kiếm tu đằng sau đám người liền đều cho rằng vương thần không có gì cơ hội trong đám người cái tia năm tên cùng giả hữu đức đánh cược đệ tử nguyên bản mặt mũi tràn đầy cho tàn lúc này lại là mặt mày tỏa sáng tựa như ăn thập toàn đại bồ đan bình thường thắng thắng còn phải là nhất phong ra sân mới được a đối với nếu không phải nhất phong chúng ta hôm nay đến thua táng ra bại sản hắn đơn giản chính là chúng ta cứu tình a m ậ m ạ n n g ư ơ i coi như chuẩn bị kỹ càng hai trăm mai linh thạch đi giao đ ấ u kết thúc liền ngoan n g o a n dâng lên chúng ta ký kết đ ổ ước ngươi có thể lại không xong đối mặt mặt mũi tràn đầy tự tin mấy người giả hữu đức cười cười ta sẽ không quyền nợ bất quá ta cũng nhắc nhở các người các người thua cũng là muốn tuân thủ đ ổ ước dâng lên hai trăm mai linh thạch cũng đừng nghĩ đến quyền nợ chỉ bất quá hắn chỉ là bị năm người kia xem như trò cười nghe đi bọn hắn hiện tại đã chắc chắn nhiếp phong sẽ thắng một bên la văn minh gặp giả hữu đức một bộ đã tính trước bộ dáng cũng không có như trước đó như vậy hoảng loạn rồi dù sao từ đại bị bắt đầu vương thần cho tới bây giờ không có thua qua hắn tin tưởng trận này vương thần đồng dạng sẽ không thua lúc này trên đài cao cũng vang lên một đạo thanh em lạnh lùng rút kiếm đi ngươi không phải mới vừa rất phách lối muốn ta ra sân sao làm sao hiện tại ngay cả kiếm cũng không dám lộ ra tới sao nhất phong cầm trong tay trường kiếm khuôn mặt lạnh lùng thể nội kiếm khí chấn động quanh thân kiếm khí quanh q u ầ n từ trên người hắn tản ra kiếm tu uy thế muốn so vương thần trước đó tản ra cường hoành quá nhiều đồng thời trường kiếm trong tay của hắn rất là bất p h ả m phía trên ánh sáng lưu động đường vân dày đặc cho dù không dùng kiếm khí thôi động cũng tản ra trận trận hàn mang ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm thật r ư ớ c c 157, i liệt.、Trường、kiếm trong tay của hắn lắc một cái, thanh thúy tiếng kiếm Ngươi ngươi kiếm liền mới ế n Trường trong hắn thanh văng lên, hẳn quang lạnh xương. rằng tên nay đánh xuống năm nay đệ tử mới thứ nhất đấu địa đệ tấu tất tu, kịch khắp của lắc cho có cả cầm thúy hôm thể thủ, thứ là tay một một tử reo sao.、Thật、đúng là quá ngây thơ rồi ta thân là nhiếp gia nhị thiếu chủ vô luận là ra thế bối cảnh thực lực bản thân tu vi hay là trong tay linh kiếm đều vượt qua ngươi quá nhiều thậm chí ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mang cho ngươi đến cường hành thực lực thân phận kiếm tu ta cũng có được ngươi lấy cái gì cùng ta đấu khả năng ngươi dựa vào tự thân công pháp tính đ ặ thù có thể lấy kiếm tu thân phần vượt qua đại cảnh giới bại địch nhưng là ta cho ngươi biết chàng tỷ đấu này đằng sau ngươi dẫn dắt lấy làm ngạo đồ vật đều sẽ được ta vỡ nát nhất phong ngữ khí lạnh lùng đang khi nói chuyện sắc mặt cũng càng phát ra lạnh lùng trên người hắn hoa phục tại quanh thân kiếm khí lôi kéo dưới chậm rãi tung bay bày phối hợp h ắ n cái kia tự tin vô cùng lời nói để hắn nhìn trắc nhị bất p h ẳ m g i ữ a sân một nhóm lớn nữ đệ tử thấy cảnh này lập tức mát hiện hoa đạo tiếng lòng rung động mà nghe được nhất phong một nhóm lớn tràn ngập tính áp bách lời nói vương thần trên mặt thì là nổi lên một vòng cười lạnh lập tức n ữ khí bình ngươi sở dĩ tin tưởng như vậy có thể đánh bại ta dựa vào là chính là ra thế bối cảnh của ngươi thực lực của ngươi tu vi kiếm tu của ngươi thân phận cùng trong tay cái tiêm phẩm dai còn cao hơn ta linh kiếm nhất phong phát ra một tiếng khinh thường hư l ạ n h nếu không muốn như nào ta không chỉ có thể trong chiến đấu đánh bại ngươi tại phương diện khác cũng có thể hùng hăng đẻ chết ngươi vương thần trên mặt nổi lên một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười nói thật cùng là kiếm tu ta cảm thấy ngươi không xứng ngay vậy nhất phong trên mặt lập tức tràn đầy lựa giận trong hai mắt càng là hàn quang bắn ra bùi phía trên người hắn kiếm khí kích động trong tay linh kiếm, kiếm quang nổ bắn ra đường vân chất động ở giữa nhưng mà nhất phong tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn một đôi mắt tràn đầy hàn ý nhìn t h ằ m chằm vương thần mà vương thần cũng là lật tay tại một đạo trắng sáng quan mang lập lòe ở giữa sẽ nghiêm quyết kiếm giữ tại ở trong tay trường kiếm nơi tay vương thần trên thân cũng bỗng nhiên buộc phát ra một cố lăng lệ chi thế quanh thân kiếm khí quét sạch đem không khí đều xoắn nát sau một khắc trên người hắn khí thế bỗng nhiên quét trường đem nguyên bản nhất phong áp đóng mà đến khí thế đều sẽ nát mang theo nổ vang trận trận lúc này lão giả trọng tài cũng ra lệnh một tiếng tuyên bố thi đấu trận chung kết bắt đầu nhất phong lúc này hướng vương thần vào tới tốc độ nhanh như thiểm điện người khác chưa đến trường kiếm trong tay đã nhấc lên đông nhiên hướng vương thần bổ ra một đạo c â động kiếm khí vương thần ánh mắt sắc bén như kiếm trong tay nghiêng tuyết kiếm vung g ẩ y bổ ra một đạo trắng sáng kiếm khí cùng nhất phong kiếm khí đụng vào nhau hai đạo kiếm khí va chạm lẫn nhau sẽ rách buộc phát ở giữa giữa không trung ầ m vang nổ tung vỡ vụn kiếm khí hướng bốn phía dũng mánh lao tới mang theo trận trận âm thanh mà bổ ra một đạo kiếm khí đằng sau vương thần thân ảnh cũng hướng phía trước lao đi hắn vận chuyển lưu quang kiếm ảnh dưới chân kiếm quang không ngừng lấp lóe tốc độ đúng là so nhiếp phong nhanh hơn bá một kiếm b ổ ngang chính là sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức thay thế nhiếp phong thể nội linh khí t u ô n ra tiếp tục hướng trường kiếm trong tay q u ả n chú đồng thời quanh thân kiếm khí cũng tràn vào trong trường kiếm trong lúc nhất thời chuôi k i ế mũ n g phẩm sơ cấp linh kiếm trên thân kiếm đường vân phát ra ánh sáng long lánh tựa như có thể sẽ rách hết thảy đối mặt vương thần bộ ngang hắn không có chút nào trị đội cũng vận chuyển kiếm chiêu trường kiếm trong tay cũng đ Và anh. theo hai cái kiếm khí dẫn đầu tiếp xúc một đạo như vải vóc xé rách thanh em bỗng nhiên vang lên ngay sau đó trên thân hai người kiếm khí bộc phát lại lần nữa va chạm ở giữa liền dẫn lên một trận kịch liệt bạo tạc bạo tạc trùng kích để cho hai người đều là hướng một bên tối lui tránh đi những cái kia vỡ vụn kiếm khí l o ạ n lưu chỉ bất quá hai người một chân vừa xuống đất liền lại lần nữa hướng đối phương liền xông ra ngoài huy động trường kiếm trong tay hướng đối phương phách chạm mà đi hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh mỗi một lần giao thủ u lực đều cực kỳ cường hành trong lúc nhất thời giữa sân kiếm quang t u n g hành nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên giữa sân đám người lúc này cũng đều lâm vào tĩnh mịch toàn bộ quảng trường trừ hai người chiến đấu thanh âm bên ngoài không còn mặt khác thanh âm nhìn thấy hai người chiến đấu mọi người nhất thời cảm thấy trước đó giao đấu đều là trẻ con đánh nhau không đáng giá nhắc tới hai người chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá thời gian mấy hơi thở nhưng lại đã giao thủ mấy chục chiêu mỗi một chiêu đều đủ để cho trước đó những cái kia giao đấu đệ tử trọng t h ư ơ n g thậm chí là trực tiếp tử vong giữa sân hai người lại là các c h i ề u đối phương phát ra mãnh liệt một kích lập tức bị nổ tung dư ba đời lui chỉ bất quá vương thần lần này cũng không có lui lại quá nhiều d hai người trường kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau thân kiếm đều là một trận rung mạnh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang chỉ bất quá một cách này đằng sau vương thần lập tức liền rút về trường kiếm thân hình lại lần nữa nhoáng một cái lại lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đi tới nhiếp phong sau lưng và lại là một kiếm phách chạm mà ra Lần này, nghiêm theo kiếm kim màu cảm vàng sau u nhạc. Nhất Phong lạnh nhanh chỉ thấy phía sau lạnh lẽo, lập tức rất lập lẽo, q một đạo rung động tiếng vang lên nhất phong n g ạ n h sinh sinh bị đẩy lui mấy bước vương thần tốc độ thật sự là quá nhanh hắn cho dù đã sớm biết nhưng lúc này chân chính đối mặt tại phản ứng bên trên vẫn còn có chút theo không kịp nhất phong không khỏi ở trong lòng giận mắng hắn cũng có tốc độ tu hành thân pháp loại linh kỹ chỉ bất quá cùng vương thần nắm giữ so sánh đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới chính là bởi vậy hắn hiện tại mới có thể bị vương thần chui chỗ trống đang lúc hắn phẫn nộ ở giữa vương thần thân hình thoát một cái đã lại lần nữa đi tới bên người của hắn nghiêm tuyết kiếm bạch kim nhị sắc quan g mang lấp lóe lấy sinh từ một kiếm bên trong chiêu thức chém ra vê anh chỉ bất quá lần này nhất phong lại là bỗng nhiên một phát b ổ ra một cái kiếm chiêu cùng vương thần công kích trùng điệp đụng vào nhau bạo tạc đằng sau hắn dứt khoát cũng không còn lui lại trực tiếp linh khí bảo vệ thân thể nghịch dư âm nổ mạnh hướng vương thần phong đi cùng ta liều kiếm chiêu vậy ta liền nhìn xem ngươi linh kiếm có bao nhiêu lợi hại nhất phong gầm thét ở giữa trong tay đường vân bùng lên quan mang kích xạ trưởng kiếm hung hăng hướng vương thần chém tới. Hắn có tự tin. chương một trăm năm mươi tám kiếm khí linh phủ gặp nhất phong trường kiếm bộ tới vương thần trong mắt hàn quang lấp lóe kiếm trong phủ kiếm khí khuấy động đồng thời kịu cực kiếm trải qua vận chuyển lập tức bị nồng đậm kiếm khí màu vàng kim nhạt ba khỏa theo hắn vắt tay phát chạm trực trực cùng nhiếp phong trường kiếm đụng vào nhau bang hai thanh trường kiếm đụng vào nhau phát ra kịch liệt vang vọng nhất phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến hai tay bị chấn động đến đau nhức mà hắn cái kia ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm trên thân kiếm đúng là nhiều hơn một đạo nho nhỏ vết nứt mặc dù cái khe kia cực nhỏ nhưng lại cho nhiếp phong mang đến khó có thể tưởng tượng c h ầ n kinh không có khả năng hắn kêu lên sợ hãi khắc khuôn mặt là thần sắc không dám tin phải biết hắn đây chính là ngũ phẩm linh kiếm so vương thần tứ phẩm linh kiếm cao một cái đại phẩ làm sao có thể cứng đối cứng sẽ còn bị đánh ra một vết nứt đúng lúc này vương thần trường kiếm đ ỗ n g nhiên thu hồi lại lần nữa hướng nhiếp phong đánh xuống ánh kiếm màu vàng kim nhạt lấp lóe mang theo sắc bén vô địch không gì sánh được cường hành n g lực một kiếm này hắn vận dụng cũng không phải là sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức mà là chân chính sinh tử một kiếm nhiếp phong cũng đem khiếp sợ trong lòng đẻ xuống trên mặt hiện lên một vòng v ẻ n g o a n lệ thể nội linh khí điên cuồng phun trào toàn lực thôi động trong tay linh kiếm trong lúc nhất thời quanh người hắn kiếm khí trở nên càng phát ra nồng đậm cũng đều hướng linh kiếm bên trên hội tụ hai cỗ kiếm khí giữa lẫn nhau kịch liệt xé rách phát ra một trận nổ vàng kịch liệt một kiếm này đem nhiếp phong chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cầm kiếm h ổ khẩu đều bị chấn động đến vỡ ra m á u tươi chảy r ò n g trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi vương thần một kiếm này vi lực so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều mạnh hơn mà lại mạnh quá nhiều lúc này vương thần đã lần nữa đánh tới trường kiếm lấy xảo trá góc độ hướng bộ ngực hắn đâm tới nhiếp phong trong lòng m á n kinh trong miệm phát ra hết lớn một tiếng linh vũ kiếm pháp thoại âm rơi xuống trong tay hắn linh kiếm vi lực đột một tăng không gì sánh được linh động bổ vào vương thần trên trường kiếm nhưng mà, l ầ nhất này t e o h a phong tuyết ngũ đậm kiếm khí màu vàng kim tầm khí nhạt vàng vang n b phẩm linh kiếm lại bị vương thần tứ phẩm linh kiếm cho chép rách đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết không chỉ có như vậy nhất phong tại kiếm pháp phía trên cũng so ra kém vương thần cái này khiến bọn hắn càng thêm ngoài ý mớn vốn cho rằng nhất phong là kiếm tu tăng thêm tu vi viễn siêu vương thần chàng t ỷ đấu này sẽ không có gì lo lắng không nghĩ tới lại sẽ trái lại bị vương thần áp chế cái này vương thần đơn giản chính là cái yêu n g h i ệ t thực lực thật sự là quá kinh khủng nếu là lấy thế cục dạng này xuống d ư ớ i chàng t ỷ đấu này xác thực không có cái gì huyền nhiệm g vương thần tất thắng đám người nhao n h a u nghị luận cùng lúc đó giao đấu trên đại cao vương thần không cho nhiếp h o n g bất luận cái gì cơ hội thở dốc sinh tử một kiếm lần nữa chém ra nhìn xem vương thần cái kia uy lực kinh khủng một kiếm nhất phong không dám chậm trễ chút nào chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn chỉ có thể n h ấ c lên trường kiếm ngăn cản gian g i ắ c vương thần một kiếm này phát chạm trực tiếp đem nhất phong trong tay linh kiếm chém thành hai nửa nhất phong trong mắt lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi không có nửa phần do dự hướng về hậu phương cấp tốc tối lui chỉ bất quá tốc độ của hắn cùng vương thần so sánh đơn giản chậm quá nhiều theo vương thần dưới chân kiếm quang chất động trong chấp mắt liền đuổi theo kiếm quang màu vàng từ không trung xẻ qua hướng nhất phong trên thân cấp tốc rơi xuống một bên lão giả trọng tài đã tới gần chỉ cần nhất phong gặp nguy hiểm. hắn liền tùy thời xuất thủ đem nó cứu hắn đã nhận được mệnh lệnh trận này giao đấu hắn đến dốc hết toàn lực cam đoan hai người này an toàn dù sao một cái là nhiếp gia nhị thiếu chủ một cái là thiên phú chắc tuyệt lại lương tưởng công chúa điện hạ thiên tài kiếm t u nhìn xem tấn mạnh đánh tới trường kiếm nhiếp phong trên mặt vẻ kinh hãi bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một vòng nồng đậm ngân lệ chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một viên linh phủ phía trên đúng là khắc lấy nói đạo vết kiếm khi nhiếp phong vận chuyển linh khí đem linh phủ kia thôi động một cô rất là khí tức lăng lệ liền từ linh phủ kia phía trên khuyết tán ra đến không chỉ có như vậy linh phủ kia phía trên còn tản m á t ra một cô cường hoành kiếm ý kiếm ý kia vừa xuất hiện liền đem vương thần bao phủ đi vào đồng thời tấm linh phủ kia cũng đột nhiên vỡ vụn hóa thành đạo đạo không gì sánh được cô động kiếm khí hướng vương thần kích x ạ mà đi thấy cảnh này lão giả kia trọng tài đều trận tròn mắt hắn lúc đầu nhìn thấy nhiếp phong rơi vào hạ phong đã làm tốt cứu hắn chuẩn bị không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trái với giao đấu quy tắc lấy ra một viên linh phủ thôi động càng chết là linh phủ kia lại còn là mang theo kiếm ý kiếm khí linh phủ loại này linh phủ sức sát thương cực mạnh đồng thời bởi vì mang theo kiếm ý có thể cho đối thủ mang đến cực mạnh tinh thần trung kích thậm chí để đối thủ trong chốc lát hoảng hốt từ đó thực hiện uy lực tối đại hóa mà lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhất phong viên này kiếm khí linh phủ rất là không đơn giản thậm chí đã tới gần ngũ phẩm phẩm giai này kiếm khí linh phủ linh đ à i cảnh phía dưới không ai có thể lỡ nổi trong lòng của hắn khẩn trương vậy mà lúc này muốn xuất thủ đem vương thần cứu nghiễm nhiên đã tới đã không kịp võ phủ trên đ à i cao là khuynh tuyết đúng nhiên đứng vậy ánh mắt trở nên vô cùng bằng lãnh mà tiêu an cũng theo sát lấy đứng lên sắc mặt rất là ngưng trọng h ắ n không nghĩ tới nhất phong vậy mà như thế điên、cùng. sử xuất viên này kiếm khí linh phủ hoàn toàn là làm hạ tử thủ dự định ngăn cản hắn chu ổn chiều trọng tài giống to thanh âm không gì sánh được lo lắng lao giả trọng tài rất là bất đắc dĩ thôi động toàn thân tu vi hướng vương thần p h ó n g đi muốn xuất thủ đem nó cứu nhưng m à nhất phong cùng vương thần ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần kiếm khí k i a linh phủ bị kích phát đằng sau b ộ c phát ra công kích lại là cực nhanh hắn liền xem như toàn lực xuất thủ cũng không đổi kịp kiếm khí kê linh phủ tốc độ giữa sân có chút nhát gan đệ tử cũng không dám đi xem sau đó muốn phát sinh sự tình không tự chủ được nhắm hai mắt lại mà đang sử dụng kiếm khí linh phủ đằng sau ánh mắt của hắn tràn ngập hài hước nhìn về phía trước mắt vương thần trong lòng không khỏi nổi lên một vòng rếu cợt bởi vì cho tới bây giờ vương thần trường kiếm trong tay vẫn đại bảo trì bổ sung tư thế hoàn toàn không có thu hồi ý nghĩ xem ra hắn đã bị kiếm khí của mình linh phủ phát tán ra kiếm ý cho trực tiếp sợ cho váng ngay cả bản năng phòng ngự đều làm không được chương một trăm năm mươi chín nhất phong bị phế chỉ bất quá sau một khắc nhiếp phong lông mạy lại là đột nhiên nhữ lại bởi vì hắn cảm nhận được phía trước vậy mà không hiểu xuất hiện một cố lăng lệ tốc sát chi thế đồng thời cố khí thế kia xuất hiện cực kỳ cấp tốc tăng vọt đến thật nhanh tựa như là trong nháy mắt xuất hiện bình thường rất nhanh hắn một đôi mắt t r ợ n thật lớn hắn phát hiện cố khí thế kia đúng là từ vương thần trên thân phát ra đồng thời càng làm cho hắn khiếp sợ là cố khí thế kia xuất hiện đằng sau đúng là cùng vương thần quanh thân kiếm khí dung hợp lại cùng nhau kiếm ý người nhiếp phong ngạc nhiên nhưng bởi vì trong lòng rung động câu nói kế tiếp hoàn toàn xương mắc tại cổ họng lung bên trong hoàn toàn không nói ra miệng hắn cảm giác được rõ ràng từ vương thần trên người tán phát ra kiếm ý vậy mà so với chính mình kiếm khí trên linh phủ kiếm ý còn cường đại hơn theo vương thần trên thân kiếm ý q h u ế c tán rất gần cùng kiếm khí kia trên linh phủ tản ra kiếm ý đụng vào nhau chỉ là một cái va chạm vậy đến từ kiếm khí linh phủ kiếm ý liền trực tiếp bị xé n ư ớ mở một cái lỗ hầm lớn sau đó bắt đầu nhanh chóng sụp đổ mà cái kia từ kiếm khí trên linh phủ tại không có kiếm ý ra chỉ bên dưới uy lực cũng giảm b ấ t đi nhiều trực tiếp bị vương thần cái kia đánh xuống một kiếm cho chém vỡ nát mà tại chém vỡ những kiếm khí kia đằng sau vương thần một kiếm kia vẫn như cũ uy lực không giảm không có chút nào ngăn cản hướng nhiếp phong bổ tới nhìn xem cái kia cấp tốc rơi xuống một kiếm nhiếp phong t r o n g mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra tràn đầy sợ h ã i cùng sợ sệt trong bàn tay hắn linh khí vận chuyển muốn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra bảo mệnh dùng linh phủ nhưng mà ngắn như vậy thời gian hắn coi như tốc độ lại nhanh cũng vô pháp làm đến lấy ra linh phủ bảo mệnh không có chút nào n g o ạ i ý muốn phách chạm tại nhiếp phong ngực máu tươi văng khắp nơi bên trong nhiếp phong cũng đổ bay ra ngoài đập ầm ầm rơi vào xa xa trên mặt đất bộ ngực hắn xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ ra thịt hướng hai bên xoay tròn x â m bạch xương cốt bại lộ ở trong không khí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng giữa sân lâm và o hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người không nghĩ tới nhiếp phong động dùng kiếm khí linh phủ đều không thể đánh bại vương thần thậm chí bị hắn trở tay chém thành trọng thương kiếm ý. Vương thần vậy mà đã lĩnh nộ kiếm ý võ phủ trên đài cao tiếu a n âm thanh run dày khắc khuôn mặt là thần sắc không dám tin t tu, tu rất u nhiều kiếm tu cuối cùng thứ nhất thời cũng không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý mà một chút tiên phú tốt hơn một chút một chút kiếm tu muốn lĩnh ngộ kiếm ý thậm chí phải bỏ ra mười mấy hai mươi năm thiên phú tốt bên trên một chút cũng cần gần thời gian mười năm nhưng vâng thần năm nay mới bao nhiêu lớn vậy mà liền đã lĩnh ngộ kiếm ý đơn giản để cho người ta không thể tin được một bên lạc khuynh tuyết chậm rãi ngồi xuống lo âu trong lòng cũng chậm rãi tiêu tán chỉ bất quá trong mắt băng lanh thần sắc cũng không có biến mất tiểu tử ngươi dám đúng lúc này một đạo quát trói thai tiếng vang lên là nhiếp r a n h ấ p thành quát trói thai ở giữa hắn đã hướng phía giao đấu trên đài cao bay lượn mà đi đám người lúc này mới chú ý tới vương thần nhất kiếm đem nhiếp phong chém bay đằng sau dưới chân kiếm quang chất động lại là hướng phía hắn vọc tới chu ổn thấy thế cũng là thân hình l o i lên hướng nhiếp thành đuổi theo các người nhiếp ra thua không nổi lại muốn đối với một tên tiểu bối xuất thủ còn muốn hay không điểm mặt một bên lão giả trọng tài thấy thế. dưới chân bỗng nhiên đ ậ p mạnh hướng vương thần cấp tốc đuổi theo hắn biết rõ vương thần muốn làm gì nhưng lại không thể để cho chuyện này phát sinh nhưng mà thân hình hắn vừa lướt đi đi chính là cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra kiếm ý cái k i a c ỗ tràn ngập sát khí kiếm ý để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng phía sau dâng lên một cỗ băng lãnh loại cảm giác này thật giống như đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm sắc lúc nào cũng có thể sẽ phách chạm xuống tới chấm dứt tính mạng của hắn bình thường cũng chính bởi vì vương thần kiếm ý uy hiếp để bước tiến của hắn chậm hơn nửa bước đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm vương thần đã đi tới nhi tiếng kêu thảm thiết im b ặ t mà dừng trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi hắn không chút do dự trực tiếp móc ra linh phủ kích hoạt tại quanh thân hình thành đạo đạo màn sáng phòng hộ đồng thời bởi vì sợ hãi cực độ dùng cả tay chân hướng về hậu phương chuyển đi cấp tốc vọt tới v ư ơ n g thần sắc mặt băng lãnh trong mắt tràn đầy sát cơ lăng lệ trong cơ thể hắn kiếm khí mánh liệt phun trào cựu cự c kiếm kinh cấp tốc vận chuyển trường kiếm trong tay ngưng tụ nồng đậm kiếm khí màu vàng sinh tử kiếm ý sinh tử một kiếm một kiếm đâm ra như một đạo thiểm điện màu vàng giang g i c theo một kiếm này rơi xuống cái kêu mấy đạo do linh ph suy những cái kêu màn sáng phòng hộ tại vỡ vụn đằng sau vương thần trường kiếm cũng không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào nhiếp phong trên thân mà bởi vì nhiếp phong trước đó bởi vì sợ mà di động một kiếm này công bằng trực tiếp đâm vào bụng của hắn chỗ máu tơi ư bưu bắn nhiếp phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết a ba lập tức sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được g i ữ tợn ngươi n g ư ơ i chết không yên lành vậy mà phế đi ta linh phủ n g ư ơ i đáng chết ta muốn đem ngươi thiên đao v ạ n quả rút gân l ộ c ra vương thần ngữ khí băng lãnh một kiếm này vốn là hướng về phía tính mạng của ngươi đi ngươi hẳn là may mắn chính mình có thể sống lâu một kiếm thời、gian. nói hắn đem trường kiếm rút lên lại đuối nhiếp phong đầu c h ạ m tới mà lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mắt đồng thời một cỗ không gì sánh được cường hành uy thế đánh tới vương thần hơi nhún g mày có loại đợi tại gấp bảy trọng lực phòng tu luyện cảm giác chỉ bất quá lây hắn bây giờ tu v i cùng thực lực coi như tại uy thế như vậy áp bách d ư ớ i cũng có thể thong dòng xuất thủ thân ảnh kia chính là nhất thành khi hắn nhìn thấy nhiếp phong bị phế khuôn mặt lập tức trở nên bắt đầu và mẹo tiểu tử ngươi muốn chết đang khi nói chuyện một cỗ linh đại cảnh uy thế từ hắn trên người phát ra toàn bộ đài cao đều tràn đầy uy thế kinh khủng áp bách sau một khắc nhất thành đưa tay liền hướng vương thần đầu tr đây là vương thần lần thứ nhất đối mặt linh đại cảnh cao thủ hơn nữa còn là trong cơn giận dữ linh đại cảnh mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều chính mình cũng không phải có thể là đối thủ của hắn nhưng hắn trong lòng lại là không sợ h ã i chút nào đối mặt n h ấ p thành trộm tới bàn tay vương thần biết mình tránh cũng không thể tránh hắn kiếm trong phủ kiếm khí k h o á động anh minh thuận chủ phụ kiếm mạch cùng huyệt khiếu điên c u ồ n g phun trào trên thân kiếm ý điên c u ồ n g vân ra cùng kiếm khí cùng một châu ngưng tụ ở trong tay trên trường kiếm bất quá chỉ dựa vào những này là không thể nào ngăn trở một tên linh đại cảnh cao thủ công kích tốt nhất tình huống cũng chỉ là có thể lưu một cái toàn thôi mà thôi cho nên vương thần không chút do dự trực tiếp đem kiếm trong phủ phương cái kia sợi cựu cực kiếm kinh lộ s á c ra kiếm khí màu vàng cho điều động đi ra theo kiếm khí màu vàng tụ hợp vào tới trong tay khuynh tuyết kiếm bên trong khuynh tuyết kiếm cũng biến thành toàn thân kim hoàng tản ra lăng lệ mà huyền ảo vì thế ba vận dụng thuế biến kiếm khí màu vàng đằng sau vương thần liền không có chút nào kéo dài trường kiếm trong tay hướng phía trước đ ố n g nhiên đâm ra c h ư một trăm sáu mươi n h ấ p thành sát âm sau một khắc trường kiếm liền cùng nhất thành bàn tay đụi vào nhau ẩm ẩm một đạo giống như thiên thần nổi chống nổ vang tiếng vang lên điếp hai phát hội toàn bộ giao đấu đại cao đều tại kịch liệt run vỡ vụn kiếm khí cùng linh khí hướng bốn phía k í c h sạn g lôi cuốn lấy cường hành khí lãng tại trong đại cao tàn phá bừa bãi vương thần trên thân kiếm ý điên cùng t u ô n ra trường kiếm trong tay t à n mát ra sáng trói kim quang giống như một thanh màu vàng t h ầ n kiếm trong cơ thể hắn cựu cực kiếm kinh đang nhanh chóng vận chuyển kiếm trong phủ kiếm khí tại thời khắc này bị toàn bộ điều động đều bị tiến vào quán t r ú đến trong trường kiếm ánh mắt của hắn lăng lệ mà lại tràn ngập lạnh lùng sắc cơ giờ khắp này ý chí của hắn cùng trường kiếm trong tay hỏa là một thể sinh tử một kiếm sinh tử kiếm ý cựu cực kiếm kinh lộ sát ra kiếm khí màu vàng tại thời khắc này đều đều dung nhập vào mỗi một sợi trong kiếm khí kiếm khí kích xạ mang theo sát phạt vô địch vĩ lực điên cuồng hướng nhất thành bàn tay đánh tới đây là hắn mạnh nhất một kiếm tại một tiếng nổ vang đằng sau tiếng anh minh vẫn như cũ không ngừng vang lên chỉ bất quá lúc này vương thần thể nội kiếm khí còn thừa không có mấy nếu không phải có cựu cực kiếm kinh ngưng tụ mà ra cái tia lũ kim sắc kiếm khí hắn khả năng đã sớm không chịu nổi nhất thành đến cùng là linh phụ cảnh trí tẩng tu vi tranh lệch thật sự là quá lớn dù là như vậy vương thần lúc này bộ phát ra một kiếm cũng làm cho giữa sân tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân linh đại cảnh liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại g i a n quốc đều coi là cao thủ nói như vậy liền xem như linh đan cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không thể nào là linh đại cảnh đối thủ nhưng là vương thần lại lấy linh phủ cảnh chín tầng tu vi cùng linh đại cảnh n h ấ p thành chính diện chống lại coi như chỉ là một s á t n a cũng đủ để kiêu ngạo nhưng lúc này vương thần lại không chỉ kháng trụ một s á t n a không chỉ như vậy n h ấ p thành một trưởng kia uy lực đúng là bị vương thần tiêu giảm đi hơn phân nửa thậm chí một chút linh khí hơi yếu kém chút địa phương đều bị vương thần kiếm khí cho xé mở một lô lớn thấy cảnh này nhất thành trong lòng chấn động mạnh một cái khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin hắn không nghĩ tới vương thần tại trải qua một loạt giao đấu đằng sau lại còn có năng lực ngắn ngủi ngăn cản công kích của hắn thật sự là quá mức yêu nghiệt loại người này nếu kết thủ nhất định phải chạm thảo trừ căn không phải vậy chờ hắn trưởng thành sẽ cho nhiếp ra mang đến thai họa thật lớn nghĩ tới đây nhiếp thành trong mắt lóe lên một vòng v ẻ n g o a n lệ trong cơ thể hắn linh khí bỗng nhiên một phát trong lòng bàn tay lực lượng đột ngột tăng ẩm vang một phát vê anh một đạo nổ vang âm thanh bên trong vương thần trên trường kiếm kiếm khí màu vàng bị đều kích thoái sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắm không chỉ có như vậy vương thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cầm kiếm tay đã có bao nhiêu chỗ xương vỡ vụn đau nhức kịch liệt toàn thân ánh mắt của hắn nhìn về phía nhất thành khắp u ô nhớ thành nhìn g n thấy i vương thần cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt lại liên tưởng đến thiên phú của hắn sau càng thêm quyết tâm muốn đem hắn chạm thảo trừ căn dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất dưới chân hắn đập mạnh trực tiếp vượt ngang mấy chục mét đi tới vương thần trước người ngay sau đó trong bàn tay hắn linh khí tuân ra toàn lực thôi động linh đại cảnh tu vi một trưởng hướng vương thần vô tới một chừng này uy lực so vừa rồi mạnh lên rất nhiều lần đúng là để mảnh không gian này đều run dày lên n h ế p thành người muốn làm gì lúc này một đạo q u á t trói thai tiếng vang lên chính là theo s á t mà đến tru ổn hắn ngăn tại vương thần trước người đấm ra một quyền đem nhếp thành một trường kia ngăn lại ầm ầm giang rắc kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong hai người dưới chân mặt đất trực tiếp băng liệt vết nứt như mạng nghẹn bình thường hướng bốn phía t ạ n ra tàn phá bừa bãi linh khí hướng bốn phía bức x ạ không khí bị mảng lớn xé nát uy thế vô cùng kinh khủng chạy tới lao g i trọng tài liên tiếp phất tay đem những cái kia tàn phá bừa bãi linh khí đánh tan cùng chu ổn đứng chung một chỗ một mặt cảnh giác nhìn về phía nhất thành tiểu t ử này phế đi chúng ta nhị thiếu chủ các ngươi khẳng định muốn cả ta nhất thành ánh mắt lạnh lùng trong lời nói mang theo uy hiếp ý vị chu ổn ho nhẹ hai tiếng sắc mặt hơi trắng bệnh tu vi của hắn cùng nhất thành có chút tranh lệch vừa rồi tuy nói đỡ được nhất thành mang theo sát ý một kích nhưng hắn chính mình cũng rất khó chịu dù vậy hắn hay là trầm giọng nói đây là giao đấu huống hổ là nhất phong trước trái với quy tắc đối với vương thần hạ sát thủ điểm này ở đây tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn ngay vậy nhất thành cười lạnh một tiếng cái gì gọi là chúng ta nhị thiếu chủ đối với hắn hạ sát thủ hắn chẳng lẽ đã chết rồi sao ngược lại là hắn tại đánh bại chúng ta nhị thiếu chủ đằng sau không chỉ có phế đi tu vi của hắn còn muốn lấy tính mệnh của hắn chỉ là đ i ể m này tiểu tử này liền phải dùng tính mệnh đến hoàn lại nói n h i ế p thành trên thân khí thế bộc phát trong lòng bàn tay linh khí lần nữa ngưng tụ mà lên n h i ế phong p chính mình vô năng muốn giết ta không thành lại bị ta phế bỏ tu vi cho nên ngươi lão c ẩ u này muốn lấy lớn hiếp nhỏ đây cũng là sự thật cho lão tử loạn chụp cái gì cái mũ vương thần hướng phía trước bước ra mấy bước ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm nhất thành đạo trên người hắn máu tươi không ngừng chạy đem dưới chân mặt đất mùn đỏ nhưng trên người tán phát ra túc s á t chi thế không chỉ có không giảm chút nào thậm chí càng nồng đậm nhanh m ồ m nhanh miệng tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nhất thành giận dữ sắc mặt đều trở nên dữ tợn lúc này một bóng người lướt lên đài cao một tiếng thanh tiếng vang bên trong rơi vào vương thần trước người trên người hắn thịt mỡ run không ngừng quần áo tựa như đều muốn bị no bạo bình thường một cấu ngang ngược khí tức từ giả hữu đức trên thân phát ra hắn nhắm lại hai mắt nhìn về phía nhất thành bình thản trong giọng nói lộ ra lạnh thấu sương sắc cơ ngươi thử một chút nhất thành tiên hơi hơi nhưng rất nhanh liền một trưởng hướng giả hữu đức đánh ra ngươi cái tiểu tạp t r ủ n g lấy cái gì cả ta một t r ư ừ n g này hắn trực tiếp vận dụng linh kỹ trong lòng bàn tay linh khí nhấp nô ở giữa n ư ơ n g kết thành một cái hung ác đầu sói để cho người ta nhìn mà phát khiếp dừng tay đúng lúc này lại là một bóng người xuất hiện ở trong sân chính là võ phủ phủ chủ tiêu an chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái liền đem n h ấ p thành trong lòng bàn tay ngưng tụ đầu sói cho bóc nát lập tức đem hắn cánh tay cho đẻ xuống hiển nhiên tiêu an thực lực còn muốn tại nhất thành phía trên đối với tiêu an xuất thủ nhất thành cũng không có d ã rủa cơ hội nhất ủ c h thành ị lời nói nghe n là thương lượng nhưng lại tràn đầy ý cảnh cáo một câu chính là hiện tại nếu là không để cho hắn giết vương thần đến lúc đó nhất ra gia chủ tìm đến coi như không đơn thuần là nhằm vào vương thần một người mà là toàn bộ đại giang võ phủ tuy nói nhiếp gia chỉ là hạ giang quận một đại gia tộc nhưng là tại đại giang quốc thế cục dung chuyển hôm nay một cái trong quận đỉnh tiêm đại gia tộc phi thường đáng ra quận thủ đi lôi kéo thân là hạ giang quận quận thủ tiêu an không có khả năng không rõ đạo lý này tiêu an trên mặt nổi lên một vòng cười khổ nhiếp thành ý tứ hắn rất rõ ràng cũng minh bạch lúc này biện pháp tốt nhất liền đem vương thần giao ra mặc dù cho dù hắn sẽ trực tiếp bị nhiếp thành giết chết mặc dù vương thần thiên phú kinh người nhưng dù sao bây giờ còn không có có trưởng thành đứng lên không thể vì vo phủ sử dụng so sánh dưới lựa chọn không đắc tội đỉnh tiêm gia tộc nhiếp gia mới là tội thậm chí còn có thể dùng cái này cho thấy ý đồ của mình lôi kéo nhất ra để song phương đặt thành hợp tác nhưng là hắn nhưng không có biện pháp làm xuống quyết định này bởi vì hắn lấy được mệnh lệnh là vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ vương thần coi như đắc tội nhất ra cũng ở đây không t i ế p vương thần ngươi mang không đi mà lại ngươi cũng không thể đối với hắn thế nào tiêu an chậm rãi nói ra n h ế p thành sắc mặt lạnh lẽo ngữ khí cũng biến thành bất thiện tiêu phụ chủ ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ cảng hiện tại là cái gì thế cục ngươi chẳng lẽ không biết sao tiêu an lắc đầu nhiều lời vô ích quyết định này là không thể nào sửa đổi nghe vậy n h i ế p thành phát ra một tiếng trùng điệp h ư l ệ n h trong mắt tràn đầy hàn quang lần nữa nhìn về phía vương thần tiểu tử đừng tưởng rằng có đại giang võ phủ che chở ngươi ngươi liền bình yên vô sự phế đi chúng ta nhị thiếu chủ ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ trôn hắn vừa dứt lời giả hữu đức liền liền xông ra ngoài ngươi cái lao bức ăn g các ngươi nhị thiếu chủ chính là cái phế vật mới có thể bị phế ngươi còn ở nơi này tất tất lại lại nhiều như vậy làm gì đang khi nói chuyện hắn đã đi tới nhất thành trước người chỉ gặp hắn đưa tay nhét vào đúng quần lập tức đống nhiên móc ra một cây trường côn hướng nhất thành trùng điệp quốc tới người sau đống nhiên xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới giả hữu đức cũng dám ra tay với hắn bởi vì trong mắt hắn giả hữu đức niên kỷ cùng vương thần tương tự có thể mạnh bao n h i ê u thực lực mà nhìn xem giả hữu đức vung xuống trường côn trên mặt hắn nổi lên một vòng nhậm ai trong lòng vốn là tràn ngập sát cơ không chỗ phong thích lúc này vừa vặn tìm tới cơ hội trong cơ thể hắn linh khí oanh minh đưa tay liền muốn hướng giả hữu đức vô tới nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền tràn đầy kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không động được vô luận như thế nào dùng sức đều không có biện pháp động đậy mảy may thật giống như bị cầm cố lại bình thường lúc này hắn mới phát hiện giả hữu đ đúng là loé lên rắc rối hoa văn phức tạp thản mát ra từng luồng từng luồng huyền ảo lực lượng ba đậu chính là nguồn lực lượng kia để hắn không cách nào động đậy muốn đánh ra bàn tay cũng đỉnh trệ ở giữa không trung sau một khắc trường côn rơi xuống đập ầm ầm tại nhiếp thành trên cánh tay và n h chầm m ụ n nổ vang âm thanh bên trong nhiếp thành toàn bộ cánh tay vậy mà ẩm vang nổ tung toái cốt thịt nát hôn tạp máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe mở đi ra không gì sánh được huyết tinh đau nhức kịch liệt để n h i p thành phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tránh thoát chói buộc thân thể cũng hướng về hậu phương lào đào thối lui hắn bưng bít lấy chính mình máu tươi dâng trào tay c ụ n mặt mũi tràn đầy ngang ngược nhìn chằm chằm giả hữu đức trong mắt tràn đầy âm tàn cùng t i ự u hận tiểu tử ngươi hắn nói được nửa câu lại nhìn thấy giả hữu đức lại giơ lên trường côn phía trên l ấ p loe đường vân để trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi cuối cùng vẫn ngậm ngược lại lưu ngư ơ i một cái mạng chó là để cho ta đại ca ngày sau tự mình chém ngươi không phải vậy ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể giả hữu đức hừ lạnh một tiếng đem trường côn nhét vào đ u ỗ quần t i ê u an bọn người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn nhìn về phía giả hữu đức làm sao cũng không nghĩ ra. cái này nhìn bề ngoài xấu xí cùng vương thần n i ê n k ỳ tương tự mập mạp lại có thực lực kinh khủng như thế tuy nói hắn có thể tùy tiện đem nhất thành một cánh tay tạp thoái cùng cây kia thần kỳ trường côn có quan hệ nhưng cũng không đủ thực lực cũng vô pháp phát huy ra cây trường côn kia uy lực mà như vậy dạng một cái thực lực kinh khủng mập mạp vậy mà gọi vương thần gọi đại ca hắn là thế nào làm được chẳng lẽ là bởi vì l à khuynh tuyết nhất thành từ hôm nay trở đi ngươi liền không phải hạ giang quận đại giang vo phủ người mau mau rời đi đi m ộ đạo không thể nghi ngờ thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên l ạ khuynh tuyết chậm rãi đi tới nói xong câu đó đằng sau nàng trực tiếp thẳng đi vào vương thần bên người còn tốt chứ thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ q u ẩ n cũ vẽ nhưng lại rất rõ ràng nhiều hơn mấy phần quan tâm đang khi nói chuyện nàng xuất ra một viên linh khí bốn phía đan dược đưa tới vương thần bên miệng vương thần không có k h á c h khí trực tiếp đem đan dược nốt u xuống dưới nhếp thành một t r n g kia quả thật làm cho hắn bản thân bị trọng thương thậm chí ngay cả nội tạng đều hứng chịu tới ảnh hưởng hắn liếp mắt mặt mũi tràn đầy thống khổ nhếp thành một chút trong lòng kiên định tất báo thù này lúc này khỏe miệm truyền đến một cỗ xúc cảm ánh mắt một thấp đúng là lạc huynh tuyết chính cầm khăn t nàng nói đi liền kéo vương thần triều dưới đ à i cao đi đến mập mạng giúp ta nhận thi đấu đệ nhất ban thưởng sau đó toàn bộ đội thành tứ phẩm linh kiếm mang về vương thần quay đầu nhìn thoáng qua giả hữu đức g i à n giò giả hữu đức v ô v ô ngực một bộ ngươi yên tâm bộ dáng mọi người thấy vương thần cùng lạc khuynh tuyết bóng lưng rời đi trong lòng lập tức minh bạch quan hệ của hai người xa không chỉ bọn hắn trong t ư ở n g tượng đơn giản như vậy mà nhiếp thành nhìn xem bóng lưng của hai người trong mắt lại là có một vệ sát cơ chợt lóe lên lập tức kéo lấy tay cụt trọng thương mang theo nhiếp h o n g nhanh chóng rời đi dưới loại tình huống này tiếp xuống cấp cho ban thưởng quá trình tự nhiên là giả lượng. tại trọng tài tuyên bố thi đấu thứ tự để thu hoạch được thứ tự người lên đài lĩnh thưởng đằng sau giả hữu đức cười h í p mắt đứng ở hạng nhất vị trí bên trên mặc dù hắn đi trên đường thịt mỡ run rẩy cười lên càng làm cho người không dám lấy l ò n g nhưng lúc này lại không người nào dám đối với hắn bất kính một gậy đạp nát một tên linh đài cảnh cao thủ cánh tay cùng vương thần d á m không để ý nhiếp phong sau lưng nhiếp ra cũng muốn đem nó phế bỏ một dạng đại ca cùng tiểu đệ đều là ngon nhân nhận lấy xong ban thưởng đằng sau giả hữu đức cười hít mắt đi xuống đài cao lại đụng phải cái kia năm tên cùng hắn đánh cược đệ tử năm người kia tại kiến thức đến giả hữu đ ngay cả nửa điểm trái với đ ổ ước ý nghĩ cũng không có hấp t ậ p gom góp hai trăm linh thạch dâng lên thậm chí còn không quên xoay tít đập bên trên một chuỗi mương ngựa cái này khiến giả hữu đức đại là cao hứng lưu lại một câu về sau có việc liền đến tìm hắn lời nói đằng sau mang theo la văn minh thẳng đến v õ phủ tại nguyên chỗ là vua thần mua sắm linh kiếm đi mập m ạ n chúng ta vụng trộm lưu lại nhiều linh thạch như vậy có thể hay không không tốt l ắ m à. có cái gì không tốt chúng ta tu luyện cũng cần linh thạch à chúng ta không hảo tu luyện đến lúc đó cùng đại ca t r a n lệnh quá lớn còn thế nào cùng hắn lan luận a ta đây là, là đại ca toàn cục cân nhắc Cái này theo ậ t sự l giả hữu đức lời nói tới nói một là không thể quấy nhiễu vương thần cùng lạc quý tuyết hai là hắn hôm nay đại phát thần uy nói không chừng liền có cái nào nữ đệ tử đối với hắn mẩm sinh tình cảm hiện tại chính là ra ngoài đi săn thời điểm tốt chương một trăm sáu mươi hai là khuynh tuyết tâm ý vương thần trở lại đình viện sau lại ăn vào là khuynh tuyết cho mấy cái tứ phẩm đan dược chữa thương thương thế trên người ổn định lại một chút chỉ bất quá hắn thụ thương quá nặng muốn hoàn toàn khôi phục chỉ dựa vào cái này mấy cái đan dược là không đủ cũng may thi đấu thứ nhất lấy được ban thưởng hắn đã để giả hữu đức cầm lấy đi đổi lấy linh kiếm còn lại thương thế cũng sẽ không cần lo lắng quá mức lần này cho ngươi thêm phiền thoái vương thần mang theo áy náy nói ra là k u y n h tuyết lắc đầu nhấp ra tại võ phủ người đã sớm đối với võ phủ lên dị tâm lần này đem nhiếp thành trục xuất võ phủ cũng chỉ là mượn tay của ngươi tiện thể mà vì lại nói ngươi là người của ta bọn hắn muốn ra tay với ngươi còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không nói đến đây nàng dừng lại một chút trên mặt nổi lên một vòng có chút đỏ ửng ta nói là ngươi là ta mướn vào người bọn hắn ra tay với ngươi đó không phải là không nể mặt ta vương thần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười bất kể nói thế nào ngươi ra mặt hộ ta nhiếp ra trước sau sẽ tới tìm võ phủ phiền p h ứ c đến lúc đó có thể sẽ có phiền t o á i rất lớn đối với l ạ k h u n h tuyết hiện tại vị trí thế cục vương thần cũng là rất rõ ràng nhiếp gia thân là hạ giang quận đỉnh tiêm đại tộc bản thân thực lực liền rất cường đại lại thêm gia tộc khác hiện tại lập trường không k i ê n định nếu như bị nhiếp gia liên hợp lại đủ để cùng võ phủ chính diện va chạm đến lúc đó lạc khuynh tuyết tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm lạc khuynh tuyết trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo âu lập tức cười cười nói tuy nói ta hiện tại n ắ m trong tay hạ giang quận đại giang võ phủ này g càng suy thoái nhưng là nhiếp gia muốn ra tay với ta hay là đến cân nhắc một chút Chứ phi bọn hắn có thể d ự n vào người bề trên thuyền nếu không bọn hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ nói đến đây, nàng nhìn về phía vương thần, bất quá đây đều là chuyện của ta ngươi trước mắt cần phải làm là hào hào dưỡng thương đợi lát nữa ta sẽ cho người lại cho đến một chút đ ăn g dượng nửa tháng sau võ p h ủ sẽ tổ chức một trận tuyển bạt thi đấu từ võ p h ủ tất cả đệ tử bên trong lựa chọn sử dụng ra mười hạng đầu tiên về đại giang võ p h ủ tổng phụ tham gia khảo hạch nếu là thông qua được liền có thể trở thành tổng phụ đệ tử lấy thực lực ngươi bây giờ hay là có khả năng đi sâu một cái trong tổng phụ tài nguyên hoàn toàn không phải hạ giang quận võ p h ủ có thể so sánh đồng thời trong tổng phụ thiên kiêu càng nhiều cạnh tranh càng kịch liệt tin tưởng sẽ càng có lợi hơn ngươi trưởng thành ngay vậy vương thần lông mày nhữ lại giống như lạc huynh tuyết nói tới đại giang võ phụ t ổ n g p h ụ nội tinh thâm hậu có thể cấp cho đệ tử nhiều tài nguyên hơn đương nhiên nhưng đây cũng là xây dựng ở đệ tử tiềm lực cùng trên thực lực đã có cơ hội tốt như vậy vương thần cũng không để ý tới do không đi sâu một cái nếu là có thể tiến vào t ổ n g p h ụ hắn liền có thu hoạch càng nhiều tài nguyên khả năng tu vi cũng có thể tăng lên càng nhanh chỉ cần tu vi tăng lên hắn liền có thể càng nhanh đi tìm ra ra vương trường phong còn có chính mình chưa từng thấy qua cha mẹ vương thần gật gật đầu lập tức đối với lạc h u n h tuyết nói ra ta sẽ hết sức đi thử xem tranh thủ có thể tiến vào tầm phủ còn có đa tạ hào ý của ngươi bất quá đan dược thì không cần ta thể chất đặc thù đan dược đối với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn ta tự có biện pháp chữa thương sở dĩ nói như vậy cũng không phải là đan dược đối với hắn thương thế không dùng mà là bởi vì hắn không muốn lại phiền phức lạc h u y n h tuyết dù sao nàng hiện tại gặp phải tình huống cũng rất phiền phức trên tay nàng tài nguyên nếu là xuất ra đi lôi kéo một số người đối với nàng cũng sẽ có điều trợ giúp lạc h u y n h tuyết trầm m ặ t một lát lập tức gật gật đầu trôi kia nghiêm tuyết kiếm phẩm dai đối với hiện tại ngươi tới nói hẳn là có chút không đủ dùng đi ta trở về tìm người làm một thanh ngũ phẩm linh kiếm đến cấp ngươi dạng này ngươi đến lúc đó tham gia tuyển bạt thi đấu cũng liền có nghe vậy vương thần trong lòng khe run lên mặc dù l à k huynh tuyết chính mình tình cảnh gian nan nhưng nàng vẫn như cũ vì chính mình cân nhắc chu toàn nói đến nước này lại cự t u y ệ t cũng có chút không tốt lắm vậy liền đa tạ l à c ô nương ngày khác nếu có ta khả năng giúp đỡ được bận b i ệ u địa phương liền cứ mở miệng nhưng mà hắn câu nói này lại là để l ạ k huynh tuyết nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên biến mất đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trực tiếp bản nàng rất là nghiêm túc mở miệng nói ta giúp ngươi cũng không phải là muốn ngươi hồi báo ta, ta cũng không cần ngươi đến hồi báo ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nhìn chúng thiên phú của ngươi mới ra tay hộ ngươi mục đích là vì chờ ngươi trưởng thành sau đó trở thành ta trợ lực vương thần hơi xứng sở không nói gì thêm trên thực tế tại biết lạc khuynh tuyết là đại giang quốc công chúa đằng sau lại liên tưởng đến hiện tại đại giang quốc dung chuyển thế cục trong lòng của hắn lại là có ý nghĩ như vậy chỉ là hắn cảm thấy lạc khuynh tuyết căn cứ vào dạng này cân nhắc cũng không có chỗ không ổn gì dù sao hắn hiện tại cần tài nguyên nếu là lạc khuynh tuyết có thể cấp cho hắn sẽ cho hắn giảm bớt rất nhiều tìm kiếm tài nguyên thời gian loại phương thức này chính là lẫn nhau thành toàn theo như nhu cầu hiện tại l ạ khuynh tuyết trợ giúp hắn, đợi đến thời điểm thực lực của hắn cường đại liền sẽ trợ giúp l ạ khuynh tuyết、chỉ thiên ạ i lạc c â tài trưởng thành cần thời gian cần tài nguyên ở giữa còn muốn cam đoan sẽ không chết h yểu nhưng những cái tia đại gia tộc lực lượng lại là có thể tùy thời vận dụng ta vì hậu ngươi không tiếp đắc tội nhất ra ngươi cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt nhất sao nói đến đây là khuynh tuyết con ngươi sáng ngời bên trong dâng lên hơi nước nhàn nhạt, nhạt nàng rất nhanh xoay người sang chỗ khác thanh â m mang theo yếu ớt rút dậy nếu là ngươi cảm thấy ta giúp ngươi là có mưu đồ lời nói sau này ta liền sẽ không lại giúp ngươi ngươi tốt nhất dưỡng thương đi nói đi nàng trực tiếp thẳng rời đi nhìn xem cái kia rời đi huyện chuyển bóng lưng vương thần trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng giúp ta không phải là vì để cho ta về sau giúp nàng vậy nàng mục đích là cái gì tự lẩm bẩm ở giữa vương thần liền cảm giác đầu bị người cho gõ một cái lập tức một thanh nhâm văng lên ngươi cái thật là một cái r u mục đầu con gái người ta đối với ngươi có ý tứ thôi như vậy tận hết sức lực giúp ngươi còn không cầu hồi báo cái này vẫn không rõ có ý tứ gì sao ngay vậy vương thần trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc lập tức bừng tỉnh đại nộ gãi đầu một cái thì ra là thế đường đường nam nhi b ả y thước loại chuyện này còn muốn con gái người ta điểm phá sao mộc thanh có chút khinh bị nói bất quá vi sư cần phải nhắc nhở ngươi trên thế giới này vô luận ngươi muốn truy đuổi cái gì đều được có thực lực cường đại mới được huống chi con gái người ta thân phận còn như vậy là thủ ngươi nếu là có ý nghĩ gặp phải áp lực cũng không nhỏ đâu nói đến đây Một lúc này trong viện vang lên một trận tiếng vang vương thần đi ra ngoài xem xét liền thấy trên mặt đất tán lạc tầm mười trôi linh kiếm những ngày linh kiếm phẩm giai đều tại tứ phẩm trung cấp mỗi một trôi đều tản ra kiếm khí lăng lệ hắn khẽ cho mày ánh mắt ở trong viện liên nhìn nhưng không có trông thấy giả hữu đức cùng la văn minh thân ảnh lúc này cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy thu hồi linh kiếm về đ ế n phòng rất nhanh vương thần liền tiến vào trạng thái tu luyện từng luồng từng luồng kiếm khí từ trên linh kiếm bị hấp thụ đi ra tụ hợp vào đến trong cơ thể của hắn tại những ngày linh kiếm tác dụng dưới trên người hắn thương thế cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng trọn vẹn hấp thu một thanh tứ phẩm linh kiếm bên trong kiếm khí còn dư lại trên người thương thế cũng tất cả đều khỏi hẳn vương thần lần nữa xuất ra linh kiếm tiếp tục hấp thu kiếm khí tại trải qua cùng nhất thành sau khi giao thủ vương thần cũng khắc sâu cảm nhận được tu vi của mình hay là quá yếu tuy nói tu luyện cự cực kiếm trải qua tăng thêm tự thân là vạn đạo kiếm thể để hắn có được viễn siêu vị trí cảnh giới thực lực nhưng là tự thân tu vi hay là căn bản nhất chỉ có tu vi tăng lên thực lực mới có thể đi theo dâng lên như hắn có được linh đan cảnh tu vi hôm nay đối mặt nhất thành một trường kia tuyệt đối sẽ không bị đánh thành trọng thương thậm chí còn có thể còn nhau một phen nói cho cùng tu vi t r ê n lệch là không may nghĩ đến nửa tháng sau chính là võ phủ tuyển bạt thi đấu vương thần trong lòng cảm giác cấp bách mạnh hơn lúc này thể nội cựu cực kiếm trải qua phi tốc vận chuyển trên thân một phẩy ba sáu không h ệ t khiếu đều mở ra điên cuốn hút vào trước người linh kiếm bên trong kiếm khí theo kiếm khí nhập thể t u hợp vào đến kiếm phủ bên trong kiếm phủ phía trên cái kia bởi vì sử dụng đằng sau mà trở nên trong suốt kiếm khí màu vàng cũng dần dần phong phú đứng lên lần nữa lóe lên kim quang tản ra lăng lệ vô địch khí tước trải qua cùng n h ấ p thành sau khi giao thủ vương thần cũng thấy được cái này lũ kim sắc kiếm khí cường đại đối với tu sĩ bình thường tới nói trên l ệ c h một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt liền cực lớn mà trên l ệ c h một cái đại cảnh giới cái kia càng không cần phải nói đơn giản chính là khác nhau một trời một vực vương thần bởi vì có được vạn đạo kiếm thể tăng thêm tu hành đế cấp công pháp cựu cực kiếm trải qua mới có được vượt cảnh giới giết địch năng lực nhưng bởi vì hắn tu hành còn chưa xâm nhập hai cái này cũng chỉ có thể để hắn vượt qua một cảnh giới mà thôi về phần vượt qua hai cái cảnh giới hay là loại kia thể nội đã ngưng tụ ra linh đan cùng linh đài hai cái cảnh giới đó chính là k h ó như lên trời mà tại cùng nhất thành trong lúc giao thủ chính là cái này lũ kim sắc kiếm khí trèo trống mới khiến cho hắn không đến mức bị đối phương cho một bàn tay trục chết có thể nghĩ cái này lũ kim sắc kiếm khí là khủng bố cỡ nào đây cũng là vương thần lần thứ nhất chân thực cảm nhận được cựu cực kiếm trải qua uy lực trong lòng của hắn có chút kích động lên nếu là cựu cực kiếm trải qua thuế biến nhiều lần theo thời gian trôi qua từng trôi linh kiếm bên trong kiếm khí bị vương thần hút không hóa thành từng đoạn sắt vụn mà hắn kiếm phủ bên trong kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng nhiều dần dần đem kiếm phủ lấp đầy sáng sớm hôm sau vương thần trước người đã có năm trôi biến thành sắt vụ linh kiếm tu vi của hắn cũng tới đến linh phủ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong mặc dù chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá đến linh đăng cảnh nhưng là hắn lại cảm thấy một bước này có chút gian nan xem ra muốn thành công ngưng tụ kiếm đan đột phá đến linh đăng cảnh còn phải cần không ít kiếm khí vương thần âm thầm nói ra nhìn một chút xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào triệu dương hắn đứng người lên d ố i người một chút lập tức đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài k hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ đằng sau quay người liền tới đến giả hữu đức gian phòng ngay trong phòng truyền đến tiếng ấy hắn đưa tay gõ cửa một cái ân ai vậy một đạo mơ hồ không rõ thanh âm vang lên vương thần lại là lông mày níu lại cái này lại là thanh âm của một nữ tử ai sáng sớm liền đến gõ cửa a mệt mỏi đâu mà âm thanh thứ hai vang lên để vương thần càng thêm kinh ngạc bởi vì cái này âm thanh thứ hai cùng lúc trước cái tia đạo có điều khác biệt nhưng duy nhất giống nhau chính là đó cũng là một nữ tử thanh âm tiếp lấy trong phòng vang lên một trận tất tất tắc tắc thanh âm rất nhanh giả h ư u đức liền hất lên một bộ y phục đem cửa phòng mở ra một cái khe n ô ra một cái mập m ặ đầu hắn cười n g ồ nói đại ca vừa sáng sớm có chuyện gì sao vương thần trên mặt hiện lên một vòng t r e o chọc ý cười đưa tay trên không trùng chỉ chỉ giả hữu đức một cái không đủ còn muốn vừa đưa ra hai cái không đợi giả hữu đức trả lời hắn liền nói tiếp lấy chút linh thật đến ta muốn đi phòng tu luyện tu luyện còn có trôi này l i n h kiếm ngươi cầm lấy đi cho ta tương phẩm dai tăng lên một chút giả hữu đức nguyên bản mặt mày tỏa sáng mặt lập tức tràn đầy đ ắ g chát đừng ở chỗ này cho ta trang ta biết ngươi có biện pháp vương thần lúc này nói ra thời gian cấp bách ta nửa tháng sau liền muốn tham gia võ phủ tuyển bản thi đấu việc quan hệ có thể hay không tiến vào đại giang quốc tổng phủ, đến lúc đó ta tiến vào tổng phủ tài nguyên khẳng định có rất nhiều sẽ không bạc đ á n ngươi nói vương thần liền sẽ n g h i ê n g tuyết kiếm nhét vào giả hữu đức trong tay sau đó đối với hắn mở ra bàn tay giả hữu đức trùng điệp thở dài bất đắc dĩ xuất ra một cái nhẫn chữ vật phóng tới vương thần trên tay đại ca ngươi đến lúc đó cũng không thể đổi ý à không phải vậy đến lúc đó ta coi như đi tìm công chúa điện h ạ mớn nghe vậy vương thần hơi nhúng mày đưa tay tại giả hữu đức trên đầu vỗ một cái người cái mập mạp chết bẩm còn dám uy hiếp ta giả hữu đức hướng phía sau rụ rụt tiếp lấy lại hạ giọng nói hôm qua ta thấy thế nào gặp công chúa điện hạ khóc từ nơi này rời đi ngươi đối với nàng làm gì vương thần hơi s ư ớ n g sở là khuynh u y ế t khóc từ nơi này rời đi nhưng nghe đến giả hữu đức nửa câu sau nói lúc sắc mặt lập tức biến đổi trực tiếp thân lấy đầu của hắn hướng trong phòng lấp đầy người cái tiểu đệ còn q u ả n lên chuyện của đại ca tới trở về hảo hảo hưởng thụ đi đóng lại giả hữu đức cửa phòng vương thần lại đi đến la văn minh gian phòng bên trong tiếng ngay không ngừng chắc hẳn cũng là tối hôm qua đại chiến mệnh đến nếu quyết định muốn tham gia võ phủ tuyển bạc thi đấu hướng tổng phủ trung kích liền muốn toàn lực ứng phó mặc dù lần này tuyển bạc thi đấu là mặt hướng tất cả võ phủ đệ tử đến lúc đó sẽ có thực lực cường đại đệ tử cũ thăm ra nhưng vương thần ti không sợ chút nào hắn còn có thời gian nửa tháng toàn lực tu luyện phía dưới đủ để cho thực lực của hắn nâng cao một bước trên đường đi hắn đụng phải không ít võ phủ đệ tử những đệ tử kia nhìn thấy hắn đều cung kính chào hỏi đối với hắn lễ kính có thừa đương nhiên hắn cũng nghe đến không ít tiếng nghị luận đơn giản chính là đắc tội nhất ra liền xem như võ phủ cũng khó đảm bảo hắn nhất phong c a nhất vân rất nhanh liền sẽ trở về võ phủ đến lúc đó tất nhiên sẽ tới tìm hắn báo thủ loại hình đồ v ậ nghe được những nghị luận này vương thần tự nhiên là nước đổ đầu vịt liền xem như như thế cũng cùng hắn hiện tại không có quan hệ lo lắng cũng không có dùng chỉ có có được thực lực cường đại mới có thể đem sắp tới phiền phức toàn bộ đánh tan Trước Biệt trọng tu Tên trách tu tử thấy thần tức tiếp mặt tươi thần trọng trong theo Tuy tử thi trông vương cười Vương、thần、sư ngươi mới Đặc lực chiến lực cung coi Đãi Đi đến đón đệ đấu kia Liền minh, khiêu giọng nói mang theo cung kính nói、Tuy、nói bởi Ngộ phòng luyện phòng luyện nam nhìn nên lần này muốn lần Hắn mang kính Hắn muốn phòng vào vẻ vì lập lấy, phụ hôm qua mấy khi biết vương thần lấy linh phủ cảnh chín tầng hậu kỳ tu vi một đường thắng liên tiếp ngay cả đặc chiêu đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn thậm chí liền xem như n h ế p gia nhị thiếu chủ n h ấ c phong đều bị hắn phế bỏ tu vi đằng sau cũng là kinh động như gặp thiên nhân thiên phú như vậy thực lực đơn giản chính là yêu nghiệt hắn rất may mắn trước đó vương thần tới tu luyện thất lúc tu luyện hắn đối với vương thần thái độ khá tốt không có cho hắn lưu lại ấn tượng xấu nghe được nam tử hỏi thăm vương thần trên mặt nổi lên một chút nghĩ hoặc nam tử lúc này mới giải thích nói năm nay là ta nhập phủ năm thứ ba mặc dù là đệ tử cũ nhưng là con đường tu luyện bên trên đặc giả vi tiên. cho nên ta lẽ ra bảo ngươi một tiếng sư h i n h nói đến đây mặt nam tử nổi lên hiện lên một vòng vẻ xấu hổ mặc dù nhập phụ đã ba năm nhưng là hắn vẫn còn không có đột phá linh đại cảnh cho nên từ thực lực phương diện đến xem hắn tuyệt đối không phải là vương thần đối thủ gọi vương thần một tiếng sư h i n h cũng hợp tình hợp lý trên thực tế trong v õ p h ụ đệ tử trừ phi là có chửa sau bối cảnh hoặc là tự thân thiên phú không tầm t h ư ờ n g không phải vậy liền xem như tại trong v õ p h ụ tu luyện ba năm cũng rất ít có có thể đột phá linh đại cảnh trên cơ bản đều là tại linh đ ă n cảnh giống hắn loại này có thể rời đi vo phủ trước đó Tại không phải vậy chính là bước đi liên tục khó khăn thậm chí người người có thể lấn không cần khách khí như thế mở cho ta một gian gấp bảy trọng lực phòng tu luyện đi vương thần nói liền muốn xuất gia linh thạch giao cho nam tử người sau lại là liên tục khoác tay vương thần sư minh phía trên đã phân phó Về sau nếu g ư ơ i tới những năm qua đều không có nghĩ đến chính là lạc huynh tuyết thụ ý dù sao lần này giang quận đại giang võ phủ trường không quyền là ở trong tay nàng lúc này hắn lại nghĩ tới đêm qua lạc huynh tuyết lời nói trên mặt thần sắc trở nên hỏa hoạn rất nhiều hắn hướng nam tử gật gật đầu lập tức q u a y người đi vào trọng lực phòng tu luyện theo cửa lớn đóng lại gấp bảy trọng lực lập tức phong thích cường hành áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới để ép tại vương thần trên thân mỗi một chỗ địa phương liền ngay cả không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết bình thường để cho người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn bất quá có trước đó khiêu chiến kinh nghiệm tăng thêm trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên hắn rất nhanh liền thích đứng cố áp lực này lúc này hắn kiếm trong phủ kiếm khói động cựu cực kiếm kinh vận chuyển theo kiếm khí hướng chạy các vị trí cơ thể hắn tiện tay xuất ra một thanh trường kiếm bắt đầu tu luyện lên sinh tử một ki đồng thời dưới chân lưu quang kiếm ảnh chất động thân ảnh cũng tại cường hoành trọng lực gác bách dưới chậm rãi di động đứng lên không thể không nói tại cái này trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện hiệu quả s á t thực rõ rệt điểm này vương thần tại đệ tử mới thi đấu thời điểm liền tràn đầy cảm nộ mặc dù trong này thời gian tu luyện cũng không tính dài nhưng là trong đoạn thời gian này hắn các phương diện thực lực đều có rõ rệt tăng lên hắn có thể cảm giác được nếu là không có tại trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện hắn quả quyết không có khả năng tại thi đấu trước đó khắc sâu cảm nộ cựu cực kiếm kinh l ộ sát ra cái tia lũ kim sắc kiếm khí còn có kiếm ý ngưng tụ tốc độ lưu quan g kiếm ảnh cùng sinh tử một kiếm tốc độ cùng ý lực đều là như vậy cho nên lúc này có chỗ áp lực vương thần lần nữa cảm nhận được tốc thẳng vào mặt trọng l ự c lúc trong lòng càng là dâng lên một cỗ bốc đồng cỗ áp lực này mặc dù để hắn tu luyện rất là gian nan nhưng lại có thể tại thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn vì nửa tháng sau võ phủ tuyển bạt thi đấu còn có sắp đến nhiếp ra trả thù hắn đều được dốc hết toàn lực đi tu luyện theo vương thần trường kiếm trong tay nâng lên trên người hắn lập tức b ộ c phát ra một cỗ lăng lệ túc sát chi thế cỗ khí thế kia từ trên người hắn đỗng nhiên vọt lên, trong thời gian cực đúng là để chung quanh áp lực dung chuyển chỉ chốc lát ngay sau đó cỗ khí thế kia cấp tốc cùng kiếm khí dung hợp hình thành sinh tử kiếm ý trường kiếm bổ ngang mà ra ẩn chứa sinh tử kiếm ý lăng lệ kiếm khí màu vàng đ ỗ n g nhiên bay về phía trước đem phía trước nặng nề g h áp lực xé mở một đường vết rách mang theo từng đợt chầm đục câm thanh một kiếm bổ ra đằng sau trường kiếm xoay chuyển lại làm một cái chọc lên kiếm khí màu vàng b u ộ phát đằng sau cơ hội là trong nháy mắt liền bổ sung đi lên liên miên bất tuyệt theo vương thần không ngừng xuất thủ trong cả phòng tu luyện kiếm khí màu vàng tung hành suy suy thanh âm không ngừng vang lên đều là nặng nghề áp lực bị xé nát thanh âm. đồng thời vương thần cũng đang toàn lực vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh mặc dù tốc độ so với bình thường kỳ chậm không gì sánh được nhưng là hắn mỗi cái động tác đều làm được cực hạn lại không có chút nào biến hình mà cao như thế tần suất tiêu chuẩn cao tu luyện cũng làm cho cho hắn thể n ộ i kiếm khí tại cấp tốc tiêu hao hơn một canh giờ đằng sau vương thần thể n ộ i kiếm khí rốt cục hao hết tiếp lấy tới thời gian hắn liền bằng vào vận chuyển cựu cực kiếm kinh ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng tiếp tục tu luyện quá trình này mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng dày vò nhưng ở vương thần trên khuôn mặt lại là không có nửa điểm lùi bước chi sắc có chỉ là vô cùng kiên định biểu lộ. dòng dã ba giờ đi qua sau trong phòng tu luyện trọng lực tiêu tán không còn vương thần trực tiếp nằm ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hào hển trên người hắn quần áo đã bị mồ hôi t h ấ m ư ớ c còn có không ít địa phương đỏ tươi một mảnh đó là tại áp lực thật lớn bên dưới theo mồ hôi dỉ r a màu tươi nghỉ ngơi sau một lát vương thần đi ra phòng tu luyện lại là nhìn thấy một gian khác cửa phòng tu luyện đứng không ít người gian kia phòng tu luyện đồng dạng là trọng lực phòng tu luyện đại môn đóng chặt bên trong có người đang tu luyện chỉ là không biết là ai vậy mà đưa tới nhiều người như vậy chú ý lúc này có ít người nhìn thấy vương thần từ trong phòng tu luyện đi tới n h o nhau chắp tay hành lễ những người khác chú ý tới đằng sau cũng n h a o n h a o như vậy mang trên mặt vẻ tôn kính tuy nói trong những người này có không ít đệ tử cũ nhưng vương thần bây giờ tại võ phủ địa vị so với bọn hắn còn muốn siêu nhiên dù sao thực lực của hắn tiên phú thật sự là quá kinh khủng tại võ phủ đệ tử bên trong cũng chỉ có những cái k i a thực lực cường hãn lại thanh danh hiển hách đệ tử cũ mới có thể cùng hắn đánh đồng